chương một trẻ sơ sinh xuất sinh mập mạp tiểu tử chương một trẻ sơ sinh xuất sinh mập mạp tiểu tử lâm nhiên trong giấc ngộng trong ngộng hắn kéo lấy một cái so thân thể còn nặng hành lý tiềm ẩn ấm áp trong biển sâu đỉnh đầu phảng phất có thất thải vòng sáng sáng lên hắn hướng bên trên bơi đi đi hướng bờ biển mấy đạo thiểm điện vẽ qua có người dùng to lớn cái kéo hái đi bên hông hắn nay mỏng sau đó một tiếng sấm r ề n nổ tung l i ê n tĩnh hắn tỉnh ra đời mập mạp tiểu tử chín cân chín lượng mập như vậy trẻ sơ sinh thật đúng là hiếm thấy đâu về sau có trở thành phòng ngự hệ ngự thú sư tiềm chất lâm nhiên có điểm không hiểu được sinh ai sinh sinh ai gian nan mở mắt hắn thấy được trước mắt chính mình thịt hồ hồ cánh tay trên đó bao trùm lấy một tầng màu trắng thai son hai con bắp chân nhẹ nhàng đạp trên đùi thịt đ è ép thành vài vòng viên thịt trẻ sơ sinh đúng là chính ta hắn nhìn bốn phía hai c i y tá tay không an phận tại trên người mình xoay quanh trên mặt c ử i giống như n ở hoa tại bọn họ bên người còn có một con thần kỳ sung vật nó mặc đồng phục y tá trong bụng chứa một cái tròn triệu c ứ n g mình đây là trùng sinh rồi bất quá thế giới này tựa hồ có chút kỳ lạ a muốn chuyển cái thân nhìn xem phía sau Lại lệ hiện phát phá thân thể của mình kềnh, trong t cổng của a y y tá bàn tay lớn liền tay chỉ ù n công siềng, làm sao cũng g một làm đạo sao k ô không n tránh Miệng bên trong muốn thanh, nhưng lại cái gì cũng nói không nên g gì thoát. phát ra cái h âm lại lời, c có v a ngay dội tiếng khóc, q u n quần phóng sinh. h tá chỉ ngay ngắn a y n g lâm nhiên thân thể đem hắn đưa tới đầu giường đến từ nữ sĩ con của ngươi khí lực cũng không nhỏ đ â u khóc đến còn lớn tiếng như vậy nhìn đến ngươi thời gian mang thai nuôi đến không tệ a、ah, ha、ah, ah. ha y tá cười nói lâm nhiên cảm nhận được một trận mê mội sau đó hắn tiếp xúc đến một tầm mềm mại cùng ấm áp ha ha xác thực mo đưa nhà chúng ta đều ăn chết từ hái nhẹ nhàng u ố t ve lâm nhiên gương mặt dáng dấp cùng hắn c h a thật giống hai to mặt lớn lâm nhiên có chút xấu hổ hai to mặt lớn cũng không phải cái gì khen ngợi giá a bất quá trẻ sơ sinh n h a nào có xuất sinh liền thật xinh đẹp còn nhiều thời gian về sau nhất định phải nghị trăm phương ngàn kế để cho mình dáng dấp tuấn tuấn tú xinh đẹp bất quá trẻ sơ sinh thân thể rất yếu a mắt của hắn ra rất nặng ngay tại buồn ngủ của hắn đánh tới thời điểm một đạo thanh âm thanh thúy vang lên đinh n g thú tri vương hệ thống vì ngài phục vụ sau đó mặt của hắn trước liền xuất hiện một cái màu làm nhạt bản tính danh lâm nhiên tuổi tác một ngày t u ộ c tính thể chất một hai lực lượng không tháng bốn ă m một mươi nhanh nhẹn một mươi tinh thần năm mươi mị lực tám mươi năm một trăm xương hào cột một m ộ t mập mạp tiểu tử đã đeo mập mạp tiểu tử màu xanh lá thể chất gia tăng bảy lực lượng gia tăng、không. hai ăn lượng gia tăng hai mươi lại càng dễ nhận hết t h ể sinh mạng thể yêu thích xương hào nhiệm vụ năm thiếu phụ sát thủ màu trắng mị lực một ư ơ i tinh thần một đối thiếu phụ mị lực lại hai mươi thu hoạch điều kiện bị tuổi tác lớn tại ba mươi tuổi nữ tính v ố t ve trí ít năm trăm l ầ n thời hạn một tuần lễ tiến độ ba năm trăm bò bò vui màu xanh lá nhanh nhẹn một không thu hoạch điều kiện bỏ một lần thời hạn một tháng tiến độ một h cái h c k i a thế giới trẻ sơ sinh bình quân học bỏ xong thịnh hành ở giữa là một hai tháng nhanh chóng sinh trường màu xanh lá thể chất năm lực lượng năm tinh thần năm tốc độ phát triển càng nhanh thu hoạch điều kiện hấp thu cao dinh dưỡng đồ ăn hai trăm năm mươi lần thời hạn ba tháng tiến độ hai trăm năm mươi nhất tâm tam dụng kim sắc hiệu suất tăng lên trên diện rộng đeo sau có thể lại ngoài định mức đeo ba cái xương hảo thu hoạch điều kiện đồng thời làm ba chuyện một lần thời hạn một tháng tiến độ một s ù n g thú bạn bè kim sắc tại tự thân phạm vi năm mươi m ở bên trong có thể đối tùy ý loại hình s ù n g thú đeo tùy ý lấy được s ư ơ n g hảo thu hoạch điều kiện c h ạ m đến cũng thu hoạch được một trăm l o ạ i s ù n g thú hảo cảm thời hạn ba tháng tiến độ một trăm n h ì n thấy cái này lâm nhiên cảm thấy vui mừng không tự giác kêu la mới là trẻ sơ sinh hắn liền có được hệ thống hệ thống danh s ư n g còn mười điểm bạc khí gọi là ngự thú chi vương tăng thêm s ư ơ n g h à o thanh nhiệm vụ bên trong s ù n g thú bạn bè cùng lâm nhiên trong phòng sinh nhìn thấy y hệ ta trứng súng vật hắn đã hoàn toàn có thể xác định mình trở thành một cái ngự thú thế giới trẻ sơ sinh cái này khiến hắn nhiệt tình t r ắ n đ ầ y bất quá những này danh hiệu thu hoạch thời gian đều là có điều kiện hạn chế đời t r ư ớ c của hắn chơi bất luận cái gì trò chơi chưa từng thả bất kỳ một cái nào nhiệm vụ chi nhánh không thắp sáng toàn bộ đồ giám hắn đều ngủ không ngon rớt trò chơi là trò chơi chỉ cần lá gan một lá gan luôn có thể lá gan đầy thành i ự u nhưng là hiện tại đã là thế giới hiện thực hắn không biết mình là một m trẻ sơ sinh tại thời gian ba tháng bên trong có thể làm được cực hạn là cái gì nhưng là hắn luôn có một loại dự cảm phải hoàn thành cái này năm cái xương hảo nhiệm vụ độ khó tựa hồ cũng không nhỏ nhất là hắn hiện tại mí mắt đã tại dùng sức đánh nhau nếu như mỗi ngày đều là như thế rủ rũ tràn đầy vậy phải như thế nào hoàn thành những nhiệm vụ này a nghĩ đến cái này lâm nhiên không khỏi có chút ấp hắn vẫn chỉ là cái trẻ sơ sinh a tại sao có thể để hắn tiếp nhận loại này r ụ hoặc nếu như sau ba tháng có cái nào hạng nhiệm vụ không có hoàn thành vậy còn không như đem hắn nhét về mẫu thai mở lại một lần được nhất là kia hai cái kim sắc xưng hảo nếu như có thể có được lời nói trên cơ bản đã có thể đ á t vững nhân sinh bên thắng nhạc dạo đáng tiếp hiện thực không phải trò chơi phó bản không cách nào lặp đi lặp lại lại đến tình â m t phức tạp lâm nhiên lại buồn ngủ lại h ư n phấn không tự chủ được run run toàn thân phát ra có chút tiếng tê ơ y thể tá ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem nga hải tử vì cái gì từ đến ta trong ngực đến bây giờ tứ chi một mực động không ngừng còn thỉnh thoảng tê la từ ái có chút không nghĩ ra trên lý luận béo trẻ sơ sinh không nên yên tĩnh một điểm sao chứng tăng động linh hoạt mập mạp mới xuất sinh một ngày trẻ sơ sinh cứ như vậy hiếu động thanh âm còn như thế to là chuyện tốt ta trung n i ê n y tá tiếp nhận đem lâm nhiên nằm ở trong n ự c sau đó nhìn cửa một chút t r ợ n phu ngươi đâu ngươi cũng sinh sản xong hắn còn chưa tới quá không chịu trách nhiệm sinh ý bận điệu à, trong nhà còn có hai tiểu hải tử cái này lại sinh một cái kinh tế gánh vác lại nặng tự thái cười nói hai ngày này vừa v ẫ n có cái đại đan dưới mắt tiền đã kiếm được mới có tư bản nuôi hải tử à. được thôi bất kể như thế nào không nhìn thấy ngươi đáng yêu béo con trai xuất sinh là tổn thất của hắn dứt lời trung niên y tá hơi rung nhẹ thân thể đang đưa trong ngực lâm nhiên đồng thời nàng dở trò tại lâm nhiên trên mặt trên bụng trên bản chân không an phận được vào muốn chạy trốn ma trưởng lâm nhiên vừa định khóc lớn tiếng hô tìm kiếm trợ giút sau đó hắn lập tức yên tĩnh trở lại bởi vì hắn nhìn thấy thiếu phụ sát thủ cái này thành t i ể u phía trên tiến độ ngay tại nhanh chóng nhảy lên năm năm trăm bảy năm trăm m ư ơ i một năm trăm đại nam tử co được dán được không phải liền là bị sở m à lâm nhiên lập tức yên tĩnh trở lại tay chân cũng không còn loạt động trước mắt khiêu động ký tự để hắn nguyên bản nôn nóng tâm dần dần bình tĩnh lại vừa ra đời không bao lâu liền đã đi đến quỹ đạo chí ít mở đầu s o n g a tại y tá cẩn thận chăm sóc xuống lâm nhiên không tự giác ngủ thiết đi lại lần nữa tỉnh lại thời điểm hắn kém chút bị sợ quá khóc bởi vì một chương to lớn gương mặt chính d í n h s á t gương mặt của hắn con trai ngươi tỉnh rồi ta là ba bà của ngươi ta là ba bà của ngươi một đạo vang r ộ i thanh â m vang lên lâm nhiên vẫn còn có chút mơ hồ ba ba ta hiện tại không cần ba bà a y tá a di đâu ta xưng hào nhiệm vụ làm tới trình độ nào rồi hắn vội vàng nhìn về phía hệ thống bảng chương hai thiếu phụ sát thủ hai tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà chương hai thiếu phụ sát thủ hai tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà thiếu phụ sát thủ hai trăm ba mươi ba năm trăm n h ì n thấy tiến độ này thời điểm lâm nhiên không khỏi vui mừng nước mày mặc dù hắn cũng không biết mình ngủ bao lâu nhưng là cực kỳ hiển nhiên mình đang say ngủ quá trình bên trong không ít bị nhổ mặt ân nếu như có thể mà nói hắn nguyện ý cho những này cố gắng các y tá năm sao khen ngợi cái danh xương này mặc dù chỉ là cái màu trắng phẩm chất xương hảo nhưng là lâm nhiên cảm thấy vạn sự khởi đầu nan nếu như có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được một cái xương hảo chí ít cũng coi là mở cửa thuận lợi nghĩ đến cái này lâm nhiên trực tiếp khóc lớn lên ba ba không cần giới tính không đúng bàn tay leo ăn mặn nhanh tránh ra lao bà ngươi nói tiểu nhiên hắn có phải hay không biết hắn vừa ra đời thời điểm ta không tại tại giận ta à vừa tỉnh dậy liền khóc lâm dương mười điểm không nỡ đem lâm nhiên đưa cho tự ái mới xuất sinh hai ngày trẻ sơ sinh làm sao biết những này liền la tỉnh lại nhìn thấy ngươi trường kia mặt to hủ dọa đi đến mụ mụ ô n g tự á i tiếp nhận lâm nhiên nụ cười xá lạ lâm nhiên tiếng khóc vẫn như cũ tiếp tục hắn hôm qua liền biết mình thân yêu mẫu thân tuổi tác không qua ba mươi không vừa lòng giải tỏa nên danh hiệu điều kiện xin lỗi rồi mụ mụ đêm nay ta muốn đi xa chỉ có y tá a di mới có thể làm nga buồn mái trẻo ha ha ngươi cũng không được quả nhiên còn phải ta đến lâm dương trong giọng nói lộ ra vẻ vui sướng nhưng là hắn bàn tay lớn còn không có v ư ơ n r a liền bị nghe tiếng chạy tới y tá ngăn lại tiểu hài tử vừa ra đời hai ngày vẫn là không muốn tấp nập di động chuyên nghiệp hộ lý giao cho ta cùng ta các đồng nghiệp đi rất nhanh lâm nhiên về tới y tá a di trong ngực nhìn xem lại bắt đầu dâng lên độ thuần t h ụ lâm nhiên lập tức yên tĩnh trở lại tiểu bảo bảo thân o a n mới hai ngày đ ứ a bé làn da đều đã răng hắn ra thể chất coi như không tệ thật sự là càng xem càng đáng yêu y tá a di ái tâm tràn đầy gương mặt càng thêm gần sát lâm nhiên tranh thủ thời gian nhắm mắt lại bay đầu động thủ có thể thỏa thích động nói chuyện không được ca ta là có điểm mấu chốt có tiết tháo b ả o bảo sau một ngày từ nữ sĩ ngươi cùng ngươi bảo b ả o trạng thái thân thể đều cực kỳ tốt đã có thể xuất viện tiểu nhiên là ta đã thấy n g oan nhất trẻ sơ sinh tiền đồ của hắn nhất định một mảnh q u a n minh ý di tá nụ cười trên mặt s á n lạ cảm ơn các ngươi hai ngày này chiều cố từ hải ôm lâm nhiên có chút túi đầu tạ ơn tạ ơn lâm dương cũng tranh thủ thời gian gật đầu túi đầu mấy phút đồng hồ sau cửa bệnh viện lâm nhiên dối cổ muốn thấy cái này ngự thú thế giới phong thái vẹn vẹn vài lần hắn liền thấy ba bốn loại khác biệt sùng thú có tại trong ao phun nước tiểu chim cánh cụt có tại cho chủ nhân quạt gió ba màu chim còn có mọc ra giống xe gắn máy trên mặt đất nhanh chóng chạy đại thản làn thật là một cái thế giới thần kỳ lâm nhiên không khỏi lộ ra nụ cười sáng nay vừa tỉnh dậy hắn liền thành công thu được thiếu phụ sát thủ cái danh x ư n g này nhưng là hắn cũng không vội mà đeo trước mắt vẫn là mập mạp tiểu tử đối với hắn tác dụng lớn hơn thể chất càng cao hắn có thể thanh tỉnh thời gian thì càng nhiều dạng này hắn cũng có thể tốn nhiều thời gian hơn đến quy hoạch mình như thế nào hoàn thành mấy cái khác xương hảo hắn bây giờ còn có bốn cái nhiệm vụ trong đó hai cái là cần trong vòng một tháng hoàn thành theo thứ tự là bỏ bỏ vui sướng nhất tâm tác dụng mới đầu hắn còn cảm thấy để cho một cái vừa ra đời trẻ sơ sinh trong vòng một tháng bỏ một lần quả thực là ép buộc rốt cuộc tại trong sự nhận thức của hắn trẻ sơ sinh đồng dạng phải dùng sau đến thời gian mười tháng mới có thể học bỏ x o n g đi nhưng là theo nghe được hiểu rõ đến nhiều hắn cũng cảm thấy không phải cái vấn đề lớn gì cái này dù sao cũng là cái siêu p h à m thế giới mỗi người sau khi lớn lên cũng có thể thức tỉnh ngự thú sư thiên phú cùng súng thú xây dựng g i a n buộc trẻ sơ sinh n h i đồng thời kỳ thể chất tuyệt đối so kiếp trước lam tinh bình quân trình độ muốn cao hơn rất nhiều đương nhiên hắn vẫn chỉ là cái hai ngày bà bảo không có cách nào bỏ bất quá nhất tâm tam dụng cái này thành t i ự u hắn đã có chỗ tiến triển nhiệm vụ này trình thể tới nói không có chút nào khó đồng thời làm ba chuyện định nghĩa cực kỳ rộng hôm qua hắn nếm thử tay trái họa đầu rồng tay phải họa cầu rồng đầu xoay quanh vòng thời điểm cứ việc động tác không có chút nào tiêu chuẩn nhưng là vậy mà tăng lên một cái tiến độ điểm về sau hắn giảm xuống ba chuyện độ khó tốc độ cũng nhanh hơn khi sinh ra ngày thứ hai hắn nên thành cựu liền đã đạt đến hai mươi hai Còn có 28 ngày thời gian, mặt nhiên c ả khác hai cái xương hào nhiệm vụ nhanh chóng sinh trưởng cùng sùng vật bạn bè thời hạn đều là ba tháng trước mắt hắn còn không cách nào khống chế tiến độ hai ngày này bú sữa mẹ thời điểm hắn đều là mơ mơ màng màng hắn cũng không biết hệ thống lại như thế nào phán định sữa mẹ chất lượng nhưng là ba tháng muốn hấp thu hai trăm năm mươi lần cao dinh dưỡng vật chất cái này mang ý nghĩa hắn mỗi ngày tận lực muốn ăn tốt ba lần mới có thể cam đoan nhiệm vụ hoàn thành hiện tại hắn nên nhiệm vụ tiến độ mới hai trăm năm mươi cực kỳ hiển nhiên còn kém xa lắm nhìn đến trong ba tháng này đến nghị trăm phương ngàn kế để mẫu thân từ ái ăn ngon một nhà ba người ngồi vào trong xe hôm qua việc buôn bán của ngươi đàm đến thế nào từ hãy vỗ nhẹ nhẹ lấy trong ngực tiểu lâm nhiên nhìn về phía lâm dương hỏi ai không phải rất lạc quan nếu như không phải là bởi vì hoàng mỹ lệ cái kia phú bà cực kỳ thích tiểu hải tử lâm hương cùng lâm bình vừa vặn h ô m qua cũng ở tại chỗ nàng đoán chừng cũng không nguyện ý mua nhà chúng ta từ một bà mạ cũng may cái này một khoản tiền đầy đủ chúng ta một nhà một tháng này không đến mức đói bụng hai cái nữ hoa ngay tại lớn thân thể ngươi cũng phải ăn ngon một chút mới không thể bạc đ á i tiểu lâm nhiên thực sự không được đem mục trường bên trong đầu kia thanh hoa ngừa bán lâm dương ngữ khí rất bình ổn nhưng là có thể nghe được một điểm áp lực ai từ khi mấy tháng thành đông nhà kia thần lộ nông mục tràn g mở lên về sau nhà chúng ta sinh ý kém rất nhiều từ hái thở dài nghe nói bọn hắn bỏ ra giá cao mời một cái một sao bồi dưỡng sư cho nên thực vật cùng động vật sản xuất chất lượng đều so với chúng ta nhà tốt hơn nhiều đầu năm nay a người nghèo chi không nổi tiền sẽ chỉ càng ngày càng nghèo đừng có đón bỏ chúng ta cũng không thể nói nghèo rất mồng tới a lâm dương tranh thủ thời gian ngăn lại biện pháp khẳng định là có n g ư ơ i cố gắng dưỡng sinh thể là được rồi trong xe lâm vào yên tĩnh lâm nhiên nghe được rõ ràng cha mẹ mình v ẫ n doanh nông một trận tựa hồ gặp được phiền thoái bồi dưỡng sư lại là cái gì hắn thật to trên đầu xuất hiện càng lớn n g h i hoặc nhưng là tình huống này không thể lạc quan a nghe trong nhà đều muốn không có tiền ăn cơm bộ dạng này hắn còn như thế nào cam đoan mình nhanh chóng trưởng thành xương hào nhiệm vụ có thể kịp thời hoàn thành đâu hắn có chút gấp quả nhiên sự tình không có khả năng luôn luôn thuận buồn xôi gió hai tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà mặc dù hắn mới ra đời hai ngày đây cũng không có nghĩa là hắn không thể xuất l ư ợ c ca lâm nhiên thế nhưng là tại vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau bắt được từ mấu chốt hoàng mỹ lệ phụ bà thích hải tử lâm nhiên nghĩ đến cái này đem xưng hào hắn đ ổ i thành thiếu phụ sát thủ sau đó bắt đầu luyện tập nụ cười trên mặt làm một trẻ sơ sinh hắn thật đúng là quá cố gắng sau đó liền là chứng kiến kỳ tích thời khắc đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái này hoàng mỹ lệ phải là cái thiếu phụ chương ba chu cột vững vàng trẻ sơ sinh người mẫu chương ba chu ộ t v ữ n vàng trẻ sơ sinh người mẫu tin tức tốt hoàng mỹ lệ không chỉ có là cái thiếu phụ mà lại người cũng như tên tóc rất sexy mặt rất mỹ lệ tin tức xấu đường cao tốc xảy ra tai nạn xe cộ lớn cái xe lâm dương đến muộn tin tức tốt hoàng mỹ lệ tựa hồ không có rất t ứ c giận tin tức xấu nàng vẫn có chút t ứ c giận thật xin lỗi thật xin lỗi ta tiểu nhi tử vừa ra đời ba ngày ta đi bệnh viện đón hắn trở về lúc đầu đã đưa ra hai giờ dùng sai thời gian không nghĩ tới cũng đã chậm rồi nửa giờ lâm dương tràn ngập bày náy hoàng mỹ lệ nhìn chằm chằm lâm dương cùng tự ái không nói gì trang diện nhất thời có chút xấu hổ hoàng mỹ lệ xem như lâm dương khách q u á c cũ nàng là đi tự nhiên lộ tuyến thời trang nhà thiết kế cần đại lượng từ m ộ t đằng mạn tới làm trang trí mấy tháng trước lâm dương t r i ề u dương nông mục tràng sản xuất từ m ộ t đằng mạn còn tính là tại toàn bộ phủ cửa hàng bán lẻ chất lượng tốt nhất nhưng là chiều nay không bằng ngày xưa hoàng mỹ lệ sở dĩ còn quan tâm chăm sóc nơi đây nguyên nhân chủ yếu hoàn toàn là bởi vì lâm bình cùng lâm hương đôi này sáu tuổi xong bảo thai hoa tìm hội hoàng mỹ lệ tại trang phục trẻ em trẻ nhỏ trang phục ngành nghề làm được xôi gió xôi nước cho nên thường xuyên mời các nàng hai làm lấy mẫu nói chắng ra là tại đây tiêu phí càng nhiều là tình cảm đối với hoàng mỹ lệ tới nói liền là muốn quan tâm hai s o n g b à o thai tỉ m ộ i để các nàng không cần trôi qua quá khổ thôi hoàng nữ sĩ xin ngài không nên tức giận vì bội tội ta có thể lại miễn phí nhiều đưa tặng ngài mười đầu tử m ộ t đăng mạ n g còn có chúng ta nông trường sản phẩm mới cam lâm đ i ể m hoa có thể trực tiếp dùng ăn m ị dùng dưỡng nhan lâm dương cắn răng nói hắn không muốn bởi vì cái này hai bãi vạ gió đã mất đi nguyên bản có thể kiếm được tiền không cần thiết hoàng mỹ lệ phất tay ta tức giận không phải là bởi vì các ngươi đến trễ cùng hai tiểu mỹ nữ chơi nhiều nửa giờ ta tâm tình cũng không tệ lắm còn d lâm, nhìn ta, ta nhìn lâm nhiên n h cũng có chút ít ngộng là, i n hắn m biết n h ưu tú nhà thiết kế đều có chút kỳ lạ tính cách nhưng là đây thật là người còn tại trong thai ngồi nổi từ trên trời đến cho nên trách hắn đi bất quá là thiếu phụ liền dễ làm lâm nhiên trực tiếp vặn mẹo thân thể hai tay đón lấy hoàng mỹ lệ làm ra một cái muốn ôm một cái tư thế trên mặt lộ ra trong xe luyện tập thật nhiều lần ngọt ngào nụ cười thiếu phụ sát thủ xưng hảo để nàng đối thiếu phụ trọn vẹn nhiều hơn ba mươi điểm mỹ lực giá trị hắn biết trước mắt hoàng mỹ lệ tuyệt đối là không cách nào cự tuyệt trước mắt vị này đẹp trẻ sơ sinh tự ái cũng rất có ánh mắt độc đáo nàng mặc dù kinh ngạc mình vừa ra đ ợ i ba ngày hài tử vì sao lại tại đây cái trước mắt đứng ra bất quá thời cơ quả thực quá mức hoàng mỹ ai ngoan bà bảo, bảo dung bạo ngươi thật thủy linh thật xinh đẹp hoàng mỹ lệ nghiêm trọng mặt lập tức liền hóa thành dị cười tay, tay phải nhẹ nhàng đụng vào gương mặt của hắn vừa ra đời không mấy ngày làn ra trạng thái cứ như vậy tốt qua hai tuần nhất định sẽ càng xinh đẹp hơn ta trẻ sơ sinh người mẫu tìm được hoàng mỹ lệ ôm lâm nhiên tả hữu lay động lâm nhiên trước mắt cũng là sóng lớn của trào một trận ấm vừa hương khí đánh tới hoàng mỹ lệ trên người mùi nước hoa rất giống lâm nhiên nhận biết bên trong bách tức linh phần che tay xương mùi thơm ngát nhưng là nhiều cao cấp cảm giác cùng cấp độ cảm giác lâm nhiên bởi vì đổi đi mập mạp tiểu tử xương hảo thể chất lập tức thiếu một hơn phân nửa vốn là bối rối tràn đầy nó tại thoải mái dễ chịu giương ấm ấm áp hai tay không màng danh lợi mùi thơm ng không biết qua bao lâu tỉnh lại lần nữa thời điểm hắn đã xuất hiện ở cái nôi trong g h ế chuyện làm thứ nhất hắn liền là đem xương hào đổi về mập mạp tiểu tử thể chất vẫn là đến cao một chút không phải thật không có làm cái gì liền lại mê man muốn ngủ bất quá vừa đổi lại hắn liền cảm giác được mình bụng một trận đói cái danh xương này đang gia tăng thể chất đồng thời cũng sẽ gia tăng hắn năng lượng là thời điểm bú sữa mẹ cũng không biết hôm qua mình xả thân cầu ông hiệu quả như thế nào hoàng mỹ l ệ phải t r ă n g lựa chọn tha thứ hơi đảo qua trước mắt mấy cái xương hào nhiệm vụ tiến độ hắn phát hiện trên mặt bản thế mà nhiều hơn mấy đầu tin tức cơ h ộ i lấy sức một mình giải quyết gia tộc tài vụ nguy cơ trợ giúp phụ mẫu thu hoạch được lượng lớn tài chính đến nguyên giải tỏa mới xương hào nhiệm vụ c h u cột v ữ n vàng m à u tím toàn thuộc tính cơ sở hai mỹ l ự c mười tin phục lực gia tăng lãnh đạo lực gia tăng thu hoạch điều kiện tại sự kiện quan trọng bên trong c ố n g hiến hạch tâm lực lượng thời hạn một năm tiến độ một năm nhìn thấy cái này lâm nhiên trận cả mắt lên cái này nên tính là trước mắt hắn có thể giải tỏa xương hào bên trong thêm thuộc tính thêm nhiều nhất mà lại thời hạn rất dài nhưng là thu hoạch điều kiện cũng cực kỳ lập lớn đôi sự kiện quan trọng tại số không tuổi đến một tuổi quá trình bên trong hắn giống như không có cái gì quyền chủ động đi tham gia sự kiện quan trọng a tựa hồ chỉ có thể chờ đợi duyên phận xuất hiện cái này khiến trong lòng của hắn có chút khó chịu bất quá cái danh s ư ơ n g này xuất hiện cũng mang ý nghĩa hôn q u a hắn nỗ lực được đ ế n đáp nhìn đến hoàng mỹ lệ hẳn là cho phụ mẫu không ít tiền tuyệt đối so trước kia ước định muốn nhiều rốt cuộc giải quyết tài vụ nguy cơ sáu cái chữ thật không đơn giản ý vị này mình tiếp xuống uống đến sữa mẹ chất lượng hẳn là sẽ cao hơn a khoảng cách thu hoạch được nhanh chóng trưởng thành xương hào còn có hai mươi bảy ngày dựa theo hiện tại tiến độ hắn có thể được gia tốc nghĩ đến cái này lâm nhiên lập tức khóc lớn lên nói bụng và o ăn thời gian đến năm giây sau đến rồi đến rồi t ừ hái mặt mày tỏa sáng đi đường đều mang gió dựa theo lâm nhiên kiếp trước nhận biết mẫu thân sinh s o n g hải tử không ở cứ trên cơ bản đều rất khó sử dụng ra khí lực chỉ có thể nói cái thế giới thần kỳ này c h ỉ ít để lại phải là mẹ lại muốn xuất lực nữ tính tại sinh con trong chuyện này hơi không khổ cực như vậy một điểm nhiên bảng o a n hôm qua may mắn mà có n g ư ơ i kịp thời ra tay cho nhà chúng ta kiếm lời một số tiền lớn tư á i nhẹ nhàng đệ lại lâm nhiên đầu mụ mụ ta tối hôm qua cũng thêm đồ ăn một trận ăn không ít linh tính nguyên liệu nấu ăn hôm nay sữa mẹ hiệu quả khẳng định không sai lâm nhiên bản năng tìm được ăn miệng bắt đầu mất vào hôm nay sữa tựa hồ cũng càng ngọt đâu tại đây miệng sữa bên trong hắn không chỉ có nếm đến phẩm chất cao đồ ăn mùi thơm ngát còn có thành quả thắng lợi ngọt ngào ai nói trẻ sơ sinh không thể xuất lực hắn tiểu tiểu lâm nhiên liền là dựa vào mình tài hoa cùng mỹ mạo chinh phục một vị hơn ba mươi tuổi mỹ lệ a di ba ba cùng mụ, mụ tự tiện chủ trương cho ngươi ký hai năm trẻ sơ sinh người mẫu hợp đồng ngươi hẳn là sẽ không trách chúng ta a Từ hái sở lên, lâm ê n l nhiên mụ mụ m lúc đầu hốt hoan tốc độ không tự giác giảm chậm lại hóa ra trong nhà mình tiền kiếm được là thông qua mình văn tự bắn mình có được a mụ mụ ngươi sẽ không thật cho là ta nghe không hiểu a nhưng là nghe được từ ái nửa câu sau miêu tả lâm nhiên lại bắt đầu vui sướng uống lên sữa con nhỏ sùng thú tốt càng nhiều càng tốt hắn đang lo như thế nào mới có thể trong ba tháng giải tỏa sùng thú bạn bè cái danh xương này lần này thời cơ không liền đến sao mụ mụ ta không có chút nào trách ngươi thật tâm thật ý chương bốn nhất tâm t a m dụng b ò b ò vui cùng khoái thương thủ chương bốn nhất tâm t a m dụng b ò b ò vui cùng khoái thương thủ thời gian nhoáng một cái hai tuần trôi qua cái này hai tuần trôi qua có thể nói là sống mơ mơ màng màng lâm nhiên lớn nhất cảm thụ chính là mình thường xuyên tại không có chuẩn bị tình hồ dưới nhỏ nhặt một giây trước hắn còn tạ i uống vào thơ m ngọt sữa mẹ tỉ mỉ làm lấy kế hoạch cùng ăn bài một giây sau hắn khả năng liền bất tỉnh nhân sự đối với cái này lâm nhiên mặc dù bất đắc dĩ nhưng là cũng không có biện pháp ai bảo hắn là cái đứa bé đâu bất quá cái này trong vòng hai tuần thành tựu i của hắn cũng không nhỏ mặc dù khoảng cách hết hạn ngày còn có tiếp cận hai tuần nhưng là b ò b ò vui cùng nhất tâm tam dụng hai cái này thành tựu i cơ hồ đã nhanh phải hoàn thành hắn nhìn về phía bảng b ò b ò vui chín t r ă sáu tám một nghìn nhất tâm tam dụng chín trăm tám mươi năm m ộ nghìn nếu như hết thể thuận lợi hắn hôm nay liền có thể thành công giải tỏa nhất tâm tam dụng cái danh xương này đây chính là cái cực phẩm xương hảo a một khi thành công giải tỏa ngoại trừ cái danh xương này bên ngoài hắn còn có thể lại đeo cái khác ba cái xương hảo kể từ đó hắn chỉnh thể tố chất thân thể đều sẽ trên một bậc thang trẻ sơ sinh trưởng thành quá chậm cái này hai tuần hắn đã tại cực kỳ cố gắng bú sữa mẹ nước đồng thời thỉnh thoảng rèn luyện thân thể nhưng là thuộc tính biến hóa cũng liền thể chất nhiều không chấm một chút thôi chính để hắn nhanh trong thu hoạch được danh hiệu dục vọng càng thêm mãnh liệt cũng may lâm nhiên vẫn luôn là một cái cố gắng đồng thời thiện ở đa tuyến thao tác người đời trước của hắn thế nhưng là có thể tại đại học trên lớp học tay trái chơi game điện thoại tay phải cả cả tiểu thuyết lại thỉnh thoảng nhìn xem kẹp ở sách vở bên trong mạn gà học sinh tốt chủ đánh liền là một cái phát triển toàn diện cái gì giải tr cho nên hắn đem nhất nhiệm hợp dụng cùng đem tâm tam kết vụ bò bò vui lâm ạ tại lại i thời điểm, đều muốn lại đồng thời làm hai đối sinh điều kiện điểm thong thả Rốt thống trẻ rất chuyện những chuyện khác. Rốt cuộc hệ hoan Phán định điều kiện cũng không hạ khắc. Hắn cũng không muốn đồng vẫn dung. cũng cũng cần bỏ đến 10 điểm cố gắng.、Cho、nên, bò bò đều làm cuộc cố là l sơ nhiên cuối cùng cho ra đơn giản nhất cả nhiệm vụ phương thức cái mông một việc lên hai tay vung lên miệng bên trong vừa gọi giống con run đồng dạng trên giường thuận kim đồng hồ b ò cũng may ở cái gì kinh động như gặp thiên nhân sự tình cho nên lâm nhiên có thể không che giấu chút nào hiện ra cố gắng của mình từ hai đối với cái này giải thích chính là nàng sữa mẹ hiệu quả cực kỳ tốt đối với cái này nàng kéo dài mình tinh lương ẩm thực đồng thời mỗi ngày cho vũ số lần dần dần gia tăng chính là bởi vì nguyên nhân này lâm nhiên nhanh chóng sinh trưởng tiến độ cũng rất tốt ngắn ngủi hai tuần đã đạt t ớ i 9 h 2 5 0 dựa theo cái này xu thế trong ba tháng không cách nào hoàn thành tỷ lệ cơ hội là số、0. trước mắt đến xem sùng thú bạn bè tiến độ là c h ậ m nhất nhiệm vụ thời gian đã qua một phần sáu nhưng là tiến độ chỉ là 7- ả y m nhiệm vụ này điều kiện không tính rất khó khăn nhưng là cũng không dễ dàng lâm nhiên phụ mẫu mặc dù là mở nông m ụ c trận nhưng là trong đó chỗ coi là sùng thú thật đúng là không nhiều bởi vì rất nhiều thực vật mặc dù thuộc loại khác biệt nhưng là đều là thông qua linh tính thực vật tạm giao sản xuất cũng không có đạt tới yêu cầu trong nhà động vật ngược lại là có không ít được cho sùng thú chỉ là nhiệm vụ này yêu cầu chính là sùng thú t r ù n g loại cũng không phải là số lượng tin tức tốt là nhiệm vụ điều kiện bên trong thu hoạch được sùng thú h ả o cảm điểm này đối lâm nhiên tới nói hoàn toàn không khó khăn cũng không biết là hắn bị lực xác thực tương đối cao hay là bởi vì mang theo ngự thú tri vương hệ thống hắn đối sùng thú có cái gì ẩn tàng lực hấp dẫn hiện tại hắn dùng sắc đẹp bắt được s ủ n g thú như sau thực vật từ mục đăng mạn mẫu thể cam lâm linh lan động vật mẫu thân s ủ n g thú toàn phong khuyển phụ thân s ủ n g thú quất h ỏ a miêu còn có mục t r ư ờ n g bên trong thanh hoang yêu phấn m i ê n dương cùng bạch cầm kê cái này trong vòng hai tuần lâm nhiên một mực tại chờ mong hoàng mỹ lệ dẫn hắn đi quay chụp sở tiệu đi ô tiếp xúc muôn hình muôn vẻ s ủ n g thú nhưng là nàng chỉ một lần đo hạ lâm nhiên hình thể đồng thời mang đến mấy bộ kỳ quái, quái quần áo tới thử xuyên về sau liền không có tin tức đã nói xong trẻ sơ sinh người mẫu đâu không phải chỉ là để họ bánh nướng đi hắn lâm nhiên là một có tôn nghiêm trẻ sơ sinh thế nhưng l hiện tại bán không được thân là chuyện nhỏ không cách nào đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ chuyện này quả là liền là không thể n h ị n được rốt cuộc s ù n g thú bạn bè cái danh xưng này tuyệt đối có thể để lâm nhiên mở ra thế giới mới cỡ lớn hắn rất là hiếu kỳ s ù n g thú trang bị bên trên xương hào về sau sẽ có thay đổi gì nhưng là làm một trẻ sơ sinh lo lắng xuông không có tác dụng gì rốt cuộc hắn hiện tại ngay cả đường cũng sẽ không đi vẫn là trước không lãng phí nhiều như vậy tâm lực trước tiên đem hai cái xương hào giải tỏa nghĩ đến cái này lâm nhiên lại lần nữa mân mê cái mông hôm nay hắn muốn làm khắp thiên hạ người đẹp nhất dùng hoàn mỹ nhất tư thế tới đón tiếp sắp đến hai cái thành tựu sau mười phút lâm nhiên trước mắt liên tiếp xuất hiện hai đầu tin tức chúc mừng hoàn thành xương hào nhiệm vụ nhất tâm tâm dụng hiện có thể đeo chúc mừng hoàn thành xương hào nhiệm vụ bò bò vui hiện có thể đeo ngay sau đó mắt của hắn trước lại xuất hiện một đầu nhắc nhở kiểm tra đến túc chủ khoảng chừng hai mươi ngày thời gian bên trong liền hoàn thành ba cái xương hào nhiệm vụ ban thưởng một cái ngoài định mức xương hào khoái thương thủ m à u lam nhìn thấy cái này lâm nhiên hai mắt tỏa sáng còn có ẩn tàng ban thưởng hệ thống thế mà che giấu chơi kinh hỉ hắn lập tức điểm tiến bảng tiến hành xem xét k h ó i thương thủ màu lam nhanh nhẹn 0.5, tinh thần 0.5, tại tiến hành bắn ra x ạ kích hoạt động thời điểm có độ chính xác tăng thêm a cái này thành tựu i làm sao nghe là lạ bất quá không cần làm nhiệm vụ liền có thể trực tiếp lấy được xương hảo chuyện này quả là liền là tặng không mà. cái này khiến lâm nhiên càng thêm đấu trí trần đấy còn tốt hắn là người nòng tính kẹp lấy thời hạn hoàn thành nhiệm vụ cho tới bây giờ đều không phải lựa chọn của hắn hắn một mực biết làm được lại nhanh lại được không quản tại cái nào tuổi trẻ tại sinh hoạt vẫn là chỗ làm việc bên trong đều là lại nhận ca g ợ i vậy bây giờ còn chỉ là một đứa bé hắn biểu hiện tuyệt hảo đ ã được khen thưởng là cực kỳ hợp lý ở trong lòng lại biểu dương một lần mình về sau lâm nhiên trước tiên đem xưng hào cột bên trong mập mạp tiểu tử đổi thành nhất tâm tam dụng sau đó theo thứ tự trang bị bên trên mập mạp tiểu tử bỏ bỏ vui khoái thương thủ một s á t n a hắn liền cảm giác thân thể của mình không nặng như vậy nặng đối t ư ợ thân lực khống chế mạnh rất nhiều mà lại đầu não cũng càng thêm thanh t ỉ n h ngũ rắc nhanh chóng tăng cường hắn thậm chí đều có thể nhìn thấy dấu kín dưới ánh mặt trời hướng lên tung bay bụi bặm có thể nghe được nơi xa đức quán vét ê ơ có thể nghe được trong nông trại cam lâm điểm hoa trong e o những này đều là hắn tới hắn nhìn về phía chính mình bảng tính danh lâm nhiên tuổi tác 18 ngày thuộc tính thể chất 1.30, lực lượng không tháng bốn ă m một không nhanh nhẹn 1.60, t i n h thần một không m ư ơ i bị lực 85-100 xương hào cột 44, n h ấ t tâm tăng dụng mập mạp tiểu tử bỏ bò, bò vui khoái thương thủ nhanh nhẹn lập tức từ 0.1 đến 1.6. lâm nhiên cảm thấy mình đều có thể bay lên tinh thần cũng đột phá đến một vậy đại khái tỷ lệ là hắn ngũ giác cấp tốc tăng lên nguyên nhân lâm nhiên vui vẻ ra mặt hắn hiện tại là cái người nhẹ như h ế n mập mạp tiểu tử hôm nay hắn muốn làm trên thế giới nhanh nhất trẻ sơ sinh t r ư ơ n g năm trưởng thành tập tranh tốt nhất nhân viên t r ư ơ n g năm trưởng thành tập tranh tốt nhất nhân viên tiến bộ cảm giác thật là quá tốt đẹp hít một hơi thật sâu cảm giác không khí đều là ngọt lại lần nữa nếm thử bỏ cũng dễ dàng rất nhiều trước đó hắn nhưng là đều muốn m ư ợ n lực dùng n ú c nhích phương thức để hoàn thành tiến lên hắn hiện tại đối tứ chi lực khống chế tăng lên mấy cái bậc thang nếm thử đứng lên lung la lung lay mất trọng lượng đồng dạng hắn lại mới ngã xuống trên giường trẻ sơ sinh đầu nặng chất nhẹ lại thêm lâm nhiên gặp qua mình bề ngoài hắn v ò n đầu là thật lớn thịt trên người cũng là thật hơn nhiều trước mắt hắn lực lượng thuộc tính tương đối cái khác ba cái thuộc tính cơ sở còn kém không ít muốn làm được đứng thẳng cất bước đoán chừng chi giới lực lượng còn phải tăng cường rất nhiều cũng không đ ổ i dù sao không có đối ứng tương ứng cần cất bước nhiệm vụ không cần thiết tại đây phí sức lâm nhiên là rất có quy hoạch hiện tại hắn trọng tâm chỉ cần đặt ở nhanh trong trưởng thành cùng sùng thú bạn bè hai cái này xưng ơ hào nhiệm vụ trên là được rồi về phần cái khác hắn vẫn là cái trẻ sơ sinh không cần thiết quá độ t h a m dò uống trước điểm cao chất lượng sữa mẹ đến chúc mừng một chút mình giai đoạn tính tiểu thành q u ả đi lên tiếng khóc lớn lâm nhiên phát hiện mình đối ít hầu không chế Tựa h lâm, là... tự lâm nhiên tự ngủ cái còn c danh sưng này mơ ộ t t cái hiệu n bên trong mơ mơ màng màng tỉnh lại con trai chúng ta đợi xe muốn đi mỹ lệ á di công ty kia nàng nói với ta đã làm tốt đập lần thứ nhất tập tranh chuẩn bị từ hãy đem lâm nhiên nhẹ nhàng ôm lấy nghe nói nàng làm một cái cái gì trưởng thành kế hoạch muốn cho ngươi xứng đôi một con s ủ n g thú con non sau đó mỗi tháng cùng nó đ ậ p trí ít một lần chân dung phối hợp mới phục sức làm một bản trưởng thành tập tranh hiện tại chuyên gia thiết kế thời trang ý tưởng thật sự là càng ngày càng nhiều nhớ ngày đó nga lâm nhiên không biết có phải hay không là mỗi cái m â u thân đều có đôi mấy tuần trẻ sơ sinh nói chuyện thói quen nhưng là hắn vẫn là cực kỳ may mắn mẹ của mình là cái nói nhiều rốt cuộc hắn có thể từ nàng kia đạt được rất nhiều tin tức hữu dụng mặc dù mình thường xuyên nhỏ nhặt một nguyên nhân quan trọng liền là bởi vì chính mình mẫu thân rất có thể làm nhảm trẻ sơ sinh bắt giữ cùng xử lý tin tức năng lực khẳng định so ra kém người trưởng thành cho nên lâm nhiên rất dễ dàng nghe được ngủ bất quá hiện tại theo tinh thần lực của hắn tăng cường lực khống chế đề cao hẳn là cũng có thể thử nghiệm sàng chọn tin tức mang tính lựa chọn che đậy một chút việc vặt dư vị từ ái vừa mới nói lời trưởng thành tập tranh xứng đôi s ủ n g thú con non lâm nhiên biết hán văn tự bắn mình nội dung là cùng khác biển sùng thú con non tiến hành hợp tác hoàng mỹ lệ đ ố i trẻ sơ sinh phục sức thiết kế linh cảm cơ bản đều là đến từ sùng thú cho nên đơn giản tới nói liền là thật giả sùng thú t r ụ ảnh trung lâm nhiên trước mấy ngày đ ế m thử mấy bộ quần áo liền có sấp xỉ hắn thấy qua con kia ý l g h ĩ ta c h ứ n g sùng thú bất quá mỗi lần công việc đều đổi một cái hợp tác cộng tác cùng tìm một cái lâu dài cộng tác so sánh nhưng là hai chuyện khác nhau đối với cái này hắn vẫn là rất chờ mong rốt cuộc nếu như muốn cùng nó cùng một c h ỗ trưởng thành từ một loại ý nghĩa nào đó có thể tính là thanh mai trưởng thành súng thú bạn bè tiến độ tạm ngừng ba bốn ngày hiện tại rốt cục đi vào đầy da mây đen gặp thanh thiên một khắc này nghĩ đến cái này lâm nhiên khỏe miệng không tự giác mỉm cười ta đốt bảo thật đáng yêu có đôi khi mụ mụ cũng hoài nghi ngươi có phải hay không đều có thể nghe hiểu lời ta nói nhìn đến bảo bảo ngươi cực kỳ thích nghe ta quá khứ đâu từ ải ôm lâm nhiên ra khỏi phòng vừa nói vừa cười a lâm nhiên đột nhiên có một chồng lên khóa đào ngũ bị tóm gọn cảm giác hắn vừa mới đang chờ mong tương lai tới căn bản không có nghe mẫu thân nói cái gì còn tốt hắn vẫn là cái không biết nói chuyện trẻ sơ sinh đồng thời lâm nhiên cũng ý thức được mình giống như có được che đậy tin tức năng lực không cần bị ép tiếp thu toàn bộ tin tức chắc hẳn đây cũng là nhất tâm tam dụng xương hào mang tới công lao sau một giờ phủ cửa hàng bán lẻ khinh thường hoàn mỹ trang phục phòng làm việc à bé ngân bảo mỹ lệ a di tới thăm ngươi rồi mấy ngày không thấy dáng dốc càng thêm trắng trắng mềm mềm hoàng mỹ lệ không kịp chờ đợi tiếp nhận lâm nhiên đến thử trước một chút mấy bộ ta mấy ngày nay thiết kế ra được quần áo a di đơn giản cho ngươi đập mấy tổ ảnh trụt về sau liền cho ngươi chọn lựa đồng bạn đi lâm nhiên tại đi vào phòng làm việc trước liền đem bỏ, bỏ vui xưng h ả o cởi ra đ e o lên thiếu phụ sát thủ chụp ảnh m ạ n thôi hắn không cần thiết có được quá cao nhanh nhẹn không sáu điểm đủ đối hoàng mỹ lệ lực hấp dẫn là hắn bảo chủ công tác chiến thắng pháp bảo hắn nhưng không muốn nghe đến hoàng mỹ lệ vừa nhìn thấy hắn liền nói đứa nhỏ này làm sao g i ả i sai lệnh loại hình ngôn luận tiến vào phòng hóa trang lâm nhiên bắt đầu vì mình lần thứ nhất làm công làm chuẩn bị thế giới này s ủ n g thú có cực kỳ thần kỳ năng lực cái này cũng liền mang ý nghĩa có thật nhiều thần kỳ sản phẩm tồn tại tỷ như lâm nhiên hiện tại đang dùng đồ trang điểm liền là đứa trẻ sơ sinh đều không có chú nhìn một chút trong gương chính mình nhan t r ị tựa hồ cao hơn mặc vào màu lam chim cánh c ụ t phục sức hắn có thể tưởng tượng mình tiếp xuống lâm thời cộng tác sẽ là ai công việc tiến hành cực kỳ thuận lợi hoàng mỹ lệ hết sức hài lòng dưới tình huống bình thường trẻ sơ sinh chụp ảnh cần tại người trưởng thành phụ trợ hạ mới có thể thuận lợi tiến hành trong lúc đó sẽ còn sinh ra rất nhiều tình huống đặc biệt nhưng là bởi vì lâm nhiên có thể nghe hiểu giữa bọn hắn đối thoại cho nên hắn muốn làm liền là không chống cự đến từ các đại nhân loay hoay mà lại không biết vì cái gì cùng lâm nhiên hợp tác sùng thú con non cũng đều phá lệ phối hợp không chỉ có như thế lâm nhiên s ủ n g thú bạn bè tiến độ cũng đ ạ tới t mười một một trăm quả lớn từng đồng a tóm lại sớm định ra bốn giờ an bại công việc lâm nhiên một giờ không đến liền hoàn thành thật tuyệt từ mụa nhà các ngươi thật đúng là sinh ba cái tốt búp b một cái so một cái nhu thuận hoàng mỹ lệ nhìn một chút ca mê ra bên trong ảnh trụ bên cạnh gật đầu vừa nói nói phòng làm việc chúng ta những năm này cũng đập qua không ít trẻ sơ sinh nhưng là đốt bảo bảo tuyệt đối là bên trong k i ế n xuất nhất một cái liền ngay cả tất cả sùng thú con non đều thích hắn hoàng tỷ cảm ơn ngươi tán dương nhà chúng ta tiểu n h i n xác thực rất ngoan t ừ h ái ngoài miệng mỉm cười rừng đều ngăn không được lâm nhiên cũng rất vui vẻ bởi vì vừa mới hắn lại lấy được hệ thống nhắc nhở đạt được lao bản thưởng thức cùng ca ngợi giải tỏa mới xương hào nhiệm vụ tốt nhất nhân viên màu lam hiệu suất biên độ nhỏ tăng lên thể chất năm mỹ lượt một mươi thu hoạch điều kiện đạt được lao bản tán thưởng thời hạn một năm tiến độ một trăm linh tốt a lại có nhiệm vụ mới đi a di cho ngươi tỉ mỉ chọn lựa ba con con non nếu như hết thể thuận lợi ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong trong đó một con sẽ trở thành ngươi trung thực hợp tác đồng bạn sẽ cùng ngươi cùng một chỗ sinh hoạt dài lớn hoàng mỹ lệ bóp nhẹ nhàng bóp lâm nhiên mặt cười nói với hắn lâm nhiên cảm thấy kỳ quái là thế giới này nữ nhân đều cảm thấy trẻ sơ sinh có thể nghe hiểu người lớn nói chuyện vẫn là chỉ là trước mắt hắn nhìn thấy nữ nhân là dạng này thôi quản nó chi vẫn là trẻ sơ sinh hắn tựa hồ muốn lấy được một con sùng thú rồi ba tuyển một ngự tam gia ta tới rồi chương sáu xưa nay chưa từng có xanh đỏ ấu long chương sáu xưa nay chưa từng có xanh đỏ ấu long từ ái ôm lâm nhiên theo sát hoàng mỹ lệ hoàng tỷ ngươi vừa mới nói là có ý gì đâu từ ái nghi hoặc hỏi nói cùng một chỗ cùng sùng thú sinh hoạt lớn lên kia ta có phải hay không cũng muốn phụ trách cái này con non ẩm thực sinh hoạt nếu như nó thụ thương ngã bệnh là trách nhiệm của ai đâu ngự thú thế giới mặc dù người người đều có thể khế ớt sùng thú nhưng là cũng không có nghĩa là người người đều có thể gồng đánh nổi nhất là con nhỏ sùng thú muốn đầu nhập tài chính không thua gì chiếu cố một cái con mới sinh đối với từ ái tới nói đây là nàng trước mắt tương đối lo lắng vấn đề từ muộn muộn chớ lo lắng hoàng mỹ lệ nói, nói cái này s ủ như g t ú chúng ẩm làm xem hôm thực, từ ta xét. Ta phục phòng gánh chịu, bệnh nhân chuyên nghiệp nghĩ hôm nay đến hàn huyên sức, việc cũng có cũng đều đến đến ngã viên nay n g là với ơ i trò chuyện tình huống cụ thể, chuyện cụ huống đồng thời một cái kèm theo hợp như cái Cái là này kèm đồng. đồng ấu thú trưởng thành tập tranh khái niệm mặc dù cực kỳ mới lạ cũng có thất bại phong hiểm nhưng là một khi thành công cũng sẽ cho thấy phòng làm việc chúng ta thực lực đây là một hạng đầu tư lâu dài mà lại chúng ta cũng là được nâng đỡ kỳ thật cái này ba con s ủ n g thú con non đều là phủ môn thị sùng thú liên minh cung cấp người cũng biết theo chúng ta ngự thú thế giới phát triển hiện tại sớm nhất khế ước sùng thú ghi chép là sáu tuổi s ù n g thú liên minh cũng tại làm thí nghiệm bọn hắn m u ố n biết nếu như s ù n g thú con non cùng nhân loại trẻ sơ sinh cùng một chỗ trưởng thành như vậy là không phải có thể đột phá cái này sáu tuổi gông cùng xiềng xích có nhiều hơn khả năng hoàng mỹ lệ tại một cánh cửa trước ngừng lại nhẹ nhàng ho hai tiếng tiếp tục nói nếu như nhà ngươi nhiên bảo có thể tại sáu tuổi trước đó liền thành công khế ước cái này s ù n g thú s ù n g thú liên minh sẽ còn miễn phí đưa nó đưa tặng cho nhiên bảo không thu lấy bất luận cái gì mua sắm phí tổn cho nên a cái này ba con con non kỳ thật đều là cực kỳ trân quý ta cũng là xếp hàng hai năm mới cầm tới một cơ hội như vậy hết t h ả cũng đều là duyên phận vừa vặn gặp nhiên bảo như thế hoàn mỹ bảo bảo đương nhiên c ò n có cuối cùng một cửa ải cái này ba con con non trong đó ít nhất phải có một con không bài xích n h i ê n bảo không phải cái này thí nghiệm trước đưa điều kiện đều không thể thỏa mãn cho nên chúng ta hôm nay liền là tới thử nghiệm từ hái con mắt tỏa sáng cái này hoàn toàn liền là bánh từ trên trời rớt xuống thời cơ à nàng nhìn về phía trong ngực lâm nhiên nói bảo bảo cố lên lâm nhiên cũng con mắt tỏa sáng vì cái gì ba con chỉ có thể tuyển một con tiểu hai tử mới làm lựa chọn trẻ sơ sinh hắn tất cả đều lớn bất quá để hắn càng thêm con mắt tỏa sáng chính là vừa mới hệ thống vang lên nhắc nhở đạt được khiêu chiến nhiệm vụ cần đột phá nhân loại không có thực hiện qua sự tình giải tỏa mới s ư ơ n g hào nhiệm vụ xưa nay chưa từng có màu đỏ toàn thuộc tính cơ sở 20, i m ị lực 50, s ư ơ n g hào cấp ba có thể kích hoạt một cái ngẫu nhiên cấp độ ss s ngự thú sư thiên phú sau khi kích hoạt thiên phú khóa lại nên s ư ơ n g hào chú thích màu đỏ s ư ơ n g hào không chiếm cứ s ư ơ n g hào cột vị trí chú thích ngự thú sư cái thứ nhất sùng thú không gian mở ra thời điểm giải tỏa thiên phú cột thu hoạch điều kiện khế ước một con sùng thú thời hạn nhỏ hơn sáu năm tiến độ một màu đỏ phẩm chất xương hào trước mắt căn cứ hắn lấy được xương hào nhiệm vụ lâm nhiên biết danh hiệu phẩm chất từ thấp đến cao theo thứ tự là màu trắng màu xanh lá màu lam màu tím kim s á c màu đỏ về phần còn có hay không cao hơn phẩm chất liền không được biết rồi nói tóm lại hắn nhất định phải đột phá nhân loại cực hạ cái này màu đỏ xương hào vẹn vẹn từ hiệu quả bên trên liền đã kinh động như gặp thiên nhân hắn còn có thời gian sáu năm sau đó muốn thường xuyên nhớ kỹ nên nhiệm vụ mục tiêu đương nhiên đầu tiên vẫn là phải đạt được ba con sùng thú con non bên trong chí ít một con ưu h i đối với cái này lâm nhiên vẫn là có tự tin Tốt. vậy chúng ta liền tiến vào cái tiếp theo quá trình đi hoàng mỹ l ệ mở ra trước mắt cửa lâm nhiên nhìn một phía chỉ thấy gian phòng bên trong bộ vậy mà trưng bày ba cái rất lớn hình lập phương ở lại hộp mỗi cái đều đại khái là ba m ba m ba m thể tích hộp ngoại bộ bên trái liên tiếp lấy một đứa bé giường bên giường có một cái hình sợi dài dụng cụ khác biệt hộp nội bộ cũng có ba con khác biệt s ủ n g thú con non một con thân thể u lam k ỳ nhỏ cái đuôi trên thế mà bốc lên ngọn lửa màu trắng con mắt thuần trắng trên đỉnh đầu thắt mấy cọc tóc một con mini tiểu bạch lộc mọc ra ba đầu cái đôi phân biệt là màu tím màu xanh lá cùng màu đỏ cuối cùng một con lại là một con lơ lửng xanh đỏ hấu long vảy màu đỏ x ư ơ n g rồng long c h ả o r ồ n g bụng thì là màu trắng trước ngực long lân lóe kim quang mặt chung quanh màu trắng l n g thơ có chút lưu động lộ ra mềm mại nhưng lại thần bí đầu cùng đôi u cánh bên trên trên lưng còn có lóe màu xanh huyết quang phản phất màu lam gió nhẹ lướt qua rực rỡ không có hỏa diễm nóng như vậy liệt liền là đơn thuần ánh sáng nhạt đồn áo rồng khá lắm sùng thú liên minh như thế tài đại khí thô sao như thế vừa so sánh kia hai con thần kỳ động vật nhỏ tựa hồ cũng kém một kia cái này ba con sùng thú hiện tại cũng bị giam tại trong thùng đến lúc đó chúng ta đem nhiên bảo đặt ở vật chứa bên trái cái nôi bên trên sau đó dụng cụ sẽ tự động kiểm tra xứng đôi độ s ủ n g thú liên minh quy định là ba con s ủ n g thú bên trong xứng đôi độ cao nhất một con kia lại xứng đôi giá trị lớn hơn 60, liền là lựa chọn cuối cùng về phần xứng đôi độ bình phán tiêu chuẩn ta cũng không xác định nghe nói một mặt là ấn tượng một mặt khác là s ủ n g thú liên minh trước mắt thí nghiệm nội dung bên trong bảo mật bộ phận sẽ không đối trẻ sơ sinh tạo thành ảnh hưởng hoàng mỹ lệ giải thích nói cái này tam hoa lộc cùng cái này bạch viên hầu là ta lựa chọn về phần cái này hấu long thì là súng thú liên minh cho lựa chọn nghe nói đang đ ế m thử xứng đôi thật nhiều lần không có một đứa bé cùng nó xứng đôi giá trị cao hơn ba mươi không biết sùng thú liên minh mục đích là cái gì thoạt nhìn như là rất muốn đem nó hợp với đi đồng dạng ta ngược lại thật ra hy vọng tiểu nhiên có thể xứng đôi đến cái này h ấu long người cũng biết loài rồng sùng thú giá trị cũng rất cao ngang mà lại bởi vì hắn hoa lệ b ê ngoài n khí chất thần bí nhận rất nhiều người yêu thích nếu như phòng làm việc chúng ta có thể có một con loài rồng con non người mẫu kia trên cơ bản có thể đặt vững bình trên giáp cấp cơ sở bất quá ta cũng biết đây cơ hội là không thể nào làm được sự tỉnh ta nghe nói có mấy cái đại thế gia ra đời trẻ sơ sinh t ự a hồ cũng thất bại sùng thú phẩm chất từ thấp đến cao là phổ thông siêu phàm thống lĩnh tam hoa lộc cùng bạch viên h ầ u phẩm chất đều là siêu phàm t h ấ p đẳng đã coi như là rất cường hãn sùng thú tiểu nhiên có thể cùng bọn hắn trong đó một con xứng đôi giá trị đạt tới sáu mươi trở lên đó chính là đã kiếm được chuẩn bị kỹ càng chúng ta liền bắt đầu đi ta bên này mở ra căn phòng một chút thu hình lại đến đằng sau phải để giao cho sùng thú liên minh làm ghi chép lưu trữ t ừ hái một mực tại gật đầu trên mặt đã cười nở hoa phải biết bọn hắn nông mục trận tất cả sùng thú đều là phổ thông phẩm chất siêu phàm phẩm chất quá đắt nghi cùng đừng nghĩ nếu như lâm nhiên thật sự có thể thành công mang một con sùng thú về nhà vẹn vẹn thanh danh truyền đi đều sẽ để bọn hắn nhà nông mục trận sinh ý tốt hơn rất nhiều bắt đầu đi bắt đầu đi tự ái nhẹ nhàng đem lâm nhiên bỏ vào bạch viên hầu ở lại hộp bên trên trường kia cái nôi bên trên chỉ là qua m ấ y giây đầu giường cây kia dài mảnh dụng cụ liền lõe lên ánh sáng bốn chương bảy s ứ n g đôi giá trị mẫu đẹp cùng ác mộng chương bảy s ứ n g đôi giá trị mẫu đẹp cùng ác mộng nam tại cái nồi trên lâm nhiên cảm nhận được toàn thân toàn ý buông lỏng sùng thú liên minh nhất định là đối cái này thần kỳ dụng cụ làm cái gì tay chân hắn liền cảm giác mình là một m cái thanh tình n g ộ n g đồng dạng biết rất rõ ràng mình chân thân là tại thế giới chân thật bên trong nhưng là nhưng cũng có thể hưởng thụ trong n g ộ n g hết thể hư giả cùng an nhàn trong n g ộ n g hắn cùng cái này màu trắng viên hầu tại một mảnh mọc đầy màu làm cây cối trong rừng rậm cộng đồng chơi đ ù a vui vẻ hòa thuận cũng không biết qua bao lâu hắn tự hồ cảm giác mình có thể cảm thấy cái này tiểu viên hầu huyết mạch có thể đụng chạm đến trong cơ thể hắn tích lũy tích lũy lưu động băng năng lượng có thể hiểu được nó đối với tự nhiên khao khát đôi sông băng hướng tới lâm nhiên không biết hắn nhanh như vậy liền cùng cái này bạch viên hầu xây dựng kết nối là bởi vì s ủ n g thú liên minh cái này dụng cụ tác dụng hay là bởi vì hắn có được n ữ thú c h i vương hệ thống nguyên nhân tóm lại mộng cảnh rất tốt đẹp tình lại hắn tinh thần cũng cực kỳ sung túc thói quen nhìn xuống bảng beo lên thiếu phụ sát thủ hắn tinh thần lực hẳn là một một nhưng là giờ phút này tinh thần lực của hắn lại là một hai cái này dụng cụ có tăng lên trẻ sơ sinh tinh thần lực tác dụng nghĩ đến cái này lâm nhiên đã không kịp chờ đợi muốn đi cùng mặt khác hai con sùng thú con non tiến hành trao đổi bất quá hắn đồng thời chú ý tới trên đỉnh đầu cái kia dụng cụ đo đặc khí l ó e ra cực hạn ánh sáng màu lam ruột cổ cũng không nhìn thấy dụng cụ đo đ ạ c trên xứng đôi giá trị vừa mới ở trong mơ cùng tiểu viên hầu giao lưu không tệ hẳn là có thể đạt tới sáu mươi đạt tiêu chuẩn giá trị a lâm nhiên trước đó mặc dù lòng tin tràn đầy nhưng là đến ra kết quả thời điểm vẫn có chút khẩn trương mặc dù hắn tối tâm nước chính là con kia khốc huyện ấu long nhưng là hắn trước đó cũng là nghe được mẫu thân cùng hoàng mỹ lệ đối thoại rất khó hy vọng mặc dù vẫn còn ở đó nhưng là dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là chí ít có một cái g i gốc xứng đôi chín mươi ba ta nhìn thấy cái gì hoàng mỹ lệ thanh â m truyền ra từ muội ngươi thật sự là sinh ra một đứa con trai tốt ta cái này tiểu bạch viên xứng đôi nhà ngươi tử m ộ t đăng mạ n g có thể thiết kế ra rất không tệ màu lam lục phổ phục sức ta về sau sẽ quang lâm nhiều hơn nhà các ngươi sinh ý đúng rồi ta trước đó quên nói cho ngươi biết s ủ n g thú liên minh nói cho ta nếu có trẻ sơ sinh cùng mỗi cái s ủ n g thú con non xứng đôi giá trị đạt tới chín mươi trở lên đều sẽ đạt được ngoài ngạch của bọn họ ban thưởng thiếu nhiên không hổ là ta nhìn chúng bà bối lập tức liền chúng chúng ta đi một chút quá trình tiếp tục tiếp xuống hai con sùng thú con non xứng đôi đi sùng thú liên minh nói cho ta dưới tình huống bình thường trẻ sơ sinh nếu như cùng loại nào đó thuộc tính sùng thú xứng đôi giá trị cao cùng cái khác thuộc tính sùng thú xứng đôi giá trị liền cơ bản sẽ không quá cao bất quá cũng có đặc biệt xuất hiện t ừ hái một mực tại gật đầu kích động đều cũng không nói ra được lâm nhiên cũng rất vui vẻ nếu như đây là một trận sát hạch o lời nói như vậy hắn tuổi còn nhỏ liền được chín mươi ba điểm cao nhưng là còn chưa đủ vạn nhất hắn cùng con kia tiểu long thật duyên phận vô hạn đâu t ừ hái đem lâm nhiên ô m ra sau đó bỏ vào ba mẩu hiệu bên trên trường kia cái nôi bên trên đồng dạng quá trình lại lần nữa tiến hành lần này lâm nhiên cùng cái này n a i con đồng dạng xây dựng kết nối nhưng làm ngộng cảnh bối cảnh cũng cải biến là ở vào một mảnh hào quang trí địa trong không khí thường xuyên toát ra màu tím màu xanh la cùng màu đỏ b ạ c khí cùng n a i con trò chơi cũng cực kỳ vui sướng kết quả cuối cùng thậm chí so cùng tiểu bạch viên còn tốt xứng đôi giá trị chín mươi bốn cái này khiến hoàng mỹ lệ cao hứng đều nhảy dựng lên bởi vì nội tâm của nàng lựa chọn hàng đầu đầu tiên là cái này ba màu hiệu thứ hai mới là tiểu bạch viên ấu long là xa không thể trạm n ộ n g liền không đi ảo tưởng cho nên nàng tại chỗ liền hứa hẹn tự ái không chỉ có thêm mua từ một đà mạng còn nhiều hơn mua mấy dương cam l ầ m ngọc trà từ hái nước mắt đồng địa nàng biết nhà mình nông mục trận trước mắt sản phẩm chất lượng đã không bằng đối thủ cạnh tranh hoàng mỹ lệ sở dĩ hào phóng như vậy liền là bởi vì chính mình vừa ra đời không đến ba tuần hải t ử công lao lâm nhiên tâm tình cũng rất tốt đẹp hắn phát hiện liền vừa mới nằm lịch xuống giường lại là một m đẹp tình lại tinh thần lực lại thêm một hiện tại đã đạt tới một ba cái này sùng thú liên minh xuất phẩm dụng cụ liền là hiệu quả tinh lương á để hắn càng thêm vui vẻ không chỉ là cái này xương hào trụ cột vững vàng tiến độ lại đã đạt tới hai năm Cái hoạch điều kiện danh xương này thu lâm à muốn tại sự kiện quan kiện trọng bên trong công hiến tại t hoạch sự lực l ư ợ nhiên g n ì n đến, hắn cùng h a con sủng thú con non sủng xứng đôi giá trị đều đạt đến giá thú trị đạt trở đôi đều l đấu ố i với hoàng mỹ lệ tới nói, Hoàng hoàn thành một chuyện là Mỹ một Lệ r t trọng y ế Lâm nhiên đấu trí tâm cũng b ố c cháy lên đã tiểu viên hầu cùng tiểu hoa hiệu đều có thể thành vì cái gì tiểu ấu long không thể mụ mụ lại ôm ta một lần ta muốn bay đến sát vách cái g i ư ờ n g kia hoàng mỹ lệ cùng tự ái kích động mấy phút mới phát hiện quá trình còn không có đi đến rốt cuộc sùng thú liên minh an bại ấu long làm t u y ề n h ạ chính là vì tìm tới thuộc về nó thiên mệnh tri tử hoặc là thiên mệnh tri nữ các mê r a còn tại ghi chép đến ngoan ngoan tuân thủ quy định t ừ hái nhẹ nhàng đem lâm nhiên ôm đến xanh đỏ h ấu long bên trên giường sờ lên lâm nhiên mặt nhẹ nói cầu cố lên muốn nói nàng trong lòng không có chờ mong là giả cha mẹ nào đối con của mình không có cao hơn mong đợi đâu mà một bên hoàng mỹ lệ cũng không nhịn được huyện nhớ lại lâm nhiên đã cho bọn họ hai lần vui mừng vạn nhất đâu vạn nhất c á i này dòng con xứng đôi giá trị so trước hai con đ ấu thú còn cao đâu bởi như vậy nàng khinh thường hoàn g mỹ phòng làm việc thật liền có rất lớn lên cao không gian lâm nhiên vừa khẩn trương lại kích động nhưng là hắn phức tạp tâm tình tại nằm dài trên giường một khắc này liền bị hoàn toàn mới mộng cảnh t r ô xóa đi chỉ có chân kinh tồn tại hắn lúc này phản phất đặt mình vào tại một mảnh mênh mông thiên không chi bên trong t r u n g quanh là thấy không rõ lắm mây mù hắn cảm nhận được một mảnh nóng hổi cực nóng cái này khiến hắn hô hấp khó chịu mấy giây sau trước mắt không đến m ộ mươi mét chỗ đột nhiên tại hạ nham tương thác nước l ử a dịch dâng trào điểm điểm hỏa tinh ở bên cạnh hắn c u ố n chuyển bất quá hai giây hắn lại cảm nhận được dưới chân xào sạt to lớn phong lưu phản phất muốn đem hắn thổi tới lên chín tầng mây nếu như là bình thường trẻ sơ sinh ti chuyện này quả là liền là tai nạn rốt cuộc hắn lúc trước hai cái mộng cảnh bên trong hoàn cảnh chung quanh đều là xa hoa lộng lẫy mà lại không mấy giây liền cùng mục tiêu tiếp xúc trao đổi cái này mộng hoàn toàn liền là ác mộng nhưng là đối với lâm nhiên tới nói vẫn là có thể chịu được hắn biết đây là mộng mặc dù cái này nhiệt độ cao loại này cảm giác hôn mê là chân thật như vậy để hắn cảm thấy mình khả năng tùy thời đều muốn ngất bất quá hắn biết khi nhìn đến tiểu hấu long xuất hiện trước đó hắn cần khống chế tâm tình của mình dùng ý chí của mình để cho mình ý nguyên tồn lưu tại cái m ộ cảnh này ở giữa cùng một thời gian lâm nhiên cũng biết cái này cái gọi là xứng đôi giá trị khảo hạch tiêu chuẩn cái này hoàn toàn liền là kiểm chất trẻ sơ sinh trị số tinh thần a lâm nhiên không biết mình một chấm ba trị số tinh thần tại hai mươi ngày trẻ sơ sinh bên trong là cái gì cấp độ nhưng là hắn chấp nghiệm nói cho hắn biết hắn nhất định phải tại đây nơi này nhìn thấy h ấu long thân ảnh mới có thể có đến tiếp sau tiến triển không biết qua bao lâu mây tản bên trong trôi nổi ra gió thổi tản mát ở trên trời bên trong đốm lửa nhỏ t ụ thành xanh đỏ h ấu long hình thái tại nhìn thấy h ấu long một khắc này trong động lâm nhiên lập tức cùng nó sinh ra kết nối nó nhìn thấy ấu long tại núi lửa bên trong chơi bùa tại gió bao bên trong vũ đạo trong tinh không lấp lóe hắn cảm nhận được ấu long g a tâm cảm nhận được nó cô độc cùng ngạo mạn đương nhiên còn có kia nhanh chóng phóng đại thiện ý như là dòng nước cấm chữa khỏi lâm nhiên mê mội cùng k h â nóng để hắn hoàn toàn trầm t ĩ n h lại Trường tụ, Trường tụ, tận thế tốt tiểu thuộc thức Long lãnh liên minh hợp đồng. Chương long chi lãnh tụ, liên minh đồng. mộng mộng càng hơn. Cùng tiểu hấu long quen 8. 08. lai. Chi Chi cam Ác hợp hợp Khổ hấu khi đi mà đẹp, đẹp qua sau sau đó ấu long kéo lấy lơ lửng giữa không trung lâm nhiên bắt đầu chậm chạp bay lượn lâm nhiên vô ý thức bắt lấy còn nhỏ sừng rồng một cái đứa bé cùng một con tiểu ấu long q u ê n hồ thời gian giống như bọn hắn trong gió sư mơi tại trong rừng cây xuyên qua tại vụn vặt ánh lửa bên trong nhảy vọt tại dịu dàng ngoan ngoan dưới trời chiều ôm ấm áp đến cuối cùng lâm nhiên tại ấu long lưng rồng trên ngủ thiết đi tin tức tốt ngủ được phá lệ tốt tin tức xấu ngủ quá tốt rồi đến mức tại thế giới hiện thực bên trong cũng ngủ thiết đi làm lâm nhiên lại lần nữa tỉnh lại thời điểm hắn phát hiện mình đã không tại ban đầu trong phòng kia hắn nằm tại một t r ư ơ n g vô cùng thoải mái cái nôi bên trong trên người trên đ ệ m trăn c ò n khe hở lấy tiểu long hoa văn trang sức quay đầu hắn nhìn thấy con kia tiểu h ấu long ngay tại một cái khác trong thùng ngủ say chóp m ũ i còn toát ra nho nhỏ bong bóng nước núi lâm nhiên lập tức ý thức được mình rất có thể bị chuyển rời đến s ủ n g thú liên minh mặc dù hắn không biết trước đó kết quả khảo nghiệm nhưng là nếu như đem cùng s ủ n g thú trung đụng quá trình so sánh một trận sát hạch lời nói lâm nhiên biết mình cùng tiểu ấu long trận này chắc thí tuyệt đối sẽ là tối cao điểm chút lòng tin này hắn vẫn phải có nhìn về phía mình bảng hắn ngạc nhiên phát hiện tinh thần lực của mình từ một ba lên tới một sáu cuối cùng một giấc ngộ m ộ m ư ờ i điểm dài dàng dặc cũng được í t lợi không nhỏ hắn quan sát mình xưng hào nhiệm vụ ngạc nhiên phát hiện trụ cột vững vàng cái này một cái danh hiệu độ hoàn thành đã đạt tới ba năm hắn không cảm thấy cái này hoàn thành giá trị là đến từ hoàng mỹ lệ rốt cuộc tại cùng tiểu hoa hiệu xứng đôi giá trị đạt tới chín mươi b ố thời điểm đã được đến đến từ hoàng mỹ lệ một điểm điểm c ô n g hiến cái này mới một điểm gia tăng khả năng lớn là bởi vì hoàn thành s ủ n g thú liên minh mong đợi đây là chuyện tốt ta phải biết trụ cột vững vàng cái danh xưng này thế nhưng là có thể làm được toàn thuộc tính hai dựa theo trước mắt hắn trạng thái không chấm một thuộc tính t ă n g phúc đều có thể để hắn có trực quan cảm giác nếu như lập tức tăng thêm tám giờ vậy hắn cảm thấy mình tuyệt đối phải sáng tạo mạnh nhất trẻ sơ sinh lịch sử tiếp tục nhìn xuống đi tốt nhất nhân viên cái danh s ư n g này tiến độ vậy mà cũng đã tới hai mươi một trăm phải biết cái danh s ư n g này nhiệm vụ nhưng là hôm nay mới giải tỏa hoàn thành thời hạn cũng có c h ọ n vẹn một năm mới ngày đầu tiên l i ề n đã đạt thành hai mươi có thể nghĩ h ắ n lão bản hoàng mỹ lệ đối với hắn vẫn có nhiều hài lòng đoán chừng khen lâm nhiên khen đến miệng ra đều muốn phá hết để hắn cảm thấy càng thêm thần kỳ lạ hắn lại lấy được một cái xương hào nhiệm vụ mà cái danh xương này nhiệm vụ hiệu quả để hắn cảm thấy nghẹn họ nhìn g n chân chối long chi lãnh tụ hỗn độn toàn thuộc tính cơ sở năm trăm mị lực năm trăm xương hào cộng mười tuổi thọ hai nghìn năm có thể kích hoạt một cái có thể chọn định thần trước sau khi kích hoạt thiên phú khóa lại nên thần trước cái khác tăng thêm lợi khế ước s ủ n g thú sau công bố chú thích ngự thú sư cái thứ nhất sùng thú không gian mở ra thời điểm giải tỏa thiên phú cột thu hoạch điều kiện thu hoạch được chín mươi chín loại chân long tán thành thời hạn không tiến độ tháng một năm chín hỗn độn phẩm chất không có thời hạn chân long đôi này một tiểu bảo bảo tới nói lượng tin tức sẽ sẽ không quá lớn a nói thật hắn hiện tại ngay cả cái này ngự thú thế giới cơ sở tin tức đều giải đến không phải cực kỳ hoàn chỉnh chẳng lẽ lại còn có chân long cùng giả rồng khác nhau chín mươi chín loại nghe t u ổ i hồ không thì rất nhiều bộ dáng nhưng là lâm nhiên biết tuyệt đối sẽ không đơn giản xương hào tăng thêm rất mạnh nhưng là lâm nhiên thậm chí không muốn cân nhắc nhiệm vụ này hệ thống thật sự là một điểm quy hoạch đều không có hắn vẫn là cái trẻ sơ sinh a cho cái màu đỏ phẩm chất xương hào nhiệm vụ luận điệu khẩu vị liền tốt làm sao còn cấp cái dưới mắt căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ này đoan chừng muốn tại hắn nhiệm vụ cột bên trong phụ lên không biết bao lâu thời gian bên trong bất quá lâm nhiên biết hệ thống cho ra xương hào nhiệm vụ duy nhất điều kiện liền là lâm nhiên thành công phát động một lần nên nhiệm vụ hoàn thành yêu cầu từ nhiệm vụ này nhắc nhở bên trên lâm nhiên hoàn toàn xác định mình cùng tiểu ấu long xứng đôi giá trị là rất cao thậm chí có thể là mát trị số rốt cuộc tán thành đối với lần thứ nhất gặp mặt tới nói nhưng quá khó khăn nhất là cả hai chỉ là ở trong mơ có gặp nhau thôi lần nữa nhìn một chút ngay tại đang ngủ say ấu long lâm nhiên không tự giác cảm nhận được một loại thân cận trước mắt cái này g i n g con bối cảnh tuyệt đối không tầm thường làm sao lại bị sùng thú liên minh lấy ra làm thí nghiệm đâu hơn nữa còn là thí nghiệm bên trong tất tuyệt hạ lâm nhiên tinh thần lực đ ề cao về sau đã có thể suy nghĩ càng nhiều nhưng là hắn thật không hiểu thế giới này quyền lợi hệ thống trước đó nghe hoàng mỹ lệ cùng m ụ mụ trò chuyện lâm nhiên biết sùng thú liên minh tương đương với ngự thú thế giới chính phủ tổ chức danh chính ngôn thuận loại kia dù sao chỉ cần không phải tà giáo cùng n h ặ đồ liền không có vấn đề lâm nhiên cũng không muốn mình chỉ là gia trụ kiểu ảnh mà thôi liền lâm vào các loại quyền lợi phân tranh hắn vẫn chỉ là cái đáng yêu b a b y a bất quá từ một góc độ k h á c nhìn nếu như mình thật cơ duyên x ả o hợp cùng sùng thú liên minh n h ấ c lên liên hệ cũng có thể càng độ cao hơn độ khai phát ra càng nhiều xương hào nhiệm vụ tiếp xúc càng nhiều thần kỳ sự vật đây cũng không phải là không được rốt cuộc nếu như không phải tiểu hấu long hắn đến bây giờ cũng không biết xương hào thế mà còn có màu đỏ cùng hỗn độn hai cái này phẩm chất tầm mắt cao mới có thể có càng lớn cái nhìn đại c ụ ngay tại lâm nhiên còn tại miên man bất định thời điểm cựa mở ra lâm nhiên quay đầu nhìn lại phát hiện mẫu thân t ử ái phụ thân lâm dương lão bản hoàng mỹ lệ lần lượt đến gần sau lưng còn có một cái trung niên chính khí nam tử đi theo tạ ơn hoàng tổng tạ ơn bạch đại ca nếu như không có các ngươi cung cấp thời cơ nhà chúng ta nhiên bảo bảo cũng sẽ không tại nhỏ như vậy thời điểm liền được mạnh như vậy kỳ ngộ lâm dương vội vàng t ạ m t ạ m ha ha các ngươi sinh ra một đứa con trai tốt ta chúng ta cái này phá cùng trong kế hoạch cùng trẻ sơ sinh con non đạt tới một trăm xứng đôi giá trị cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện lại càng không cần phải nói cùng cái này rồng con đạt tới một trăm xứng đôi đáng giá ta cũng muốn cảm tạ tín nhiệm của các ngươi ký kết cái này hợp đồng tiếp xúc sáu năm nhiên bảo cùng dòng con an uy nga nhóm phủ môn thị sùng thú liên minh đều sẽ dốc lòng chăm sóc thương ngay ẩm thực giai đoạn kế hoạch chúng ta cũng toàn bộ cẩn thận an bài từ mẫu tiếp x u ố nhiệm g n vụ của ngươi liền là dựa theo cách điều chế của chúng ta ẩm thực cho nhiên bảo cung cấp trẻ sơ sinh kỳ tốt nhất ẩm thực điều kiện cụ thể có vấn đề gì tùy thời liên hệ ta ta cũng sẽ thường xuyên đến nhà bãi phỏng xem xét nhiên bảo cùng ấu long mới nhất trạng thái trung n i ê n nam tử thanh âm cũng cực kỳ chính dù cho ngự khí bình ổn cũng mang theo uy nghiêm ta ơn bạch đại ca lâm dương lập tức nói t ạ ta biết ta hiểu rồi từ ái cũng liên tục gật đầu còn tại cái nôi bên trong lâm nhiên sau khi nghe được tâm tình cũng cực kỳ vui vẻ dựa theo cái này tiết tấu nhanh chóng sinh trường không phải rất nhanh liền có thể giải tỏa chỉ là giống như phụ mẫu lại cho mình ký cái gì hợp đồng bán mình h a y hắn nho nhỏ trẻ sơ sinh tiếp nhận thế mà cay sao nhiều bất quá nghe bọn hắn luôn luận mình hẳn là từ hôm nay trở đi liền muốn cùng bên cạnh cái này hấu long cùng một c h ỗ trưởng thành bởi như vậy dài rằng giặc trẻ sơ sinh trường thành kỳ liền sẽ không nhàm chán như vậy đi chương chín Phong d lâm t h ờ dương hoàng mỹ lệ còn có tiểu hấu long cũng đều trên xe ngay bọn hắn vừa mới đối thoại lâm nhiên biết hoàng mỹ lệ là muốn lần nữa quan tâm chăm sóc nhà bọn hắn sinh ý mà tráng quân là muốn cho tiểu hấu long tại lâm nhiên trong nhà an trí một cái ổ nhỏ cái này tiểu hấu long chủng loại gọi là phong diễn thời long tại s ủ n g thú trong liên minh đều thuộc về một cái cực kỳ chân quý c h ủ loại tại bọn hắn nói chuyện phiếm bên trong lâm nhiên cũng biết đem chân quý như vậy s ủ n g thú con non là một thí nghiệm đối tượng nguyên nhân mười điểm đơn giản lại huyền học tựa hồ là cái nào đó dự báo hệ s ủ n g thú cho ra đề nghị nếu như đặt ở kiếp trước lâm nhiên cảm thấy cái này không chừng là đâu một cái gian lận bài bạc tại g i ả danh lừa bịp nhưng là tại đây cái thần kỳ s ủ n g thú thế giới lâm nhiên cảm thấy nói không chính xác thật tồn tại dự chi chi lực bất kể như thế nào bây giờ được có ích chính là hắn hắn cũng không quan tâm hắn phía sau liên quan quân quanh lịch sử nguyên nhân hắn chỉ biết là phủ môn thị s ủ n g thú liên minh cực kỳ quan tâm cái này phá cùm kế hoạch phong diêm thời long đối bọn hắn tới nói cũng cực kỳ chân quý cho nên hắn hiện tại cũng coi là s ủ n g thú liên minh trọng điểm chiếu cố đối tượng cái này đủ đây hết thệ cơ duyên x à o hợp làm trẻ sơ sinh hắn đều là không cách nào trường khống hắn có thể k h ô n g chế l i ề n là lợi dụng hết thệ có thể lợi dụng đến gia tốc mình thu hoạch được danh hiệu tiến độ rốt cuộc bản thân thực lực mới là lớn nhất á t chủ bài về đến nhà bên trong lâm nhiên cũng đã buồn ngủ cứ việc hiện tại tinh thần lực là một t r o n sáu nhưng là hắn cảm thấy mình tự a hồ còn không có hoàn toàn trước trước ba trận chắc lý bên trong khôi phục lại uống chút thơm ngọt sữa mẹ sau đó liền đi đi ngủ khôi phục đi hiện tại hắn nhiệm vụ chủ yếu liền là ăn nhiều cơm đồng thời tiếp xúc nhiều một chút sùng thú sau đó lại tận khả năng đi nhiều thăm dò ra một chút xương hào nhiệm vụ ra lượng công việc vẫn là không nhỏ suy nghĩ quá trình bắt đầu trở nên phí sức lâm nhiên dần dần ngủ khi hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm hắn cảm giác được trên mặt mình n g t á t cái này với hắn mà nói cũng không lạ lẫm rốt cuộc hắn mấy ngày nay thường xuyên tỉnh lại thời điểm đều phát hiện mình là đang ăn sữa khoe miệng tràn ra một chút sữa dịch cũng coi là chuyện thường bất quá khi hắn mở mắt thời điểm hắn lại phát hiện khác biệt một đôi ngập nước màu mực mắt to ngay tại nhìn chằm chằm hắn là phiêu lơ lửng trên không trung g i n g con trên mặt hắn ư ớ t á t là bởi vì nó dùng đầu lưới nhẹ nhàng liếm lấy mặt của hắn khoảng cách gần nhìn lâm nhiên phát hiện g i n g con thân thể độ rộng cũng không phải là rất rộng nhưng là thân thể của nó lại lan tràn cực kỳ dài nó trên mặt lông tơ nhẹ nhàng tại lâm nhiên trên thân thể mất trớn ngớ một chút để lâm nhiên không tự giác bật cười g i n g con nhìn thấy lâm nhiên cười đến vui vẻ cách h ắ n càng gần sau đó đầu dòng hướng lâm nhiên giữa người chui phản phất là muốn đem hắn năm bắt đầu đồng dạng lâm nhiên luôn cuống hắn biết đây là tiểu long muốn phục khắc bọn hắn trước kia vui sướng chơi đùa hình tượng nhưng lúc kia là một a hiện tại thế nhưng là cuộc sống thực tế hắn không phải không tín nhiệm tiểu long là hắn không biết dùng loại này kỳ quái tư thế hắn muốn làm sao cân bằng chính mình thân thể mới có thể ngồi lên lưng rồng cái này không cẩn thận l i ề n sẽ quẳng một bốn chân trồng lên trời lâm nhiên m a u đem thiếu phụ sát thủ đội thành bỏ v u i thêm ra một điểm nhanh nhẹn nói không chừng ở lúc mấu chốt có thể làm cho hắn nhanh chóng điều chỉnh hắn cảm thấy chính mình thân thể đã bị chậm chạp d ơ lên thừa dịp tay còn có thể tiếp xúc đến ván dường lâm nhiên dùng bú sữa mẹ khí lực mượn lực cho mình trở mình có ý tứ chính là g i n g con tựa hồ cực kỳ bén nhạy bắt được lâm nhiên động tác này biến hóa sau đó cũng điều chỉnh tư thế của nó để lâm nhiên hoàn mỹ ngồi xuống trên lưng của nó hô lâm nhiên nội tâm thở vào một hơi sau đó nhanh chóng bắt lấy sừng r ồ n g tựa hồ cảm nhận được lâm nhiên chuẩn bị sẵn sàng g i n g con lập tức bay lên trên đi tại không cao gian phòng bên trong vui sướng đi lòng vòng, vòng. lâm nhiên xấu hổ mình chỉ là một cái không biết nói chuyện trẻ sơ sinh phải dùng làm sao phương thức của người trưởng thành đến giáo dục cái này lịch ngậm rồng con về sau không muốn làm chuyện nguy hiểm như vậy đâu bất quá ba giây sau hắn liền cải biến ý nghĩ của mình kiểm tra đến túc chủ tại thế giới hiện thực lần thứ nhất khống chế phi hành toa kỵ phi hành đạt nhân xưng ơ hào nhiệm vụ giải tỏa phi hành đạt nhân màu lam nhanh nhẹn 0.5, lực lượng 0.5, phi hành trên không trung thời điểm có thể tăng cường phi hành s ủ n g thú 10% t ố c độ thu hoạch điều kiện thời gian phi hành tích lũy đạt tới 30 giờ cần tiến hành chuẩn bị lơ lửng không đếm nhiệm vụ thời gian dài nửa năm tiến độ một t r ă bay dùng sức bay lớn mật dũng cảm dùng sức bay về phía trước nửa năm thời gian dài mỗi ngày bay cái mười phút đồng hồ liền tốt nhưng là là một m cố gắng lại tự hạn chế thời đại mới tốt trẻ sơ sinh hắn lâm nhiên muốn tranh thủ trong vòng một tháng làm xong nhiệm vụ này b ấ t quá nói đến chân thực cảm thụ lâm nhiên bay ở không trung tự a hồ hoàn toàn không có cảm giác mê man thậm chí ngay cả sóc này đều không có cái này nhất định là dòng con cái gì năng lực đặc thù lúc này lâm nhiên cảm giác mình tựa như là rong rổi chiến trường tiểu tướng quân đông dạng trong tay nắm chặt một đôi x ư rồng bên trái phản phất cầm giang sơn bên phải tự hồ bắt lấy tương lai k hương hồ loại này mỹ rượu cảm giác để hắn phảng phất đi lên anh thân đ ỉ n h phong chỉ là sau ba phút tiểu h ấu long liền tiết khí đem lâm nhiên thả lại cái nôi bên trong sau đó mình ngoan ngoãn chạy về mình trong ẩu nghỉ ngơi chưa hết h ứ n g a làm sao mới ba phút lại không được lâm nhiên chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn tiểu con non một chút ngày ấy ở trong mơ ngươi nhưng không phải như vậy đối ta dạng này bình quân một ngày m ộ ư ơ i phút đồng hồ nhiệm vụ đều kết thúc không thành càng đừng nói tăng tốc hoàn thành là thời điểm triệu hoán mụ, mụ tìm tới ăn g i n g con cũng phải ăn nhiều một chút đã ăn được nhiều mới có thể bền bỉ bắt đầu lâm nhiên lên tiếng khóc lớn trong tiếng khóc tràn đầy hắn đôi lực lượng khát vọng từ h á i sau khi vào cửa tay trái dẫn theo đồ ăn tay phải cầm một sấp thật dày văn kiện sau đó rất nhanh liền ôm lâm nhiên cho hắn cho ăn lên sữa s ù n g thú liên minh cho rồng con cùng lâm nhiên đều phối trí một chút phẩm chất rất cao nguyên liệu nấu ăn đại bộ phận đều là đã dự chế xong từ h á i chỉ cần dựa theo trình tự dựa theo tỷ lệ đưa chúng nó hoặc pha hoặc hỗn hợp hoặc làm nóng là được rồi lúc này lâm nhiên bên cạnh bú sữa mẹ vừa nghe lấy mẹ của mình tự lẩm bẩm càng nghe càng không thích hợp súng thú liên minh cho hắn điểm một đống dự chế đồ ăn cũng liền tốt. làm sao cũng đều là kỳ kỳ quái quái phối phương a cái gì linh x a t r ù n g phấn hoa đen thanh dịch một so một hỗn hợp về sau để vào một trăm mở lờ tuyết rơi thiên thủy bên trong quấy vân lại thêm nóng đến bốn mươi độ sau cho ăn tại sao muốn để đáng yêu đưa bé uống loại này hát cám xử lý sữa không phải hẳn là uống đến chí ít nửa tuổi sao thế giới này là chuyện gì xảy ra bất quá khi hắn nghe được từ ái giảng một câu cuối cùng thời điểm con mắt đều thả ra ánh sáng dinh dưỡng hiệu quả là cao cấp sữa mẹ hơn gấp m ư ơ i lần có thể tăng tốc hại từ thể chất trưởng thành uống dùng sức uống từng ngụm, từng ngụm dùng sức uống sữa mẹ cái gì hắn lâm nhiên không cần hắn hiện tại chỉ muốn phải nhanh nhanh lớn lên sau đó chính miệng nói cho dòng con nó phải cố gắng muốn bền bỉ muốn kiên trì không ngừng muốn lá gan bắt đầu chương mười nguyện trước chúc phúc xưng hào giải tỏa chương mười nguyện trước chúc phúc xưng hào giải tỏa mụ mụ ta cũng nghĩ cùng đệ đệ đồng dạng mỗi ngày bay trên trời mụ mụ ta cũng muốn lâm nhiên cái nôi bên giường hắn s o n g bảo thai t ỉ tỉ lâm bình cùng lâm hương đang ngồi ở từ á i bên cạnh vừa ăn ô mai vừa nói bình bảo hương bảo n a n chờ các ngươi đệ đệ dài sau khi lớn lên liền mang các ngươi cùng một chỗ bay c hôm ú n g ta phải có k mụ mụ. Lâm lâm nay đã là lâm nhiên đi vào thế giới này ngày thứ hai mươi chín nay mười ngày bên trong mọi người trong nhà đã thành thói quen hắn cùng dòng con mỗi ngày tại không trung vận động t ừ h ái cùng lâm dương ngay từ đầu còn cực kỳ lo lắng nhưng là khi lấy được trắng quân chứng nhận về sau cũng liền yên lòng l o à i dòng s ủ n g thú bình thường đều mười điểm h ộ chủ cho dù là ấu long cũng sẽ không để chủ nhân có rơi xuống đất nguy hiểm về phần tiểu ấu long tự ái còn cho nó một cái tên xét thấy nó là giống cái ấu long cho nên gọi là lâm lung chủ đánh một cái hài âm lạnh có ý tứ chính là lâm lung mỗi ngày tỉnh lại thời gian so lâm nhiên đều m u ố ngắn n cơ bản cũng là ngắn ngủi phi hành thuật về sau ăn non ê、e. sau đó liền đi ngủ đáng giá chúc mừng chính là mỗi ngày phi hành thời gian cũng từ ba phút tăng lên tới sáu phút điểm ấy để lâm nhiên bày tỏ vui mừng mặc dù khoảng cách mục tiêu còn có một điểm trích lệ nhưng n h là dựa theo tốc độ tiến bộ lời nói tại giới hạn thời gian thời gian bên trong hoàn thành nhiệm vụ vấn đề vẫn là không lớn súng thú liên minh cho đồ ăn xác thực chất lượng cực kỳ cao lâm nhiên thể chất nhanh、nhẹ. lực lượng tinh thần phân biệt tăng lên không ba một hai một cho nên hắn mỗi ngày có thể tự do điều phối thời gian càng nhiều đoạn thời gian này lâm nhiên đối ít hầu khống chế cũng mạnh rất nhiều hẳn là không cần bao lâu hắn liền có thể bắt đầu miệng phun hương thơm đến lúc đó không biết có thể hay không cùng rồng con làm tốt hơn giao lưu đoạn thời gian này bên trong hắn cùng hai cái tỉ tỉ ở chung cũng nhiều hơn nhất là các nàng xem đến đệ đệ có một con tiểu lòng đồ chơi còn có thể mỗi ngày bay về sau thái độ liền càng thêm rõ ràng mỗi ngày cấp cho hắn cho ăn vật thường xuyên khống chế không nổi l ư ợ đạo t ư lâm nhiên một mặt cái này hai phần nặng nghề yêu lâm nhiên chỉ có thể bị ép nhận lấy trừ cái đó ra phụ mẫu nông mục trận sinh ý mặc dù có hoàng mỹ lệ c h i ế u cố nhưng là tình huống vẫn là không lạ quan đối với lâm nhiên tới nói thời gian liền là bình bình đạm đ ạ m qua trong lúc đó hắn cũng nếm thử cùng hệ thống giao lưu bất quá cái hệ thống này tựa hồ mười điểm cao lãnh hắn không có n g o à i định mức thu hoạch được tin tức gì tin tức tốt là lâm nhiên có hai cái thành tựu sắp giải tỏa nhanh chóng sinh trường màu xanh lá thể chất k h lực lượng k h tinh thần k h tốc độ phát triển càng nhanh tiến độ 249, sùng thú bạn bè kim sắc tại tự thân phạm vi năm mươi m bên trong có thể đối tùy ý loại hình sùng thú đeo tùy ý lấy được s ư ơ n g hảo tiến độ chín mươi chín một trăm n h a n h chóng sinh trưởng tiến độ nhanh như vậy chủ yếu vẫn là bởi vì sùng thú liên minh c h i ế u cố hắn không chỉ có thể thông qua sữa mẹ thu hoạch dinh dưỡng còn có thể uống một chút kỳ kỳ quái quái nước đến tăng tốc nhiệm vụ này tiến triển sùng thú bạn bè tiến triển như thế thần tốc nguyên nhân liên muốn bắt nguồn từ hắn chăm chỉ cùng cố gắng này mười ngày bên trong hắn đi qua hoàng mỹ lệ phòng làm việc hai lần cùng s ủ n g thú con non chụp ảnh c h u n g đi qua s ủ n g thú liên minh con non căn cứ hai lần tiến hành định kỳ kiểm chắc mỗi lần đều là cùng lâm lung cùng đi hai địa phương này bên trong chính là không bao giờ thiếu s ủ n g thú con non cho nên nên bay thời điểm bay nên bỏ thời điểm bỏ hắn lợi dụng mình đặc biệt bị lực trên cơ bản đụng vào một con s ủ n g thú liền có thể tăng cường một điểm tiến độ nếu không phải cái này chật vật nhiệm vụ là dựa theo s ủ n g thú chủng loại mà không phải s ủ n g thú số lượng mà tính lâm nhiên tại lần thứ nhất đi con non căn cứ thời điểm liền cảm thấy mình có thể hoàn thành nên nhiệm vụ đương nhiên chỗ tốt cũng là lâm nhiên thấy được cái này ngự thú thế giới chỗ thần kỳ lâm mắt nhiên c ề u r kể từ khi biết hệ thống sẽ che giấu về sau hắn liền bắt đầu tại mình tấp nập tại trong tròn óc của mình tạo dựng quy hoạch khác biệt phát động tràng cảnh đã hệ thống đối với hắn xa cách vậy hắn liền muốn tự lực cánh sinh gian phòng bên trong t ừ hái ngay tại tỉ mỉ cách g a n mặc đồng thời thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem lâm nhiên tự lẩm bẩm nhiên bảo hôm nay s ủ n g thú liên minh phái một con s ủ n g thú đến cấp ngươi chúc phúc nghe nói đãi ngộ này chỉ có những đại gia tộc kia các bảo bảo mới có thể có đến tại trăng tròn một ngày trước tung xuống thánh khiết chi quang sau đó ngày mai ngươi bắt cưu thời điểm về sau lớn lên liền có càng lớn tỷ lệ thức tỉnh tốt hơn đối ứng thiên phú rồi lâm nhiên nghiêng đầu một chút hắn nghe mẫu thân lại ngại bốc thăm đã nghe ba bốn ngày thế giới này đủ tháng bốc thăm là một loại nơi đó phong tục tập quán cùng cái trước thế giới tuổi tròn chọn đồ vật đoán tương lai khác biệt tại đây một tháng đứa trẻ l i ề n muốn bắt lên chiến trường nhưng là dù sao cũng là cái siêu phạm ngự thú thế giới lâm nhiên cảm thấy cũng rất hợp lý mà lại b ư ớ c thăm nội dung cũng hoàn toàn không giống tại cái kia thế giới đều là cùng s ủ n g thú tương quan vật phẩm phân hai vòng vòng thứ nhất là bắt s ủ n g thú thuộc tính vòng thứ hai là bắt s ủ n g thú loại hình mà lại là thật cực kỳ linh từ ái khi còn bé bắt được phong thuộc tính loài chó sau khi lớn lên khế ước toàn phong q u y ể n lâm dương bắt được là hỏa t h u tính nghèo loại trưởng thành sau khế ước quất hòa miêu bất quá bọn hắn khi còn bé trong nhà nghèo cũng không có đạt được bất kỳ chúc phúc cho nên sau khi lớn lên thành t i ể u không cao thức tỉnh gia thiên phú cũng là thường thường không có gì lạ cho nên từ hái mới kích động như thế đồng thời điên cùng hướng dẫn lâm nhiên tại trăng tròn ngày đó nhất định phải tuyển lửa hoặc là gió cùng long trúc tính đối ứng đồ vật chủ đánh một cái r a lận cái này khiến lâm nhiên không khỏi nghĩ tới kiếp trước tỉ tỉ của hắn cũng tại trẻ sơ sinh chọn đồ vật đoán tương lai trước đó sách trước mấy ngày liền bắt đầu cho bà bảo chuẩn bị bày ý đồ bảo bảo có thể nhớ kỹ muốn chọn vật phẩm giống như kết quả tự nhiên là khác biệt lâm nhiên lại vặn vẹo vốn éo đầu không để ý đến mẫu thân lạnh i trong lòng của hắn có mình tính toán hiện tại hắn càng thêm hiếu kỳ chính là cái này chúc phúc đến tột cùng là cái gì đang chờ ở đợi bên trong bối rối lan tràn lại lần nữa tỉnh lại về sau lâm nhiên phát hiện mình bị an trí tại một cái loại hình trận pháp ở giữa pháp châu ngồi một con như là tinh linh đồng dạng sủ thú ở giữa không trung lượt vòng màu trắng thân thể bên người lõe ra bạc hà hào quang màu xanh lục nó tại lâm nhiên bên người nhẹ nhàng xoay quanh lâm nhiên tiểu bàn tay không tự rắc rối bắt đầu sau đó chạm đến cái này tinh linh trên tay tiểu pháp trượng sau đó tinh linh hôn một cái lâm nhiên cái chán ngay sau đó lâm nhiên trên đầu ánh sáng lấp lóe lực lượng vô danh mở ra lâm nhiên miệng một giọt màu xanh nhạt chất lỏng rơi thẳng vào lâm nhiên trong cổ họng hắn thậm chí không có nếm đến hương vị chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp tràn ngập lực lượng đồng thời bên hai của hắn cũng vang lên mấy đạo tiếng vang chúc mừng túc chủ thành công giải tỏa xương hảo nhanh chóng sinh trưởng chúc mừng túc chủ thành công giải tỏa xương hảo sủng thú bạn bè chúc mừng chương mười một người mới vương thuộc tính lớn tăng lên chương mười một người mới vương thuộc tính lớn tăng lên đ m hai thanh âm nhắc nhở tiếp tục vang lên đối lâm nhiên tới nói phảng phất tiếng trời chúc mừng túc chủ hoàn thành toàn bộ ban、đầu. t â n thủ nhiệm vụ hệ thống từ thể nghiệm bản tiến vào một không chính t h ứ c bản dự tính thời gian đổi mới tám giờ thời gian đổi mới bên trong hết t h ể xương h à o đều có thể sử dụng kiểm tra đến túc chủ vẹn vẹn tại trong vòng một tháng liền hoàn thành ban đầu dẫn đạo nhiệm vụ ban thưởng kim sắc xương h à o người mới vương mời túc chủ tiến hành tin tức xác nhận xác nhận hoàn tất về sau mở ra hệ thống thăng cấp lâm nhiên k ề m chế vui sướng trong lòng sự tình quả nhiên tại hắn đoán trước bên trong thậm chí trả lại ra kinh hỉ trong vòng một tháng hoàn thành toàn bộ ban đầu nhiệm vụ không chỉ có cho một cái miễn phí xương hảo hơn nữa còn chính thức kích hoạt lên hệ thống khó trách lâm nhiên cảm thấy trước đó hệ thống phản phất n g o n cố nguyên lai、like、vẫn chỉ là cái hữu nghị thể nghiệp bản hắn trước ấn mở người mới vương giới thiệu người mới vương kim sắc toàn thuộc tính một xương hào cỡ hai mị lực hai mươi học tập bất luận cái gì kỹ năng mới mới sự vận đều có thể càng nhanh chóng hơn vào tay tốt toàn năng một cái xương hào hắn trước kia còn tại xoắn suýt giải tỏa sùng thú bạn bè về sau nhất định phải từ hiện hữu mấy cái xương hào bên trong d ỡ xuống một cái Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho trước mắt hắn thuộc tính cơ sở giảm xuống mà cái danh xưng này không chỉ có tăng lên toàn bộ thuộc tính còn tăng lên hai cái xương hào cột ý vị này lâm nhiên hiện tại có thể đồng thời trang bị sáu cái xương hào trước mắt hắn có xương hào có tám cái trong đó nhất tâm tam dụng sùng thú bạn bè cùng người mới vương cái này ba cái kim s ắ c phẩm chất xương hào là nhất định phải phân phối trang bị còn lại ba cái vị trí có thể căn cứ nhu cầu đến tiến hành điều phối thiếu phụ sát thủ là đặc biệt nhằm vào hoàng mỹ lệ sử dụng bỏ bỏ vui là cần tăng lên nhanh nhẹn thời điểm phân phối trang bị khoái thương thủ tại nhanh nhẹn cùng trên tinh thần đều có tăng lên không nhỏ càng thêm thích hợp cần bắn ra hoặc là xạ kích tràng cảnh mập mạp tiệu tử cùng nhanh chóng sinh trưởng đều có không tầm thường thể chất tăng thêm tại trẻ sơ sinh giai đoạn hai cái này xương hảo là muốn hàng đầu cân nhắc lâm nhiên không có trực tiếp tại trước công chúng phía dưới tiến hành danh hiệu hoán đổi hắn tính toán đợi trở lại mình ă n ổn giường nhỏ về sau lại tiến hành x ư a di thao tác bất quá hắn còn phát hiện một cái thần kỳ biến hóa tại hắn vừa mới uống vào g i ọ t kia tinh linh sùng thú ngưng kết r a bạc hà lục dịch thể về sau hắn toàn thuộc tính đều tăng lên không hai hiện tại giảm đi những n à y xương hảo mang tới thuộc tính tăng thêm trụ cột của hắn thuộc tính tương đối vừa ra đời thời điểm cũng có tăng lên không nhỏ thể chất một một lực lượng sáu nhanh nhạy không bốn tinh thần một hai hắn ra đời thời điểm thể chất cùng tinh thần liền tương đối tương đối cao thể chất nhanh chóng tăng lên là do ở gần đây ẩm thực điều kiện tốt đẹp tinh thần cao nhất nguyên nhân liền chủ yếu vẫn là bởi vì mười ngày trước kia ba trận chắc tí h mang cho hắn tiến bộ không ít là một m còn không có đầy tháng h ả i nhi lâm nhiên cảm thấy mình khẳng định là vượt ra khỏi cấp độ các danh hiệu lại thêm sau khi thức dậy nhất là trang bị bên trên mới lấy được nhanh chóng sinh trưởng cùng người mới vương lâm nhiên cảm thấy mình khẳng định có thể làm được đi đường cùng nói chuyện rốt cuộc một năm thuộc tính gia tăng đối với một đứa bé tới nói nhiều vô cùng trong đầu góc thổi qua rất nhiều ý nghĩ nhưng là hắn thân thể nhưng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng hiện tại sùng thú c h ú c phúc đã hoàn tất lâm nhiên chỉ cần chờ mẫu thân đem hắn ôm trở về trên giường của mình liền tốt bất quá ngoại trừ cảm nhận được chính mình cơ sở thuộc tính tăng cường lâm nhiên cũng không có cảm nhận được mình đã bị cái gì lực lượng thần bí ảnh hưởng hoặc liên là cái này cái gọi là c h ú c phúc cũng chỉ là nhằm vào cơ sở tố chất tăng lên hoặc liên là trước mắt hữu nghị thể nghiệm phiên bản hệ thống còn kiểm chắc không ra trên người hắn cái khác chính diện tăng phúc bất kể nói thế nào cứ như vậy một giọt chất lỏng liên bu đắp được hắn uống gần một tháng sữa mẹ hiệu quả chấp bảy Tạ ơn Bạch đại ca trợ giúp ngày mai b ư ớ c thăm n h i ê n bảo bảo sẽ biểu hiện thật tốt từ hai c ư ờ i nói ha ha trẻ sơ sinh b ư ớ c thăm đều là tối tâm nhận quy tắc dẫn đạo hết thể vận mệnh đều có quy tích của nó bạch quân khoa khoa tay chúc phúc càng nhiều hơn chính là để cái này quy tích càng thêm chân thuận càng thêm tư h sướng bất quá cái này bạc bạch tinh linh chúc phúc tại chúng ta s ủ n g t h ú trong liên minh đều coi là xa hoa nhất trẻ sơ sinh chúc phúc mặc kệ hắn có thể hay không tại sáu tuổi trước cùng dòng con khê ước hắn tương lai thực tình thiên phú đều sẽ không quá kém tạ ơn, tạ ơn. từ h i liên tục gật đầu lâm nhiên nghe được rõ ràng thật sự có thần ký như vậy quy tắc dẫn đạo vận mệnh quy tích dựa theo thuyết pháp này kia mỗi cái trẻ sơ sinh tương lai muốn trở thành phương hướng nào ngự thú sư muốn khế ước cái gì sùng thú không đều là đã bị quyết định tốt kia nhiều không thú vị a thế giới này chẳng lẽ lại có một song từ nơi sâu xa bàn tay lớn t ạ i điều kiện lấy hết thảy lâm nhiên cũng không có nghĩ lại coi như phải thì như thế nào đâu xưa nay chưa từng có s ư n g hảo là có thể giải tỏa một cái mạnh nhất thiên phú long chi lãnh tụ s ư hảo càng có thể giải khóa một cái thần chức lâm nhiên c à n thấy có lược ngự thú tri vương hệ thống hắn chỉ cần c ẩ n c ụ chăm chỉ lá gan nhiệm vụ chân thật trưởng thành không cần quan tâm những n à y ước định mà thành sự t ì n h về phòng chức đem hệ thống thăng cấp sau đó mỹ mỹ ngủ một giấc bắt đầu đại khái liền có thể biết hệ thống hoàn toàn mới hiệu quả lần nữa trở lại mình cái nôi bên trên dựa theo thể chất tinh thần làm chủ tổng thuộc tính cực đại nhất tiêu chuẩn lâm nhiên mang lên trên sáu cái hoàn toàn mới xưng hảo thuộc tính cơ sở cao một chút khả năng có thể nghe được mình trong tiềm thức ý nghĩ liền sẽ không ngủ được quá nặng hắn nhìn về phía mình bảng tính danh lâm nhiên tuổi tác hai chín ngày thuộc tính thể chất ba ba ba mươi lực lượng 2.30, nhanh nhẹn 1.90, tinh thần 3.20. m bị lực 105-100 xưng hào cột 66, nhất tâm tăng dụng mập mạp tiểu tử khoái thương thủ nhanh chóng sinh trưởng sùng thú bạn bè người mới vương thuộc tính lớn tăng lên lâm nhiên cảm thấy trước nay chưa từng có thoải mái hắn cảm thấy mình đối thân thể t r ư n g khống lại đạt đến một cái độ cao mới cho dù là nằm tại nhỏ hẹp cái nôi bên trên hắn đều cảm thấy mình có thể tự do liên tục tại chỗ lăn lộn m ư ờ i vòng tố chất thân thể tăng phúc để hắn kinh hỉ tinh thần lực lớn đột phá mới là tốt đẹp nhất kia một bộ phận làm một trẻ sơ sinh mỗi ngày mơ mơ màng màng hắn đều đã thành thói quen thường ngày linh hồn ba khảo vấn ta là ai ta ở đâu nga đang làm gì là lâm nhiên thanh tỉnh sau làm chuyện làm thứ nhất cái loại cảm giác này tựa như là cận thị một nàn g độ nhưng là tìm không thấy kính mắt tựa như là biến chất máy tính địa bàn khởi động máy cần năm phút đồng hồ đồng dạng tựa như là thức đêm suốt đêm một tuần sau linh hồn thăng thiên cái chủng loại kia mê thất hiện tại dù không thể nói là h o à n mỹ nhưng là chí ít lâm nhiên đã có thể cảm nhận được mình linh hồn cùng nhục thể dính liên độ trôi chạy rất nhiều một tháng này cố gắng không có hổn vĩa lại lần nữa nhìn nhìn chính mình bảng lâm nhiên khẽ gật đầu sau đó cùng hệ thống xác nhận hạ thăng cấp hiện tại ngay cả khi ngủ c ũ n g nên đón tỉnh lại về sau tin tức tốt bốn chương m ộ ư ơ i hai hệ thống một không trăng tròn nhiệm vụ chương m ộ ư ơ i hai hệ thống một không trăng tròn nhiệm vụ lâm nhiên làm giấc mộng trong mộng hắn đáp lấy cự long trao liệu c i ể u tiên tuy là trẻ sơ sinh thân thể nhưng là bên người kim quang nổi lên một phía thật là không bị phong sau lưng còn đi theo to to nhỏ nhỏ khác biệt chín mươi tám con cự long chín mươi chín con rồng cùng hắn cộng đồng xuyên qua một mảnh phiêu miệu tinh hạ hết hệ như là kính hoa thủy nguyệt đồng dạng Lạng yên trước đó hắn mặc dù mỗi ngày muốn để mình thiếu ngủ một hồi nhưng là làm trẻ sơ sinh thật sự là hắn không có chút nào chủ động quyền khống chế mà bây giờ đứa trẻ sơ sinh trọng yếu nhất thể chất cùng tinh thần thuộc tính đều phá ba hắn nuôi giấc ngủ khống chế cũng càng thêm tinh chuẩn là chuyện tốt yên tĩnh nhìn xem hệ thống thăng cấp bảng đến ngược thăng đến trước mắt xuất hiện một trận nhàn nhạt huyết quang chúc mừng t ú c chủ ngự thú c h i vương hệ thống thành công thăng cấp làm chính thức bản một lần này thăng cấp đổi mới như sau một mở ra sùng thú bảng t ú c chủ hiện tại có thể nhìn thấy khác biệt sùng thú cụ thể thuộc tính đồng thời cho bọn chúng đeo xương h à o hai mở ra sùng thú xương h à o kho sùng thú xương h à o kho xương h à o kế thừa t ú c chủ trước mắt giải tỏa xương h à o Chú thích, một cái sùng thú xương h à o chỉ có thể cho một con sùng thú phối hợp sùng thú xương hảo tại khác biệt sùng thú trên người hiệu quả sẽ phát sinh nhất định biến hóa ba mở ra xương hảo thăng cấp hệ thống s bốn mở ra xương hào hợp thành hệ thống có liên quan xương hào có thể tiến hành hợp thành hợp thành sau s ư ơ n g hào phẩm chất càng mạnh đẳng cấp cao hơn nhưng là cần thiết phải chú ý làm hợp thành tài liệu xương hào tại hợp thành thành công về sau không bảo lưu mời cẩn thận suy nghĩ phải trăng tiến hành danh hiệu hợp thành、5. tại thu ủ hoạch được ban đầu năm xương hào trước đó hắn cùng sùng thú quan hệ trong đó giới hạn trong trạm đến cùng ôm một cái hiện tại đã có thể làm cấp độ càng sâu trao đổi để hắn vui mừng chính là hắn trước kia coi là sùng thú bạn bè giải tỏa về sau hắn là cùng tất cả sùng thú cùng hưởng toàn bộ xương hào cột không nghĩ tới hệ thống còn chuyên môn làm một cái s ủ n g thú xưng hào kho hoàn toàn kế thừa trước mắt hắn xưng hào mà lại khác biệt s ủ n g thú còn có thể có được hiệu quả khác nhau cái này khiến lâm nhiên hiện tại liền không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút nhà mình những cái kia s ủ n g thú đeo lên khác biệt xưng hào sẽ có hiệu quả gì k e m chế tâm tình kích động rốt cuộc còn có kinh hỷ xưng hào có thể thăng cấp nội d u n g cụ thể hắn còn cần tiếp tục thăm dò nhưng là cái này với hắn mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt điều này có ý vị gì mang ý nghĩa từng làm qua nhiệm vụ có lẽ có thể thông qua lặp lại trước đó nội dung nhiệm vụ trực tiếp đối x ứ nhưng g i tiến ệ u hành l ợ trên tăng là ê nhiên. Nhiên còn có một cái tuyển hạ bày ở trước mắt xương hào hợp thành hắn đã có thể tưởng tượng đến có lẽ ba cái kim sắc xương hào có thể hợp thành một cái màu đỏ xương hào xương hào tăng lên phẩm chất sẽ có một cái bay vọt tính tăng lên cho nên lâm nhiên chờ mong tràn đầy đương nhiên chỗ xấu cũng không phải là không có hợp thành xương hào sau khi thành công chỉnh thể xương hào số lượng liền giảm bớt dựa theo cái này logic ó một ít xương hào đối một ít đặc biệt sùng thú hẳn là rất hữu dụng nhất định phải xét giữ lại lâm nhiên phân tích c h i hồn đã hừng hực dấy lên ngự thú c h i vương hệ thống thăng cấp thành công đưa tới hứng thú của hắn làm một ép buộc chứng tăng thêm hoàn mỹ chủ nghĩa người không cần đi làm không cần học tập mỗi ngày ngoại trừ đi ngủ liền là bú sữa n g nhiên đà đà chân xoay vặn eo trước mắt nhiệm vụ lượng căn bản đối với hắn không tạo thành k i ê u chiến cho nên hắn hiện tại còn nhiều thời gian hắn cảm thấy mình tại một tổ u i t r ư ớ c có thể tạo dựng ra nhiều loại sách lược tìm đến đến một cái xương hào thăng cấp cùng xương hào hợp thành ở giữa cân bằng đương nhiên tiền đề vẫn là gia tăng xương hào trong kho xương hào số lượng hàng mẫu số lượng nhiều mới có thể có ra chính xác hơn thí nghiệm kết quả sau đó hắn nhìn về phía chính mình bảng trên đó quả nhân nhiều hơn mấy cái trước đó chưa từng gặp qua điều mục thiên phú không sùng thú không phó chức nghiệp không thần trước không trạng thái chính diện trắng m ỏ n g chi quang tại trẻ sơ sinh thời kỳ thiếu bệnh thiếu thai tăng cường tinh thần tốc độ tăng lên thành công thức tỉnh ngự thú sư thiên phú về sau ít nhất có thể thức tỉnh cấp a thiên phú quả nhiên ngày hôm qua trẻ sơ sinh trúc phúc ngoại trừ hơi thuộc tính tăng phúc bên ngoài vẫn là có hắn ưu điểm của hắn thông qua hắn một tháng này phân tích hắn cũng phải có kết luận tinh thần điểm thuộc tính cường độ là trở thành ngự thú sư hạch tâm nhất nguyên tố bất quá hắn hiện tại còn chưa có bắt đầu đọc tương quan thư tịch đối c h ỉ n h thể hệ thống cũng không phải rất rõ so sánh mình chưa giải tỏa xương hảo lâm nhiên cảm thấy cấp a thiên phú nghe tựa hồ không phải rất lợi hại dáng vẻ rốt cuộc hắn xưa nay chưa từng có xương hảo một khi giải tỏa thế nhưng là có thể trực tiếp miễn phí đưa tặng một cái cấp độ ss thiên phú từ cái này hắn cũng ý thức được mặc dù lương tựa đại thụ tốt hóng mát nhưng là tựa hồ dựa vào phủ môn thị sùng thú liên minh trước mắt cung cấp tư nguyên muốn t ạ i sáu tuổi trước đó liền khế ước cái thứ nhất sùng thú tỷ lệ rất thấp nỗ lực cùng thu hoạch tỷ lệ cũng nên đạt tới một cái cân đối lâm nhiên cảm thấy muốn thành công giải tỏa nên s ư n g hảo vẫn là được nhiều đảo móc khác biệt s ư n g hảo mở ra lối riêng ba giờ sau lâm nhiên đi tới bốc thăm hiện trường không có thư tịch không có bản tính không có hóa trang hộp toàn bộ trang diện bộ trí trùng trùng điệp, điệp ở trên bản bay biện khoảng chừng hai mươi cái hình tròn con dấu trên mặt đất thì càng nhiều cơ hồ có gần trăm loại loại động thực vật tiểu mô hình cái này khiến lâm nhiên không khỏi xấu hổ mẫu thân hắn cho hắn xét trước chuẩn bị bài mấy ngày căn bản liền không chuẩn bị bài toàn a sát hạch trọng điểm cho nhưng là tựa hồ sát hạch phạm vi không xứng đôi cũng may lâm nhiên là cái độc lập tự chủ có mình suy nghĩ tốt trẻ sơ sinh mặc dù hắn biết dựa theo thế giới này quy tắc phong tục hắn vòng thứ nhất trào phong hoặc là hỏa t h ổ tính vòng thứ hai bắt long sùng thú mô hình có lẽ là đám người hy vọng nhất kết quả nhưng là hắn cảm thấy tại nghi thức cảm giác mạnh như vậy đủ tháng l ê bên trên hệ thống khẳng định sẽ căn cứ khác biệt tình huống cho ra khác biệt t a n bài cho nên hắn muốn cùng lưu mộ mộ đi dạo đại quan viên đồng dạng nắm tay tới gần khác biệt vật phẩm nhưng là không đi được vào liên nhìn xem không sờ có ý tứ chính là nghi thức vừa mới bắt đầu hắn tự hồ thật cảm nhận được từ không biết tên địa phương hạ xuống ôn n u dẫn đạo chi lực tự hồ đang lặng lẽ nói cho hắn biết hắn muốn sờ cái gì mới thích hợp hắn mà đồng thời hệ thống thanh n m nhắc nhở cũng vang lên trăng tròn nhiệm vụ mở ra chương mười ba nghịch trang h bình thường chi tâm, thừa thiên chi i người, ê n tâm, t đạo. ư người, n g thiên bình tâm, tròn nhiệm vụ mở ra lựa chọn khác biệt s ủ n g thú thuộc tính s ủ n g thú loại hình mở ra thi đơn nhiệm vụ tổng hợp lựa chọn về sau so sánh thế giới này thiên đạo chỉ dẫn mở ra tổng hợp nhiệm vụ thi đơn nhiệm vụ đối ứng xưng hảo đều là màu tím phẩm chất tổng hợp nhiệm vụ xưng hảo đều là màu đỏ phẩm chất chia làm bình thường tri tâm n g ị c h thiên n g i cùng thừa thiên tri đạo màu đỏ phẩm chất nhìn thấy cái này và cái xưng hảo lâm nhiên đại khái có thể đoán được nhiệm vụ giải tỏa phương thức hắn khi tiến vào b ư ớ c thăm nghi thức thời điểm liên đã cảm nhận được dẫn đạo ở trước mắt thuộc tính con dấu sùng thú mô hình bên trong có nào tựa hồ lực hấp dẫn càng nhiều có nào hắn phạm là tới gần một chút xíu hắn liền sinh lòng chán ghét cảm giác bất quá cụ thể phương thức hắn vẫn là không thể trăm phần trăm mình thôi diễn ra đã hệ thống đ ạ i chính thức giải tỏa hắn công năng không ngại ở trong lòng hỏi một chút nó lựa chọn như thế nào cũng tiết kiệm thời gian vừa mới hỏi xong lâm nhiên trong đầu góc liền nghe được giải đáp ngự thú hệ thống kiệt tâm vì ngài phục vụ Kiểm đ ế nếu t h g i ớ như y t i ê túc chủ trực tiếp lựa chọn băng cùng lạc đà cựu làm bốc thăm kết quả sắp mở ra thừa thiền t h i đạo xương hào nhiệm vụ nếu như túc chủ đồng thời lựa chọn lựa dán rồng là bốc thăm kết quả sắp mở ra nghịch thiên người xương hào nhiệm vụ tại bắc cựu tuyển hạng bên trong có hỗn nội tuyển hạng y vị này không biết cùng kiêm dung như túc chủ nhằm vào sùng thú thuộc tính cùng sùng thú chủng loại đồng thời lựa chọn nên tuyển hạng thì mở ra bình thường chi tâm xưng hào nhiệm vụ lâm nhiên vừa nghe cũng bên cạnh chậm chạp bỏ dùng ánh mắt tìm kiếm hệ thống chỉ ra lựa chọn hắn quả thực không nghĩ tới nguyên bản tại hắn trong nhận thức biết chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu đủ tháng bốc thăm thế mà dính đến nhiều như vậy tin tức thế giới thiên đạo quy tắc bản nguyên thuộc tính bản nguyên súng thú cấm kỵ thuộc tính cấm kỵ súng thú hết thầy đều phản g phất là từ nơi sâu xa định ra tới thế giới này phía sau thật là có một cái bàn tay vô hình tại ẩn ẩn khống chế hết thầy những tin tức này đối vẫn chỉ là trẻ sơ sinh lâm nhiên tới nói có thể hay không quá sớm mặt khác lâm nhiên cũng phát hiện hệ thống chỗ lợi hại hắn đang thông thả bò cảm thụ đến từ thế giới này dẫn đạo thời điểm không chỉ chỉ là đối băng lạc đặc y ế u con dấu cùng mô hình có hào cảm còn có cái khác chí ít mười loại lựa chọn mà lại những này dẫn đạo cấp độ khó phân trên dưới có thể tưởng tượng ở cái thế giới này thiên tri tiêu tử rất có thể tại bọn hắn vẫn chỉ là đủ tháng thời điểm đã xác định ra có chút trẻ sơ sinh vừa lúc ở xuyên di phạm vi hào cảm vật phẩm bên trong bắt lấy thuộc về riêng mình bọn hắn tương lai suy nghĩ kỹ một chút hệ thống khả năng lớn là có thăm dò thiên đạo năng lực rốt cuộc n ó liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ nói cho lâm nhiên thuộc về hắn bản mệnh thuộc tính cùng sùng thú là cái gì điểm này để lâm nhiên cảm thấy rất là c h ấ n kinh dựa theo lẽ thường tới nói lựa chọn thiên đạo nhận định bản nguyên khẳng định là tốt nhất rốt cuộc thuận theo thế giới quy tắc tốt bà bảo mới có thể bị thế giới này thiên đạo chỗ chiếu cố nhưng là đối lâm nhiên tới nói chưa chắc là cái lựa chọn tốt đ a dựa theo thế giới này l o g ì c bốc thăm nếu quả như thật sẽ để cho trẻ sơ sinh đi đến cố định quỹ đạo vậy hắn về sau không phải chỉ có thể cùng thảo né mã làm bằng hữu nhưng là hắn hiện tại đã cùng một con chân long con non xây dựng liên hệ nếu như tương lai thật muốn cùng lâm lung khế ước lâm nhiên cảm thấy mình hẳn là cẩn thận lựa chọn thật vừa đúng lúc chính là hát ở cái thế giới này cấm kỵ thuộc tính cùng cấm kỵ sùng thú vừa vặn liền đối ứng lâm lung đây quả thực là vận mệnh treo cợt ví dụ thực tế vô luận như thế nào lựa chọn đều không thể trăm phần trăm hoàn mỹ lâm nhiên đánh đáy lòng là không muốn tương lai khế ước lạc đặc cửu giống nhiều khốc v i ê n a nghĩ lại nếu như cái này ba bộ lựa chọn đều có thể phát động màu đỏ danh hiệu nhiệm vụ tựa hồ cũng đều là hoàn mỹ lựa chọn rốt cuộc màu đỏ xương hào thế nhưng là không chiếm dụng xương hào cột đồng thời có rất mạnh công năng. lâm nhiên dự định trước hỏi thăm rõ ràng cái này ba cái màu đỏ danh hiệu nhiệm vụ yêu cầu cùng xương hào hiệu quả về sau lại làm định đoạn trong lòng yên lặng hỏi thăm hệ thống cũng rất nhanh cấp ra giải đáp thừa thiên tri đạo màu đỏ toàn thuộc tính cơ sở năm mươi mị lực tám mươi tám lại càng dễ thu hoạch được cơ duyên tại thế giới này thức tỉnh nguyên sinh tiên h phú tuyệt đối là cấp ss trở lên đối bảo vật cảm giác lực tăng cường nhiệm vụ yêu cầu làm ra chín mươi chín kiện nổi danh nổi tiếng sự tình đồng thời đối ngự thú thế giới làm ra một lần cống hiến to lớn lịch t h i ê n người màu đỏ toàn thuộc tính cơ sở 200, m ị lực 44, tại thế giới này thức tỉnh nguyên sinh thiên phú cố định là thấp nhất cấp cấp c mặc dù nhiều tai nạn nhưng là có được khống chế thai hóa năng lực nhiệm vụ yêu cầu làm lịch t h i ê n người đi hỗn loạn sự t ì n h tại sáu tổ chức nhận 99 loại loại hình khác nhau hình phạt cùng tai nạn bình thường c h i tâm màu đỏ toàn thuộc tính 100, gia tốc xưng hào nhiệm vụ xuất hiện tần suất giảm xuống xưng hào nhiệm vụ hoàn thành độ khó tại thế giới này thức tỉnh nguyên sinh thiên phú tại c cấp s ở giữa ba động có được khống chế tồn tại cảm năng lực nhiệm vụ yêu cầu người ta đều bình thường thiên tuyển người làm thuê tại sáu tổ chức hoàn thành chín mươi chín loại khác biệt s ư ơ n g hào nhiệm vụ lâm nhiên nhìn trước mắt miêu tả lâm vào suy nghĩ thừa thiên tri đạo quả nhiên đi là thiên tuyển tri t ử lộ tuyến cơ duyên bảo vật ngôi sao nhỏ tuổi anh hùng hoàn thành nhiệm vụ điều kiện là muốn nổi tiếng điểm ấy lâm nhiên cảm thấy không khó mô hình lăng cái nào cũng được chính là đối ngự thú thế giới làm ra một lần c ô n g hiến to lớn là cái gì để hắn một đứa bé đi trên chiến trường sao lâm nhiên lắc đầu hắn không phải không thích trương dương nhưng hắn vẫn là không khuynh ê ư ớ n g nên s ư ơ n g hào nhiệm vụ nguyên nhân chủ yếu nhất vừa đến hắn không muốn tuyển lạc đặc cửu thứ hai hắn không thích không xác định lịch tiên người chủ đánh một cái thụ ngược đ á y cuồng mặc dù thu hoạch được xương h à o về sau chỗ thêm thuộc tính là thật nhiều nhưng là đợt cũng rất mạnh lâm nhiên đã có được thần kỳ hệ thống có thể từ trẻ sơ sinh bắt đầu liền có thể tăng lên chính mình như vậy hắn càng muốn hưởng thụ sinh hoạt tốt đẹp mà không phải đến cho tương lai của mình trên khó khăn kể từ đó bình thường chi tâm đúng là cái lựa chọn tốt bốc thăm mô hình cùng con dấu bên trong hỗn độn tuyền hạng mang ý nghĩa hết thể đều có thể có thể kể từ đó vận mệnh của hắn quy tích cũng sẽ không bị này thiên đạo sở định nghĩa xương hảo trong nhiệm vụ miêu tả hắn cực ký thích người ta đều bình thường tuy nói hắn biết mình đời này chú định không tầm thường nhưng là liền không thể dùng bình thường phương thức lạng yên đi hoàn thành hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ đi qua nhân sinh của hắn sao mà lại danh hiệu tăng thêm hiệu quả cũng là hắn thích nhất gia tăng s ư ơ n g hào nhiệm vụ xuất hiện tỷ lệ giảm xuống hoàn thành s ư ơ n g hào nhiệm vụ độ khó ý vị này hắn lâm nhiên có thể thu thập được càng nhiều s ư ơ n g hào đồ giám nghĩ đến cái này lâm nhiên không do dự nữa hắn đã sớm khóa chặt tốt hai cái mục tiêu cấp tốc núc ních ắ n tay trái một cái vòng t r ọ n trương tay phải một cái mô hình dơ lên cao, cao. tới đi không bình thường Người tầm thường. ngay ư thường. ờ i tầm n g tại lúc đó bên hai hắn còn vang lên hai cái màu tím x ư n g hào nhiệm vụ nhắc nhở bốn chương một ư ơ i bốn thảm đạm lịch sử nông trường nguy cơ chương một ư ơ i bốn thảm đạm lịch sử nông trường nguy cơ lâm nhiên trong tay trái trò t r ư ơ n g càng giống là một đoàn hôn tạp cùng một chỗ mỹ lệ s á t thái biên giới chỗ có đơn sắc điệu thuần túy ở giữa chỗ cũng tồn tại tổ hợp sắc mới lạ cùng trừu tượng tay phải hắn trên sùng thú mô hình không thể nói là sùng vật mà là một cái chất lồng bên trong đút lấy một cái bẩy màu lộng lấy dấu chấm hỏi hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên kiểm tra đến t ú c chủ tại đủ tháng bốc thăm nghi thức bên trong tại sùng thú thuộc tính hạng mục lựa chọn hôn đội tuyển hạng mở ra xương hào nhiệm vụ hôn đội ban đầu màu tím hôn đội ban đầu màu tím toàn thuộc tính một khế ước bất luận cái gì thuộc tính sùng thú đều có thể tăng cường hắn mười phần trăm thuộc tính năng lực thu hoạch điều kiện tính gộp lại cho năm mươi loại thuộc tính khác nhau tổ hợp sùng thú đeo xương h à o cũng để hắn phát huy xương hào năng lực thời hạn sáu năm tiến độ không năm mươi dừng lại hai giây về sau xuất hiện lần nữa kiểm tra đến tốc trụ tại đủ tháng bốc thăm nghi thức bên trong tại sùng thú loại hình hạng mục lựa chọn không biết tuyển hạng mở ra xương hào nhiệm vụ mê huyễn trương mở đầu màu tím mê huyễn trương mở đầu màu tím toàn thuộc tính một khế ước bất luận cái gì loại hình sùng thú đều có thể tăng cường hắn một m ư ơ cơ sở năng lực thu hoạch điều kiện tính gộp lại cho năm mươi loại khác biệt sùng thú loại hình đ e o xương hào cũng để hắn phát huy xương hào năng lực thời hạn sáu năm tiến độ năm mươi cuối cùng liền là nhắc nhở lâm nhiên kích hoạt lên bình thường chi tâm xương hào đến tận đây đủ tháng b ư ớ c tham nhiệm vụ cũng coi như có một kết thúc lâm nhiên trong lòng con tôn lấy một điểm nhỏ nghĩ hoặc hắn biết danh hiệu tối cao phẩm chất khả năng lớn liền là hỗn độn tỷ như long chi lãnh tụ Mà bạch n g đại ca nhiên bảo bắt hai cái này tuyển hạng ý vị như thế nào đâu từ ái đối lâm nhiên không có bắt được hỏa thuộc tính long sủng thú cảm thấy một tia tiết lối năng cũng mới biết mình hai từ cái này hai lựa chọn sẽ hay không mang đến cái gì cải biến bạch quân tại lâm nhiên hoàn thành bốc thăm nghi thức thời điểm liền đã tại trên tay mình máy tính bảng bên trên thao tắc tuần tra sắc mặt của hắn có chút c h ầ m nhẹ nhàng ho hai tiếng sau đó nói hôn tạp cùng mê hoặc tuyệt hạ n g tại đây sao nhiều thuộc tính lựa chọn cùng sùng thú lựa chọn làm bên trong đồng thời bắt được cái này hai lựa chọn trẻ sơ sinh thật rất ít dựa theo kho số liệu bên trong hàng mẫu dạng này trẻ sơ sinh thức tỉnh thiên phú thời gian đồng dạng m u ộ n thiên phú đẳng cấp cũng nhiều là cấp c cấp b chỗ tốt là hai t ử như vậy tựa hồ có thể khế ước hết t h ể sùng thú loại hình sùng thú thuộc tính bọn hắn thiên phú kiêm dung tính rất mạnh chỗ xấu là hai từ như vậy đồng dạng hạn mức cao nhất tựa hồ tương đối thấp bất quá hàng mẫu án lệ quá、ít. chúng ta không thể khẳng định vạn nhất nhiên bảo là một ngoại lệ đâu từ thái suy tư hai giây hỏi này lại ảnh hưởng s ủ n g thú liên minh đối với hắn nâng đỡ sao bạch quân lắc đầu khôi phục bình ổn ngữ khí nói phá cùng kế hoạch là căn cứ trẻ sơ sinh cùng s ủ n g thú con non xứng đôi giá trị đến cho ra đánh giá kết quả chúng ta ngay từ đầu liền cân nhắc qua trẻ sơ sinh tại b ấ t c ứ u bên trong không cách nào rút đến xứng đôi tuyển hạng khả năng chỉ là thí nghiệm thôi xuất hiện hoàn mỹ án lệ tỷ lệ vốn là rất thấp nhiên bảo là bởi vì cùng ấ u long xây dựng kết nối cho nên liên minh mới coi trọng như thế mà lại rút đến không biết cũng chưa chắc là cái chuyện xấu tuy nói thuật nghiệp hữu chuyên công có thể rút đến long s ủ n g thú tốt nhất rồi nhưng là nhiên bảo có thể có được cấu long tán thành cũng nói hắn chỗ đặc thù ta sẽ đem kết quả này báo cáo cho liên minh đến tiếp sau tư nguyên phân phối có lẽ sẽ căn cứ tình huống thực tế tiến hành trên dưới điều chỉnh b ạ c h quân nói lời rất là chính phủ cái này khiến vẫn là trẻ sơ sinh lâm nhiên nghe đều lắc đầu tổng kết lời hắn nói cơ bản cũng là lựa chọn hai cái này bốc thăm kết quả trẻ sơ sinh lịch sử thành tích thảm đạo cho nên mạch quân đối lâm nhiên tương lai cũng không coi trọng tiếp theo liên minh có thể sẽ căn cứ hắn biểu hiện đến điều chỉnh đối với hắn tư nguyên truyền vợ trong lời nói có hàm ý lâm nhiên dù sao là không có nghe được lạc quan tín hiệu dựa theo hắn lý giải biểu hiện của hắn tựa như là kiếp trước thi nghiên cứu học sinh tại thi vòng đầu lấy được thứ nhất tên thành tích tốt nhưng là thi vòng hai thành tích thảm đạm cơ hồ đến rất tín chỉ biên giới lâm nhiên luôn có loại dự cảm sau đó s ủ n g thú liên minh đối với hắn khảo sát sẽ nghiêm trọng rất nhiều rốt cuộc lâm lung tại bị khế ư trước đó vẫn là sùng thú liên minh vật sở hữu không có nghĩ lại có ngự thú tri vương hệ thống hắn đối sùng thú liên minh tư nguyên cũng không có như vậy quan tâm nếu như mà có tự nhiên cầm xuống không có cũng không phải cái gì tiếp nối sự tình chỉ là đối với đã là người trưởng thành phụ mâu tới nói khi nghe đến bạch quân kia một phen về sau h i ệ n nhiên trong lòng không phải tư vị gì ngẫm lại cũng có thể lý giải lúc đầu lấy là con của mình là nhân trung long phượng kết quả ngươi nói cho bọn hắn con của bọn hắn tương lai thiên phú khả năng lớn là thuộc về thấp nhất kia một đẳng cấp là ai trong lòng cũng sẽ không thoải mái lâm nhiên rất lung túng dựa theo hắn nhận biết hệ thống hắn không có nghĩ qua một trận bốc thăm nghi thức tóm đến như thế hí k ị tính phản phất nhân sinh tương lai đều đã thành kết cục đã định chỉ là thế giới này người đối vẫn chỉ là một tháng trẻ sơ sinh liền đã ôm lấy rất cao kỳ vọng đây chính là quy tắc cùng hiện thực đi có lẽ một khi dính đến lợi ích cùng cạnh tranh tuổi tác liền không trọng yếu như vậy nhưng là hắn cũng không hối hận lựa chọn của mình nếu như hắn thật dựa theo phụ mẫu chờ mong liên minh nguyện vọng lựa chọn hỏa thuộc tính long sùng thú biểu tượng vật vậy hắn không phải thỏa thỏa đi vào đám cháy t r ô n vùi mình tốt đẹp lại cuộc sống bình thản người muốn vì mình mà sống hắn thành thành thật thật đi mình bình thường chi t â m đường dù sao hắn biết mình cũng sẽ không bình thường sau mười phút hoàng mỹ lệ bạch quân lần lượt ly khai t ừ hãy đem lâm hương cùng lâm bình hống trở về trong phòng về sau bên cạnh ôm lâm nhiên cho bú bên cạnh cùng lâm dương đối thoại lao công ngươi l à ý kiến gì hôm nay kết quả t ừ hãy lay động thân thể tiếp tục nói ta luôn cảm thấy s ủ n g thú liên minh giống như sẽ không giống trước đó nóng lòng như vậy thậm chí ngay cả hoàng mỹ lệ đều không có giống trước đó như vậy tích cực có thể làm sao đâu lâm dương lắc đầu người đều là hiện thực động vật ta cảm thấy trong lòng bọn họ đại khái là cảm thấy tiểu nhiên cùng tiểu long tương lai không có khả năng khế ước thành công hướng tốt nghĩ bạch quân chí ít coi như thể diện không có trực tiếp đem tiểu long mang đi rốt cuộc chúng ta chỉ là người bình thường không có cái gì quyền khống chế chúng ta cũng phải nhận thanh hiện thực hợp đồng bên trong viết xong mỗi cái giai đoạn đều sẽ đối tiểu long cùng tiểu nhiên ăn ý độ cùng tốc độ tiến bộ tiến hành chắc c h nếu như không có thông qua k i a kết quả cuối cùng chính là chúng ta trở về bình thường t ừ ái khe vớt lâm n h i n đầu nói đạo lý ta đều hiểu đem đứa bé xem như cây dụng tiền đúng là ta ý nghĩ há huyền chỉ lâm à vẫn có chút khó chịu. khó l d ư ơ nhiên g t ở d à nói, ta đã nghe phụ mẫu thảo luận nội dung miên man bất định đây là hắn lần thứ hai nghe được thành đông nhà kia nông trường cùng bồi dưỡng sư tin tức hắn không biết đó là cái gì nhưng là Hiện tại c ó t h ể cho s ơ n g t một là mươi năm mẫu thân nước mắt hồi tưởng quy hoạch chương một mươi năm mẫu thân nước mắt hồi tưởng quy hoạch cầu đổi đạo lâm nhiên bị mẫu thân từ ái nhẹ nhàng đặt ở cái nôi bên trên hôm nay từ hải xác thực không hăng hải lắm dĩ văn nàng luôn luôn muốn trong phòng tán gâu vài câu khoa khoa lâm nhiên lại khoa khoa mình vận khí thật tốt sinh cái tốt bà bảo nàng hôm nay chỉ là nhàn nhạt h ô n một cái lâm nhiên gương mặt nói câu nhiên bảo nghỉ ngơi thật tốt mụ mụ đi trước chăm sóc thực vật sau đó liền định rời phòng lâm nhiên trong lòng kỳ thật rất cảm giác khó chịu một tháng này nàng phát hiện mình cái này mẫu thân cũng không phải là đối tất cả mọi người như vậy nói nhiều c h ỉ ít nàng xưa nay sẽ không tại hai cái đã hơi h i ể u chuyện tỉ tỉ trước mặt nói bất luận cái gì ủ rũ đối phụ thân lâm dương thỉnh thoảng sẽ biểu đạt một chút lo lắng nhưng là cũng hầu như là có thể kịp thời dừng mình biểu đạt lớn lâm nhiên biết đối với mẫu thân tôi nói nàng khẳng định cho rằng lâm nhiên là nghe không hiểu nàng tàu nhỏ mình tới một mức độ nào đó xem như cảm xúc chỗ tháo nước chính là nguyên nhân này lâm nhiên cũng trong vòng một tháng hiểu được mình tính cách của mẹ nang liên là một người bình thường một cái đ ấ y lòng còn cất giấu tiểu n ữ hải nhưng là bởi vì sinh hoạt gánh nặng hải tử xuất sinh cần tại phần lớn thời gian biểu hiện ra trầm ổn mẫu thân một cái bởi vì nhỏ bé tiến bộ vui vẻ bởi vì phiền thoái nhỏ mà ưu sâu bởi vì hải tử trưởng thành mà vui sướng nữ tử một cái bởi vì sinh hoạt bức bách cho nên nhìn thấy hy vọng lúc lại hưng phấn dị thường hy vọng phá diệt thời điểm lại ủ rũ túi đầu người bình thường mặc kệ tự hái cảm xúc làm x ả biến lâm nhiên cũng có thể cảm nhận được đến từ nàng yêu từ một đứa bé thị giác cảm nhận được tự thân mẫu thân mỗi ngày oanh oanh liệt liệt che chở cùng yêu thương loại này thể nghiệm xác thực còn tính là thần kỳ mụ mụ có lẽ là đối bản thân tình cảm giác trải nghiệm càng thêm cụ thể lâm nhiên đột nhiên cảm thấy hết hầu b ô n g lòng tại hắn đủ tháng một ngày này hắn vang dội nói ra ở cái thế giới này cái thứ nhất từ ngữ vừa mới dự định mở cửa phòng t ừ hãy nghe được này thanh â m lập tức quay đầu ta nhiên bảo nói chuyện ta nhiên bảo gọi ta mụ mụ nàng ba chân bốn tẳng đi thẳng tới cái nôi t r ư giường nhẹ nhàng ôm lấy lâm nhiên không hổ là ta sinh ra tốt bà bảo sớm như vậy liền có thể nói chuyện mụ mụ có lỗi với n g ư ơ i mụ mụ không nên bởi vì n g ư ơ i bắt cựu kết quả không tốt mà giàu gì không vui kết cục chưa định chúng ta nhiên bảo làm người bình thường cũng có thể thu hoạch được đại thành cựu sẽ không giống ba ba mụ mụ dạng này mụ mụ từ h ái miệng chắn mở ra hưng phấn vui sướng ấ y nay các loại mâu thuẫn cảm xúc hỗn hợp để nước mắt của nàng cũng l ệ c h cạch l ệ c h cạch rơi đi xuống lâm nhiên cảm nhận được trên mặt t ớ t át trong chốc lát có chút ngũ vị thành tạc mẹ của mình nói cho cùng cũng chỉ là một cái hai mươi tám tuổi trưởng thành nữ tử mà thôi còn không có hắn kiếp trước kinh lịch sung túc có ý tứ chính là hệ thống thanh âm nhắc nhở thế mà tại đây cái không đúng lúc tình huống dưới vang lên kiểm tra đến túc chủ mẫu thân rơi lệ mở ra xương hào nhiệm vụ mẫu thân nước mắt màu xanh lá mẫu thân nước mắt màu xanh lá tinh thần một không thu hoạch điều kiện túc chủ mẫu thân rơi lệ chín mươi chín lần rơi lệ lý do không h ạ thời hạn không h ạ tiến độ tháng một năm chín chín cái này cũng có thể hệ thống ngươi thật đúng là không có một điểm tình cảm a bất quá là một cường độ thu thập không lâm nhiên giờ này khắc này vậy mà không có một chút muốn vội vàng hoàn thành nên nhiệm vụ thử nghiệm dù sao cũng là chân thực mẫu thân không phải cái gì tất cả liên quan tới mẫu thân hết thể tâm tình chậm trợn lâm nhiên đều cảm thấy mình không nên đi tiến hành dẫn đạo nhiều nhất chính là mình nhiều làm ra một chút tự hào sự t ì n h để mẫu thân cảm động rơi lệ có một sinh thời gian đâu để mụ mụ kiêu ngạo chín mươi chín về lâm nhiên cảm thấy cũng không khó k h ú c nhạc dạo ngăn quá khứ lâm nhiên nhìn xem mẹ của mình thật vui vẻ đi ra ngoài trong lòng cũng thư t h ả n rất nhiều t h â n kỳ là hôm nay là hắn lần thứ nhất tại uống x o n g sữa về sau thế mà không có lập tức ngủ mặc dù bối rối đã đi lên nhưng là lâm nhiên cảm thấy hắn vẫn là có thể thừa dịp thời gian này là một chút hồi tưởng cùng quy hoạch lâm nhìn một chút mình trước mắt đang tiến hành bên trong s ư ơ n g hào nhiệm vụ có chín cái trụ cột vững vàng tốt nhất nhân viên cái này hai nhiệm vụ đều đã hoàn thành sáu mươi trở lên cái trước tùy tuyên cái sau đâu đoán chừng lại tối đa một tháng thời gian liền có thể hoàn thành xưa nay chưa từng có long tri lãnh tụ hai cái này s ư ơ n g hào cơ bản muốn tại nhiệm vụ cột bên trong nghỉ ngơi như vậy cái mấy năm phi hành đạt nhân danh hiệu giải tỏa tiến độ cũng tại tăng lên lâm n h i ê n hiện tại đã có thể cho s ủ n g thú đeo s ư ơ n g hào cho nên lâm lung thuộc tính cơ sở đề cao về sau nó mỗi ngày phi hành thời gian khẳng định cũng có thể đề cao lâm nhiên đoán chừng nhiều nhất lại gần hai tháng cũng có t h ể h o à n thành nên n ư g hào h nội đ t ban đầu Mê v n Trương mở đầu cùng là hôm nay thăm giải tỏa 3 cái trang mở hôm bước giải cái nhiệm tròn vụ.、Hán、nội dung nhiệm vụ đều là thông qua sử dụng mình xưng h à o để thuộc tính khác nhau sùng thú phát sáng phát nhiệt điểm này là hắn coi như không có xưng h à o nhiệm vụ cũng việc cần phải làm có tới xứng đôi nhiệm vụ cái này khiến lâm nhiên tự nhiên càng thêm động lực tràn đầy bình thường chi tâm thời hạn là sáu năm lâm nhiên cần hoàn thành chín mươi chín cái nhiệm vụ đối với cái này lâm nhiên cảm thấy chỉ cần mình lá gan bắt đầu có lẽ căn bản không dùng đến nhiều thời gian như vậy cái cuối cùng liền là mẫu thân nước mắt nhiệm vụ này không làm tỉ mỉ quy hoạch hệ thống thăng cấp về sau lâm nhiên cũng quan sát một chút mình trước mắt có tám cái xương hào phải chăng đã có thể mở ra thăng cấp nhiệm vụ nhưng là cũng đều không nhìn thấy cụ thể nhiệm vụ yêu cầu tại đơn giản hỏi thăm về sau hắn cũng đã nhận được giải đáp cũng là cần hoàn thành cái nào đó trước đưa điều kiện về sau nhiệm vụ mới có thể mở ra về phần trước đưa điều kiện là cái gì cần lâm nhiên tự hành đi thăm dò hệ thống tại xương hào nhiệm vụ phương diện này vẫn rất có nguyên tắc bất quá đối với ngự thú thế giới quy tắc còn có các loại nghề nghiệp hệ thống một k ô n g p i ê n bản hệ thống có thể nói là dốc túi tương thụ thì như lâm nhiên hỏi thăm bồi dưỡng sư khái niệm hệ thống lập tức liền cấp ra giải đáp bồi dưỡng sư là ngự thú sư bên trong suốt dẻo nhất một loại phó chức nghiệp không chỉ có thể tăng cường s ủ n g thú năng lực trạng thái cũng là để s ủ n g thú tiến hành tiến hóa trọng yếu nghề nghiệp bồi dưỡng sư cũng có thiên về một sao bồi dưỡng sư nội dung công việc nhiều vì cho thực vật loại s ủ n g thú gia tăng sản lượng tăng lên chất lượng còn có nhất định tỷ lệ để hắn sinh ra hiệu quả đặc biệt lâm nhiên hiểu ý hắn lần này minh bạch vì cái gì thành đông nhà kia nông mục trận khi lấy được một cái một sao bồi dưỡng sư trợ lực về sau sẽ đánh ép phụ mẫu nông mục trận mấy tháng cũng minh bạch phụ mẫu vì cái gì muốn bán thành tiền chân quý động vật tư nguyên đi mời cầu một cái một sao bồi dưỡng sư trợ giúp hệ thống sùng thú đeo thích hợp xương hào về sau sinh ra chính diện hiệu quả có thể hay không so một sao bồi dưỡng sư tốt lâm nhiên trong lòng mà ặ hỏi đương nhiên hệ thống trả lời đơn giản rõ ràng liền xem như màu trắng phẩm chất xương h à o cũng là một sao bồi dưỡng sư so ra kém lâm nhiên hết sức hài lòng ngày mai thức dậy liền đi cho nhà mình từ một đẳng mạng thêm muffd chương mười sáu ý niệm giao lưu điên cùng sinh trưởng chương mười sáu ý niệm giao lưu điên cùng sinh trưởng cầu đổi đạo ngày kế tiếp lâm nhiên tại mùi sữa bên trong tỉnh lại ăn no nơi sau lâm lung cũng tỉnh lại cái này tham ngủ r ồ n g con non tại đây tầm mười ngày bên trong hơi có tiến bộ mỗi ngày thức tỉnh thời gian cũng tăng nhiều có ý tứ chính là nó so lâm nhiên trong tưởng tượng hữu hảo rất nhiều chưa từng phá hư trong nhà đồ dùng trong nhà đối lâm nhiên phụ mẫu hai cái tỷ tỷ cũng không có rất rõ ràng bài xích tuyệt đối là thuộc về ngoan bà bảo tiêm một quẻ. hệ thống thăng cấp đến một không phiên bản về sau lâm nhiên lần thứ nhất thấy được mặt nó tấm tính danh lâm lung tuổi tác ngày một tháng tám ngày chủng tộc phong diễn thời lòng chân long Thuộc tính, gió, lửa, thời gian, chưa giác tỉnh, phẩm chất, siêu phàm thượng phẩm thuộc tính, thể chất lực lượng nhanh nhẹn tinh thần chưa phẩm phàm phẩm nhanh nhẹn h siêu lực lực gian, lượng xương gió, giáp lửa, 2.30, 1.90, 1.60, 0.80, 100-100 mị à o cột, không. So lâm nhiên còn lớn vài ngày như vậy để lâm nhiên cảm thấy hâm mộ là nó loa trang thuộc tính so lâm nhiên trước mắt tự thân muốn cao hơn rất nhiều không hổ là siêu phàm sinh vật lâm nhiên cùng lâm lung mặc dù đều là tiểu con non nhưng là đã có mình một bộ giao lưu t h ể hệ lâm lung kia đôi mắt to nhìn về phía lâm nhiên cái đôi hướng lên gom lại thời điểm liền biểu thị nó muốn bay mà lâm nhiên nếu như hai tay nâng cao cao đó chính là đồng ý hai chân nâng cao cao đó chính là biểu thị muốn c h ờ một chút lúc này lâm nhiên d ơ hai chân tại xương hảo cột bên trong lựa chọn muốn cho lâm lung đeo xương hảo trước tiên đem nhất tâm tam dụng trang bị bên trên nhất tâm tam dụng kim sắc s ủ n g thú bản trước mắt khóa t r t lâm lung hiệu quả tâm thần thể thông thấu toàn thuộc tính một có thể cùng túc chủ tiến hành ý niệm giao lưu có thể n g o à i định mức lại đeo một cái xương hảo lâm nhiên biết sùng thú đeo xương hảo về sau hiệu quả sẽ phát sinh biến hóa nhưng là khi nhìn đến cụ thể hiệu quả thời điểm hắn vẫn là cảm thấy kinh ngạc c á có có lâm nhiên g n hống hống hống hống, cảm giác bên trong lâm lung tiểu mập mạc nhanh g n lên lưng của ta n g ư ờ i mềm mềm nằm sấp tại trên người ta ta thật thoải mái lâm nhiên xấu hổ hắn trước mấy ngày coi là lâm lung mỗi ngày đều tại tiến bộ thời gian phi hành tăng nhiều là bởi vì nó muốn tiến bộ trí hướng rộng lớn không nghĩ tới Chân、tướng sự tình thế mà như thế thế phong nhật hạ tại mấy vòng sau khi trao đổi ngắn ngủi lâm nhiên rốt c ụ c để lâm lung minh bạch bọn hắn hiện tại là có thể dùng ý niệm giao lưu đồng thời nói cho lâm lung mình tiếp x u ố n g sẽ cho nó một chút lệ vật nhỏ hắn buông xuống mình dơ lên cao cao chân nhất tâm tam dụng tăng cường lâm lung phương diện khác năng lực nhưng là ngoài định mức đeo danh hiệu số lượng so sánh tại lâm nhiên liền không có nhiều như vậy còn lại một cái xưng hào cột vị trí lâm nhiên dự định tuyển chọn tỉ mỉ đem mình trước mắt có khác biệt xưng hào đều tại trên người lâm lung thí nghiệm một phen cuối cùng xác định lựa chọn người mới vương, xương hào. Người mới vương kim sắc. súng thú bản trước mắt khóa t r ạ t lâm lung hiệu quả toàn thuộc tính một chân long bên trong tự cường con non sinh trưởng tốc độ tăng tốc một trăm linh phi hành tính ổn định tiếp tục thời gian tăng lên trên diện rộng phi thường hoàn mỹ hai cái xương hảo để lâm lung toàn thuộc tính đều tăng thêm hai mà lại thời gian kế tiếp bên trong lâm nhiên cùng nó giao lưu không chỉ có càng thêm tiện lợi lâm lung cũng có thể nhiều chở lâm nhiên bay dù sao là có qua có lại lâm nhiên muốn càng nhanh chóng hơn hoàn thành phi hành đạt nhân xương hảo lâm lung thèm lâm nhiên nhục thể chuẩn bị đầy đủ về sau lâm nhiên dự định đứng dậy thử một chút mình phải chăng có thể đi đường lảo đảo trải qua coi như thôi thân thể vẫn là quá nặng đi gần nhất ăn đến quá tốt sợ là lại tăng không ít thể trọng ngồi xuống nhìn xem mình chân ngắn nhỏ lâm nhiên bất đắc dĩ lắc đầu thiếp qua cái mười hai tuần có lẽ liền có thể đi bộ đi hiện tại trước triệu h o à n thần long tiến về mục đích trong nhà nông trường xuyên qua đại sành mẫu thân ngay tại cho các tỷ tỷ chuẩn bị đồ ăn nhiên bảo lung bảo buổi sáng tốt lành chậm một chút bay a từ hái phất phất tay cái này mười ngày qua lâm nhiên người cả nhà đã thành thói quen lâm nhiên cùng lâm lung mỗi ngày bữa sáng không chung rèn luyện đồng thời càng thêm yên tâm bọn chúng thăm dò khu vực từ gian phòng mở rộng đến phòng khách lại đến nông trường liều lớn mục trường nhà cỏ mỗi lần cả hai đều là không tổn thương chút nào về nhà đi vào nông trường lâm nhiên ghé vào lâm lung trên thân để nó tại tử mộc đằng mạn trước dừng lại nó hạ bàn là xanh tươi ướt át từng chiếc thô dây leo thượng bộ thì là giao thoa màu tím mảnh dây leo hỗn hợp cùng một chỗ phản phất tạo thành một mảnh màu tím nhàn nhạt biên hoa cái này góp dây leo là trong nhà nông trường trụ cột đã lớn có bốn năm năm lúc trước hạt giống là phụ thân lâm dương vận khí tốt tại cái nào đó chợ bán đồ cũ đ a i trở về không nghĩ tới lại là cái thực vật sùng thú loại phụ mẫu là coi nó là bảo đến bồi dưỡng mặc dù bản thân không có chuyên nghiệp linh thực sư chi thức hai người bọn hắn tại gốc này dây leo trên tiêu rất nhiều tâm huyết hạ rất nhiều tiền tài cũng làm cho nó dáng dấp cực kỳ tốt t ừ thái gọi nó t ử tử còn thường xuyên nói t ử tử mặc dù là dây leo nhưng là là trong nhà cây d ụ n g tiền rốt cuộc thông qua nó trong nhà nông trường xác thực làm ra không ít mới thực vật biến loại bán được cũng không tệ chỉ bất quá mấy tháng này viên này cây rụng tiền bị thổi tan chất lượng không giảm thị trường nhưng không để cho phép toàn bộ đầu đôi sự tình lâm nhiên đã tại lão mụ mỗi ngày lại n ả i bên trong biết rõ đêm qua trước khi ngủ lâm nhiên liền đã tại mình trước mắt có tám cái xương hào bên trong quy hoạch một phen sách trước phân tích nào xương hào sẽ càng thêm thích hợp trước mắt cái này gốc lớn dây leo bất quá chuyện cụ thể vẫn là đến thao tác cụ thể nói với lâm lung một tiếng về sau h ắ n tạm thời đem lâm lung trên người xương hào tháo xuống tới dưới mắt vẫn là trước tiên cần phải giải quyết trong nhà khủng hoảng kinh tế nếu như lâm lung beo kia hai cái xương hào tại trên người từ tử có thể phát huy ra hiệu quả tốt hơn vậy trước tiên để từ, từ sử dụng sau m ộ ư ơ i phút lâm nhiên đã làm tốt lựa chọn ngoài ý liệu kim s á c phẩm chất hai cái xương hào tại trên người t ử tử cũng chưa từng xuất hiện thích hợp nó sinh trường đặc hiệu mà là tăng cường lực chiến đấu của nó cái này cùng lâm nhiên mục tiêu trước mắt là trái ngược nhưng là có một cái màu xanh lá xương hào tại trên người t ử tử lại có để người không tưởng tượng được hiệu quả chính là nhanh chóng sinh trưởng nhìn một chút t ử tử bảng cùng trên mặt bản đối với cái danh xương này miêu tả lâm nhiên hết sức hài lòng nhanh chóng sinh trưởng màu xanh lá súng thú bản trước mắt khóa trà từ tử, tử hiệu quả điên cùng sinh trưởng ra chất lượng t ư ợ n g thừa dây leo đồng thời có khả năng lớn sinh trưởng xuất cụ thể hiệu quả đặc biệt dây leo điểm nhánh điên cùng sinh trưởng hiệu quả đặc biệt cái này hoàn toàn liền là bồi dưỡng sư nhiệm vụ a tăng tốc thực vật s ủ n g thú sinh trưởng tốc độ đồng thời tận khả năng để bọn chúng sinh ra có hiệu quả đặc biệt thực vật bộ vị lâm nhiên rất là hài lòng cũng không biết cái này điên cùng sinh trưởng tốc độ đến cùng là bao nhanh bất kể như thế nào lâm nhiên cảm thấy không cần hai ngày mình hẳn là liền có thể từ mẫu thân miệng bên trong nghe được tin tức tốt sự tình giải quyết đ ồ n dạng tay nhỏ vung lên lâm nhiên chở lâm lung bay lên hiện tại đến thể nghiệm thể nghiệm nhận xưng hào tăng cường dòng con sẽ có bao nhiêu bền bỉ chương mười bảy thăng cấp nhiệm vụ từ đằng n ở hoa chương mười bảy thăng cấp nhiệm vụ từ đằng n ở hoa cầu đổi đào bầu trời xanh thảm ánh nắng ấm áp t r â m trầm gió đập tại lâm nhiên trên mặt nhàn nhạt thổi qua trên mặt hắn nhạt thổi qua trên mặt hắn nhỏ bé l ô n g tơ thấm vào trong da của hắn thoải mái dễ chịu nhưng là có chút c h o n g váng phi hành ở trên trời thời gian đã dài đến hai mươi phút lâm lung lại không có chút nào lộ ra mọi mệt ngược lại là lâm nhiên cảm thấy trong mặt tựa như là s a máy bay cảm giác lâm lung khi lấy được hai cái danh hiệu tăng thêm về sau thể chất lực lượng cùng nhanh nhẹn đều thật tò cao hơn lâm nhiên cho nên lúc này nó n h i ệ tình t tràn đầy ý niệm cầu thông lâm nhiên để lâm lung trước tạm dừng một chút nam hắn trở về trong phòng đây là cái này hơn m ộ ư ơ i ngày đến nay lâm nhiên lần thứ nhất chủ động tức vũ khí đối với trước mắt hắn tới nói lực bền bị mát phiên bản lâm lung để trong lòng hắn cảm thấy t h ụ sùng nước kinh nhưng là thân thể lại là không chịu được nổi bất kể nói thế nào bay lâu liền là chuyện tốt ý vị này danh hiệu tăng thêm đối với sùng thú tới nói có đưa đến chất biến tác dụng về đến phòng bên trong t ừ hãi đã phân biệt cho cả hai chuẩn bị xong đồ ăn nhiên bảo lung bảo các ngươi hôm nay so sánh hôm qua nhiều vận động có nhanh tám phút nha t ừ ái nhìn một chút treo ở đồng hồ treo tường thật tuyệt dựa theo s ủ n g thú liên minh chỉ thị một khi qua cái này mười lăm phút cái này khảm liền có thể cho các ngươi chuẩn bị phụ ăn ta h ô m qua lại đi thật tốt nghiên cứu hạ cùng s ủ n g thú liên minh hợp đồng chỉ cần mỗi lần khảo hạch đạt tiêu chuẩn bọn hắn liền sẽ vẫn như cũ cho r a đẳng cấp cao tư nguyên phụ trợ cho nên sau năm ngày các ngươi muốn cộng đồng cố lên a t ừ ái trước tiên đem thuộc về lâm lung đồ ăn bày tại trước mặt nó sau đó lại ôm lấy lâm nhiên bắt đầu cho ăn ngoại trừ sữa chế phẩm đây là lâm nhiên lần thứ nhất ăn vào thế giới này cái khác sản phẩm Phần này từ thú này sủng từ lâm i minh điều phối sinh mới ê n ăn, thích hợp phụ trẻ sơ sinh phụ ăn, mới vừa vào l nhiên, mùi mùi có có nhiên không o thoả trong beo, a sữa, rau hoa n miệng này. Liên hắn hạn mãn. còn Nhiên g giác một Mùi mùi mùi thơm Lâm đạt thịt, khắp k h để được vị ác. cực có có quả biết cái này mấy loại đồ ăn là như thế nào tại một môi nho nhỏ cùng loại cháo gạo trong đồ ăn hợp thành tập hợp một chỗ ăn ngon thích ăn cứ việc không có răng lâm nhiên cũng không tự giác tăng nhanh nuốt tốc độ không qua mấy giây bên hai hắn vậy mà vang lên đến từ hệ thống thanh âm nhắc nhở kiểm tra đến xương hảo nhanh chóng sinh trường ngay tại con nào đó sùng thú trên thân đưa đến lớn hiệu quả đồng thời tốc chủ lần thứ nhất tiếp xúc đến không phải chất lỏng loại cao dinh dưỡng đồ ăn mở ra nhanh chóng sinh trường xưng ơ hào thăng cấp nhiệm vụ nhanh chóng sinh trường màu xanh lá lờ vờ một hiệu quả thể chất một không lực lượng một không tinh thần một không nhanh nhẹn năm tốc độ phát triển càng nhanh thu hoạch điều kiện tốc chủ ăn cao dinh dưỡng đồ ăn năm trăm l ầ n đeo nhanh chóng sinh trường s ủ n g thú sinh trường r a có được đặc thù công năng chất liệu hoặc là đồ ăn hai trăm l ầ n thời hạn không hạn tiến độ một năm trăm linh hai trăm lờ vờ hai hiệu quả cùng thu hoạch điều kiện đợi lờ vờ một sau giải tỏa lần này lâm nhiên thức ăn trong miệng càng thơm đồng thời hắn cũng ý thức được xưng hào thăng cấp nhiệm vụ mở ra không còn vẹn vẹn chỉ dựa vào lâm nhiên một người sùng thú ở trong đó cũng đưa đến rất trọng yếu tác dụng mặt khác có được một cái xưng hào về sau muốn lại lần nữa thăng cấp nên xưng hào tự hồ liền không có thời gian hạn chế đây tuyệt đối hóa giải lâm nhiên áp lực lâm nhiên cũng bắt được mấu chốt câu tại sùng thú trên thân đưa đến lớn hiệu quả từ cái này ngắn gọn miêu tả ở giữa lâm nhiên cũng biết phải nghĩ thoáng khải xưng hào thăng cấp nhiệm vụ cho xưng hào tìm tới hoàn mỹ ghép đôi là mấu chốt nhất đồng thời lâm nhiên bản thân cũng muốn làm ra phù hợp gi bất kể như thế nào có kinh nghiệm lần đầu tiên chí ít cũng là có quy luật có thể tìm hiện tại nhiệm vụ tiếp tục vui chơi giải trí chờ nghỉ ngơi tốt lại cùng lâm lung đi bay một lần nhanh chóng giải tỏa phi hành đạt nhân xưng hảo hai ngày sau nông trường từ mục đằng mạn trước lâm nhiên chính c ơ i lâm lung nhìn trước mắt dây leo bảng t r ủ n g tộc từ mục đằng mạn thuộc tính mục phẩm chất phổ thông trung phẩm thang phẩm bên trong xưng hào cột nhanh chóng sinh trưởng đặc thù sản lượng xanh đầm dây leo màu trắng từ mục dây leo màu trắng từ đàng hoa màu xanh lá hai ngày trước tử tử trên mặt bản là hoàn toàn không có đặc thù sản lượng cái này một cột mục đích đêm qua tại lâm nhiên trước khi đi ngủ lâm nhiên liền đã từ mẫu thân từ ái kia đạt được tin tức nói chung nói đúng lắm trong nhà cây dụng tiền lại nở hoa rồi mà lâm nhiên cũng từ nhanh chóng sinh trưởng t h a n h nhiệm vụ bên trong thấy được tiến độ biến hóa biết tử tử đã t ạ i nên danh hiệu tác dụng dưới thành công sinh trưởng ra có được đặc thù công năng bộ vị cho nên lòng hiếu kỳ tràn đầy hắn một thanh tỉnh liền mang theo lâm lung đến đây tương đối hai ngày trước hình thái hiện tại tử tử thế mà nhiều hơn một loại trói lọi mỹ cảm nó nguyên bản phần dưới lục sắp đằng mạn ở giữa thoát ra một chút màu xanh b i ế c nhỏ bé dây leo nhan sắc như là phỉ thúy đồng dạng lóng ánh sáng long lanh thượng bộ màu tím dây leo bên trong cũng nhiều thêm mấy đầu lóe tử quan dây leo có ánh sáng long lanh thân ký nhất chính là hai đoá hết sức xinh đẹp đoá hoa mở tại đ ỉ n h chót trong đó phát ra mùi thơm át sông và mũi thị giác trên sung kích còn không phải lớn nhất kinh hỷ vẹn vẹn chỉ là mang theo một cái danh hiệu tự tử thế mà đã tại thăng phẩm quá trình bên trong hai ngày này lâm nhiên không ít cùng hệ thống hỏi thăm thế giới này ngự thú sư nghề nghiệp tin tức mà cho sùng thú phẩm chất thăng cấp chí ít cũng cần hai sao bồi dưỡng sư ti lâm nhiên hiểu thêm vì cái gì hệ thống nói danh hiệu hiệu quả có thể so sánh một sao đ ồ i dưỡng sư lợi hại hơn nhiều hắn phát hiện trên mặt bản xanh đậm dây leo từ một dây leo cùng từ đ ằ n g hoa cái này ba cái vật phẩm còn có thể điểm kích đi vào xem xét cụ thể ti n t ứ c nên liền là bọn hắn cụ thể hiệu quả xanh đậm dây leo màu trắng màu xanh biếc dây leo chất lọc da sợi chất lượng cao hơn là chế tắc quần áo cao cấp vật liệu từ một dây leo màu trắng sáng màu tím dây leo trang trí tính cực mạnh mang ở trên người có an thần tính tâm tác dụng từ đàng hoa màu xanh lá thành thuộc mị lực chi hoa nhưng tăng cường xung quanh thực vật tăng trưởng tốc độ cũng có thể pha trả uống có thể hơi gia tăng tinh thần lực từ đằng nợ hoa không hổ là thần kỳ sùng thú sinh trường ra đặc thù bộ vị vậy mà đều mang theo thần kỳ như vậy hiệu quả bất quá lâm n h â n biết chỉ là mang theo nhanh chóng sinh trường t ừ tử có thể tại ngắn ngủi trong hai ngày liền nghiết bàn chúng sinh không chỉ là bởi vì danh hiệu tác dụng hay là bởi vì phụ mẫu những năm này đối với nó tỉ mỉ che chở cơ sở tốt thiềm năng cũng liền cấp tốc bị kích phát có thể nghĩ đến sau đó trong nhà nông trường chỉnh thể trình độ có thể lại để cao một cái cấp bậc Qua p lâm, lâm nhiên vẫn là rất thỏa mãn hiện tại vẫn chỉ là cơ sở cấp bậc nhanh chóng sinh trường nếu như hắn đạt tới lở vợ một đây không phải là sẽ để cho từ t ự lại lần nữa thuế biến cái này khiến lâm nhiên thăm dò muốn cũng nổi lên trong nhà nông một trận còn có cái khác động vật thực vật mình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi k tên sách từ trẻ sơ sinh bắt đầu lá gan thành ngự thú chi vương tên tác giả vượn sư số lượng tử hai nghìn bảy mươi sáu chữ thời gian đổi mới hai nghìn hai mươi bốn nghìn bốn trăm một mươi sáu nghìn sáu trăm bốn mươi bảy năm một ánh nắng từ thực vật lều khe hở bên trong rơi xuống chiếu lên lâm nhiên mượt mà khuôn mặt chiếu đến hương quang cùng lâm lung trên lưng màu đỏ r ồ n g lân h ò a lẫn lộ ra phá lệ l ộ n lẫy phía sau tử mộc đằng mạ lõe trong suốt tử quang tại dương khúc xạ ánh sáng hạng tràn ra sắc thái lãng mạn đánh vào cái k h á c thực vật bên trên vậy mà để một cái bình thường thực vật phòng mang tới tiên khí lúc này hình tượng liền t ư ợ như g n một bức tranh đồng dạng tuấn nam phi long tiên thảo yếu tố đều đủ mặc dù đều là trẻ nhỏ bản lâm nhiên lại nhìn thoáng qua từ từ sau đó ý niệm giao lưu lâm lung bay ra thực vật đều hắn vừa mới ở trong lòng tính toán một phen đem trong nhà nông mục trong chẳng những cái k i a còn không có trải qua s ư ơ n g hảo tẩy lễ s ù n g thú đều tỉ mỉ phân tích cam lâm linh lan là trong nhà cái thứ hai bảo vật mặc dù phẩm chất chỉ là vừa mới nhập phẩm phổ thông hạ phẩm nhưng là gần mấy tháng hình thành lợi ích đã vượt qua t ử một đàn mạng trên đó hạt x ư ơ n g có thể thu thập lại chế tác dinh dưỡng giá trị cao dược thủy mỗi cái tuần lễ phụ mẫu cũng sẽ thu thập một mảnh cánh hoa chất lọc trong đó tinh hoa bán cho nước hoa thương ra tác dụng lớn nhất là phụ thân lâm dương trải qua nhiều lần nếm thử để hắn cùng khác biệt thực vật tiến hành t ậ p g i a o cuối cùng lai giống ra hai loại hiệu quả cũng không tệ lắm sản phẩm cam lâm điểm hoa cùng cam lâm hoa hồng tuy nói còn không phải sủng thú phà vi nhưng là cũng là trong nhà nông mục trận trước mắt chủ yếu tiêu thụ thương phẩm bất quá lâm nhiên nghe mẫu thân tử ái nói qua thành ông nhà kia tinh lộ nông mục、trận. c lâm nhiên rất có lòng tin từ từ thuế biến sẽ để cho nhà mình triều dương nông mục tràng trở lại phủ môn thị tiêu thụ bản thủ mà lại trợ kỳ thành công thăng phẩm về sau có lẽ còn có hình thành càng thêm thần kỳ công năng bộ vị bất quá như thế vẫn chưa đủ tuy nói chưa từng gặp qua nhà kia tinh lộ nông trường nhưng là lâm nhiên đối với nó đã không có h ả o cảm gì không nói trước mẫu thân mỗi ngày ghé vào lỗ thai hắn quán tâu h tình báo lâm nhiên luôn cảm thấy tinh lộ nông mục trận đang cố ý nhằm vào nhà mình nông mục trận tựa hồ muốn đuổi tận giết tuyệt giống như bọn hắn vừa mở nghiệp thời điểm liền hoàn toàn nhằm vào nhà mình dây chuyển sản nghiệp đẩy ra cơ h ộ i hoàn toàn cùng một tính chất sản phẩm phẩm chất cao hơn phấn m i ê n dương thanh hoang ưu tính bền dẻo mạnh hơn tử mộc đàm m ạ hiện tại đoán chừng cũng là tại bồi dưỡng cam lâm linh a n phù môn thị nông mục số trận lượng cũng không、ít. các nhà sản nghiệp mặc dù có chỗ t r ù n g hợp nhưng là cũng đều có ai cũng có sở trường riêng cho nên trình thể vẫn là hiện ra tốt cạnh tranh đều có lợi nhuận trạng thái nhiều như vậy nhà nông mục trận chuyên chọn phụ mẫu ra tay nhằm vào nói không tận lực lâm nhiên cũng không tin quả quyết có cái gì tiềm ẩn lần đoán bất quá cụ thể là nguyên nhân gì lâm nhiên chưa từng có từ từ ái miệng bên trong nghe được có lẽ cha mẹ của mình đều còn tại không hiểu được trạng thái ở giữa bất quá đã hiện tại xương hảo có thể tại sùng thú trên thân kích hoạt lên lâm nhiên cũng liền không để mặt múi người đối diện muốn bồi dưỡng phẩm chất càng tốt cam lâm linh lan vậy liên để cố gắng của bọn hắn buồn phí cam lâm linh lan tại nông trường hoa cỏ trong phòng lâm nhiên không chế lấy lâm lung tại chính giữa phòng dừng lại lơ lửng ở giữa không trung hắn quan sát bốn phía đây không phải lâm nhiên lần đầu tiên tới hoa cỏ phòng mỗi một lần đến lâm nhiên đều sẽ cảm thán nơi này tốt đẹp cùng t i n h mịch không thể không nói phụ mẫu mặc dù tại trên ngự thú sư không có lấy được cái gì rất lớn thành t i h u nhưng là bọn hắn đối nhà mình suy ý thật xử lý cực kỳ tốt hoa cỏ là dựa theo nhan sắc triển khai từ trái đến phải để lâm nhiên có một loại xem khắp cả bốn mùa chi hoa kinh hỉ cảm giác mỗi ngày đều có cảng kiểu diễn hoa luôn ở cái này khiến lâm nhiên hoàn toàn minh bạch muôn hoa đua thám khoe hồng ý tứ mà tại vị trí trung ương liền là cam lâm linh lan nó đứng ngồi tại một cái màu trắng s ứ trong chậu kỳ thật liền là phi t h ư ờ n g tiểu nhân một đoá hoa lan nhỏ bé màu vàng mỹ hoa cùng triển khai cánh hoa tổ hợp lại cùng nhau giống như là một cái nho nhỏ linh đăng tiêu v ẻ ngoài mặc dù không thấy được nhưng là trên đó lại bao vây lấy rất nhiều giọt s ư ơ n g tích t ắ p rơi vào s ứ trong chậu đây là nó quý báu nhất sinh trưởng tư nguyên cùng lâm lung đơn giản trao đổi một chút lâm nhiên đem nó trên người xương hào tháo xuống tới mặc dù người mới vương cùng nhất tâm tam dụng hai cái này xương hào cực kỳ thích hợp lâm lùng nhưng là tựa hồ tại trên người nó vẫn là không có bị hoàn mỹ kích hoạt tiềm lực bằng không lâm nhiên cảm thấy hai cái này danh hiệu nhiệm vụ út cấp đã mở ra mặc dù lâm nhiên phỏng đoán kim sắc phẩm chất xương hào có lẽ phải thăng cấp cũng càng thêm gian nan nhưng hắn vẫn là không muốn bông tha bất luận cái gì một con s ủ n g thú đeo toàn bộ danh hiệu cơ hội vạn nhất tìm đến hoàn mỹ phù hợp đâu từng cái xương hào thí nghiệm mà qua làm lâm nhiên cho nó đeo khoái thương thủ danhiệu thời điểm hắn có thể cảm nhận được cam lâm linh lan nhụy hoa đều tựa hồ hưng phấn tại khẽ chấn động mặc dù không biết một đoá hoa vì sao lại cùng khoái thương thủ có chỗ liên hệ nhưng lâm nhiên vẫn là có một loại dự cảm mãnh liệt đây là một cái hoàn mỹ gấp đôi nhìn về phía xương hào trước mắt hiệu quả khoái thương thủ màu lam s ủ n g thú phiên bản trước mắt khóa chặt cam lâm linh lan trung nhỏ hiệu quả nhanh chóng bài tiết hạt xương nhanh chóng sinh trưởng cánh hoa đồng thời gia tốc trong cánh hoa hoa lộ nồng độ cùng hàm lượng có nhất định tỷ lệ mọc r a lần tiêu giờ này khắp này lâm nhiên đều hối hận mình hai ngày trước không có đem toàn bộ xương hào đều cho các sùng thú xứng đôi một lần bất quá hắn cũng không trách mình rốt cuộc tại tận mắt thấy từ trang bị danh hiệu hiệu h lâm nhiên cũng không có đem chuyện này liệt ra tại hắn nhiệm vụ cột hàng đầu có ý tứ chính là rất nhiều tại trên người lâm nhiên hoặc là tại trên người lâm lung hiệu quả rất tốt x ư n g hảo nhưng là đặt ở những thực vật này loại hình sùng thú trên thân liền trở nên dị thường g ầ n g ả cho nhu nhược không thể di động tiêu tăng độ nhanh nhẹn lâm nhiên cũng không biết có hiệu quả gì nhưng là thường thường là những n à y bị hắn sơ xót x ư n g hảo hình thành hiệu quả rất là kinh người mặc dù cái này khoái thương thủ danh hiệu hiệu quả giới thiệu nhìn là lạ nhưng là lâm nhiên vẫn như c ũ rất là hài lòng hắn cảm thấy cái danh x ư n g này tấn cấp nhiệm vụ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ mở ra nhìn xem chập trần cánh hoa nhụy hoa lắc nhẹ toàn bộ cánh hoa nhanh chóng giao động ra hạ xương cam lâm l i n h lan lâm nhiên đều đã đang hoài nghi cái này xứ bùn có thể hay không chứa đ ư ợ c bất quá chịu khó quản lý nông trường mẫu thân h ạ n là rất nhanh cũng có thể phát hiện kinh hỉ dưới mắt liên đ ệ đoá này tiểu nộn hoa trắng thỏa thích c u a ngọn đi lâm nhiên cũng định đi tìm mục tiêu kế tiếp trong nhà có vài đầu phấn m i ê n dương h ạ n tác dụng chủ yếu là sinh sữa dê cùng hàng năm hai lần lông dê tắt cắt trong đó có một con phẩm chất nghe mẫu thân tử hải nói là phổ thông trung phẩm còn lại đều là phổ thông hạ phẩm trước hết cầm lợi hại nhất con kia làm thí nghiệm đi. lâm nhiên câu thông lâm lung vui sướng bay về phía mục trường t r ư ơ n g mười chín phấn mị c ử u non thanh hoa biển châu t r ư ơ n g mười chín phấn mị c ử u non thanh hoa biển châu trong nhà mục trường vị trí dựa vào sau bởi vì phi hành tới thời gian cũng tương đối lâu cho nên lâm nhiên rất ít tới đây giờ phút này trời xanh cỏ xanh năm con màu hồng phấn c ử u non đứng thành một hàng tắm rửa lấy tốt đẹp ánh nắng lâm nhiên liếc mắt liền thấy được bảy c ử u bên trong đẹp nhất con kia phấn miên dương nó trước ngực lông tóc phấn đến thoát tục tựa như là phu nhân trên cổ khăn lụa trên đầu lông tóc tích lũy thành một đám tựa như là mùa xuân vừa mới nở rộ tiểu hoa tiểu hoa ở giữa còn quán xuyên màu xanh lá vòng hoa đây là lâm nhiên song bảo thai tỷ tỷ k á tác lâm nhiên không ít nghe theo mẫu thân mình miệng bên trong nghe nói qua cái này phấn miên dương là bọn họ yêu nhất cho nên phụ thân lâm dương bán con nào sùng thú đều có thể nhưng là không thể bán nó hai cái tỷ tỷ còn cho năm con giống cái phấn miên dương đặt tên chữ phân biệt gọi nữ vương phấn nhất phấn nhị phấn tam cùng phấn tứ vô cùng đơn giản ngay thẳng từ danh tự bên trong lâm nhiên đã có thể cảm nhận được bọn chúng tại hai cái tỷ tỷ trong lòng địa vị cấp bậc lâm nhiên cũng không có ý định lãng phí thời gian trực tiếp bắt đầu danh hiệu thí nghiệm cùng đeo hiện tại nhanh chóng sinh trưởng khoái thương thủ đã phân biệt khóa chặt từ m ộ t đ n g mạn từ tử cùng cam lâm linh lan tiểu linh còn có sáu cái xương hào có thể nếm thử hoán đổi danh hiệu tốc độ rất nhanh lâm nhiên cũng tại sau ba phút đã tìm được một cái nhất là xứng đôi xương hào hiện tại lâm nhiên đã có kinh nghiệm như thế nào phán đoán sùng thú cùng cái nào đó danh hiệu v ừ a phối độ cực cao ự c c có hai cái tiêu chuẩn một là cái danh xương này t ạ i nên sùng thú trên người tăng phúc hiệu quả điều khoản hiệu quả rất mạnh gia tăng thuộc tính bộ phân t ế u hai là sùng thú tại trang bị cái danh xương này về sau tại rất nhanh thời điểm liền có phản ứng tỉ như càng thêm phấn khởi vân vân cùng phấn miên dương vừa phối cái danh xưng này cũng là không phải không có lý là thiếu phụ sát thủ lâm nhiên nhìn về phía hắn giới thiệu thiếu phụ sát thủ màu trắng sùng thú phiên bản trước mắt h ó a chặt phấn hồng cứu non nữ vương hiệu quả mị lực ba mươi đối thiếu phụ mị lực chín mươi lông tóc sinh trưởng nhanh chóng hơn đồng thời đề cao tân sinh lông tóc chất lượng lâm nhiên nhìn thấy hiệu quả về sau gọi thẳng không công bằng vì cái gì ở trên người hắn chỗ thêm mị lực chỉ là m ư ơ i tại đây phấn miên dương cái này liền trực tiếp gấp ba không cẩn thận mảnh tưởng tượng có lẽ là vừa phối trình độ không có đặc biệt cao nói không chừng hắn trong tương lai một ngày nào đó cũng có thể có được chính mình hoàn mỹ phối hợp xương hảo lâm nhiên không khỏi miên man bất định nhưng là suy nghĩ rất nhanh liền bị trước mắt nữ vương kéo lại không thể không nói nguyên bản nữ vương trên thân liền mang theo một loại khí chất cao quý nhưng là lại không hiểu thấu có chút quê mùa của mình tại mang lên trên cái danh xương này về sau trực tiếp tự tin tỏa hào quang p h ả n phất là cô bé lọ le mặc vào giày thủy tinh giống như lâm nhiên cũng không biết là không phải là ảo giác của mình tóm lại trên người nó lông tóc hoàn toàn chính xác càng thêm phấn hồng sắn rõ con ngôi ư màu xanh l a m bên trong đều mang điểm mị hoặc phân quang có thể chính thức đổi tên phấn mị con cửu cực kỳ tốt hiện tại liền nhìn qua mấy ngày nó có thể hay không cũng cùng tử tử như thế dần dần tiến vào thăng cấp phẩm chất quá trình bên trong lâm nhiên cùng lâm lung nhanh chóng giao lưu dự định tiến về hạ một cái mục đích s á t vách mấy cái thanh hoang lưu ở đề u hắn không có ý định ở bên ngoài đợi thời gian quá dài hai ngày trước ở bên ngoài bay cái hai mươi phút liền đầu váng m ắ t hoa cho nên tốc chiến tốc thắng trong nhà thanh hoang ngư là bốn thư một đực lúc trước phụ thân hái mua trở về thời điểm là bỏ ra đại thành bản lúc đầu dự đoán là tại trong vòng hai năm liền có thể sản xuất mấy cái s ủ n g thú con non nhưng là không như mong muốn cái này trâu được tựa hồ không đại sự năm con thanh hoa n g h ư u phẩm chất đều là phổ thông hạ phẩm s ủ n g thú thế giới đạo vật không sống m ố n chết tại thanh hoa n g h ư u cái quần thể này giống cái s ủ n g thú đối giống được s ủ n g thú yêu cầu không cao nhưng là ít nhất phải có một chút giống được thanh hoa n g h ư u đến càng mạnh phụ thân lâm dương trước đó tại làm chuẩn bị thời điểm cũng không có cân nhắc đến chuyện này lúc trước hắn dự định là tích lũy tiền bán đi cái này phổ thông hạ phẩm thanh hoa n g h i u sau đó đi mua một con phổ thông trung phẩm trở về bất quá tinh lộ nông mục c h à n g hoành không xuất thế cũng làm dối loạn kế hoạch của hắn gần nhất kỳ kế hoạch lâm nhiên cũng hiểu biết liền là trừ trong nhà đối với thanh hoa ngưu đầu tư đem cái này làm con đều bán đi mặc dù sẽ thua thiệt mất không ít tiền nhưng là cũng coi là kịp thời dừng tổn hại đương nhiên hiện tại phụ mẫu đã phát hiện từ từ thuế biến chờ phụ thân giám định xong nó mấy cái tân sinh bộ vị giá trị thị trường đ o á n chừng cũng sẽ không áp dụng nguyên kế hoạch lâm nhiên nhìn về phía cái này làm con thanh hoa ngưu trong đó bốn cái tập hợp một chỗ ăn cỏ xanh phơi nắng năm tháng tính lặng tỉ mỗi tình t â m một cái khác cực kỳ hiển nhiên liền là con kia châu lực thân thể đều lộ ra không có kia mấy cái c h â u cái khỏe mạnh lúc này chính nằm dạp trên mặt đất đ ô i c h â u hữu khí vô lực vung lấy toàn bộ c h â u chủ đánh một cái phụ năng lượng trần đấy xung quanh bãi cỏ rỗng tựa hồ không còn lại mấy cây tươi mới cỏ cái này khiến vẫn là trẻ sơ sinh lâm nhiên đều nhìn không được cái này c h â u đến cùng là trải qua bị cái gì dạng đa kích nhìn cực kỳ hư dáng vẻ đồng dạng vẫn là con non lâm lung cũng nhìn không được giống giống thật thê thảm một trâu cái này chẳng lẽ liền là trong truyền t u y ế t chỗ làm việc bắt nạt lão bản từ tuyển nhận đến nó ngày đầu tiên liền muốn khai trừ nó đồng sự đều đối với hắn xa cách lâm nhiên nhìn một chút hiện tại còn lại mấy cái xương hảo luôn cảm thấy tựa hồ không có thích hợp nó nhưng là khẳng định vẫn là muốn nếm thử đều là nhà mình sùng vật cũng coi là có chút duyên vận lâm nhiên bắt đầu thay đổi xương hảo không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ qua một phút đồng hồ hắn liền thấy một cái rất tốt tuyển hạng lại là sùng thú bạn bè cái danh xương này hắn cũng cho cái khác mấy cái sùng thú đều thí nghiệm qua trên cơ bản đều là đồng dạng hiệu quả thêm một chút thể chất hoặc là một điểm tinh thần hoàn toàn xứng đôi không được nó kim sắc phẩm chất hiệu quả cái này đều để lâm nhiên coi là cái danh xương này vẹn vẹn ở trên người hắn có tác dụng đương nhiên cũng có thể là hệ thống nhìn cái này thanh hoa ngưu đáng thương lâm thời cải biến hiệu quả cũng có khả năng chỉ có cái này s ủ n g thú là giống được mặc kệ là nguyên nhân gì lâm nhiên rất là hài lòng s ủ n g thú bạn bè kim sắc s ủ n g thú phiên bản trước mắt hóa chặt thanh hoa ngưu lại ngưu hiệu quả hấp dẫn hết thể châu loại s ủ n g thú chỗ giao phối châu loại s ủ n g thú càng nhiều thực lực liền càng mạnh tăng cường mạch máu trong người nồng độ có thể sản xuất càng thêm ưu tú hậu đại cái này thật sự là thiếu cái gì đến cái đó ai trước mắt thanh hoa ngưu tự hồ có được mạnh mẽ lên tư bản nhưng là cái danh xưng này tựa hồ cũng làm cho hắn trở thành hải vương tiềm chất có thể đổi tên gọi thanh hoa biển châu rồi chỉ là qua mấy giây k i a bốn cái đối với nó xa cách châu cái đều chậm dại hướng nó tới gần mà đã nghiêu cũng chậm dại đứng lên trước mắt châu trận tựa hồ ngay tại phát sinh cải biến mặc dù lâm nhiên không cảm giác được bất kỳ biến hóa nào nhưng là hắn biết biến hóa đã sinh ra không thích hợp trẻ sơ sinh quan sát hình tượng tựa hồ lập tức liền muốn xuất hiện đội châu lâm nhiên là một chút cũng không có hứng thú hắn chỉ biết là đối với nhà mình nông mục trận tới nói có chuyện tốt sắp xảy ra bên ngoài phi hành thời gian cũng không còn nhiều lắm nhanh đến hai mươi phút lâm nhiên vội vàng để lâm lung năm hắn trở về hôm nay so sánh mấy đợt xương hào hiệu quả để lâm nhiên cảm thấy tinh thần có chỗ mọi mệt, mệt vẫn là đến ăn được nghỉ ngơi tốt về sau mới có thể là gan đến động càng nhiều nhiệm vụ hôm nay lại là thu hoạch tràn đầy một ngày chương hai mươi nhiệm vụ tiến triển sau này bữa sáng chương hai mươi nhiệm vụ tiến triển sau này bữa sáng tốt đẹp một ngày thư tinh bị lực tấn bắt đầu lâm nhiên bị lâm lung trở về đến nhà về sau đã cảm thấy trời đất quay cuồng nhìn tới vẫn là không thể để này tấm thân thể đà tuyến thao tác tiêu hao năng lượng sự t ì n h đồng thời muốn vận dụng thân thể cùng tinh thần vẫn là quá miễn cưỡng nam đại từ ái trong ngực mút vào sữa mẹ lâm nhiên không bao lâu liền ngủ thật say làm trẻ sơ sinh lớn nhất một cái chỗ tốt chính là vĩnh viễn sẽ không bởi vì phiền não cùng sầu lo mà ngủ không được tỉnh lại lần nữa thời điểm đã là ban đêm kiểm tra một hồi chính mình bảng kiểm tra xuống chính mình thân thể cũng không có cái gì dị thường mà lại tinh thần thuộc tính còn tăng lên một hẳn là đem mình năng lượng hao hết còn có thể tăng lên tố chất thân thể nhưng lâm nhiên vẫn là cảm thấy mình có chút mạch ọ c lâm nhiên nghĩ nghĩ vẫn là quyết định mình muốn phòng ngừa loại chuyện này phát sinh một mực tại bên bờ nguy hiểm điên cuồng thăm dò cũng không phải cái gì chuyện tốt lâm nhiên sợ mình vẫn là trẻ sơ sinh thân thể sẽ rơi xuống cái gì di chứng mặc dù nên l à gan thời điểm đến l à gan hắn vẫn là nghĩ cam đoan mình có thể lấy khỏe mạnh nhất phương thức trưởng thành đem lần này giao huấn đ i lại lâm nhiên ở trong lòng cũng có một phen quy hoạch về sau phải dùng càng thêm khoa học phương thức đi thăm dò cực hạn của mình mà không phải tại quá độ huấn luyện hoặc là xuất hành bên trong cảm giác được khó chịu mới dẹp đường về phủ ánh trăng từ bên cửa sổ tung xuống chiếu vào lâm nhiên cái nôi bên trên hắn nhìn thấy lâm lung lúc này cũng đang đang say ngủ mẫu thân cũng không trong phòng lâm nhiên khó được tại lúc hắn thanh tỉnh hưởng thụ một tia ban đêm ăn bình xem xét trước mắt mấy cái nhiệm vụ tiến độ hắn ngạc nhiên phát hiện hỗn độn ban đầu cùng mê viễn trương mở đầu nhiệm vụ tiến triển đã đã tới tháng tư năm năm không cái này hai nhiệm vụ yêu cầu theo thứ tự là tính gộp lại cho năm mươi loại thuộc tính khác nhau tổ hợp s ủ n g thú đeo s ư ơ n g h à o cũng để hắn phát huy xương hảo năng lực tính gộp lại cho năm mươi loại khác biệt sùng thú loại hình đeo xương h à o cũng để hắn phát huy xương hảo năng lực như thế đến xem hai ngày trước tự hôm nay tiểu linh nữ vương cùng đại ê u cũng c đã làm h o x ư ơ n g hào h p á t huy ra năng lực của cũng không khó. Hắn từ bên nó. trong đôi phân tích ra một chút xương hảo khả năng đối loại nào đó sùng thú thuộc tính hoặc là sùng thú chủng loại đều có thể lên tác dụng không tầm thường về phần tại sao lâm lung tạm thời không tìm được thuộc về hắn cao vừa xứng đáng hiệu lâm nhiên cũng có suy đoán một là lâm lung phẩm chất cực kỳ cao cho nên xứng đôi phạm vi nhỏ hai là lâm lung chủng loại là thuộc về chân long nói không chừng chỉ nguyện ý phối một chút cùng dòng tương quan xương hảo bất quá lâm nhiên cũng không nóng nảy cũng không phải chuyện xấu lâm lung bởi vì hắn bản thân phẩm chất cao nguyên nhân nó đeo tùy ý xương hảo sinh ra hiệu quả thực tế giá trị trung bình so với cái khác sùng thú cũng cao hơn trên không ít nói một cách khác chính là nó mang cái gì danh hiệu hiệu quả đều không kém nhìn về phía xương hảo nhiệm vụ tiến giai lúc này vẫn như cũ chỉ có nhanh chóng sinh trưởng nhiệm vụ mở ra nhưng là tử tử đã hoàn thành coi như không tệ tiến độ đeo nhanh chóng sinh trưởng s ủ n g thú sinh trưởng ra có được đặc thù công năng chất liệu hoặc là đồ ăn hai trăm l ầ n hắn nhiệm vụ tiến triển đã đạt đến mười lăm hai trăm cái này khiến lâm nhiên không khỏi hiếu kỳ từ từ phải t r ă n g đã thành công tấn thăng phẩm chất đơn giản hồi tưởng một chút ở trong lòng làm làm quy hoạch cùng tính toán lâm nhiên rất nhanh liền lại buồn ngủ ban ngày quá sóng cho nên ban đêm đành phải nghỉ ngơi nhiều ngày mai tỉnh lại có lẽ sẽ có niềm vui mới n g à y kế tiếp lâm nhiên lần nữa tại mùi sữa bên trong tỉnh lại cảm nhận được mình lại lần nữa khôi phục sức sống cùng tinh lực hắn thở dài nhẹm nhiên bảo bảo ngươi tỉnh rồi từ ái nhìn thấy tỉnh lại lâm nhiên tâm tình cực kỳ tốt nhà chúng ta muốn phát đạt rồi từ ái bên cạnh nhẹ nhàng lay động lâm nhiên thân thể vừa vui vẻ nói ba ba của ngươi hôm qua đi thị trường đánh giá hạ giá trị t ử t ử mới sản xuất ba cái kia bộ vị đều có thể bán đi rất tốt giá cả trong đó màu xanh biết cái kia dây leo liền so sát vách nhà kia tinh lộ nồng trường muốn tốt rất nhiều chớ nói chi là t ử đằng cùng t ử hoa cho nên tại đây khối chúng ta hung hăng thở dài một ngụm tốt đẹp nhất chính là từ từ rất là không chịu thua kém ta và cha ngươi hai mắt nhắm lại vừa mở nó liền lại mọc ra thật nhiều mới tư nguyên hưng phấn đến hắn đều dự định hôm nay không ngủ được tận mắt nó sinh trưởng quá trình hắn còn nói muốn v u a xuống đến sau đó chế tác thành quảng cáo phát ra ngoài cho chúng ta nông trường vây gọi bài tự hái kích động lay động thân thể tốc độ đều biến nhanh lâm nhiên ăn miệng lập tức đi c h ạ y để trong miệng hắn sữa lập tức tràn ra ngoài tự hái lập tức chú ý tới lấy ra khăn ăn xoa xoa nói thật xin lỗi ai như bảo là mụ mụ quá kích động mặc dù mụ mụ biết ngươi cũng nghe không hiểu ta tại lại n h ả y cái gì nhưng là còn có một tin tức tốt tiểu linh nó không biết có phải hay không là nhận lấy từ, từ kích thích vươn lên hùng mạnh thứ hôm qua bắt đầu ngay tại điên c u ầ n bài tiết hạt x ư ơ n g dĩ v ã n g chúng ta có thể đào được một t ậ n lượng cả ngày hôm qua chúng ta vậy mà liền thu thập được ba ba của ngươi vội vàng tại nó màu trắng lớn xứ bồn u bên dưới thêm đ ư a một cái vật lớn không phải rất nhiều quý giá tư nguyên đều muốn bỏ sót mặt khác nó nguyên bản là nho nhỏ một đoá hôm nay ta bắt đầu xem xét ai nha cái kia ghê gầm à vậy mà lớn gấp đôi cánh hoa thổi qua liền phá trong đó hoa lộ tựa hồ cũng muốn thấm ra cái kia mùi thơm ta tại hoa phòng bên ngoài đều có thể nghe được thần kỳ nhất chính là nó chủ tiêu bên cạnh mọc ra hai cái nụ hoa đây là n ó sắp tấn thăng đến phổ thông trung phẩm biểu hiện mụ mụ thật đúng là thật là vui nói đến đây nàng lại bắt đầu lắc lư lâm nhiên lâm nhiên miệng bên trong một ngụm sữa không n u ố t xuống lại tràn ra ngoài mụ mụ người đây là muốn sặc chết người thân yêu hải t ử sao lâm nhiên kỳ thật đã sớm dự liệu được mình vừa tỉnh dậy liền có thể từ mẫu thân miệng bên trong nghe được thời gian thực báo cáo nhưng là chân thực hiệu quả tựa hồ vẫn còn so sánh hắn trong tưởng tượng tốt một chút đương nhiên hắn cũng không biết mình hưng phấn quá mức mẫu thân có hay không khoa trương thành phẩn chờ lâm lung tỉnh lại liền có thể tự mình đi nhìn một chút nói không chừng từ từ cùng tiểu linh đều s i cha cha ba ba của ngươi suy đoán a là bạch đại ca ngày đó đến chuẩn bị cho ngươi bước thăm nghi thức thời điểm vụ trộm đi nhà chúng ta nông trường cho từ từ cùng tiểu linh dùng cái gì bí dưỡng nhưng là ngươi ngày đó bước thăm kết quả không được tốt ta luôn cảm thấy không phải ta cảm thấy là tiểu lung nguyên nhân ta lấy trước liền nghe nói a long sùng thú toàn thân là bảo trên thân rơi xuống dưới mồ hôi đều có tới nhuần thực vật tác dụng có phải hay không ngày nào đó tiểu lung bay qua thời điểm tại thực vật bên trong gắn nước tiểu đâu rất có thể bất kể nói thế nào nhà chúng ta gặp may mắn rồi mẫu thân từ ái hiện tại liền cùng cái vui vẻ tiểu nữ hải giống như lâm nhiên bị hung hăng ôm vào trong ngực mọc cánh khó thoát t h â n yêu mụ mụ ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ qua là con trai bảo bối của ngươi tạo thành đây hết thể sao lâm nhiên không tự giác khỏe miệng mỉm cười đây vẫn chỉ là hai gốc thực vật sùng thú mà thôi chờ phụ mẫu phát hiện nữ vương cùng đại ngưu biên hóa bọn hắn sẽ có càng nhiều ngạc nhiên đi một chút vui mị hoặc nữ vương chương hai mươi mốt đi một chút vui mị hoặc nữ vương gian phòng bên trong lâm nhiên ngay tại chịu khó bỏ đồng thời thỉnh thoảng nếm thử hai chân chạm đất mặc dù bỏ bỏ vui cũng không có tìm được xứng đôi sùng thú nên xưng hào cũng không có giải tỏa thăng cấp nhiệm vụ nhưng là hắn biết trẻ sơ sinh luyện nhiều tập bò đối học được đứng thẳng lại cất bước trợ giúp là rất lớn lâm nhiên cảm thấy mình tại mấy cái danh hiệu tăng thêm bên dưới hiện tại thể chất nhanh nhẹn đủ để cho mình đạt tới có thể cất bước tiêu chuẩn là thời điểm để cho mình nắm giữ kỹ năng này hắm hiện tại tứ chi đại não tiểu nào phát d ụ n trình độ tuyệt đối không thể dùng nhận biết bên trong bình thường trẻ sơ sinh tiêu chuẩn đến định nghĩa trọng điểm là cần nắm giữ cảm giác cân bằng trước mắt duy nhất chỗ khó chính là hắn này tấm thân thể s ắ c thực quá tròn c u ầ n c u ộ n muốn tìm thật là trọng tâm tiếp tục cất bước s ắ c thực có một chút khó khăn bất quá nhiều hơn luyện tập vẫn có thể thành lâm nhiên sở dĩ cố gắng như vậy nguyên nhân không chỉ là bởi vì hắn nghĩ càng lớn trình độ khai phát chính mình còn có một cái ý nghĩ đó chính là giải tỏa xương hào nhiệm vụ hệ thống đôi xứng hiệu nhiệm vụ giải tỏa giới định rất là tùy ý nhưng lâm nhiên vẫn là có một cái hạch tâm mạch suy nghĩ hắn cảm thấy tại người quá trình lớn lên bên trong mỗi một lần đột phá tính sự kiện quan trọng đều là phát động mới xương hào nhiệm vụ thời cơ mặc dù hắn vài ngày trước kêu lên mụ mụ cũng không có phát động bất luận cái gì xương hào nhiệm vụ hắn cũng không có nhụ trí có lẽ hệ thống tiêu chuẩn là hy vọng hắn có thể nói ra phức tạp hơn âm tiết lời nói điểm ấy trước mắt hắn còn không cách nào làm được bất quá hắn cảm thấy biết đi đường liền là biết đi đường đã bỏ có thể phát động xương hào bỏ bỏ vui như vậy đi đường nói không chừng cũng có thể mang đến cái gì có ý tứ chính là lâm nhiên mỗi hướng trước một lần bên trên tiểu ấu long lâm lung cũng sẽ di động một bước miệng bên trong còn mang theo âm thanh hơi thở như trẻ đang b ú giống giống thanh âm mặt ngoài giống như là tại cho lâm nhiên cố lên chân thực ý tứ chỉ có lâm nhiên mới biết được nó là đang thúc giục lâm nhiên nhanh lên trên lưng của nó đi trên trời bay phong thủy luân chuyển trước mấy ngày lâm nhiên ngại lâm lung ở trên trời bên trong bay đến thời gian quá ít không đủ bền bỉ mấy ngày nay lâm lung oán trách lâm nhiên mỗi ngày bay bất quá nửa giờ lại không được lâm nhiên cũng rất bất đắc dĩ ai bảo hắn hiện tại thuộc tính không có lâm lung cao đâu mặc dù hết thể giống như đều là chính hắn một tay tạo thành nhưng là hắn hoàn toàn không có đem xương h à o từ trên thân lâm lung t h á o xuống ý nghĩ để nó có nhiều thời gian hơn đến thích ứng mình trước mắt tố chất thân thể đôi này hai ngày sau súng thú liên minh khảo hạch có lẽ có chỗ trợ giúp lâm nhiên cũng không biết liên minh giai đoạn tính trong khảo hạch cho đến cùng là cái gì nhiều hơn chuẩn bị khẳng định là sẽ không sai t h ở phao một hơi lâm nhiên tập trung lực chú ý hắn người mới vương nhất tâm tam dụng tăng lên trên diện rộng hiệu suất đồng thời nhanh chóng nhập môn kỹ năng mới bị động hiệu quả cũng không phải là chương cho đẹp lại thêm hắn cũng không phải không biết người muốn làm sao cất bước chỉ cần càng thêm khắc sâu cảm thụ mình này tấm thân thể có thể thành tưởng tượng mình là bình tĩnh trên mặt hồ thuyền con tại trái phải lắc l ư trong gió nhẹ chậm chạp tiến lên hai phút đồng hồ sau lâm nhiên nghe được hệ thống thanh â m nhắc nhở kiểm tra đến tốc chủ cất b ư ớ c thời gian vượt qua hai phút đồng hồ mở ra xương hảo nhiệm vụ đi một chút vui đi một chút vui màu lam thể chất một không nhanh nhẹn một không thu hoạch điều kiện cất b ư ớ c thời gian đạt tới ba mươi giờ thời hạn ba tháng tiến độ một trăm ba mươi cũng là cực kỳ thuần túy một cái xương hảo không có điều khoản hiệu quả đơn thuần thuộc tính gia tăng mà lại nhìn danh tự này rất rõ ràng là cùng bỏ, bỏ vui là một cái siêu di trước mắt hắn còn không có phát động bất luận cái gì có thể hợp thành xương hào nói không chừng chờ mình thu hoạch được nên xương hào về sau là được rồi đâu chỉ là nên nhiệm vụ bình quân xuống tới mỗi ngày ít nhất cũng phải đi cái hai mươi phút đồng hồ lâm nhiên hiện tại mỗi ngày còn m u ố n giá rồng mà bay nửa giờ hắn cũng không biết thân thể này có thể hay không chịu được lấy nếu như chu cột vững vàng xương hào có thể giải khóa liền tốt cái danh xương này dù sao cũng là toàn thuộc tính hai tăng phúc đến lúc đó khẳng định sẽ nhẹ nhõm không ít chỉ là nên danh hiệu tiến độ vẫn như cũng là ba năm bất quá chờ phụ thân thành công bán đi nhóm đầu tiên tử tử mới sản xuất hàng hóa về sau lâm nhiên cảm thấy nên nhiệm vụ tiến độ hẳn là liền có thể đạt tới tám mươi không có tiếp tục cất bước hắn dự định điểm thể lực hôm nay cũng là hắn muốn đi hoàng mỹ lệ phòng làm việc chụp ảnh thời gian hắn vẫn là muốn dùng trạng thái tốt nhất tới đón tiếp mình cái này lão bản rốt cuộc tốt nhất nhân viên cái danh s ư n g này tiến độ cũng đạt tới một hai tuy nói cái danh s ư n g này trước mắt với hắn mà nói tác dụng không lớn nhưng là lâm nhiên dự định hơi giảm bớt một chút trước mắt hắn thanh nhiệm vụ hắn hiện tại có mười cái chưa hoàn thành xương hào nhiệm vụ tăng t hai ê m một cái đ giờ t n n h sau tỉ r o n g t h mỉ cách ăn mặc tốt từ hai ông lâm nhiên đứng tại cổng kỳ quái hoàng tỷ từ trước đến nay sẽ không chạy đến ước định thời gian đều qua mười lăm phút làm sao còn không có đến từ ái tay phải ôm lâm nhiên tay trái từ trong túi áo lấy điện thoại di động ra nàng phát gọi điện thoại tốt tốt ba mươi giây về sau điện thoại mới kết nối a hoàng tỷ ngươi tại nhà chúng ta mục trường kia cùng hư n g bảo bình bảo cùng một chỗ t ừ h ái vừa nói vừa quay đầu đi tại nữ vương kia tốt ta lập tức mang theo nhiên bảo đến t ừ h ái không hiểu ra sao lâm nhiên lại là hung hữu t h à n h túc hoàng mỹ lệ đối đeo thiếu phụ chi bạn hắn đều n h i ệ tình t như lựa đôi kia nữ vương chẳng phải là sẽ khăng khăng một mực cái danh xưng này tại phấn miên dương nữ vương trên thân hiệu quả thế nhưng là tại trên người lâm nhiên cấp ba nó đeo xưng hào hơn một ngày hiện tại hẳn là cũng đang có tác dụng từ hái ba chân bốn cẳng rất nhanh liền đạt tới mục đích lâm nhiên cũng rất nhanh liền thấy nữ vương biến hóa so với hôm qua trên người nó màu hồng lông tóc hào quang càng tốt trước ngực lông dê bên trong thậm chí mọc ra một điểm bộ lông màu và nóng trên đầu phấn hồng hương hoa nở rộ đến càng thêm sán lạ biến h ó a lớn nhất chính là nó cặp mắt kia hôm qua vẫn là con ngươi màu xanh l a m mang theo phan hâm mộ hôm nay đã biến thành màu hồng con ngươi mang theo kim sắc tị mị xem xét hình thể của nó dù biến lớn một chút nhưng là chỉnh thể đường còn càng thêm trôi chạy lộ ra hoa lệ lại u nhã hiện tại là dê tựa như tên nữ vương lâm nhiên nhìn một chút nó bảng chủng tộc phấn miên dương thuộc tính bị hoặc phẩm chất phổ thông trung phẩm thang phẩm bên trong x ư n g hào cột thiếu phụ sát thủ đặc thù sản lượng kim hoa lông màu trắng kim dê nước mắt màu xanh lá vậy mà cũng có hai cái mới đặc thù bộ vị sinh ra mà lại lâm nhiên nhớ kỹ ngày hôm qua nữ vương là không thuộc tính tại cái danh x ư n g này hạ vậy mà cũng nhiều thêm một cái thuộc tính nhìn xem mắt b ư ớ c hoa đảo nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nữ vương hoàng mỹ lệ lâm nhiên cũng biết cái này t h u tính tác dụng nhất là đối thiếu phụ tới nói bốn chương hai mươi hai mỹ lệ ước lâm nhiên tưởng tượng chương hai mươi hai mỹ lệ đột kích lâm nhiên tưởng tượng lâm nhiên tại mẫu thân từ ái ôm hắn đi đến mục trường quá trình bên trong liền đem thiếu phụ sát thủ cái danh xưng này thay thế đi khoái thương thủ mang lên trên cái danh xưng này hiện tại là chuyên môn nhằm vào hoàng mỹ lệ lâm nhiên hiện tại đối hoàng mỹ lệ mỹ lực so mười ngày qua trước càng nhiều bởi vì hắn người mới vương có thể thêm hai mươi điểm mỹ lực mà thiếu phụ sát thủ nhằm vào hoàng mỹ lệ tăng thêm bốn mươi điểm mỹ lực tại thiếu phụ thế giới bên trong mặc dù lâm nhiên cùng nữ vương so sánh không phải tối tịch lệ đạo kia phong cảnh nhưng là cũng là các nàng sinh bên trong không cách nào bị xem nhẹ phong cảnh quả nhiên hoàng mỹ lệ vừa nhìn thấy lâm nhiên liền lập tức đưa tay tới ô m lấy lâm nhiên cũng là hết sức phối hợp n ô lên thân thể nửa người trên nghiêng về phía trước hai tay h ư ớ n g trước a ngoan b ả o bảo, bảo a di tâm đều muốn hóa hoàng mỹ lệ nhẹ nhàng kéo qua lâm nhiên sau đó lại đem l ự c chú ý đặt ở phấn m i ê n dương nữ vương trên thân ta đột nhiên có cái rất tốt chú ý để nhiên bảo b ả o cùng nữ vương chụp ảnh nhất định sẽ hiệu quả xuất chúng các ngươi cảm thấy thế nào lâm bình cùng lâm hương ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng nhìn về phía mẫu thân tự ái hai người bọn họ nghĩ không hiểu là nữ vương hôm nay thật là biến dễ nhìn nhưng là vì cái gì hoàng a di cùng điên như vậy t ừ ái cũng có điểm không hiểu được nhưng là nàng cũng không nốc nàng liếc mắt liền nhìn ra hoàng mỹ lệ trong mắt của nhật lập tức nói đương nhiên hoàng tỷ ngươi muốn làm sao đập liền làm sao đập nhiên bảo trên lý luận vẫn là ngươi nhân viên đâu hôm nay vốn chính là chúng ta ước định ngày làm việc ngươi tự nhiên có thể tự do an bài chụp ảnh địa điểm quá tốt rồi hoàng mỹ lệ hết sức hài lòng ta cái này phái thủ hạ nhân viên đem thứ mà ta cần đưa tới từ muội lâm tiểu đệ đâu ta hôm nay ước định tại nhà ngươi trả mặt kỳ thật còn muốn nói chuyện với hắn một chút các ngươi nông trường gần nhất nghiên cứu ra mấy cái kia tử m ộ t đẳng mạn bộ vị sự tình ta trước đó tại nhà các ngươi sinh ý cũng không khởi s ắ p thời điểm vẫn như cũ mua nhà các ngươi lượng lớn sản phẩm ta làm thứ nhất khách hàng vấn đề cũng không lớn a từ hãy trong mắt bắn ra q u a n minh lâm dương hôm qua vừa mới đi chuyên nghiệp cơ cấu giám định hôm nay tin tức liền đã t r u y ề n đến trên thị trường nhìn tới từ, từ sản xuất ra những cái kia mới bộ vị xác thực giá trị cực kỳ cao thậm chí so với bọn hắn tưởng tượng còn tốt hơn không ít cái này đều thay bọn hắn mất đi tiền quảng cáo đương nhiên hoàng t ỷ trước đó một mực nhận ngươi chiếu cố nếu như ngươi có nhu cầu lời nói chúng ta khẳng định sẽ dựa theo tối giá cả thích hợp bán ra đưa cho ngươi từ ái chân tâm thật ý nói nói lâm dương hẳn là sau một giờ liền về nhà đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ nói chuyện hoàng mỹ lệ hết sức cao hứng nàng lưu l u y ế n không rời nhìn nữ vương một chút nói ta cho ngươi cùng lầm tiểu đ ệ bình bảo h ư bảo còn có nhiên bảo đều chuẩn bị lễ vợt đi với ta trong xe đi lấy bên dưới ta hai ngày này suy tư một chút ta cảm thấy ta ngày đó tại nhiên bảo đủ tháng bốc thăm nghi thức bên trên có điểm thất thố mặc dù bốc thăm kết quả không được tốt nhiên bảo vẫn như cũng là ta mấy năm này thấy qua biểu hiện lực mạnh nhất y ế u t ố nhất trẻ sơ sinh nhân viên ta ngày đó hẳn là lưu lại an ủi hạ các ngươi bất kể nói thế nào dù cho kết quả xấu nhất là s ủ n g thú liên minh sẽ đem dòng con thu vệ ta cũng sẽ không giải trừ hợp đồng nhiên bảo cùng cái khác s ủ n g thú con non c h ụ p ả n h c h u n g cho phòng làm việc chúng ta cũng thêm ánh sáng cho nên à từ mọi mọi ngươi cũng không cần lo lắng lâm nhiên nghe được cái này cảm thấy hoàng mỹ lệ có thể trở thành thành công phú bà đích thật là có nguyên nhân mặc kệ nàng là bởi vì nghe được tiếng rõ phát giác được nhà mình nông trường có nàng nhu cầu sản phẩm mới mới làm ra tặng lễ nói xin lỗi hành vi vẫn là nàng bản thân thật cảm thấy ngày đó hành vi của nàng k h ô n g ổn có thể b u ô n g xuống tư thái vương mặt mũi là rất khó đến địa vị xã hội của nàng tiền tài thực lực đều là áp đảo lâm nhiên một nhà phía trên cho nên một phương diện nói rõ nàng là thật đối t r i ề u dương nông mục tràng đối lâm ra ba đứa hải tử có tình cảm một phương diện khác cũng nói nàng xác thực có thành phụ mà lại vừa mới câu kia khích lệ cũng là thật khen rốt cuộc tốt nhất nhân viên tiến độ biến thành năm mươi mốt một trăm lâm nhiên lập tức giang hai tay ra Thị t h một h có phen bán mình hành vi về sau lâm nhiên nên nhiệm vụ tiến độ đạt đến năm mươi sáu một trăm linh ân rất đáng được rốt cuộc hắn cùng hoàng mỹ lệ không thể mỗi ngày gặp mặt bọn hắn hợp đồng c ă lâm nhiên, nhiên m một càng là trọn vẹn có được năm bộ mới trẻ sơ sinh phục sức đây đều là hoàng mỹ lệ tự thân vì bọn hắn thiết kế làm người mẫu xuyên cùng mình có được vẫn là hai loại hoàn toàn khác biệt thể nghiệm cái này khiến lâm nhiên tâm tình cũng không sai nỗ lực nhục thể cuối cùng vẫn là đạt được nó v ư n t có vật chất hồi báo đang chờ đợi lâm dương cùng phòng làm việc đoàn đội quá trình bên trong hoàng mỹ lại lại điều về đến phấn miên dương nữ vương bên người nàng cũng cùng từ ái đưa ra có thể hay không giá cao thu mua cái này s ủ n g thú thỉnh cầu nhưng là trực tiếp bị từ ái c ự t u y ệ t lý do là nàng một đôi s o n g bảo thai nữ nhi có thể sẽ khóc đến hôn thiên ám địa rời nhà trốn đi cái này khiến lâm nhiên cũng thở phào một cái rốt cuộc hiện tại s ủ n g thú danh hiệu tác dụng hiệu quả chỉ là tại lấy hắn làm trung tâm năm mươi m ở bên trong tương lai có thể hay không đạt được càng tăng mạnh hơn hữu lực tăng lên hắn không biết trước mắt nha đạt được sưng hào tăng phúc những ngày sùng thú vẫn là phải ngoãn đợi tại nông một trận trong lúc đó mắt s á c hoàng mỹ lệ đã nhận ra nữ vương trên người bộ lông màu và nóng g thậm chí quan sát được ánh mắt nó bên trong m ờ m ờ ả o ả o kim sắc dòng nước từng có thị trường kinh nghiệm nàng rất nhanh cũng liền phân biệt ra hai loại sản phẩm giá trị đồng thời tại chỗ hứa hẹn lấy cao hơn giá thị trường hai mươi giá cả thu mua đến từ nữ vương trên người hy hữu vật liệu nguyên nhân cũng chỉ có một nàng cảm thấy nữ vương để tâm tình của nàng đều vui vẻ chủ đánh một cái ấn tượng chỉ có lâm nhiên biết đây không phải ấn tượng là thiếu vụ sát thủ xưng hào tại quậy phá sau đó kiến thức rộng rãi hoàng mỹ lệ thậm chí còn đưa ra một cái đề nghị nói có thể chế tạo một cái chuyên môn nữ vương sân khấu để nó trở thành triều dương nông mục trảng tịnh lệ phong cảnh thậm chí có thể thu lấy vé vào cửa loại hình mẫu thân từ ái một mực khoác tay nói đây không phải nông mục trận nên làm sự tình nhưng là lâm nhiên trong đầu lại nổi lên hình tượng nông mục trận mở rộng lại mở mở đất ra lấy thần kỳ s ủ n g thú làm chủ sân chơi giống như cũng vẫn có thể xem là một cái tốt đẹp suy nghĩ chỉ là cụ thể áp dụng đoán chừng trong khoảng thời gian ngắn là không cách nào thực hiện chuyện hồi xế chiều tiến hành rất thuận lợi cùng nữ vương c h ụ ảnh trung xuyên mới nhất thiết kế phục sức cùng lâm lung c h ụ ảnh trung bởi vì không cần cùng cái khác sùng thú con non c h ụ ảnh trung không đến nửa giờ lâm nhiên liền hoàn thành hôm nay công việc sau đó phụ mẫu cùng hoàng mỹ lệ mở ra sinh ý hiệp đàm uống đã sữa mẹ hắn giờ phút này đang nằm tại cái nôi trên miên man bất định đột nhiên hệ thống bắn ra hai đầu nhắc nhở lâm nhiên tập trung nhìn vào một đầu là xương hào thăng cấp nhiệm vụ giải tỏa còn có một đầu lại là một cái mới xương hào nhiệm vụ chương hai mươi ba cha long mẫu phượng tiểu linh thuế biến ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ hủ ấm đánh vào lâm nhiên trên thân để trước mắt hắn xuất hiện hệ thống nhắc nhở đều mang tới đặc thù huy quang kiểm tra đến hôm nay túc chủ trang bị thiếu phụ sát thủ về sau đưa đến m ộ ư ơ i lần hiệu quả thực tế túc chủ lựa chọn sùng thú trang bị nên s ư n g hào về sau đưa đến một lần hiệu quả thực tế thiếu phụ sát thủ s ư n g hào tấn cấp nhiệm vụ mở ra thiếu phụ sát thủ màu trắng lờ vơ một hiệu quả mị lực hai mươi tinh thần n ă đôi thiếu phụ mị lực lại s á có nhất định tỷ lệ thúc đẩy thiếu phụ mị lực lại sáu mươi có nhất định tỷ lệ thúc đẩy thiếu phụ tiến hành kinh tế tiêu phí hành vi thu hoạch điều kiện túc chủ bị lớn hơn ba mươi tuổi phụ nữ vớt ve ba lần đeo thiếu phụ sát thủ sùng thú trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đạo thiếu phụ tiến hành tiêu phí hai trăm l ầ n thời hạn không h một hai trăm tin tức xấu lại muốn bán mình tin tức tốt không giới hạn thời gian bất quá cái này tấn cấp nhiệm vụ đối lâm nhiên yêu cầu cùng đối sùng thú yêu cầu cũng hoàn toàn không giống lâm nhiên là một mập mạp trẻ sơ sinh bị đám a di ôm một cái kiểm tra liền tốt nhưng là sùng thú là muốn dẫn đạo tiêu phí nhiệm vụ giải tỏa nguyên nhân hẳn là hoàng mỹ lệ cùng lâm dương t ừ h ã i làm xong giao dịch lâm nhiên không biết giao dịch nội dung là cái gì nhưng là h ã n biết trong đó một bộ phận nguyên nhân là bởi vì phấn biên dương nữ vương tác dụng mới mở ra xưng hào nhiệm vụ thì là để lâm nhiên cảm thấy vui vẻ kiểm tra đến túc chủ phụ mẫu thoát ly tài chính thiếu hụt trước mắt có tiền tài có thể hoàn lại hết thẻ vay m ư ợ n tiền mở ra xưng hào nhiệm vụ cha long mẫu phượng màu trắng cha long mẫu phượng màu trắng đặc thù tại phụ mẫu bên người thời điểm toàn thuộc tính một sinh trưởng tốc độ tăng lên giải tỏa điều kiện túc chủ phụ mẫu chỉ toàn tiền tiết kiệm đạt tới mười vạn liên minh tệ tiến độ hai mươi ba ba trăm ba mươi ba một trăm linh n g h ì c h nên xưng hào có tính đặc thù giải tỏa sau tự động mở ra thăng cấp nhiệm vụ thăng phẩm nhiệm vụ không cần phát động ngoài định mức tràn cảnh cùng điều kiện cái tên này thoạt h ỏ a vọng cha thành tổng vọng mẫu thành phượng viết ta đây cũng là lâm nhiên lần thứ nhất nhìn thấy đánh dấu có đặc thù xương hào phẩm chất mặc dù bây giờ chỉ là cấp thấp nhất màu trắng mà thôi nhưng là đối lâm nhiên tôi nói so một chút màu lam danh hiệu hiệu quả đều tốt hơn hạn chế tính mặc dù rất mạnh nhưng là hắn hiện tại phần lớn thời gian cũng đều là tại phụ mẫu bên người nhiệm vụ này lâm nhiên cảm thấy rất dễ lý giải liền là để phụ mẫu kiếm tiền là được rồi hiện tại bọn hắn đã thành công đi lên phát tài bước đầu tiên phụ mẫu cùng hoàng mỹ lệ giao dịch hẳn là rất là thuận lợi tiền kiếm được tuyệt đối không chỉ hai ba vạn liên minh tệ rốt cuộc vừa mới kê một phen giao dịch mặc dù lâm nhiên tạm thời không biết thế giới này tiền tệ hệ thống cùng giá hàng nhưng là hắn biết một khi dính đến siêu phàm sinh vật siêu phàm vật phẩm mua bán giá cả khẳng định không phải có thể dùng hắn đã từng nhận biết để cân nhắc hiện tại cũng không cần thiết hiểu rõ quá nhiều hắn não dung lượng cần để cho hắn càng thêm chuyên trú tại xương hào bên trên lâm nhiên nghĩ đến mình bởi vì để hắn trở thành tương lai phú nhị đại mà cố gắng liền không khỏi nợ nụ cười loại này phía sau màn đại lão cảm giác còn rất thần kỳ mặt khác còn có một cái nhiệm vụ tiến độ cũng phát sinh biến hóa đó chính là trụ cột v ữ vàng hiện tại tiến độ đã đạt tới bốn năm lâm nhiên cảm thấy rất nhanh hẳn là liền có thể hoàn thành đến lúc đó hắn liền có thể đeo lên cái danh s ư n g này toàn thuộc tính lần nữa tiến hành một cái bay vọt về chất đến lúc đó cũng sẽ có càng nhiều thể lực cùng tinh lực đến lá gan càng nhiều nhiệm vụ đi ngủ tỉnh lại lần nữa thời điểm là t r ạ n g vạng tối đây là lâm nhiên lần thứ nhất ở bên ngoài thưởng thức thế giới này mặt trời chiều ngã về tây mỹ cảnh lâm nhiên cưới tại trên người lâm lung giống như là trong nhà tiểu vương tử đồng dạng do xét một phen mục trường phụ thân lâm dương ngay tại cho nữ vương tiễn lông cóc nó đeo danh hiệu thời gian mới hơn một ngày trước ngực bộ lông màu và nóng liền đã mọc ra m ư ờ đám phụ thân cẩn thận từng ly từng tí cắt xén mà mẫu thân thì tại một bên cho cái khác phấn miên dương vắt sữa trời chiêu để toàn bộ đồng cọ đều nhiễm lên một tầng ấm áp anh cam phụ mẫu cùng b ầ y cựu cái bóng đều bị kéo đến rất dài tựa hồ tại đây đồng cọ trên lan tràn muốn cùng k i ê m mảnh ép tới rất thấp bầu trời tương liên chuyện di trận địa chúng bò đưa ánh mắt tụ tập tại thanh hoa ngưu đại ngưu trên thân cùng hôm qua không giống nó hiện tại đã là h ợ p quần châu rồi chỉ là không biết là chủ động hở quần vẫn là bị bách hở quần tóm lại bên người bốn cái châu cái nhìn đại n g ư hai mắt đều tràn đầy ái mộ cùng khát vọng nhìn xem đại niêu kia lại hưng phấn lại mọi mệnh t h ầ n sắc lâm nhiên phỏng đoán hôm qua khả năng tiến hành mấy trận đại chiến đại niêu vẻ ngoài tạm thời còn không có đưa đến biến hóa rõ ràng sủng thú bạn bè x ư n g hảo để nó đi lên lấy vợ sinh con lưu phái theo thời gian trôi qua phụ mẫu hẳn là cũng sẽ dần dần phát sinh biến hóa lần nữa đi vào ánh nắng lều từ từ mọc tốt hơn rồi màu xanh dây leo đã lan tràn đến trên mặt đất bọc lại chiếc ghế trụ chân màu tím bộ phận hướng lên sinh trường quân chặt lấy bộ phận sáng ngang bốn đoá tử hoa tại khác biệt vị trí mở ra giống như là phát ra thánh quang đồng dạng làm cho cả thực vật lều đều ấm áp. rất rõ ràng có thể nhìn thấy trong dạp những cái t i a phổ thông thực vật tại đây hai ngày cũng có tốt hơn sinh trưởng từ đằng hoa gia tăng t r u n g quanh thực vật sinh trưởng tốc độ hiệu quả cũng không phải là chương cho đẹp bất quá từ t ử phẩm chất vẫn là tại bình thường trung phẩm dựa theo cái này tích cực mọc lâm nhiên cảm thấy nó đạt tới phổ thông thượng phẩm thời gian cũng không xa thỏa mãn nhìn xem t ử t ử lâm nhiên trong mũi cũng đã bị sắt vách hoa cỏ phòng chuyển đến mùi thơm hấp dẫn là cam lâm linh lan tiểu linh cùng lâm lung câu thông hắn rất nhanh liền đi tới trong phòng hoa chơi c h i ề u xuyên thấu qua cửa sổ để trong phòng hoa tất cả hoa có sắc thái đều biến thành sắc màu ấm đ i ệ u một loại ấm áp không khí bao vây lấy lâm nhiên để hắn cảm thấy mười điểm hài lòng mà hoa phòng chính giữa tiểu linh rất là c h ú n g ụ lâm nhiên buổi sáng liền nghe được mẫu thân từ hải nói phụ thân lâm dương cho nó đổi một cái lớn vật chứa mà b à y ở trước mắt rõ ràng là một cái xứ thanh hoa c h ậ u lớn ở giữa không trung nhìn xuống dưới trong đó còn có mấy giọt màu làm tròn hình dáng dọc nước cùng hạ xương không liên quan trong đó chầm lưu động cực kỳ dễ thấy lâm nhiên nhìn về phía tiểu linh hiện tại hình dạng nó chủ tiêu thể tích đã là ngày hôm qua không chỉ gấp hai cánh hoa số lượng cũng nhiều gấp đôi lụy hoa lộ ra càng thêm sáng rõ và nhạt chủ tiêu trong cánh hoa tựa hồ bao hàm chất lỏng lâm nhiên tại sắt vách thực vật lều nghe được mùi thơm liền là từ chủ tiêu bên trong tràn ra tới có thể tưởng tượng đem nó làm thành nước hoa hoặc là tinh dầu hiệu quả khẳng định cực kỳ tốt không chỉ có như thế bên cạnh của nó còn rất dài ra ba đoá lần tiêu một cái nụ hoa trong đó có hai đoá cùng chủ tiêu dáng dấp không sai biệt lắm thể tích lớn khái liền là hôm qua lâm nhiên nhìn thấy chủ tiêu lớn nhỏ còn có một đoá lần tiêu nụ hoa chấm nợ xen vào nụ hoa cùng thành tiêu ở giữa cánh hoa nhan sắc lộ ra càng tốt t r ắ n g nón trong đó nhụy hoa thì là nhàn nhạt màu hồng có thể nhìn thấy hoa của hắn cánh bên trên đang có màu lam hạt xương ngay tại xoay tròn thành hình trong chu nước dị sắc tròn hình dáng dọc nước liền là đến từ đ ó a hoa này hiếu kỳ lâm nhiên trực tiếp đem l ự c chú ý tập trung vào tiểu linh trên mặt bản chủng tộc cam lâm linh lan thuộc tính cỏ chữa trị phẩm chất phổ thông trung phẩm thang phẩm bên trong xương hào cột khoái thương thủ đặc thù sản lượng trắng hương lộ màu trắng lam ngưng nước mắt màu xanh lá mặc dù đã thăng cấp đến phổ thông trung phẩm nhưng lại như thế vẫn chưa đủ vẫn như c ũ còn tại thăng phẩm bên trong cái này khiến lâm nhiên cũng lập tức hiếu kỳ mình những n à y thần kỳ xưng hào trước mắt hạn mức cao nhất là cái gì đặc thù sản lượng bên trong trắng hương lộ nên liền là chủ tiêu xài một chút biện bên trong chứa đựng hoa lộ l a m ngưng nước mắt khả năng lớn là trong c h ậ u màu l a m những chất lỏng k i a điểm kích đi vào xem xét cụ thể hiệu quả trắng hương lộ màu trắng hoa lan hương lộ nguyên lộ có thể tinh tâm ngưng thần là cấp cao nước hoa tinh dầu thành phần chủ yếu là nước mắt màu xanh lá có cường lực hiệu quả trị liệu thần kỳ hạt xương nghe nói là hoa tiên tử lưu lại nước mắt là chế tác trị liệu dược thủy, trưởng thành dược thủy trọng yếu bộ phận hiệu quả thật tốt đây mới là vẹn vẹn một ngày mà thôi tiểu linh đã sinh ra t h u y biến hắn cũng bắt đầu chờ mong đợi nhà mình những thực vật này động vật s ủ n g thú phẩm chất lại lần nữa dâng lên một cái trình độ thời điểm có thể hay không sinh ra cái gì mới năng lực thần kỳ hoặc là bộ vị tốt nhất có thể làm cho trẻ sơ sinh phục dụng hoặc là uống về sau tăng lên cơ sở t ổ chất chờ đợi chờ mong lâm nhiên hài lòng để lâm lung chờ hắn trở về phòng tiếp tục luyện tập đi đường đi lá gan bắt đầu chương hai xương hào giải tỏa vừa phối lâm lung xương hảo chương hai xương hảo giải tỏa vừa phối lâm lung xương hảo n sau đó tại sùng thú khảo hạch bên trong hoàn thành hai lần nên nhiệm vụ phân biệt trợ giúp hoàng mỹ lệ cùng sùng thú liên minh lần thứ tư l i ê n là h ô m qua phụ mẫu đang cùng hoàng mỹ lệ giao dịch sau nhiệm vụ này nhiệm vụ hoàn thành yêu cầu rất mô hình lăng cái nào cũng được chỉ là trước đó mỗi lần tiến độ biến hóa hắn đều có thể xứng đôi đến tương ứng sự tình cái này cái cuối cùng độ hoàn thành tới mười điểm kinh hỷ nhưng là cũng không hiểu đấu là hoàng mỹ lệ mua sắm nhà mình vật liệu để trang phục của nàng thiết kế sinh ra mới đột phá vẫn là mình trước đó làm một chuyện nào đó trong đoạn thời gian này lên men ra trở thành cái nào đó diễn sinh sự kiện trợ lực bất kể như thế nào là chuyện tốt là được rồi hắn lần nữa nhìn về phía nên xưng hảo chu ộ t v ữ vàng màu tím toàn t hắn u ộ c t h đơn giản a t nhìn đạo lực gia t về phía mình trước mắt bảng tính danh lâm nhiên tuổi tác ngày một tháng bảy ngày thuộc tính thể chất năm năm một mươi lực lượng bốn tháng ba năm một không nhanh nhạy ba Tháng 4 năm 10, tinh thần 480, lực 115, 100 xương hảo cột, 66, nhất tâm tâm tiểu tử, hảo năm xương dụng, Mỹ mập mạp lực sau i n trường, vàng, h thú trù cột vứt sùng bạn mới đó lâm nhiên nhắm mắt lại cảm thụ quanh mình hết thể biến hóa xa xa vet u phản phất tấu nhạc ban đầu vẽ âm, âm. âm thanh bên trong khác biệt tốc độ trên bàn bình sữa bên trong sữa mẹ chuyển tới mũi sữa nhẹ nhàng tràn đến đầu mũi của hắn sau đó tiến vào chót mũi lâm lung ổ nhỏ bên trên đồ ăn mùi thơm cũng theo đó bay tới k h i u giác cùng nghe cảm giác tăng lên mở tỏ mắt trước mắt thế giới cũng càng thêm lộng lẫy bị ánh nắng bại lộ bụi bặm tại không trung không có thứ tự lại chen trúc phiêu tán lâm nhiên thổi ngụ khí đem trước mắt hạt tròn thổi tan toàn bộ thế giới s ắ p thái sinh động nở rộ ở trước mặt hắn lâm nhiên đứng lên cảm thấy trên thân ấm áp mỗi cái tế bào đều tựa hồ tại từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy đây không phải hắn lần thứ nhất cảm nhận được loại biến hóa này bất quá mãnh liệt như vậy còn là lần đầu tiên tám giờ tổng thuộc tính tăng lên cũng không phải việc nhỏ trước đó thể chất chỉ so với hắn thêm ra một điểm lâm lùng mỗi ngày liền so với hắn nhiều hơn không ít thời gian hoạt động lâm nhiên biết thể chất cái này tham số mỗi vượt qua một cái số nguyên c h ỉ ít đối trẻ sơ sinh tới nói là tăng lên rất nhiều cùng lâm lung tiến hành giao lưu để nó hỗ trợ đem lâm nhiên năm số giường cái nôi độ cao đối lâm nhiên tới nói vẫn là quá cao mặc dù t ố chất thân thể tăng lên trên diện rộng nhưng lâm nhiên vẫn là cực kỳ cẩn thận hắn nhưng không muốn bởi vì quá mức hưng phấn mình b ò xuống giường sau đó bởi vì trẻo chống lực không đủ c á trồng bốn chân lên trời hai chân chạm đất lâm nhiên nội tâm vậy mà sinh ra một loại an tâm cảm giác mặc dù giá người vẫn là tròn vo nhưng là hắn chi d ư ớ i càng mạnh mẽ hơn thậm chí không cần tận lực đi cân bằng chính mình thân thể liền có thể rất tự nhiên cất bước bởi như vậy đi một chút vui xương hào nhiệm vụ đoán chừng có thể tại trong vòng một tháng liền hoàn thành hôm nay cần thật tốt làm quen một chút thân thể t ă n g phúc thử lại một chút mình mỗi ngày cực hạn vận động phi hành thời gian tốt hơn đến quy hoạch mỗi ngày ă n bài lâm nhiên trước ngồi xuống ngoại trừ mới giải tỏa xương hào bên ngoài hắn còn có một cái cái khác nhắc nhở là khoái thương thủ nhiệm vụ ư cấp kiểm tra đến túc chủ dùng không cao hơn một năm thời gian hoàn thành một cái xương hào nhiệm vụ kiểm tra đến trang bị, khoái thương thủ. súng thú phát huy xương hào hiệu quả vượt quá m ộ ư ơ i lần khoái thương thủ xương hào nhiệm vụ ú t cấp giải tỏa khoái thương thủ màu lam lờ vờ một hiệu quả nhanh nhẹn một năm tinh thần một năm đang tiến hành bắn ra x ạ kích hoạt động thời điểm có độ chính xác tăng thêm tổn thương ngoài định mức tăng thêm thu hoạch điều kiện túc chủ tại thời gian một năm bên trong hoàn thành xương hào nhiệm vụ đạt tới m ộ ư ơ i năm cái đeo khoái thương thủ súng thú sinh trưởng r a có được đặc thù công năng chất liệu hoặc là đồ ăn năm trăm l ầ n thời hạn một năm tiến độ tháng chín năm một năm m ư ơ i một năm trăm lâm nhiên gật gật đầu hắn khả năng lớn cũng dự liệu được khoái thương thủ nhiệm vụ này nhiệm vụ ướt cấp lập tức liền muốn mở ra rốt cuộc hôm qua cha xét tiểu linh trạng thái là vượt quá dự liệu của hắn mà bản thân hắn làm nhiệm vụ tốc độ đều rất nhanh màu lam phẩm chất danh hiệu nhiệm vụ ướt cấp là hắn lần thứ nhất xác nhận đến hiện tại hắn nhiệm vụ ướt cấp đã đạt đến ba cái theo thứ tự là thiếu phụ sát thủ nhanh chóng sinh trưởng cùng khoái thương thủ so sánh một chút phẩm chất càng cao xưng hào tại đạt tới lờ một về sau đạt được tăng thêm là càng nhiều mặt khác danh hiệu đẳng cấp tăng lên mang tới tăng lên vô cùng nhiều từ trình độ nào đó một cái lờ vào một màu trắng phẩm chất xương hào tại đặc biệt tràng cảnh hạ không thể so với một cái bình thường đẳng cấp màu lam hoặc là màu tím xương hào kém lâm nhiên đối xứng hiệu phẩm chất hệ thống còn không có thành lập được một cái rất mạnh dạng khung hiện tại xem ra cũng không đủ hàng mẫu rất khó phân tích ra khoa học kết quả ảnh hưởng nhân tố cực kỳ tạp rất nhiều r ố t cuộc khác biệt xương hào đối bất luận cái gì sinh mạng thể t ớ i nói đều là có một cái vừa phối độ bao quát chính hắn bất quá chỉ cần tìm được vừa phối độ cao sùng thú phẩm chất cao hơn xương hào phát huy hiệu quả cũng khẳng định càng tốt hơn tốc độ tiến bộ liền so trang bị màu xanh lá danh hiệu t ử tử cùng trang bị màu trắng danh hiệu nữ vương phải nhanh không ít có thể tưởng tượng trang bị kim sắc danh hiệu đại n ư u trong tương lai hẳn là sẽ trở thành trong nhà nông mục trận trụ cột lâm nhiên cũng không nội hắn sùng thú bạn bè giải tỏa thời gian bất quá một tuần còn có bo lớn thời gian đến nghiên cứu cùng c h ắ c t ký hiện tại hắn định đem mới lấy được trụ cột vững vàng xương hảo phóng tới lâm lung nếm thử một phen mặc dù lâm lung hiện tại mang hai cái kim sắc xương hảo hiệu quả đều rất không tệ nhưng là xứng đôi độ cũng không có đạt tới chất biến trình độ nhất tâm tam dụng xương hảo có thể để lâm nhiên cùng nó tiến hành giao lưu. Tạm thời giữ lại đem lâm ạ i đem l l u nhiên g trên t â n n g ư ờ mới vương xưng xuống hảo tháo beo l mới. Còn không có quan sát mới tại Còn có không quan xưng hảo sát liền â m mặt lung trên mặt bản s n biến hóa. Lâm nhiên h hóa. ra i Lâm l đã dự cảm được cái danh xưng này tựa hồ là một cái cao xứng đôi thậm chí là hoàn mỹ xứng đôi với phối lâm lung xưng hảo tìm được chương hai mươi lăm phong c h i thủ hộ liên minh c h ắ c thí chương hai mươi lăm phong c h i thủ hộ liên minh c h ắ c thí s ù n g thú mặc vào mới xưng hảo đều có một cái ngắn ngủi quá trình thích ứng lúc này lâm lung hai mắt nhắm nghiển toàn thân cao thấp vậy mà truyền lại ra một loại làm cho lòng người an khí chẳng cho lâm nhiên cảm giác chính là coi như nó chỉ là một con rồng con ấu thú nhưng là phảng phất một tên trầm ổ n lao tướng đứng tại chỗ liền là định h ả i thần trâm nhìn về phía trụ cột vững vàng tại lâm lung bảng bên trong giới thiệu trụ cột vững vàng màu tím sùng thú bản trước mắt khóa chặt lâm lung hiệu quả toàn thuộc tính hai xương hào cột một tốc chủ tiếp nhận năm mươi tổn thương sẽ chuyển rời đến hắn t r ê n thân lực phòng hộ trên phạm vi lớn tăng cường lãnh đạo lực trên phạm vi lớn tăng cường khá lắm lâm nhiên trước mắt tỏa ánh sáng cái này màu tím xương hào không chỉ có tăng thêm hai điểm toàn thuộc tính còn tại trên người lâm lung tăng thêm một cái xương hào cột mà lại cái này cũng là cái thứ nhất đối lâm nhiên tới nói cũng có có ích xương hảo từ mặt chữ nhìn lại coi như hắn hiện tại từ trên giường ngã xuống hẳn là cũng không sẽ rất đau bộ dáng lâm nhiên vui vẻ mắt nhìn còn tại cảm thụ tự thân trạng thái lâm lung ngừng lại ý nghĩ này đầu tiên không thể dùng tính mạng của mình an toàn tới làm thí nghiệm tiếp theo không thể ngược đãi sùng thú con non cuối cùng tiếp nhận tổn thương không phải một trăm phần trăm tình hồ dưới vẫn là sẽ đau b ấ t quá với phối độ cao xương hảo xác thực cũng là lợi hại cái này màu tím xương hảo tại trên người lâm lung tựa hồ hoàn toàn đốt lên trong cơ thể hắn đại tướng tri phong huyết mạch s o kim sắc xưng ơ h à o đều muốn lợi hại rất nhiều bởi vì lại thêm một cái xưng ơ h à o cột lâm nhiên lại đem người mới vương cái danh xưng ơ này cho lâm lung mang theo bắt đầu nhìn về phía lâm lung trước mắt bảng tính danh lâm lung tuổi tác ngày một tháng một tám ngày t r ù n g tộc phong d i ễ m thời lòng chân lòng phẩm chất siêu phàm thượng phẩm sùng thú thuộc tính gió lửa thời gian chưa giáp tỉnh thuộc tính cơ sở thể chất sáu năm mươi lực lượng 5. Tháng 6 năm 10, 5. tháng sáu năm một mươi nhanh nhẹn năm tháng bảy năm một mươi tinh thần năm một mươi mị lực một trăm một trăm kỹ năng phong chi thủ hộ lĩnh ngộ bên trong s ư ơ n g hào cột nhất tâm tâm dụng người mới vương trụ cột vững vàng tin tức tốt lâm lung lại mạnh lên tin tức xấu lâm nhiên vừa mới mạnh hơn lâm lung không tới một phút liền lại so lâm lung yếu tin tức xấu mỗi ngày còn muốn tiếp tục bị lâm lung ghét bỏ không đủ bền bỉ tin tức tốt lâm nhiên có thể tùy thời tùy chỗ gỡ xuống lâm lung trên người s ư ơ n g hào làm trừng phạt đương nhiên hắn sẽ không làm như thế có ý tứ chính là lâm nhiên trước đó còn cảm thấy vì cái gì lâm lung quá trình thích đứng lâu như vậy n g u y ê n lai、like, nó là tại lĩnh ngộ mộ một cái kỹ năng mới ngự thú thế giới sùng thú nắm giữ kỹ năng là rất bình thường Nhất là phẩm chất là c a đương nhiên c nắm giữ thần năng lực. Bất quá. lâm c Bất l nhiên biết đây nhất định là bởi vì trang bị bên trên vừa xứng đáng hiệu nguyên nhân trụ cột vững vàng tăng cường lâm lung lực phòng hộ lĩnh ngộ một cái phòng ngự loại kỹ năng cực kỳ hợp lý lâm nhiên nối kỹ năng này thành hình dáng vẻ rất là hiệu kỳ nhìn về phía lâm lung lúc này nó vẫn như cũ gấp nhắm chặt hai mắt trên mặt lông tơ không gió mà bay trên lưng vảy màu đỏ tựa hồ bị kín thật mỏng một tầng ánh sáng trắng qua mấy giây nó dưới chân tựa hồ sinh ra lên cao khí lưu lâm lung c h ậ m rãi bay tới không trung thân thể l ắ c nhẹ gian phòng bên trong lập tức liền lạnh nhanh hơn không ít lâm nhiên ngầm đầu chỉ có thể nhìn thấy lâm lung màu trắng cái bụng loẹ kim quang nhàn nhạt, nhạt gió tựa hồ hơi lớn một điểm hỏi thăm một phen hệ thống lĩnh nộ kỹ năng này quá trình có thể hay không đối quanh mình hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng khi lấy được không có bất kỳ ảnh hưởng gì đáp án về sau lâm nhiên mới yên lòng vừa vặn hôm nay ánh nắng quá ấm tại đây trận gió mát bên cạnh luyện tập một chút đi đường cũng coi như an nhàn nghĩ đến cái này lâm nhiên hài lòng gật gật đầu lâm lung s ủ n g thú thuộc tính coi như không tệ phong thuộc tính tự mang mát mẻ tại mùa hè dùng không sai hòa thuộc tính lại có thể xua tan mùa đông rất lạnh chân long bài điều hòa không khí một thể máy móc cho trẻ sơ sinh bảo báo tốt nhất c h á trở sau m t ư ơ i năm phút lơ lửng ở giữa không trung lâm lung mở mắt hống hống hống hống hống, hống. lâm lung thân thể khuyến khích khiếp mắt lại ta biến lợi hại thiếu nhiên bảo chúng ta tới bay vừa bay dứt lời lâm lung t u ố i người bay đến lâm nhiên bên người nhẹ nhàng mà đem hắn kéo lên lâm nhiên cảm thụ nó biến hóa càng ổn mà lại tốc độ tăng nhanh hứa không ít hắn biết một phương diện cố nhiên là bởi vì lâm lung cơ sở tố chất lại để cao một mạng lớn một phương diện khác lâm nhiên cảm thấy là lâm lung tại lĩnh nộ g một cái gió kỹ năng về sau đối gió đ ư c khống chế mạnh hơn ý niệm giao lưu lâm nhiên để lâm lung sử dụng phong chi thủ hộ kỹ năng trong chốc lát lâm nhiên cảm thấy mình bị bao khỏa tiến một cái dòng nước c ấm viên cầu bên trong thanh phong quất vào mặt trên thân phản g phất mặc vào một tầng thật mỏng trong suốt k h ô i g á p thoải mái dễ chịu lại cảm giác an toàn m ư ờ i phần tại thời khắc này lâm nhiên cảm thấy mình liền cùng một cái nho nhỏ lòng kỵ sĩ đồng dạng thoải mái hiện tại là thời điểm hưởng thụ ngoài trời ánh sáng mặt trời rực rỡ đi dùng mạnh hơn ngũ rác đi thể nghiệm cái này thần kỳ ngự thú thế giới đồng thời tự do bay lượn hôm sau lâm nhiên sớm liền bị mẹ của mình tỉnh lại n g ồ đủ cơm đủ mặc vào hoàng mỹ lệ hôm qua đưa cho hắn quần áo mới chuẩn bị tiến về phủ môn thị sùng thú liên minh hôm nay là tiến hành đủ tháng b ư ớ c thăm sau lần thứ nhất khảo nghiệm thời gian bất đắc dĩ là cụ thể chắc thí nội dung muốn tới s ủ n g thú liên minh mới có thể biết lâm nhiên không phải là không có nghĩ tới tại toàn bộ phá c ù n g kế hoạch phía sau sẽ hay không có cái gì lợi ích liên quyền lợi liên sen lẫn kết nối hắn cũng không phải là không có đoán trước qua dự tính xấu nhất lâm lung bị liên minh thu về đi rốt cuộc tại lâm lung cùng hắn chính thức khế ước trước đó dựa theo hắn biết hợp đồng nội dung lâm lung chỉ là gửi đôi tại nhà bọn hắn loại này quyền lợi bị nắm giữ tại người khác cảm giác trong tay lâm nhiên tự nhiên không thích nhưng là hắn cũng không có cách nào loại kinh nghiệm này đ ờ i trước của hắn cũng không phải là không có có đ ư ợ c qua dưới mắt có thể làm liền là trình độ lớn nhất thông qua bọn hắn thiết chí kiểm tra này đối với cái này lâm nhiên vẫn là có lòng tin dựa theo lo d i tôi nói bọn hắn đối một đứa bé cùng một cái sùng thú con non có thể có phức tạp gì khảo ở đâu nhiều nhất liền là thử lại một chút lâm lung cùng lâm nhiên ở giữa mới nhất xứng đôi độ cùng kết nối độ sau đó kiểm tra một chút lâm nhiên cùng lâm lung trước mắt trạng thái đương nhiên nếu như lâm nhiên là một nhà nghèo hai tử ngoài ý muốn động một ít quyền lợi cao người bánh gà tổ hôm nay cái này liên minh chắc、ý. có lẽ sẽ trở nên phiền phức bắt đầu dưới mắt vẫn là đến tùy cơ ứng biến thời gian qua đi mười ngày qua lại lần nữa đi vào sủng thú liên minh lâm nhiên đã có không nhỏ trưởng thành lúc này lâm đầu đi tới chính là bạch quân lần trước nhìn thấy hắn vẫn là tại đủ tháng bước t h ă m nghi thức bên trên bạch đại ca chúng ta tới lâm dương tất cung tất kính nói ừ m vất vả các ngươi đến một chuyến ta bên này có mấy cái tin tức muốn nói với các ngươi hạ các ngươi chuẩn bị tâm lý kỹ càng s ù n g thú liên minh trong phòng hội nghị nhỏ một t r ư ơ n g gỗ lim bàn dài bảy ở chính giữa bên cạnh bàn tổng cộng bảy biện m ộ ư ơ i cái c á i ghế từ ải ôm lâm nhiên ngồi phía bên trái trên ghế lâm lung bay ở lâm nhiên bên cạnh cùng hắn tiếp cực kỳ gần lâm dương cùng bạch quân đang ngồi đối diện bạch đại ca ngươi liền toàn bộ nói cho chúng ta biết hiện tại tình huống cụ thể không cần thiết chuyển chuyển lâm dương đi thẳng vào vấn đề bạch quân nhìn lâm dương một chút gật gật đầu nói lâm nhiên đủ tháng bốc thăm nghi thức kết thúc về sau ta chi tiết báo lên kết quả liên minh cao tầng có cái nhìn bất đồng một phe là thiết kế phá cùm khảo nghiệm đoàn đội bọn hắn cho rằng Kết quả khảo quả n bởi nói xứng liền đôi giá tới rõ hết thầy, xứng đôi giá trị đạt vì bọn hắn tìm kiếm được cái này h ấu long bối cảnh cũng là thập phần thần bí cho nên bọn hắn cho rằng không chỉ có không nên giảm bớt liên minh đối lâm nhiên tư nguyên nâng nỡ còn muốn tăng lớn cường độ mạnh quân uống một bụng trà đặt chen trà xuống tiếp tục nói một phương khác thì là tương đối bảo thủ ngự thu sư bọn hắn càng ưa thích chăm lo nói thật lâm nhiên bước thăm kết quả là nhận t i ê n địa quy tắc ảnh hưởng căn cứ lịch sử cùng kinh nghiệm hắn tương lai thành cựu quả quyết sẽ không quá cao cái này hấu long là thuộc về liên minh quý giá tư nguyên lẽ ra lựa chọn tốt hơn chủ nhân bọn hắn cho rằng không nói trước phá c ù n g thí nghiệm khả thi coi như có thể thực hiện bọn hắn cũng cho rằng lâm nhiên tuyệt đối không có khả năng tại sáu tuổi trước đó liền đánh vỡ ghi chép khế ước phẩm chất cao như vậy sùng thú cho nên không cần thiết lãng phí tư nguyên có thể bồi thường một điểm phí bồi thường vi phạm hợp đồng nhưng là h u long là nhất định phải thu về bạch quân đem t r à uống một hơi cạn sạch trong tay vẫn như cũ bưng chén t r à song phương rằng có không xong cho nên liên minh nội bộ cử hành một trận bỏ phiếu cực kỳ hí kịch tính trừ bỏ rơi vứt bỏ phiếu người thế mà bình phiếu cuối cùng liên minh cao tầng tổ chức một trận hội nghị quyết định đem lần này chắc thí nội dung tiến hành thăng cấp cùng biến hóa nếu như lâm nhiên cùng d ò n g con đều đạt đến mong muốn như vậy hiệp ước như cũ t ư ơ n g nguyên xét gia tăng nếu như không có đạt tới tiêu chuẩn hợp đồng hết hiệu lực liên minh tiến hành duy nhất một lần bồi thường bạch quân thuyết minh hoàn tất đem chén trả để lên bàn trong phòng họp m ư ơ i điểm yên tĩnh c h é n trà dưới đáy tiếp xúc mặt bàn thanh thúy tiến g va chạm đều lộ ra mười điểm trói thai tiến lặng mười mấy giây sau lâm dương nhìn một chút lâm nhiên thở dài lại nhìn về phía bạch quân hỏi kia khảo hạch nội dung là cái gì bạch quân nói ba cái chỉ tiêu sẽ ở một trận khảo hạch bên trong toàn bộ kiểm chắc. một là trước kia tại hoàng mỹ lệ phòng làm việc tiến hành xứng đôi giá trị chắc thí cần lại tiến hành một lần chứng nhận lần đầu tiên kết quả bởi vì là từ thu hình lại ghi chép có một số người cảm thấy có độ tin cậy không cao bọn hắn cũng chất vấn phá cùng đoàn đội thiết kế chắc thí không đủ hoàn chỉnh cùng tinh tế lần này mới nhất chắc thí nội dung bên trong còn gia nhập gia một ớ i n i dung. h h ứ điểm chúng g ta cuối h p q a d cùng khảo hạch bên trong cũng sẽ có nhằm vào lâm nhiên một chút cơ sở hạng mục phá cùm kế hoạch cho thấy trẻ sơ sinh cùng con non ảnh hưởng là lẫn nhau hắn có thể cùng phẩm chất cao con non đạt được cao như vậy xứng đôi giá trị đã nói lên hắn là thuộc về thiên tài trẻ sơ sinh một cái tia hàng ngũ cái này bộ phận liền là khảo nghiệm lâm nhiên là có hay không danh xứng với thực lâm dương sau khi nghe nhữ mày hỏi mới hơn một tháng trẻ sơ sinh chứng minh như thế nào hắn thiên tài không thiên tài chẳng lẽ lại còn muốn cho hắn vũ đ a u lậu thương sao khảo hạch hình thức là cái gì sẽ có nguy hiểm không bạch quân lắc đầu nói liền cùng lần trước đồng dạng đem lâm nhiên cùng rồng con phân biệt cất đặt tại khảo hạch dụng cụ hai bên hết thể nội dung cũng sẽ ở trong mộng tiến hành khảo hạch nội dung ta không rõ ràng khảo hạch quá trình chúng ta cũng sẽ không đi tinh tế kết quả cuối cùng sẽ ở ba cây chỉ tiêu trụ bên trên phơi bày không có cái gì lớn nguy hiểm nhiều nhất liền là khảo hạch xong trẻ sơ sinh sẽ ngủ thêm một lát liên minh sẽ cung cấp tương ứng khôi phục tinh thần lực trẻ sơ sinh d h ự c tế nếu như các ngươi không có ý kiến vậy chúng ta sau một giờ liền có thể bắt đầu nếu như các ngươi có ý kiến vậy liền tự động coi là bỏ quyền ta nửa giờ sau tới nghe quyết định của các ngươi mạch quân mở cửa ly khai trong phòng họp lại yên tĩnh trở lại lâm nhiên nghe xong vừa mới kia lời nói cảm thấy lượng tin tức có ước điểm, điểm nhiều liên minh nội bộ tựa hồ cũng có rõ ràng trận doanh đơn giản tới nói tựa hồ có thể chia làm mới phát phái cùng phái bảo thủ mặc dù lâm lung là mới phát phái phát hiện nhưng là vẫn như cũng là thuộc về liên minh tài sản phái bảo thủ trận doanh bên trong khả năng lớn là có người coi trọng lâm lung cái này phẩm chất cao s ủ n g thú con non cho nên mới dẫn phát ra nhiều như vậy phân tranh lâm nhiên cảm thấy nếu như phái bảo thủ đã tham dự trận này chắc thì khảo hạch thiết kế khẳng định như vậy sẽ không quá đơn giản mà có phải là thật hay không trăm phần trăm an toàn lâm nhiên cũng nói không chính xác rốt cuộc lần trước hoàn tất thi kiểm tra về sau h ắ nhưng n là ngủ mê thật lâu đối với trẻ sơ sinh tới nói quá độ sử dụng tinh thần lực không phải là không một loại nguy hiểm hành vi đâu nhưng là lâm nhiên vẫn là muốn tham dự khảo hạch không nói trước hắn cùng lâm lung đã bồi dưỡng được tình cảm xưa nay chưa từng có long tri lãnh tụ hai cái này độ khó siêu cao xương hào nhiệm vụ lâm nhiên cảm thấy đều không thể rời đi lâm lung phụ trợ cũng may hôm qua trụ cột vững vàng xương hào kịp thời giải tỏa không phải hôm nay còn thật có chút khó làm để lâm nhiên có chữ là coi như hắn muốn tham gia nhưng là hiện tại quyền quyết định tựa hồ không ở trong tay của hắn trong nhà điều kiện kinh tế bắt đầu biến tốt vạn nhất phụ thân kiên cường bắt đầu q anh anh em em. u、um、lão công mặc dù ta cảm thấy trong liên minh giống như có một mới đang tận lực nhằm vào chúng ta nhiên bà bảo nhưng là lần trước khảo hạch nhà chúng ta nhiên bảo đều thông qua được lần này khẳng định cũng có thể thông qua đi t ừ ái nhìn xem bay ở giữa không trung lâm nhiên cùng l â m l u n g một mặt yêu thương ngươi nhìn bọn hắn hiện tại đã cơ hồ hình thành một cái chính thể nếu như nhiên bảo về sau không cùng lung bảo cùng một chỗ mỗi ngày chơi đ ù a đây không phải là sẽ rất khổ sở ta tin tưởng chúng ta n h i ê n bảo dù sao cũng là ta sinh ra thiên tài nhi tử bà bối lâm nhiên ở trong lòng điên cuồng gật đầu đúng mụ mụ l i ề n la thái độ này tự tin bắt đầu mà lại ta thật cảm thấy trong nhà thực vật biến hóa là bởi vì lung bảo tại trên người bọn họ đi tiểu nông trường chúng ta cũng cần nó nước tiểu tự ái hướng bốn phía nhìn một chút xác định trong phòng họp không có ca mê ra rồi nói ra lâm nhiên xấu hổ câu nói này đại khái có thể không cần phải nói một mụ, mụ nguyên lai chân tình của ngươi thực cảm giác vẫn là ký thắc vào lâm lung trong s u ố t đồ vật bên trên mục đích không thuận thế phong nhật hạ a chương hai mươi bảy cực hạn khảo hạch tam trụ trần đầy chương hai mươi bảy cực hạn khảo hạch tam trụ trần đầy tại lâm nhiên cùng lâm lung khuynh tình diễn dịch bên dưới thăng thêm tự ái nghĩ sâu tính kỹ lâm dương cũng gật đầu đáp ứng còn lại hai mười mấy phút rất nhanh liền biến thành tự ái cho lâm nhiên cùng lâm lung cố lên thời gian một hồi cho lâm nhiên uy, uy ăn một hồi cho lâm lung lau lau lưng ước định một giờ rất nhanh liền đi vào Tại ạ b c hai quân chỉ dẫn bên、dưới. Bọn hắn n chỉ h dưới. rất n h l ề n đạt tới một cái p dụng cụ ở giữa đặt m có cái kết nối bình đài trên bình đài dựng thẳng lên ba cây hình sợi dài trong suốt pha lê trụ gian phòng bốn góc đều treo camer ra nhìn tới cái khảo hạnh này kết quả sẽ bị chính phủ các mê g a ghi chép lại khảo hạch tổ chức vị trí cũng là tại sùng thú liên minh tự mang trong kiến trúc lâm nhiên ngược lại là không quan trọng chỉ là quá trình bên trong một bộ phận thôi nếu như cái này có thể ngăn chặn một số người miệng cớ sao mà không làm đâu cảm thụ được mình bị nhẹ nhàng để vào khảo nghiệm cái nôi bên trong nhìn xem một bên khác lâm lung lâm nhiên cùng nó hai mắt đối mặt khẽ gật đầu trước đó tại hội nghị trong phòng tiếp nhận mẫu thân cố lên thời điểm lâm nhiên liền đã cùng lâm lung có chỗ trao đổi mặc kệ trong khảo hạch cho là cái gì mặc kệ trong khảo hạch thế giới cả hai ngay từ đầu có phải hay không bị ngăn cách ra đều muốn cực lực đi cam đoan đi cảm thụ đối phương từ đó có thể sử dụng ý thức giao lưu năng lực lâm nhiên bình thường tại thế giới hiện thực bên trong t ạ i ý thức lúc thanh tình là có thể cùng lâm lung làm được không trở ngại chút nào phương diện tinh thần giao lưu nhưng là tại đây loại nằm mơ tình hồ dưới lâm nhiên liền không lớn xác định không có thí nghiệm qua rốt cuộc hắn làm một trẻ sơ sinh không có cách nào đem mình điều vào đến loại này thanh tình ngộng thế giới bên trong cảm thụ được cái nôi mềm mại lâm nhiên bên thai vang lên phi thường ôn nhu âm nhạc hắm rất nhanh liền nhắm mắt lại trong ngộng lâm nhiên vừa tiến đến liền phát hiện mình cùng lần trước như thế trực tiếp liền là thân ở cao vạn trượng không bên trong đỉnh đầu trời xanh chân đạp đám mây trước người là bay chạy xuống nham tương thác nước đốn lửa nhỏ về r a tại nó bên người xoay tròn bay múa nhưng lại không đụng vào làn da dưới chân toàn phong đánh tới thân thể của nó như là khí cầu đồng dạng trên d ư ớ i lưu động tả hữu sóc này cực kỳ cao rất nóng rất khó chịu bất quá trải qua đoạn thời gian này mỗi ngày cùng lâm lung phi hành vận động lâm nhiên đã không cảm thấy cái này khủng bố đến mức nào tố chất thân thể để cao về sau không chế đối với thân thể lực cùng nối bản có thể điều tiết không chế càng thêm tinh chuẩn không muốn nhìn xuống dưới l i ê n tốt nhắm mắt lại cảm thụ được lâm lung vị trí không xa nếm thử câu thông hắn cũng lập tức đạt được lâm lung phản hồi t h ứ lâm lung ý thức phản hồi bên trong lâm nhiên biết nó trước mắt vị trí khốn cảnh nó bị khóa ở một cái hình tròn trứng rồng bên trong trứng rồng tựa hồ rất là cứng rắn nó nhất định phải đụng nát vỏ trứng mới có thể lại thấy ánh mặt trời bất quá hiện tại nó đã đang nỗ lực quá trình bên trong cực kỳ hiển nhiên đây chính là ba cái chỉ tiêu bên trong kiểm tra lâm lung tố chất tăng phúc cái kia khảo hạch chỉ tiêu nhắm vào mình chính là cái gì lâm nhiên nghĩ đến ý niệm mới vừa n h u ố g nó liền cảm nhận được mình đang điên quần hạ xuống càng khủng bố hơn chính là nguyên bản tựa hồ chỉ là dùng để hù dọa người nham tương t h á t nước bắt đầu tụ tuân ra nhanh sông t h ư ợ n h ư là nhắm chuẩn ở lâm nhiên làm mục tiêu giống như hướng phía dưới đánh tới từng điểm từng điểm đốn lửa nhỏ biến thành văn g khắp nơi hoa lửa tại sức gió cùng trọng lực ra chỉ hạ dương n a n muốn vớt lâm nhiên bị một g ọ t hỏa trâu đánh tới thiêu đốt giống như đau mặc dù biết làm nhưng là loại này cảm giác không thoải mái để nó lập tức cảnh giác lên hắn rất nhanh liền đến có kết luận trận này khảo hạch độ khó bị thăng cấp mấy cái đẳng cấp đầu tiên lâm lung đến phá xác tiếp theo hắn đang chờ đợi lâm lung xuất hiện quá trình bên trong nhất định phải tránh né những này sẽ để cho hắn cảm nhận được chân thực đau đớn tập kích khắt chế hạ xuống mang tới mất trọng lượng cảm giác cuối cùng lâm lung còn phải tìm kiếm được lâm nhiên vị trí kéo lấy nó thoát đi n g h ị c cảnh lâm lung lực lượng thuộc tính cực kỳ cao bản thân vẫn là phẩm chất y u việt loại rồng sùng thú lâm nhiên đối với nó phá cái vỏ trứng lòng tin mười phần nhưng là hắn thật cảm thấy liên minh là cố ý không muốn để cho hắn cái này một tháng bao lớn trẻ sơ sinh thông qua khảo hạch bất luận cái gì người trưởng thành làm loại này từ trên cao hạ xuống ngộng đều sẽ bị bừng tỉnh thiên tài đi nữa trẻ sơ sinh ngoại trừ có thể trưởng khống thời gian không gian cái chủng loại kia cái nào có thể đối mặt loại này kinh khủng thiên không chi hàng hú hồ còn có biển lửa từ trời rơi xuống nhưng là lâm nhiên biết hắn đến chịu đựng phải hoàn thành cũng không phải là không thể được hắn ăn mấy lần đau nhức đã nắm giữ quy luật đốn lửa nhỏ đập n g h vị trí tựa hồ là cố định hắn chỉ cần tại thời gian chuẩn bị điểm bên trong kịp thời tranh né liền có thể phòng ngừa thụ thương kiên kiếm đến、lâm、Lung trì tìm đ Lâm ư ợ c nó Không đó trước đủ. là b i ế t qua lâu, bao l â mậu Nhiên cảnh này đ ư vốn chính là lâm lung sân nhà lần trước khảo hạch nó liền đã mang theo lâm nhiên xuyên qua phong lưu sướng du hòa biển tại song phương có cảm ứng tình hồ dưới lâm lung cũng không lâu lắm đã tìm được lâm nhiên hô hoàn thành lâm lung tiếp đón được lâm nhiên thời điểm lâm nhiên hiếm thấy không nhìn thấy nó lúc phi hành đợi cái t r ù n g loại kia vui sướng biểu lộ ngược lại là một loại phẫn nộ lại ấ y náy thần thái rốt cuộc tại lâm lung hiện tại trong mắt lâm nhiên trên người có rất nhiều bị phòng vết tích cùng bị chầy thương tỉ mỉ vết máu nó hướng lên b ú ớ c lên đôi rồng g i ậ n vung đánh nát tầng tầng toàn phong miệng tinh quang nhân diện tất cả bay lửa lâm nhiên cảm nhận được cực h ạ n cảm giác an toàn nhưng làm ý mắt lại nhịn không được một mực đánh nhau Quả n là là hiện tại liền à đ t là giúp vào lâm lung trên lưng nghỉ ngơi thật tốt tại nhắm mắt lại trước đó hạn tự hồ nghe đến một trận quen thuộc thanh em nhắc nhở nhưng là cũng không có nghe toàn liền ngủ mất kiểm tra đến tốc chủ lúc này phòng khảo thí bên trong kết nối hai cái vật chứa ba cái chắc thí chủ bên trên toàn bộ lóe da hào quang trói mắt cái thứ nhất là nóng bỏng hương quang cái thứ hai là phiêu m i ệ u ánh sáng trắng cuối cùng một cây thì như là tinh quang giống như sáng trói ba đạo ánh sáng tựa hồ cũng muốn xông ra cây cột cực hạn xông phá mà ra ở một bên từ ái nhìn thấy màn này đáy lòng treo lấy tảng đá rốt cục rơi xuống nàng biết kết quả này đại biểu cái gì tam trụ tràn đầy rất có thể tất cả đều là mát điểm thành tích đồng thời nàng trong mắt bên trong nước mắt cũng một g i ọ t một dọn rơi xuống bởi vì nàng trước đó thấy được con của mình tại khảo hạch quá trình bên trong trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ đây là tại lần thứ nhất khảo hạch bên trong nàng chưa từng gặp qua có lẽ mình làm lựa chọn sai lầm đang xoan suýt tự trách bất lực không biết làm sao tâm tình rất phức tạp bên trong nàng cảm xúc tại cuối cùng lâm nhiên cùng lâm lung thành công bên trong đạt được phóng thích bốn chương hai mươi tám gấp năm lần độ khó vượt xa bình thường phát huy chương hai mươi tám gấp năm lần độ khó vượt xa bình thường phát huy lúc này phủ môn thị liên minh phòng quan sát bên trong hai cái một chút liền có thể nhìn ra khác nhau trận ranh tọa lạc tại hai bên bên trái mỗi người tuổi tắc cũng không lớn cũng đều có vẻ hơi lôi thôi lết trên bàn của bọn họ có lượng lớn văn kiện máy tính tấm phản g chính là trong liên minh mới phát phái lâm nhiên ra kết quả thời điểm ba cây chắc t h í trụ toàn bộ đạt tới mát trị số điều này nói rõ nên kết quả khảo nghiệm lần nữa vượt qua bọn hắn mong muốn trận này mới chắc thí bởi vì phái bảo thủ tham dự trong bọn họ phần lớn người cảm thấy hắn độ khó có chút vượt qua một tháng nhiều trẻ sơ sinh chắc thí tiêu chuẩn dựa theo bọn hắn ý nghĩ nhiều nhất liền là tại lần thứ nhất khảo nghiệm cơ sở bên trên t ă n g thêm một cái tốc độ g i biến hóa chỉ tiêu nhưng là không như mong muốn cuối cùng tại nhiều lần thỏa hiệp hạ không thể không sử dụng ba cái biến hóa chỉ tiêu đến làm khảo hạch cuối cùng chắc thí tham số lúc này mỗi người đều tại nhảy cấn hoan hô bọn hắn cũng không phải là bởi vì lâm nhiên thành công mà vui vẻ bởi vì làm nhân viên nghiên cứu khoa học bọn hắn từ vừa mới kết quả này bên trong đạt được tự tin và khẳng định bọn hắn trước kia lần đầu thiết kế xứng đôi giá trị chắc thí là hợp lý chỉ cần xứng đôi giá trị đủ cao cái gọi là bốt tham nghi thức kết quả cũng không thể ảnh hưởng trẻ sơ sinh cùng con non ở giữa hài hòa chung sống cùng cộng đồng tiến bộ bởi như vậy bọn hắn nối phá cùng kế hoạch liền càng thêm có lòng tin trong quan sát một cái phòng hai loại hoàn toàn tương phản không khí loại này rất rõ ràng đối lập hiện tượng xuất hiện tại một cái sùng thú trong liên minh khó tránh khỏi có chút vượt quá người dự kiến hai phút đồng hồ sau một người có mái tóc hơi trắng bệnh nhưng là một mặt chính khí người chập dại đi tới phòng ốc chính giữa mọi người đều an tính lại phá cùng kế hoạch nhìn đến hoàn toàn chính xác có giai đoạn tính phát triển hắn dừng một chút càng tạo phá cùng tiểu tổ trong khoảng thời gian này cố gắng căn cứ chúng ta trước đó hội nghị thảo luận kết quả phong diễm thời long tương lai trước vẫn như cũ gửi nuôi tại lâm dương cùng tự ái trong nhà trẻ sơ sinh lâm nhiên tiếp tục làm nó cộng đồng trường thành người cung cấp tư nguyên tương đối hợp đồng bên trong nguyên kế hoạch trên điều hai mươi mặt khác đưa ba phần lễ vật cho lâm nhiên làm lâm thời cải biến chắc thí nội dung cho bọn hắn áp lực đền bù hắn là chúng ta phá cùng trong kế hoạch rất trọng yếu một cái k â u không muốn cho cha mẹ của hắn một loại vung chi tức đến hô chi liền đi x a cách cảm giác lần tiếp theo chắc thí thời gian là nửa năm sau đồng thời chắc thí nội dung hoàn toàn do phá cùm đoàn đội đến định ra không hề bị đến cái khác nhân tố quái nhiễu mọi người riêng phần mình đi bận rộn đi tan họp sau một giờ liên minh cái nào đó trong phòng hội nghị nhỏ trước đó tại phòng quan sát bên trong mới phát phái một cái tuổi trẻ nam tử cùng tại phái bảo thủ bên trong một cái lao nhân ngồi tại b à n hội nghị trước thảo luận ngươi không phải nói ngươi tại sao cùng trong khảo nghiệm điều chỉnh khó khăn tham số đem độ khó tăng lên tới cuối cùng phiên bản gấp năm lần sau đều bộ dáng này lâm nhiên làm sao còn có thể mát điểm thông qua ba cái khảo hạch hạng mục lão nhân thanh âm mười điểm âm lãnh đ i ê n trưởng lão ta xác định nhất định cùng khẳng định ta là cái cuối cùng tiến hành c h ắ c t h í đem hắn phiên bản đến máy móc kiểm tra bên trong người mà lại tham số điều chỉnh vốn chính là ta chủ yếu phụ trách ta còn tại điều chỉnh trong ghi chép làm phi thường sung túc che giấu căn bản sẽ không có người phát hiện ta làm mờ ám ta cũng không biết vì cái gì khó như vậy khảo hạch hắn còn có thể thông qua Cái này độ khó, liền ngay cả những cái được cung tục cảm có chúng liền kia đại gia tuổi điểm tuổi nói tiếp tục nói, ta cảm thấy, có thể là tiểu đội này ngay những thân anh, không thông Nam kính, ăn nếp. Hắn làm là thấy, độ đều một một khó, khép thế hưu thể thể qua. ta ta tả mát tử trẻ mặt bởi ê n trong có người muốn bảo đảm, phá cùng, kế hoạch có thể tiếp tục tiến hành, và hôm nay dạng sáng sáng chỉnh đến thể tiếp tục thời tham thậm bảo hoạch hoặc có có chí khó điểm, điều đảm, hôm sớm đem số b độ phá kế và là là vì trước kia cuối cùng phiên bản độ khó đối với một cái bình thường gia đình ra đời trẻ sơ sinh tới nói cũng không có khả năng đạt tới toàn mãn lúc đầu coi là ghi chép mộng cảnh công năng không có khai phát ra đối với chúng ta làm tay chân có trợ r i ú p nhưng là ta không để ý đến những người khác cũng có thể làm tay chân l ã o nhân chừng mắt liếc hắn một cái tiếp tục nói ngươi cũng thật sự là sơ ý chủ quan trong đầu tận c h ứ a n g h i ê n cứu cùng số học nửa năm này cực lực ngăn cản mộng cảnh ghi chép công năng khai phát lần sau chất ý ngươi cho ta bảo đảm tham số điều chỉnh là ngươi cuối cùng qua tay suốt đêm t ò a c h ấ n cũng phải cấp ta làm được điểm ấy yêu cầu nửa năm ta vẫn là chờ được người trẻ tuổi thở vào một cái nói tạ ơn điển trường lão ta sẽ tranh thủ đồng thời ta cũng sẽ cố gắng đi điều tra một chút đến t ộ t cùng là ai động tay chân lâm nhiên trong nhà phản phất ngủ qua một cái dài ràng giặc mùa đông lâm nhiên tỉnh lại thời điểm hắn cảm thấy chính mình tinh thần có loại cảm giác không chân thật thường như là say rượu cái loại cảm giác này loại kinh nghiệm này với hắn mà nói cũng không phải lần đầu tiên lần trước khảo hạch trước đó có một lần quá độ ở bên ngoài vận động hắn đều có loại này thể cảm giác quay đầu nhìn về phía lâm lung ở phòng phát hiện nó ngay tại trong đó ngủ say lâm nhiên nỗi lòng lo lắng cũng rơi xuống nhìn đến khảo nghiệm kết quả rất không tệ Chỉ ít. lâm lung không có bị liên minh thu về đi có chút lung lay đầu hắn kiểm tra một hồi chính mình bảng tinh thần lực thế mà tăng lên năm điểm đạt đến năm ba điểm đây có lẽ là hắn cũng không có đặc biệt khó chịu nguyên nhân lâm nhiên cảm thấy loại này thanh tình ngộng khảo nghiệm nguyên hình nhất định là một loại ngự thú sư dùng để tu luyện tinh thần lực phương pháp bị đơn giản hóa hoặc là cải thiện về sau ứng dụng tại trẻ sơ sinh cùng con non ở giữa cái này là rất lớn thu hoạch nhưng là lâm nhiên tâm tâm n i ệ m n i ệ m là lúc trước hắn ở trong giấc ngộng nghe được đến từ hệ thống thanh em nhắc nhở hy vọng không phải nằm mơ lập tức nhìn về phía ghi chép kiểm tra đến túc chủ tại siêu gấp năm lần bình thường khó khăn khảo hạch bên trong thu được hoàn mỹ kết quả ban thưởng xưng hảo vượt xa bình thường phát huy màu tím vượt xa bình thường phát huy màu tím xưng hảo cột hai toàn thuộc tính một tại dưới hoàn cảnh c ự c đ o a n lại càng dễ vượt xa bình thường phát huy có thể nhanh chóng thoát thân thoát khỏi nguy hiểm thật là lợi hại xưng hảo hơn nữa còn là tặng không đều không cần đi làm nhiệm vụ liền lấy được xưng hảo đây là lâm nhiên thích nhất lần trước như thế đạt được xưng hảo vẫn là khoái thương thủ xưng hảo cột thêm hai nói do ngoại trừ trang bị cái danh xưng này bên ngoài hắn lại có thể giả bộ chuẩn bị một cái không sai s ư ơ n g hảo mặc dù hắn hiện tại không có trang bị s ư ơ n g hảo bên trong không có phi thường lợi hại nhưng cái này cũng mang ý nghĩa hắn thuộc tính sẽ có một cái tiểu nhân đột phá rốt cuộc cái này ưu tú s ư ơ n g hảo còn có thể cung cấp toàn thuộc tính thêm một t ă n g phúc phi thường hoàn mỹ bất quá nhìn thấy cái danh s ư ơ n g này giải tỏa t h i ê n đề lâm nhiên cũng suy tư tự hồ liên minh bên kia đích thật là làm cái gì g â y gớm sự tình a bình thường khó khăn gấp năm lần đối với một cái đứa bé tới nói có phải hay không có chút quá mức a còn tốt hắn không phải bình thường trẻ sơ sinh bốn chương hai mươi chín Tám mang, hào phong hòa đều song kỹ. c h ư ơ n g h t á m h à o phong đều đổi đọc, đối cầu mang, Lâm hòa song Nhiên kỹ, với tới nói Sùng tiếp h ú l ê t n c lấy khiêu chiến cấp bậc là nhất trí lại là một lần loại cực hạn khảo hạch lâm nhiên biết hệ thống liền thích tại đây loại đặc thù hoặc là cực đoan tình hồ giới cho ra xương hào nhiệm vụ hoặc là trực tiếp cho ra ban thưởng xương hào lần này kết quả cũng không có để lâm nhiên thất vọng vượt xa bình thường phát huy cái danh xưng này tại màu tím phẩm chất bên trong cũng nên tính là phi thường c ư ờ n g đại tăng thêm hiệu quả cơ hồ bù đắp được người mới vương đương nhiên lâm nhiên cảm thấy cũng là bởi vì cái danh xưng này cùng hắn vừa phối độ rất cao nguyên nhân khiêu chiến t ự h ạ tìm kiếm đột phá cái này cùng tính cách của hắn có nhất định phù hợp điểm thu hoạch được cái danh xưng này tuyệt đối xem như niềm vui ngoài ý muốn chỉ bất quá cái này cũng không đại biểu nội tâm của hắn cảm tạ sùng thú liên minh thậm chí hắn n u i sùng thú liên minh độ thiện cảm còn giảm xuống không b t bình thường suy nghĩ một chút Hắn lần i có này vận khí không tệ hắn tại mất đi ý thức trước khó khăn lắm chờ đến lâm lung nghĩ cách cứu viện lần tiếp theo bọn hắn sẽ còn đổi ra cái gì cho ngôn ngốc ai có thể biết lâm nhiên đã ở trong lòng chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất tóm lại đối với liên minh muốn lưu cái tâm nhãn mặt khác đoạn thời gian này tự nhiên là muốn tìm cơ hội đi giải khóa càng nhiều xương hào nhiệm vụ đối xứng hiệu tiến hành thăng cấp lấy tăng lên chính mình thân thể tố chất cùng thuộc tính bất kể như thế nào chuyện bây giờ hướng đi vẫn là tại quỹ đạo trên không có tiếp tục suy nghĩ hắn trực tiếp mang lên trên cái danh xưng này hiện tại mỹ mắt lại tại đánh nhau thêm điểm tố chất thân thể có thể để cho mình không đến mức lập tức nhỏ nhặt thăng thêm vượt xa bình thường phát huy về sau h ã n tại mình kỹ năng trong kho lại tiến hành một phen lựa chọn cuối cùng chọn lựa bỏ bỏ vui bỏ bỏ vui mặc dù chỉ có thể gia tăng một điểm nhanh nhẹn thuộc tính nhưng là cái này thuộc tính đúng lúc là hắn bốn trong cổ yếu nhất cân bằng về sau hắn có thể tiến hành tốt hơn mỗi ngày cất bước cùng huấn luyện phi hành đi giải khóa mạnh hơn xương hảo lúc này hắn thuộc tính lại một lần nữa đạt được tăng lên không nhỏ thuộc tính thể chất sáu năm một mươi lực lượng năm tháng ba năm một mươi nhanh nhẹn năm tháng bốn ă m một mươi tinh thần sáu tháng ba năm một mươi mị lực một trăm m ư ơ i năm một trăm xương hảo cột tám tám nhất tâm t â m dụng mập mạp tiểu tử nhanh chóng sinh trưởng trụ cột v ữ n vàng sủng thú bạn bè người mới vương vò bò, bò vui vượt xa bình thường phát huy có ý tứ chính là trước mắt hắn xưng hào kho cũng chỉ có mười cái xưng hào xưng hào cộ thế mà đã đạt đến tám số tám tề mang cảm giác để hắn rất là hài lòng lâm nhiên không biết là mình đủ may mắn một mực thu hoạch được có thể thêm xưng hào cổ xưng hào hay là bởi vì đây là hệ thống đặc sắc tóm lại tình huống hiện tại so với hắn ngay từ đầu tưởng tượng muốn tốt rất nhiều hắn không cần tuyển chọn tỉ mỉ cũng có thể nhanh chóng làm ra quyết định lúc này hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể thoải mái rất nhiều đầu không có như vậy c h ó n g trước mắt hư vô cũng dần dần tiêu tán hình tượng trở nên càng thêm rõ ràng hắn nhìn về phía lâm lung bảng p h á tại cuộc sống thực tế bên trong thông qua ẩm thực rèn luyện tiến bộ tốc độ vẫn có chút quá chậm nếu như hắn cũng có thể được phụ trợ thiết bị khẳng định có thể càng nhanh ra tốc thực lực của hắn để lâm nhiên cảm thấy hưng phấn là lâm lung thanh kỹ năng bên trên vậy mà lại tăng thêm hai cái biến hóa mới kỹ năng phong chi thủ hộ hỏa viêm tri thức lĩnh ngộ bên trong phong chi dẫn đôi lĩnh ngộ bên trong sau đó hắn thói quen nhìn về phía trên mặt bạn đang tiến hành bên trong nhiệm vụ để hắn sở kinh kỳ chính là mẫu thân nước mắt vậy mà từ tiến độ tháng một năm chín chín đã tới tháng năm năm chín chín nhìn tới mẫu thân từ ái hôm nay hẳn là không thiếu khóc mình đang tiến hành khảo nghiệm quá trình bên trong mẫu cảnh bên trong thống khổ hẳn là cực kỳ trực quan tại bản thể trên thân cũng biểu hiện ra a còn tốt chỉ là một giấc ngộng tỉnh lại về sau cũng không có cực kỳ cảm động nhìn về phía ngoài cửa sổ lúc này đã là ban đêm lâm nhiên cũng không cảm thấy bụng đói mình tại mê man thời điểm đoán chừng vô ý thức ăn không ít sữa thế là hắn nhắm mắt lại lần nữa đi ngủ ngay kế tiếp lâm nhiên tại luồng thứ nhất nở rộ trong ánh nắng cũng tỉnh lại bụng cảm thấy một tia đói vừa định kêu gọi mẫu thân tìm tới ăn hắn liền cảm nhận được trên gương mặt tức ác lâm lung đã sớm tỉnh lại hống hống hống hống hống hống thân thể của nó nhanh chóng lay động trên mặt lông tơ đều tại nhẹ nhàng tung bay nhiên bảo ta lại sẽ hai cái kỹ năng mới chúng ta nhanh đi thử một chút lâm lung đến cùng vẫn là tiểu con non l à m sùng thú có được hoàn toàn mới năng lực thời điểm sẽ bản năng muốn đi phóng thích cùng thí nghiệm nó còn chuyên môn chờ lâm nhiên tỉnh lại nói do nó là thật rất muốn cùng lâm nhiên cùng nhau chia sẻ cái này một phần vui sướng lâm nhiên đệ lại đói nhẹ gật đầu hắn cũng rất là hiếu kỳ hắn biết lâm lung mới nắm giữ hai cái này kỹ năng đều là khuynh hướng tính công kích còn tốt hắn không có tại chính mình cái này nho nhỏ gian phòng bên trong tùy ý thi triển không phải lựa mượn gió t trong nhà vừa mới đi đến quỹ đạo nông m ụ c trận sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị cái này nho nhỏ rồng đốt không còn bay ra ngoài cửa sơ dương ấm áp trong nhà mục trường bên cạnh có một cái bị phế một nửa vứt bỏ hồ nước diện tích còn không nhỏ lâm dương trước đó vốn là quy hoạch cũng bắt đầu nuôi dưỡng một chút thủy sản loại cỡ nhỏ s ù n g thú bởi vì tiền bạc vấn đề một mực không có làm cho nên trong hồ nước mặc dù còn có nước động nhưng là lộ ra không phải rất sạch sẽ vừa vặn dùng để chắc thí lâm lung hỏa thuộc tính kỹ năng đến đạt được lâm nhiên cho phép sau lâm lung bản năng sử dụng cái phong chi thủ hộ tại trên người lâm nhiên sau đó nó ra tốc phi hành xuyên qua rừng cây tốc tốc d ì rào mấy cây nhỏ bẹ nhanh cây nương theo lấy liên miên lá rụng tại không trung bay là t ả mà xuống sau đó lâm lung thay đổi thân thể miệng bên trong phát ra giống giống thanh âm tụ lực mười mấy giây sau từ miệng bên trong phun ra một người trưởng thành lớn trừng quả đ ấ m hỏa cầu hỏa cầu tại không trung tư ra hoa lửa sau đó lấy đường vòng cung vết tích rơi vào trong ao mặt nước toát ra khói trắng rất nhanh hỏa cầu liền tiêu tán giống giống lâm lung lắc đầu vì cái gì hoàn toàn không có n g ộ n cảnh lợi hại như vậy đâu n ó nhìn về phía lâm nhiên biểu thị không hiểu lâm nhiên v ũ nhẹ lâm lung sừng rồng lấy đó cổ vũ người đã rất tuyệt h á n tinh thần truyền đạt nói đây là lâm nhiên trong lòng lời nói thật rốt cuộc lâm lung cũng liền chỉ là hơn một tháng rồng con non có thể lĩnh nộ g ba cái kỹ năng đây tuyệt đối là thần tốc hiện thực c u n g động khẳng định là có khoảng cách nói thật kỹ năng công kích sinh ra cụ thể hiệu quả đã vượt qua lâm nhiên dự liệu lâm lung huyết mạch trong cơ thể tuyệt đối không đơn giản bốn chương ba mươi ba cái lấy vật ế va dụ h o c chương ba mươi ba cái lấy vật ế va dụ h o c cầu đổi đào lâm nhiên tỉ mỉ nghĩ nghĩ coi như hoàn toàn xem nhẹ kỹ năng hiệu quả vẹn vẹn đàm lâm lung bản thân đối kỹ năng lý giải cùng đối nhiều cái kỹ năng dính liền tổ hợp năng lực cũng cực kỳ làm người ta giật mình cái này giống con căn bản cũng không cần nhân giáo lúc nào dùng năng lực gì đều phảng phất là khắc vào dòng máu của nó bên trong bản năng không hổ là hệ thống nhận định chân long giống giống hống hống hống lâm lung tiếng kêu mang theo một tia dã rời mệt mỏi ta nghĩ bay trở về đi ngủ sau đó chở lâm nhiên thân thể đều lung la lung lay lên tựa như là say rượu đồng dạng bay không thành một đường thẳng lâm nhiên xấu hổ lâm lung quá h ư n phấn nó cuối cùng vẫn chỉ là một con s ủ n g thú con non liên tiếp sử dụng ba cái thuộc tính kỹ năng khẳng định không chịu được nổi ai nhìn đến sau này mình được thật tốt dạy bảo lâm lung như thế nào học được tiết h chế bay trở về trong phòng lâm nhiên mẫu thân từ ái đã chuẩn bị xong bữa sáng nhiên bảo bảo mau tới ăn cơm cơm từ ái trên tay cầm lấy mấy cái khác biệt cái bình bên trong chứa màu sắc khác nhau sữa chất lỏng ngươi lần này lấy được ba cái khảo hạch mát điểm liên minh cung cấp tư nguyên lại tăng lên một chút đẳng cấp còn có lung bảo ngươi cũng có cả đồ ăn ngon từ ái hưng ơ phấn lại lấy ra một chút thân mềm đồ ăn bày ở lâm lung trước mặt ngươi làm sao say khước dáng vẻ hai người các ngươi là đi uống trộm trong nhà giấu rượu sao nàng tới gần n g ư ờ i một phen phát hiện cũng không có cái gì mùi vị khác thường vừa n g h i nghi ngờ nhìn lâm lung một chút đành phải coi như thôi tốt đẹp thời gian ăn cơm bắt đầu không thể không nói liên minh cho trẻ sơ sinh đồ ăn mặc dù có bề ngoài không tốt nhưng là hương vị cũng còn không sai nhìn xem nhanh chóng sinh trưởng tấn cấp nhiệm vụ thanh tiến độ nhảy lên lâm nhiên ăn cơm đâu trí càng thêm dâng trào sau bữa ăn từ ái ôm lâm nhiên thân thể nhẹ nhàng lấy đậu ta ngoan bảo mụ mụ có đôi khi thật cảm thấy trong thân thể của ngươi tựa h ồ là chứa một cái thành thục đại nhân ngươi mãi mãi cũng biết điều như vậy không ầm ĩ không gào khóc s o hai n g ư ơ i tỷ tỷ trẻ sơ sinh thời điểm còn muốn oan khảo hạch kết thúc về sau ta đặc biệt hỏi bạch đại ca ngươi đến cùng tại khảo hạch bên trong kinh lịch cái gì hắn nói nội dung cụ thể hắn cũng không rõ ràng nhưng là hắn biết đây là bình thường trẻ sơ sinh rất khó thông qua ngươi là có trời sinh siêu cường ý chí loại kia trẻ sơ sinh cho nên mới có thể tại mưa to gió lớn ác mộng bên trong vẫn như c ũ dùng bản năng đi kiên trì nổi nhưng bà bảo mụ mụ thật vì ngươi kiêu n g o dứt lời hôn lâm nhiên một miệ sau đó tiếp tục lắc lư lâm nhiên thân thể lâm nhiên vừa mới ngây người bên dưới mụ mụ có mấy lời có lúc thật là không thể nói lung tung bởi vì bọn chúng bạn nhất liền là thật đây này đương nhiên lâm nhiên biết đây là mẫu thân của nàng từ hải đối với hắn tán dương tự hải là v í von câu của ma thường xuyên sẽ nói ra một chút để lâm nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng v í von cho nên cũng hắn quen thuộc không biết vì cái gì mặc dù tâm trí là một người trưởng thành nhưng là lâm nhiên rất là hưởng thụ tại mẫu thân trong lồng ngực nhất là nàng lay động thân thể của hắn thời điểm loại cảm giác này rất là vi diệu giống như là lấy nhỏ nhất biên độ đi lại đu dây thoải mái dễ chịu cảm giác nương theo lấy đại não cảm giác không linh tẩy lễ lấy toàn thân của hắn trên dưới khả năng h ắ n cố này trẻ sơ sinh thân thể đã sinh ra cơ bắp ký ức lâm nhiên gấp h í p mắt hai mắt chạy không thể s á t tinh thần Sau sảnh sau Sùng hai qua đưa ba của mười mấy phút, từ ái ôm lâm hôm minh ngươi ngươi ngươi nhiên đi tới đại、sánh. Nhiên liên cái Nói giúp phút chắc thì thúc thú cho thể thân thể Từ kết vật lễ là bảo bảo, có về lâm nhiên tò mò nhìn về phía bậy để ở trên bàn ba cái đồ vật một cái vòng chân ngân sắc phía trên điêu khắc mấy đoá tường vân lóe nhàn nhạt ánh sáng nhạt lộ ra rất là xa hoa một con cọp khăn trùng đầu màu đỏ t h e o hoa trên đó điêu khắc h ổ con rất sống động còn có một thùng nhỏ thất thải sắc đất d ẻ o cao su những lễ vật này thật có hiệu quả sao ý niệm mới vừa n ố n g lâm nhiên ngạc nhiên phát hiện mắt của h ắ n trước vậy mà xuất hiện cái này ba cái vật phẩm bảng ngân vân vòng màu trắng từ một sao linh rèn sư chế tạo bọc tại vòng chân bên trên có thể gia tăng trẻ sơ sinh cảm giác cân bằng cùng tốc độ đầu hộ bộ màu trắng từ một sao linh d è n sư chế tạo đầu đội đầu hổ bộ có thể tăng cường giấc ngủ chất lượng gia tăng tinh thần thuộc tính tăng trưởng tốc độ thất thải bùn màu xanh lá từ hai sao linh d è n sư chế tạo thần kỳ đất d ẻ o cao su có thể tăng cường trẻ sơ sinh động thủ năng lực gia tốc hắn trí lực khai phát linh d è n sư đối với ngự thú thế giới phó chức nghiệp lâm nhiên đơn giản cùng hệ thống hỏi t h ă m q u a một phen chí ít có hai mươi mấy loại lâm nhiên cảm thấy mình rời cái này một ít phó chức nghiệp còn rất xa xôi trước đó cũng chỉ đơn giản hỏi thăm liên quan tới b ồ dưỡng sư tin tức không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại tiếp xúc đến một loại khát phó chức nghiệp linh rèn sư chế tạo vật phẩm dựa theo lâm nhiên lý giải liền là trang bị có ý tứ chính là cái này ba cái lễ vật bên trong phẩm chất cao nhất cái kia trang bị màu lục với hắn mà nói ngược lại là vô dụng nhất rốt cuộc hắn hiện tại trí lực cũng không chỉ là phổ thông trẻ sơ sinh có chút ít còn hơn không c h í ít n g â n vân vòng cùng đầu hổ bộ vẫn có một ít hiệu quả bạch đại ca nói với ta những vật phẩm này đối trợ giúp của ngươi rất lớn à, tốt nhất có thể một mực sử dụng từ h ã chậm rãi đem vòng chân cùng khăn chùm đầu mặc tại lâm nhiên trên thân ta nhiên bảo, bảo thật là dễ nhìn lâm nhiên cảm thụ thì hai cái vật phẩm đối thân thể mang tới biến hóa mặc dù không có hệ thống xương h à o mang tới trực quan cảm thụ nhưng là lâm nhiên hoàn toàn chính xác có thể loáng thoáng phát ra được chân mình hạ trở nên nhẹ nhàng trên đầu cũng ấm áp t ừ ái đem đất dẻo cao su phóng tới lâm nhiên béo ị tay phía trước bạch đại ca còn nói cái này đất dẻo cao su rất lợi hại vĩnh viễn sẽ không hôn sắc đồng thời có chủ động dẫn đạo trẻ sơ sinh đi bóp ra khác biệt hình dạng thần kỳ lực lượng càng thông minh trẻ sơ sinh vào tay càng nhanh nhiên bảo bảo ngươi đi thử một chút tự ái một mặt mong đợi nhìn xem lâm nhiên lâm nhiên có thể cảm nhận được mẫu thân tha thiết á liền để mụ mụ lại vì ta kiêu ngạo một lần đi đất dẻo cao su cái gì vừa vặn cũng thật nhiều năm không b ắ ớ c qua dù sao hiện tại là cái trẻ sơ sinh liền vô hưu vô lự liền chơi một chút tốt có ý tứ chính là làm lâm nhiên vào tay thời điểm hắn thật có thể cảm nhận được những này thất thải đất dẻo cao su là có sinh mệnh thật giống như dẫn dắt trẻ sơ sinh tay đi bóp ra đặc biệt nhan sắc cùng cố định hình dạng đi l i ê n thuận nó đến rất nhanh lâm nhiên liền bóp ra một cái quả táo nhỏ sau đó cái này đất dẻo cao su dẫn đạo lực liền không có nhìn đến thần kỳ trang bị cũng là có sử dụng thời gian hạn chế n h â n bảo bảo thật tuyệt t ừ hãi rất là hưng vấn mặc dù cái này thất thải bùn tựa hồ không có cái gì tác dụng lớn nhưng là chi ít có thể để cho mụ mụ cao h ứ n g á lâm nhiên nghĩ đến bất quá rất nhanh hắn liền thu hồi mình ý nghĩ này kiểm chắc đến t ú c chủ thành công sử dụng đất dẻo cao su bóp ra một cái vật phẩm hình dạng mở ra xương hào nhiệm vụ ế va dụ hoặc kim sắc ế va dụ hoặc kim sắc chương ba mươi một nghệ thuật sáng tác xương hào tổ hợp chương ba mươi một nghệ thuật sáng tác xương hào tổ hợp ế va dụ hoặc kim sắc đặc thù không chiếm cư xương hào cột có thể tổ hợp tùy ý xương hào dựa theo xứng đôi độ tăng cường hắn tăng phúc hiệu quả đồng thời tăng thêm bị hoặc chi thức hoặc sáng tạo đặc chất công năng giải tỏa điều kiện thông qua bóp chế đất dẻo cao su hoàn thành dưới đây ba loại nhiệm vụ d ụ học loại chi thức nhận biết loại sáng tạo k h á t vọng loại mỗi loại ba mươi ba cái khác biệt sáng tác thời hạn một tháng trước mắt tiến độ không ba mươi ba tháng một năm ba ba không ba mươi ba lại là một cái kim sắc xương hào mà lại đây là lâm nhiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua xương hào loại hình không tăng thêm bất kỳ thuộc tính năng lực mặt khác cái này giải tỏa danh hiệu yêu cầu cũng là lâm nhiên trước mắt thấy qua nhất có thú nội dung nhiệm vụ dùng đất dẻo cao su bóp ra loại hình khác nhau tựa bùn trước đó cái kia quả táo hẳn là đối ứng chi thức nhận biết loại có chút ý tứ dạng này hắn mỗi ngày cần lá gan nhiệm vụ cũng không còn chỉ là trên thân thể v ậ t động nghệ thuật sáng tác đường đua mở ra một tháng thời hạn không cần hắn muốn trong vòng bảy ngày liền lá gân ra n h i ệ tình t tràn đầy lâm nhiên lập tức bắt đầu tiếp tục từ đất dẻo cao su trong ống bắt được mấy khối khác biệt n g ă n sắc dựa theo hắn đối nhiệm vụ này lý giải tri thức nhận biết loại hẳn là đơn giản nhất sinh hoạt bên trong thường gặp những vật phẩm kia rau quả hoa quả đều có thể tính sáng tạo khát vọng loại khả năng lớn liền là những cái kia không tồn tại ở sinh hoạt bên trong ảo tưởng đồ vật dù hoặc loại nghe liền tương đối khó bất quá lâm nhiên một đời trước chơi qua trò chơi rất nhiều từ trong đầu góc khắc họa ra ba mươi ba cái tràn ngập mị hoặc nhân vật với hắn mà nói chẳng khó khăn gì cũng không biết hắn này đôi thịt đô đô trẻ sơ sinh tay nhỏ như thế nào mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất làm ra tỉ mỉ sống sau một giờ lâm nhiên gian phòng bên trong trước người hắn trẻ sơ sinh trên bàn đã xếp ba cái khác biệt hình dạng tợn bùn mà bàn tay của hắn cũng đã cảm thấy hế ẩm sưng tay quá nhỏ xoa nắn tạo ra năng lực vẫn là theo không kịp tư duy biến hóa thay cái nhiệm vụ làm một lần quay đầu nhìn thoáng qua vẫn còn ngủ say lâm lung lâm nhiên cảm thấy hôm nay phi hành nhiệm vụ đoán trường phải lâm c tục hậu. Khổ nhan hợp, hai Vậy luyện vẽ. liên l tiếp đi cùng tập kết bút bộ. nhiên liền thích loại này đa tuyến thao tác chặt chẽ an bài cảm giác loại này tại cuộc sống thực tế bên trong chơi dưỡng thành trò chơi cảm giác theo nhiệm vụ tăng nhiều cũng càng ngày càng m á n h liệt lâm nhiên nhiệt huyết tràn đầy xương hào nhiệm vụ cái gì lại đến đánh sau sáu ngày cái này sáu ngày lâm nhiên sinh hoạt có thể nói là bình tĩnh mỗi ngày đi theo lâm lung bay lên như vậy một cái giờ trong lúc đó đi nông trường nhìn xem từ từ cùng tiểu linh biến hóa lại đi sở sở nữ vương phấn kim m a phát nhìn xem đại n ư u mới nhất biến hóa sau đó liền là vui chơi giải trí cùng đi bộ đương nhiên nhiệm vụ chủ yếu nhất liền là bóp đất d ẻ o cao su theo hắn thích hướng cùng kinh nghiệm lâm nhiên vào tay tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh mà lại hắn cũng phát hiện hệ thống đối một chút tượng bùn cuối cùng hình dạng không có quá mạnh yêu cầu chỉ cần có thể chịu tượng nhìn ra là cái gì là được rồi cái này cũng thật to tiết kiệm lâm nhiên thời gian để hắn không có dự liệu được chính là hắn trước hết nhất hoàn thành bộ phận lại là sáng tạo khát vọng loại tóm lại liền là chủ đánh một cái mù dính chỉ cần thành phẩm không phải vớ va vớ vẩn như vậy thì chắc chắn chi thức loại tượng bùn cũng không khó lâm nhiên thậm chí có thể không cần suy nghĩ có lúc trực tiếp đối chiếu gian phòng bên trong tồn tại vật phẩm chiếu vào bóp l i ề n tốt bắt giường chăn mền bình sữa tại ba ngày nhiều một chút thời gian bên trong lâm nhiên liền cơ hồ hoàn toàn hoàn thành hai cái này bộ phận một ngày bóp hai mươi mấy cái tốc độ để mẫu thân t ử ái đều kinh ngạc nàng điên cùng chụp ảnh đồng thời hô to mình sinh ra hải tử có kinh khủng nghệ thuật tiên phú trong lúc đó hoàng mỹ lệ cũng từng tới bãi phòng một lần cũng là liên tục chấn kinh thêm cảm tham để nàng đối lâm nhiên yêu thương lần nữa lên cao một cái cấp ập Cái nhưng à y là muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ hùng tâm vẫn là vượt trên sảng khoái không tốt trẻ sơ sinh xấu hổ hắn bắt đầu ở gần biên giới điên cùng thăm dò là một trẻ sơ sinh mỗi ngày nhìn thấy thuần thiên nhiên ăn miệng bóp ra đến không quá phận a cũng may hệ thống đối bị hoặc cái này loại hình tượng bùn định nghĩa cũng coi như rộng khắp một đôi màu ảo con mắt một kiện màu đỏ nội ý ỉa thậm chí là một con s ắ t thái diễm lệ hồ điệp cũng có thể làm số lâm nhiên trải qua hai ngày tổng kết cùng thử lôi mới phát hiện s ắ t thái làm sao diễm lệ làm sao tới là được rồi căn bản không cần bóp ra hắn nhận biết ra gợi cảm mỹ thiêu nữ bikini tiểu tỷ tỷ trở phức tạp tự bùn chỉ cần đường đi đi đúng thời gian tự nhiên cũng liền tiết k i ệ m tới bóp xong trong tay cái cuối cùng tự bùn trước mắt bảng nhắc nhở ký tự hiện lên chúc mừng túc chủ hoàn thành n va dụ hoặc xưng hào nhiệm vụ hoàn thành lâm nhiên vớt vớt ngón tay cái của mình cùng ngón t r ỏ hết thệ đều là đáng giá đây cũng là hắn xuất sinh về sau hoàn thành vui sướng nhất một cái nhiệm vụ rốt cuộc ngôi năm liền có thể hoàn thành nhiệm vụ liền cùng vọc máy vi tính trò chơi giống như bóp đất d ẻ o cao su cũng làm cho hắn bình thản không có gì l ạ trẻ sơ sinh sinh hoạt nhiều hơn rất nhiều niềm vui thú hiện tại liền làm nếm thử sử dụng cái danh xưng này có thể bám vào khắc xương hào trên kim sắc xương hào lâm nhiên chờ mong cảm giác tràn đầy mặc dù hắn ngay từ đầu dự định liền là đem hắn ra chỉ tại sùng thú bạn bè trên người nhưng là thử trước một chút khắc danh hiệu, hiệu quả thỏa mãn hạ lòng hiếu kỳ cũng không phải là không thể được dù sao cũng không cần tiền thêm đến nhất tâm tam dụng bên trên công hiệu quả quả thật phát sinh biến hóa hiệu suất tăng lên trên diện rộng đeo sau có thể lại ngoài định mức đeo ba cái xưng hào đồng thời làm liên quan tới mỹ hoặc tri thức cùng sáng tạo loại sự kiện thời điểm có thể dung hội q u á n thông hiệu suất cực độ tăng lên a tăng phúc tựa hồ lại không có tăng phúc cái này mới tăng thêm công năng tựa hồ có chút rộng khắp bên cạnh phát ra mỹ lực bên cạnh học tập tri thức bên cạnh sáng tạo sự vật có thể thực hiện sao không có nghĩ lại lâm nhiên đem nó rỡ xuống lại tại cái khác xương hào bên trên tiến hành một phen nếm thử không thể không nói có một ít xương hào vẫn là đạt được không tầm thường tăng thêm t ỷ như thiếu phụ sát thủ mị lực giá trị lại lần nữa tăng lên có chút liền có chút c h ị u tượng t ỷ như b ò bò vui mặc vào nữ trang thời điểm tốc độ có thể tăng lên một trăm phần trăm trong đầu ghi lại những này hiệu quả khác nhau lâm nhiên đem sùng thú bạn bè cùng e va dụ hoặc tiến hành tổ hợp mắt của hắn trước trong nháy mắt sáng lên ánh sáng chương ba mươi hai sùng thú bạn bè đại n ư u quật khởi chương ba mươi hai sùng thú bạn bè đại n ư u quật khởi sùng thú bạn bè i m xác khó a lại hay va dụ hoặc nháy mắt tùy ý sùng thú đối tốc chủ độ thiện cảm tăng lên trên diện rộng tại lấy tự thân làm trung tâm năm trăm m phạm vi bên trong có thể đối tùy ý loại hình sùng thú đeo tùy ý lấy được s ư n g h à o sùng thú đeo s ư n g h à o có thể căn cứ vừa phối tính là sùng thú ngẫu nhiên tăng thêm mị hoặc chi thức hoặc sáng tạo bên trong thích hợp nhất một loại điều khoản công năng tình huống đặc biệt hạn g có thể gia tăng hai mươi ba loại điều khoản công năng lâm nhiên nếm thử hiệu được một phen sau đó đến có kết luận hiện tại chỉ cần sùng thú đeo x ư n g hảo nên x ư n g hảo đều sẽ để sùng thú đạt được một cái mới tăng phúc đây chính là thỏa, thỏa toàn diện tăng cường a không nói trước cái này năng lực mới như thế nào chỉ cần có một cái sùng thú s ư n g hào đạt được lớn tăng phúc đây đều là kiếm hiện tại ngay tại hưởng thụ s ư n g hào tăng phúc sùng thú liền có lâm lung t ử tử tiểu linh nữ vương cùng đại nhiêu ngay tại sùng thú bạn bè cùng e v a dụ hoặc k hóa lại một khắc này bọn chúng chỗ đeo s ư n g hào h ẳ n lạt đều hoặc nhiều hoặc ít phát sinh biến hóa mà lại cái này tổ hợp còn giải quyết lâm nhiên một cái vấn đề nhỏ sùng thú bạn bè tấn cấp nhiệm vụ không biết vì sao vẫn không mở ra có lẽ là đại nhiêu hải vương t h u tính còn chưa xuống ra kết quả điều này sẽ đưa đến một cái khuyết điểm nguyên xương hào năm mươi m ở phạm vi hạn chế sẽ để cho lâm nhiên có chút đau đầu thì như nói nếu như hắn tại nhà mình nông mục trận nào đó một góc vắng vẻ sẽ có sùng thú không chiếm được tăng thêm hiện tại năm trăm mét phạm vi cơ hồ có thể bao dung trong nhà tất cả sùng thú lâm nhiên biết phụ mẫu tuần này bên trong đã tại dự định mấy loại mới sùng thú là trong nhà nông mục trận tăng thêm mới dây chuyển sản nghiệp cho nên theo thời gian trôi qua cái này tăng phúc tuyệt đối sẽ để lâm nhiên gối cao không lo một đoạn thời gian rất dài mặt khác lâm nhiên bởi vì tự thân bị lực tương đối cao nguyên nhân rất dễ dàng liền có thể đạt được các loại sùng thú yêu thích tuy ý sùng thú đối t ú c chủ độ thiện cảm tăng lên trên diện rộng cái này biến hóa mới cũng không biết có thể hay không mang đến cho hắn cái gì ngoài định mức kinh hỉ hắn lập tức nhìn về phía lúc này còn tại mình trong ẩu ngủ say lâm lung nhìn về phía bảng trên người của nó mang theo ba cái khác biệt xưng hào một nhất tâm t á m dụng kim sắc sùng thú bản hiệu quả tâm thần thể thông thấu toàn thuộc tính một có thể cùng t ú c chủ tiến hành ý niệm giao lưu có thể ngoài định mức lại đeo một cái xưng hào h ế v a dụ hoặc tăng phúc hiệu quả tri thức lực lĩnh ngộ mạnh hơn trí thông minh tăng lên hai người mới vương Kim sắc, súng t hiệu ú bản, h quả toàn thuộc tính c hai xương hào còn một tốc chủ tiếp nhận năm mươi tổn thương sẽ chuyển rời đến hắn chiến thân lực phòng hộ trên phạm vi lớn tăng cường lãnh đạo lực trên phạm vi lớn tăng cường ê và dụ hoặc tăng phúc hiệu quả sáng tạo lại càng dễ lợi dụng quanh mình hoàn cảnh sáng tạo ra an toàn nhất phòng hộ điều kiện hộ chủ năng lực càng mạnh khá lắm cái này còn tăng lên một cái chuyên môn điều khoản vị trí mà lại có lẽ là lâm lung đ e o trang bị phẩm chất cũng rất cao nguyên nhân gia tăng điều khoản hiệu quả đều có không tầm thường hiệu quả lâm nhiên cảm giác hết thể đều trở nên có ý tứ nếu như nói đem phổ thông xưng hào so làm là trên người trang bị như vậy hễ va dụ hoặc cái danh xưng này tựa như là một cái phẩm chất đỉnh tiêm phụ ma trang bị lâm nhiên chọn đúng nó hẳn là phụ ma đối tượng để cái danh xưng này cũng phát huy ra nó cường lực nhất ánh sáng giờ khắc này lâm nhiên cảm thấy bóp đất dẻo cao su là trên thế giới này hắn tối yêu sự tình nếu như nói hắn là một ngựa thú sư cho các loại sủng thú tăng thêm s ư ơ n g hảo là hắn hạch tâm chiến lược một trong như vậy bởi vì cố gắng lá gan mấy ngày xoay tượng bùn về sau hắn hạch tâm sức cạnh tranh đạt được cực kỳ tăng lên trên diện rộng đây là sự thực dựa vào hai tay của mình bóp ra một mảnh tương lai tốt đẹp a lâm nhiên vui vẻ khoa tay mua chân thân thể lắc lư để hắn cái nôi giường đều lắc lư bắt đầu phát ra liên tục kéo kẹt kéo kẹt thanh âm không biết lâm lung là nghe được lâm nhiên chế tạo ra thả â m vẫn là nó cũng đột nhiên cảm nhận được biến hóa của mình chậm rãi mở mắt hống h ố n g hống giống giống hống h ố n g hống nóng h i ê n g đầu ngủ một g i ấ c bắt đầu vì cái gì cảm thấy mình đầu ấm áp mà lại cảm thấy mình mị mị đ á t nghĩ bay n h i ê n bảo ta dẫn ngươi đi bay tốt lâm nhiên trong bảy ngày này đã có thể k h ô n g chế cổ họng của mình nhiều lời ra khác biệt âm tiết văn tự đơn giản phun ra mấy chữ là không có vấn đề nhìn tới sùng thú khi lấy được gây va dụ hoặc cái danh xưng này về sau tự thân hẳn là cũng đều được kịp thời phản hồi lâm nhiên cười cười lúc này mỗi cái sùng thú trong đó biến hóa rõ ràng nhất liền là cái này ngay từ đầu tinh thần bề n g o ạ i bị bắt nạn chỗ làm việc mới trâu tối mắt trần có thể thấy biến hóa liền là thân thể của hắn so nguyên bản khỏe mạnh trí ít gấp hai nguyên nhân một trong là bởi vì tại sùng thú bạn bè sùng thú b ạ n xưng hào thẩm thấu vào nó phẩm chất đề cao đến phổ thông t r u n g phẩm thành công trở thành cái này năm đầu c h â u bên trong dẫn đầu c h â u một nguyên nhân khác liên là hắn cùng cái khác c h â u cái cùng một chỗ cố gắng c ạ i h ấy nguyên nhân cưới vợ trường sinh lưu cũng không phải nói đùa cái này cho thế nhưng là tinh thần cùng thân thể hai tầng tăng phúc cá nhìn về phía đại ngưu trên người nó thanh hoa điểm lầm tấm mang theo thay đổi dần cảm giác tại tuyết trắng ra t ô điểm tùy ý sắp hàng có một loại nước mặc họa tức thị cảm nó cặp tiêu nhũ nhãn Cũng tô điểm lên thanh sơn c h i lục trong mắt thủy quang hiện động tựa hồ là thời thời khắc khắc đều tại liếc mắt ra hiệu đ ô i châu cái nhóm sừng châu trở nên sắc bén càng có chất cảm giác mà thần kỳ nhất cải biến liền là nó đầu kia đ ô i châu đ ô i châu biên giới l ô n g châu đã hoàn toàn biến thành xanh n h ạ t sắc có chút vung vầy thời điểm còn có thể nhìn thấy có màu xanh biết viễn quang tại nó bên cạnh quanh quẩn phải biết trên thân mang theo q u a n g mang sùng thú cơ bản đều là phẩm chất thượng thừa biểu hiện t ỷ như nói lâm lung đại ngư vẫn chỉ là phổ thông trung phẩm mà thôi liền đã có loại này vương ba tri khí phiêu tán ra cũng đủ để chứng minh xương hào đối với nó cải biến Khoảng chương á c phổ t thực ba mươi rất ba tương lai thần châu tứ xác anh thảo chương ba mươi ba tương lai thần châu tứ xác anh thảo h ế v a dụ hoặc tăng phúc hiệu quả mỹ hoặc, hoặc, hoặc đối châu loại sùng thú lực hấp dẫn lại lần nữa tăng lên dễ dàng hấp dẫn đến càn g mạnh phẩm chất châu k h á c phái sùng thú yêu thương sáng tạo sinh ra dòng dõi có tiểu nhân tỷ lệ có được thần thú huyết mạch đồng thời có được cao hơn phẩm chất lâm nhiên hít vào một hơi mị hoặc điều khoản lại lại lần nữa tăng cường đạn n h u hải vương thuộc tính a mà lại còn m ặ c lên a n bám tiềm lử thông đồng thượng phẩm chất cao hơn sùng thú từ đây vượt qua an ổn châu xê inh lâm nhiên như có điều suy nghĩ mà sáng tạo điều khoản thì là lại lần nữa tăng lên đạn như sinh mệnh hẳn giống chất lượng thần thú huyết mạch cái này nếu là thật có được không phải giàu to bất quá đây phải cần một khoảng thời gian sau mới có thể nhìn thấy hiệu quả thuận tiện quét mắt một chút đại n ư u bên người tam thê tứ thiếp đột nhiên lâm nhiên hai mắt tỏa sáng có một con trâu cái bảng biểu hiện nó đã ở vào mang thai trạng thái lâm nhiên trước đó cũng có thử qua cho mục trường bên trong cái khác châu cùng dê đeo xương hảo nhưng là hiệu quả đều không tốt về sau chính lâm nhiên là một m cái đơn giản sùng thú xương hảo hệ thống gian cung hắn phát hiện xương hảo cùng sùng thú vừa phối độ cùng sùng thú loại hình trạng thái giới tính thuộc tính chờ đều có quan hệ đương nhiên đây vẫn chỉ là tại phòng đoàn trạng thái không có đạt được chân thực chất ký châu mang thai đôi này tình trạng của nó tới nói liên là một cái rất lớn cải biến lâm nhiên trực tiếp đem sùng thú xương hào trong kho không có bị sử dụng xương hào từng cái bọc tại cái này mang thai châu cái bên trên rất nhanh hắn liền có được k i n h hỉ mập mạp tiểu tử màu xanh lá sùng thú phiên bản trước mắt khóa chặt thanh hoang ngưu ngưu na hiệu quả trong ngực mang thai trạng thái có thể gia tăng phẩm chất sữa châu hiệu quả tăng lên trên diện rộng thời gian mang thai giảm phân nửa sinh ra dòng dõi có được mạnh hơn huyết mạch cùng phẩm chất lại hình thể khá lớn ê v ă dụ hoặc tăng phúc hiệu quả sáng tạo sinh ra dòng dõi có tỷ lệ nhỏ có được cự thú huyết mạch đồng thời có được cao hơn phẩm chất quả nhiên một cái xương hào tại cái nào đó giai đoạn không tương thích con nào đó sùng thú nhưng là không có nghĩa là nó một mực không tương thích con nào đó sùng thú lần này thăng thêm kéo căng lâm nhiên đối ngưu na trong thân thể cái này né con đã có chờ mong cảm giác phụ thân đại ngưu sùng thú chi bạn h e va dụ hoặc t ă n g phúc đã có hai lần tăng cường dòng dõi hậu đại chính diện t ă n g phúc mẫu thân n g u na mập mạp tiểu tử e va dụ hoặc tam phúc lại tăng thêm hai lần p h i này sợ là sinh ra liền sẽ là vượt qua phổ thông phẩm chất siêu phàm phẩm chất thân thú huyết mạch cự thú huyết mạch mặc dù đều là tỷ lệ nhỏ nhưng là nếu quả như thật kế thừa vậy con này nẹ con tuyệt đối sẽ là tương lai thần châu a thời gian mang thai giảm phân nửa đại khái bốn tới năm tháng về sau liền có thể sinh đi ra rồi hả vậy vẫn là có một đoạn thời gian nói không chừng đoạn thời gian này bên trong hai cái này danh hiệu đẳng cấp cùng phẩm chất tăng lên về sau cái này s ủ n g thú con non đạt được cao cấp huyết mạch tỷ lệ sẽ tăng nhiều không ít không có tiếp tục suy nghĩ lái lâm lung lâm nhiên đi xem một bên nữ vương nữ vương đeo thiếu phụ chi bạn xương hảo bên trên thêm ra điều khoản căn cứ vừa phối tính quả như là mị hoặc Nó trong đoán trừng bây giờ tại, thiếu phụ, trong mắt, phụ, lâm i ề n trong ngộng xung lạ, l giấc vỡ. nhiên cảm thấy không đem nữ vương xem như t h ư ờ n g thức tính sùng thú quả thực quá lãng phí trên người nó xưng hảo hoàng mỹ lệ lúc trước cái kia khai thác nông mục trận nghiệp vụ đề nghị tuyệt đối là thích hợp sau đó liền nhìn mình muốn làm sao dẫn đạo cha mẹ của mình kết hợp hoàng mỹ lệ điên cuồng đem cái này một cái ý nghị chứng thực xuống tới đương nhiên trước tiên cần phải nói ra một câu đầy đủ lâm nhiên sờ lên cổ họng của mình cảm thấy mình có chút không chịu thua kém mặc dù biết chính mình mới một tháng nữa nhưng là để một cái ủng có người thành niên tư tưởng hắn cả ngày Bibo tử tử tử tử phẩm phẩm t mà lại t h công năng bộ vị hôm nay cũng nhiều thêm một cái cái này bộ vị vẫn là màu lam phẩm chất chủng tộc từ một đ a n g mạ thuộc tính một phẩm chất phổ thông thực phẩm thăng phẩm bên trong sưng hào cột nhanh chóng sinh trưởng điên cuồng sinh trưởng ra chất lượng thượng thừa dây leo đồng thời có khả năng lớn sinh trưởng xuất cụ có hiệu quả đặc biệt dây leo điểm nhánh e va dụ hoặc tăng phúc hiệu quả sáng tạo có tỷ lệ sinh trưởng lạ thường đặc biệt bộ vị có được hiệu quả đặc biệt đặc thù sản lượng xanh đầm dây leo màu trắng tử mục dây leo màu trắng tử đăng hoa màu xanh lá tứ s ắ c anh thảo màu lam tứ s ắ c anh thảo một viên dây leo lý trưởng r a cỏ nhỏ nghe kỳ quái nhưng là lại giống như không kỳ quái dáng vẻ cực kỳ hiển nhiên đây là e va dụ hoặc điều khoản da chỉ về sau tử tử mới sinh ra bộ vị điểm đi vào xem xét anh linh cỏ màu lam đứa trẻ sơ sinh cùng ấu thú có rất tốt hiệu quả nhiều chất lỏng n g o n miệng có thể tăng lên trong thân thể tế bào h o ạ tính t càng nhanh tạo dựng hệ thống ngôn ngữ thân thể cân bằng các loại năng lực lâm nhiên h ư n phấn cái này là đồ tốt đâu hắn một mực chờ mong trong nhà t ử t ử cùng tiểu linh có thể sản xuất ra một chút trẻ sơ sinh liền có thể trực tiếp dùng ăn hoặc là uống đặc thù bộ vị cái này không liền đến sao chính là tựa hồ không dễ tìm lắm a t ử t ử hiện tại hình thể dáng dấp to lớn hơn nửa bộ phận trên t ử đằng đã c u ố n đầy toàn bộ lều gỗ xả nhà gỗ từ đằng trên từ hoa đã dài đến mười đó trở lên nửa người dưới lục dây leo cũng đã tươi tốt đến ba tầng trong ba tầng ngoài cái này anh linh cỏ thật đúng là không cách nào trực tiếp dùng mắt thường tìm tới tại năm phút đồng hồ tìm kiếm về sau lâm nhiên rốt cục có phát hiện mới có một tiểu t ú n anh linh cỏ sinh trưởng ở nào đó đoá t ử đ ằ n g hoa bên cạnh vô cùng nhỏ nhắn hình thái rất giống tứ diệp thảo nhưng là bốn cánh phiến lá nhan sắc đều không giống nhau lắm t ử thanh lam lục lâm nhiên cũng không k h á c h khí trực tiếp nhặt bên dưới đặt ở trong miệng lúc đầu coi là bây giờ còn chưa có răng nó chỉ có thể ngầm lấy dựa vào nước bọn bài t i ế t đến hòa tan nó không nghĩ tới nó vậy mà vào miệng tan đi lạnh bướt trong đeo loại kia lạnh bướt xen vào khối băng cùng bạc hạ ở giữa có một loại thanh thần tỉnh nào kích thích cảm giác để lâm nhiên cảm thấy đầu góc của mình đều thông thấu mà trong e o thì giống như là nhàn nhạt, nhạt quả sơn trà mùi thơm cùng có chút cây long nhãn hương khí kết hợp lại nhẹ nhàng khoan khoái không có chút nào dính nước vào cổ họng lâm nhiên lập tức cảm thấy toàn thân đều ấm ăn ngon thích ăn lâm nhiên không tự giác lại nhặt vài miếng xuống tới bỏ vào trong mồm ăn bốn năm mảnh về sau đột nhiên cảm thấy chính mình thân thể ấm đến có chút chóng mặt cảm giác nhìn tới mỗi ngày cũng không thể ăn quá nhiều tại lâm nhiên dưới thân lâm lung đối với mấy cái này tứ sắc anh thảo cũng cảm thấy mười điểm hiếu kỳ nhìn thấy lâm nhiên một mặt say mê bộ dáng cũng rất muốn nếm thử một phen lâm nhiên đem còn lại vài miếng hai xuống nhét vào trong miệng của nó hống hưng hống hống hưng hống, hống ăn ngon thích ăn còn muốn ăn lâm l u nhiên g t a y đ ổ thân thể, lộ ra thập phần hương phấn. h Lâm n lộ ra i lại tại cái khác mấy đoá tử hoa bên cạnh tìm tòi một chút cũng không nhìn thấy càng nhiều tứ sắc anh thảo nhìn tới mẫu lam phẩm chất bộ vị sản lượng liền là không cao bất quá theo từ từ thực lực lại lần nữa tăng trưởng lâm nhiên cảm thấy Mình chương ù n lung g lâm là sau, về sẽ k ô n g thiếu tiểu đ ba mươi b ư n đỏ trâu báu mật xương hào giải tỏa chương ba mươi b ố đỏ trâu báu mật xương hào giải tỏa muốn cao lớn cao liền phải ăn được tốt đây là lâm nhiên kiếp trước thường xuyên nghe được một câu lời quảng cáo đối với cái này hắn là đã tin lại không tin rốt cuộc hắn kiếp trước khi c ò n bé trôi qua rất khổ nhưng hắn vẫn là dài đến một trăm bảy mươi sáu cm đây là bởi vì ghen nhưng là hắn vẫn cảm thấy nếu như mình khi còn bé ăn xong có thể hay không liền dài đến một trăm tám mươi sáu cm đây chấp nghiệm vẫn còn ở đó cả cuộc đời trước sự tình đã không cách nào đạt được n h i ệ m chứng một thế này từ trẻ sơ sinh bắt đầu liền có được ý thức hắn nhất định phải làm cho mình từ con non bắt đầu liền tận lực hưởng thụ được tốt tư nguyên cùng đồ ăn chí ít không thể khổ mình a từ trẻ sơ sinh liền bắt đầu ăn được hơn nữa còn có thể ý thức được mình ăn rất ngon lâm nhiên đột nhiên phát hiện cái này tới một mức độ nào đó cũng là một kiện chuyện hạnh phúc ở trên trời bên trong chợ lâm lung bay hai mười mấy phút lâm nhiên cảm thấy trong cơ thể lửa nóng rốt cục tán đi nhưng là thân thể lại một chút cũng không có cảm nhận được mọi m ệ n h hỏi thăm lâm lung nó cũng có đồng dạng cảm thụ tứ s á c anh thảo không hổ là màu lam phẩm chất cái này sôi trào năng lượng cái này sung túc sung mãn tinh thần lực tựa như là cho bọn hắn bổ sung dược tề đồng dạng phải biết mặc dù bọn hắn trước mắt tố chất thân thể đã tăng lên không ít nhưng là lâm nhiên mỗi ngày nếu như tiếp tục ở trên trời bên trong bay vượt qua một giờ vẫn là sẽ cảm thấy có chút máy bay rơi giống như cảm giác hôn mê hiện tại chỉ cần mỗi ngày đập một miếng cỏ liền có thể nhựa bay một phần ba thời gian kể từ đó phi hành đạt nhân xưng hào nhiệm vụ đoán chừng không cần thời gian bao lâu liền có thể hoàn thành tâm tình thật tốt lâm nhiên t r ở lâm lung bay đến hoa cỏ trong phòng tiểu linh có lẽ cũng sẽ cho hắn niềm vui mới hoa phòng bên trong m ô i đ ó a hoa mọc tương đối m ộ ư ơ i ngày trước đều tốt lên rất nhiều đủ loại hương hoa hôn tạp cùng một chỗ nhưng lại không có chút nào bài xích lẫn nhau tựa như một trận ấm áp huyền chuyển nhạc giao hương khúc trong đó giọng chính chính là tiểu linh trên thân chuyển tới hương hoa thực vật hệ sùng thú sở dĩ có thể xưng là sùng thú cũng là bởi vì bọn chúng cũng là có linh tính linh trí tương đối nhân loại cùng động vật loại sùng thú mặc dù sẽ thấp hơn không ít nhưng là yếu lãnh đạo một chút phổ thông hoa cỏ vậy khẳng định là dư x à i lúc này tiểu linh cho lâm nhiên cảm giác tựa như là hoa t r ù n g chi vương đồng dạng lâm nhiên nhìn về phía nó trước mắt bảng chủng tộc cam lâm linh lan thuộc tính cỏ chữa trị phẩm chất phổ thông t h ư ợ n g phẩm thang phẩm bên trong x ư ơ n g hào cột khoái thương thủ nhanh chóng bài tiết hạt x ư ơ n g nhanh chóng sinh trưởng cánh hoa đồng thời r a tốc trong cánh hoa hoa lộ nồng độ cùng hàm lượng có nhất định tỷ lệ mọc ra lần tiêu hê va dụ hoặc tăng phúc hiệu quả chi thức tại tiêu bảy bên trong cẳng có thể trở thành tiêu bên trong lãnh đạo hấp thu cái khắc hoa cỏ hương hoa xúc tiến tự thân trưởng thành đồng thời trả lại hương、hoa. Trên phạm vi lớn, cải thiện trường lớn xung quanh hoa có sinh hoàn cảnh phạm hoa vi cải có điểm ặ c nước thù trắng trắng, mắt, trâu mật, hương xanh sản lượng, trắng hương lộ, màu trắng, lam ngưng lộ, lam lá, lam. màu màu màu đỏ u Linh cũng thăng cấp đến h cấp tượng p ẩ Điểm ấy lâm nhiên cũng không kinh ngạc khoái thương thủ cùng tiểu linh vừa phối đ ộ tại rất nhiều xứng đôi bên trong hẳn là gần với lâm lung cùng trụ cột vững vàng xứng đôi có ý tứ chính là lâm nhiên trước đó chỗ cảm nhận được đến từ tiểu linh lãnh đạo lực là đến từ hệ va dụ hoặc phụ trợ hiệu quả phi thường thú vị nó không chỉ có thể hấp thu cái khát hoa cỏ lực lượng còn có thể dùng mình phát ra hương hoa k h i ế nói cho toàn bộ hoa cỏ phòng đều trở thành một cái cái cỏ hoa phòng thành linh khí địa phương đây đối với những cái kia phổ thông hoa toàn trở một tràn tới ngập n bộ địa kia đều đây đối với thế nhưng là tuyệt thiên nhưng hảo, động Nói là bảo địa.、Nói、không chừng tại tương lai không lâu hoa cỏ trong phòng sẽ có thứ hai đoá nhập phẩm trở thành sùng thú hoa cỏ đương nhiên đây không phải mấu chốt nhất đỏ châu b á o mật hấp dẫn lâm nhiên lực chú ý hắn nhìn về phía công hiệu quả thích hợp tất cả độ t u ổ i đoạn đám người sử dụng nhất là thích hợp anh trẻ nhỏ cùng nữ tính có thể tăng cường khí huyết cường độ bị dung dưỡng nan tăng cường hệ thống miễn dịch đối thể chất tăng trưởng có nhất định trợ giúp đến, đến rồi lại là một cái tiểu đồ ăn vặt muốn cao l ư n cao liền phải ăn được tốt c bên trên i t đoá hoa n màu t đ trắng cũng đều mang tới một điểm đỏ ửng tựa như là thẹn thùng đồng dạng mà tại lụy hoa trung ương có hai dọn hình dọn nước viên châu liền ưu nhã treo ở nơi đó phản phất chờ đợi hái chân bảo lâm nhiên tới gần dùng nó nút nhẹ nhàng đụng vào một giọt đỏ trâu đ ó n g mật nhẹ nhàng lăn xuống đến lòng bàn tay của nó tứ s á c anh thảo dược hiệu đã tiêu hóa hoàn tất lúc này lại ăn một mù mật hẳn là sẽ không đến quá bổ không tiêu nổi trình độ lâm nhiên đem nó để vào trong miệng một s á t n a toàn bộ trong mồm đều phảng phất có hòa âm văng lên một giọt mật bên trong chỉ ít có mười trình tự vị ngọt thừa ôn h ò a nhất trong veo bắt đầu dần dần biến thành hơi ngọt thâm nhập hơn nữa đến như mức táo giống như thơ ngọt loại tia ngọt nào cảm giác để lâm nhiên từ bên trong ra ngoài cảm thấy hạnh phúc hai gọ má lại nóng bỏng bắt đầu lâm nhiên cảm thấy trong thân thể khí huyết cũng hơi chấn động một phen lại cấp trên có kinh nghiệm lâm lung minh bạch lâm nhiên đây là lại ăn vào đồ tốt cho nên nó đầu d ò n g có chút tới gần miệng tới gần mục tiêu mặt khác một giọt đỏ trâu đáo mật liền tiến vào trong miệng của nó giống giống ba một trận yếu đớt long âm mang theo hạnh phúc cùng vui vẻ tại hoa cỏ trong phòng v ă n g lên nương theo lấy ngoài cửa sổ vẹt đ ề u gió nhẹ phất qua còn có hạt xương nhỏ xuống thanh âm trở thành ngoại trừ chóc m u i bên trong trong mồm trận thứ ba âm nhạc hóa âm lại lại mốn độ phi hành đến nhanh chóng tiêu hao d ư lực một lần nữa bị điểm đốt một người một sủng sức sống tràn đầy để ánh nắng đều tự hồ lộ ra càng thêm sán l ạ sau hai tuần sáng sớm hướng dương mục trận trên không lâm nhiên t r ở lâm lung tại ôn hòa dưới ánh mặt trời thoải mái phi hành cái này hai tuần thời gian trôi qua cũng coi như bình thản nhưng là đối với lâm lung cùng lâm nhiên tới nói thì là ngọt ngào vô cùng tiểu linh cùng t ử t ử sản xuất tứ sắc anh thảo cùng đỏ c h â u b ó n mật càng thêm tăng nhiều lâm nhiên cùng lâm lung mỗi ngày đều có thể chủ động đi thực vật l ề u cùng hoa cọ trong phong ăn tự phục vụ mà lại phát hiện kỳ diệu dùng lâm nhiên p ụ mẫu lâm nhiên tại dưới trình độ nào đó xem như dính lâm lung ánh sáng đối với cái này lâm nhiên biểu thị không thèm quan tâm với hắn mà nói có thể thông qua cho sùng thú mang xương hảo để cho mình thu hoạch được trực tiếp lợi ích đã để hắn cảm thấy hài lòng ngay tại hắn còn tại bầu trời bên trong sướng bơi thời điểm bên hai cũng vang lên thanh âm nhắc nhở kiểm tra đến tốc chủ hoàn thành s ư n g hào nhiệm vụ phi hành đ ặ t nhân yêu cầu nên s ư n g hào giải tỏa rốt c ụ c lâm nhiên lộ ra mỉm cười chương ba mươi lăm nhiệm vụ tiến độ phía sau màn đại lão chương ba mươi lăm nhiệm vụ tiến độ phía sau màn đại lão tên sách từ trẻ sơ sinh bắt đầu l á gan thành ngự thú chi vương tên tác giả v ậ n sư số lượng từ hai nghìn bảy mươi chín chữ thời gian đổi mới hai nghìn hai mươi bốn nghìn bốn trăm một mươi hai hai trăm l i n ă m nghìn tám trăm m ư ơ i sáu lâm nhiên nhìn về phía trước mắt giả thoáng tin tức phi hành đ ặ t nhân màu lam nhanh nhẹn năm lực lượng năm phi hành trên không trung thời điểm có thể tưởng ă n g c phi hành sủng tượng tốc Rất tệ. tuần, tại Cái này mẫu lam phẩm chất sùng thú tạo ra vật ở trên thị trường cũng là có không tầm thường giá trị lần này càng làm cho lâm nhiên xác định cái này cái gọi là liên minh ủng hộ nhiều nhất xem như dạy hoa trồng ấm nhưng là tuyệt không phải đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi hắn hiện tại cũng mới hơn hai tháng đã là cái độc lập tự chủ trẻ sơ sinh sau đó t u y ế nguyện bên trong hắn có lòng tin thông qua danh hiệu phụ trợ để nhà mình nông mục trong trảng có nhiều hơn đến dùng phụ trợ hắn nhanh chóng trưởng thành đồ ăn cùng sản phẩm cái này hai tuần thu hoạch cũng không chỉ chỉ là giải tỏa phi hành đạt nhân cái danh s ư n g này thôi hắn nhìn về phía trước mắt đang tiến hành bên trong nhiệm vụ trong đó có mấy cái đã lập tức liền muốn giải tỏa tốt nhất nhân viên màu lam đạt được lao bản tán thưởng tiến độ chín mươi bốn một trăm đi một chút vui màu lam, cất bước thời gian đạt tới ba mươi giờ tiến độ hai mươi bảy ba mươi cái này hai nhiệm vụ lâm nhiên cảm thấy ngày mai là có thể hoàn thành hôm nay cất bước nhiệm vụ còn chưa có bắt đầu áp dụng mà ngày mai thì là muốn đi gặp hoàng mỹ lệ sáu lần tán dương tuyệt đối là dễ như t r ở bàn tay không chỉ có như thế mấy cái thăng cấp nhiệm vụ cũng đã có rất lớn tiến triển thiếu phụ sát thủ màu trắng lờ vờ một túc chủ bị lớn hơn ba mươi tuổi phụ nữ vớt ve ba lần đeo thiếu phụ sát thủ súng thu trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đạo thiếu phụ tiến hành tiêu phí hai trăm l ầ n tiến độ hai tám trăm bảy m ư năm ba nghìn hai trăm hai trăm khoái thương thủ màu lam lờ vờ một t ú c chủ tại thời gian một năm bên trong hoàn thành xương hào nhiệm vụ đạt tới mười lăm cái đeo khoái thương thủ súng thú sinh trưởng r a có được đặc thù công năng chất liệu hoặc là đồ ăn năm trăm lần tiến độ tháng mười hai năm một năm năm trăm năm trăm nhanh chóng sinh trưởng màu xanh lá lờ vờ một t ú c chủ ăn cao dinh dưỡng đồ ăn năm trăm lần đeo nhanh chóng sinh trưởng súng thú sinh trưởng r a có được đặc thù công năng chất liệu hoặc là đồ ăn hai trăm lần tiến độ bốn trăm sáu mươi ba năm trăm hai trăm hai trăm hoàng mỹ lệ là cái hành động phái nàng trước đó có cho t r i ề u dương nông mục tràng mở rộng thành một cái thưởng thức nhạc viên thậm chí là vườn b á c h thú công viên trò chơi ý nghĩ mặc dù lâm dương cùng t ừ ái vẫn cảm thấy cái này vượt ra khỏi bọn hắn năng lực nhưng là không chịu nổi hoàng mỹ lệ tài lực hùng hậu á người nàng mạch cũng rộng khuê mật rất nhiều cũng đều là một đám phụ bà tại đây trong vòng hai tuần bọn hắn chí ít tổ chức hai lần tại t r i ề u dương nông mục tràng lộ thiên tụ hội trên cơ bản tại thưởng thức phấn m i ê n dương cùng lâm nhiên quá trình trung độ qua lâm nhiên đối với chuyện này là không có chút nào bài xích nếu không phải nguyên nhân này hắn cũng sẽ không ở ngắn ngủi trong hơn m ộ ư ơ i ngày thời điểm liền gần như sắp phải hoàn thành thiếu phụ sát thủ nhiệm vụ ước cấp mà hắn cũng cảm nhận được phú bà thiếu phụ điên cuồng cùng tiền nhiều không nói trước rất nhiều thiếu phụ muốn mua nữ vương chuyện này tại bọn họ bị cự tuyệt về sau bọn họ thậm chí thành lập một cái nữ vương hàm nuôi quỹ ngân sách kho lấy tên đẹp là bảo dưỡng nữ vương mỹ mạo tiểu kim cố trong đó kim tiền là chuyên môn dùng để duy trì nữ vương mỹ mạo cùng phong thái đồng thời bọn họ cũng góp vốn phân biệt đầu nhập vào không ít tiền tài bao quát tại ánh nắng nông mục trận bên cạnh mua một cái tiểu nhân cũ đất mới xây phấn hồng dê chủ đề tiểu nhạc Kế hoạch hoạch, hai đoạn tại cùng giai đoạn quy hoạch đều đã quy lâm ầ n nghị bên trong làm được. Từ cùng hội hái Từ làm l được. d ư ơ nhiên g cũng bị t à vào à n công nhập h thuyết phục, đầu nhập vào một bút t đầu chính. h n Lâm i đối với cái này rất là hài lòng hắn vốn đang cảm thấy mình cần tại trong kế hoạch này ra một phần đại lực mới có thể đẩy phụ mẫu đi không nghĩ tới nữ vương phong thái đã có thể đầy đủ để nó đám phan hâm mộ sách trước vì nó quy hoạch ra minh tinh sân khấu là chuyện tốt nhanh chóng sinh trưởng nhiệm vụ hẳn là trong vòng ba ngày liền có thể hoàn thành lâm nhiên chỉ cần trong ba ngày qua ăn nhiều một điểm liền có thể làm được một khi nên xưng hào đạt tới l và một có thể tưởng tượng t ừ t ừ phẩm chất tốc độ tăng lên cùng sinh trưởng đặc thù bộ vị hiệu suất sẽ lại lần nữa tăng lên khoái thương thủ nhiệm vụ liền muốn xem chút vật lý trước mắt lâm nhiên hoàn thành xưng hào nhiệm vụ đã đạt đến m ộ ư ơ i hai cái nếu như tuần này bên trong hoàn thành tốt nhất nhân viên cùng đi một chút vui đó chính là m ộ ư ơ i một cái còn lại một cái kia trên lý luận thật là tốt hoàn thành đó chính là dựa vào phụ mẫu cha long mẫu phượng nhưng là nhìn một chút hiện tại nhiệm vụ tiến độ lâm nhiên cảm thấy đau đầu túc chủ phụ mẫu chỉ toàn tiền tiết kiệm đạt tới m ư ơ i vạn liên minh tệ tiến độ chín mươi hai ba trăm bốn mươi năm một trăm l i n đúng thế không có sai là số âm mà lại tại đây trong vòng hai tuần tại chính phủ hai cái trạng thái bên trong lặp đi lặp lại ngang ngày nhanh nhất thời điểm đã đạt tới chín mươi chín chín trăm chín mươi chín gấp đến độ lâm nhiên đều muốn đi trên đường cái nhặt một nguyên tiền đưa cho phụ thân lâm dương nhưng là vẹn vẹn qua không đến m ộ ư ơ i năm phút tiến độ lại biến thành số âm tức giận đến lâm nhiên dơ chân chỉ tiếp rèn sắt không thành thép phụ thân hắn hổ độ a lâm nhiên nguyên bản cảm thấy tự tử tiểu tử, linh nữ vương bọn chúng cố gắng như vậy hẳn là cực kỳ kiếm tiền đi kết quả phụ thân lâm dương hắn càng có thể dùng tiền từ mẫu thân từ ái nơi đó lâm nhiên mỗi ngày đều có thể nghe được lâm dương lại đi đầu tư cái gì mới sùng thú mới sản phẩm đồng thời đã ở chuyển vận cùng c h u y ể n thâu trên đường loại hình cái này trong một hai ngày liền có mới sùng thú sẽ tiến vào nông m ụ c trận tại biết phụ thân chí ít không phải cầm tiền đi làm không làm việc đàng hoàng sự tình về sau lâm nhiên chí ít biết h ắ n không bại ra cũng là chuyện tốt rốt cuộc trong nhà rất nhanh liền có thể có được mới dây chuyển sản xuất lâm nhiên còn có không ít s ư n g hảo tiêu không đi ra đâu đối với cái này lâm nhiên cũng có không ít chờ mong mà lại lâm nhiên cũng biết trong nhà hiện tại có kiếm tiền năng lực tại phụ mẫu cùng hoàng mỹ lệ đạt thành xây dựng thêm hiệp nghị về sau nhiệm vụ này tiến độ một lần đạt đến ba mươi vạn khoảng chừng hai trong thời gian ba ngày liền đạt cho tới bây giờ tiến độ đ i ề u này nói rõ c h i ề u dương nông mục tràng thật đi lên cái kia không biết từ nơi nào xông tới tinh lộ nông mục tràng hoàn toàn đánh không lại đối với cái này lâm nhiên vẫn có chút tiểu tự hào hắn nho nhỏ trẻ sơ sinh mỗi ngày bay vừa bay cho nhà mình thực vật động vật thay đổi xương hào quần áo tài nguyên quần q u ầ n cái này không liền đến sao mặc dù phụ mẫu hiện tại kiên định không thay đổi cho rằng đây là lâm lùng công lao thậm chí đã khoa trương đến xưng nó nước tiểu là Thánh Thủy. lâm nhiên cũng không cảm thấy vinh quang bị tranh đoạt đi ngược lại có một loại phía sau màn đại lao kích thích cảm giác hh á không nghĩ tới hết thẻ đầu mượn là các ngươi mới hai tháng lớn hải từ ta đốt bất ta hiện tại cố gắng đi đường đi lâm nhiên chỉ thị lâm lung để nó đem hắn phóng tới trên bãi cỏ lúc này ánh nắng cỏ xanh trời xanh mây tráng một cái cố gắng đi đường trẻ sơ sinh một con tầng trời thấp lơ lửng theo sát phía sau màu đỏ ấu long thân sinh cùng hy vọng hình tượng mười điểm tốt đ ẹ bốn chương ba mươi sáu ba tâm liên tiếp thực lực tăng lên chương ba mươi sáu ba tâm liên tiếp thực lực tăng lên ngày kế tiếp ánh sáng mặt trời rực rỡ c h i ề u dương nông mục tràng phấn hồng bầy cựu mặt cỏ bên cạnh hoàng mỹ lệ thu xếp lấy nàng quay chủ đạo cụ nói không khoa trương lâm nhiên đều cảm thấy nàng muốn đem phòng làm việc của mình đem đến lâm nhiên trong nhà ngay cả lâm nhiên công việc gần đây nội dung đều phát sinh biến động nguyên bản hắn là cần cùng rất nhiều sùng thú con non chủ bành trung hiện tại hắn chỉ cần cùng lâm lung cùng nữ vương chủ bành trung lâm nhiên ngược lại là hưởng thụ không cần tấp nập thay quần áo hóa khác biệt t r a dung chủ đánh một cái một trăm phần trăm nhà ở làm việc n h à nhã tự tại nghe mẫu thân tử hải nói hoàng mỹ lệ trả lại hắn tăng lương mặc dù lâm nhiên đến nay cũng không biết mình tiền lương là bao nhiêu nhưng cái này cũng không trọng yếu hiện tại hắn còn ước gì cha mẹ mình tiền trong tay càng nhiều càng tốt đâu tiền chính là ngoài thân đồ vật cái nào xưng hào nhiệm vụ cần liền hướng cái nào mục tiêu quần thể trên thân cho là được rồi tin tức tốt là phụ thân lâm dương hôm qua làm thành một cái lớn tờ đơn chí ít hiện tại cha long mẫu phượng nhiệm vụ là chính bảo buổi sáng nghe mẫu thân nói hắn ngay tại bên ngoài hiệp đàm mặt khắc một bút tờ đơn nếu như thuận lợi hẳn là buổi chiều lại sẽ có một bút không sai thu nhập lâm nhiên biểu thị hài lòng hy vọng hắn không ngừng cố gắng hôm nay liền đem nhiệm vụ hoàn thành trước tiên đem xương hào giải tỏa lại dùng tiền hắn là không có ý kiến a lúc này lâm nhiên ngay tại trên bãi cỏ nhăn nhó ra hắn đang yêu nhất tư thế từng bước một đi về phía trước mặc dù hắn một tháng này l ư ợ n g vận động không nhỏ nhưng không chịu nổi ăn được nhiều a tăng thêm chân ngắn trên bãi cỏ dầm ra cỏ nhẹ n h n g che lại nó một phần ba thân thể hắn cảm thấy mình đi trên đường khả năng liền cùng một cái tròn vo cầu đ ồ n dạng nhưng là hoàng mỹ lệ cũng không nghĩ như vậy nhiên bảo người tuyệt nhất những g gặp ư ơ i là ta gặp qua ngày sao sao h mụ mụ phấn n h mời các n g ư ơ i lý trí một điểm chỉ cần mỹ lệ a di khen ta liền tốt các người tán dương quá ồn ào náo loạn vạn nhất phủ lên hoàng mỹ lệ tảng dương ta sợ hệ thống náo nghe không rõ nha nhìn về phía nhiệm vụ bảng tốt nhất nhân viên cùng đi một chút vui cái này hai nhiệm vụ đều tại hoàn thành biên giới đi một chút vui càng là đến năm giây đến ngược biên giới tốt nhất nhân viên cũng chỉ còn lại hai lần tán dương lâm nhiên sinh lòng một thế hắn tự hồ còn không có thử qua tại trong thời gian ngắn ngủi đồng thời hoàn thành hai cái xương hào nhiệm vụ nói không chừng dưới loại tình huống này có thể phát động cái gì mới xương hào nhiệm vụ đâu nghĩ đến cái này hắn chậm ung dung nhiều đi mấy giây để thanh tiến độ kẹt tại còn thừa một giây vị trí chờ hoàng mỹ lệ tán dương số lần đạt tới một trăm về sau chỉ cần lại nhẹ nhàng đi lên phía trước mấy bước liên có thể đạt tới mục đích sự tinh tiến triển được rất là thuận lợi tại hoàng mỹ lệ một câu cuối cùng tán dương âm thanh rơi xuống về sau lâm nhiên chân n h ỏ trường cũng bước ra kiên định một bước tiếng trời giống như hai âm thanh cũng tuần tự vang lên lâm nhiên biết đây là hai cái xương hào nhiệm vụ hoàn thành ngay tại lâm nhiên nhìn về phía hệ thống bảng thời điểm bên t h a i của hắn lại vang lên một trận nhắc nhở cơ hồ chỉ là một giây về sau lại một trận nhắc nhở vang lên sau đó lại có một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên đây là cái gì đồng thời phát động ba cái nhiệm vụ mới sau lâm nhiên hưng phấn lên lập tức nhìn kỹ chúc mừng túc chủ hoàn thành xương hào nhiệm vụ tốt nhất nhân viên nên s ư n g hào giải tỏa chúc mừng túc chủ hoàn thành s ư n g hào nhiệm vụ đi một chút vui nên s ư n g hào giải tỏa chúc mừng túc chủ hoàn thành s ư n g hào nhiệm vụ cha long mẫu phượng nên s ư n g hào giải tỏa chúc mừng túc chủ hoàn thành s ư n g hào tấn cấp nhiệm vụ khoái thương thủ nên s ư n g hào đạt tới lở và một kiểm tra đến túc chủ tại trong vòng mười giây thành công giải tỏa ba cái mới s ư n g hào ban thưởng s ư n g hào ba tâm liên tiếp kim sắc tin tức xấu không có đồng thời phát động ba cái nhiệm vụ mới tin tức tốt trực tiếp thu được một cái ban thưởng xưng hào vẫn là kim sắc lần này lâm nhiên đột nhiên cảm thấy phụ thân của mình đoạn thời gian trước xài tiền b ậ y bạn là đúng không hổ là huyết mạch tương dung phụ tử cứ như vậy tâm hữu linh tê tại thích hợp thời gian hoàn thành nhiệm vụ lâm nhiên cảm thấy mấy ngày nay chờ đợi lập tức đáng giá bắt đầu lâm nhiên không kịp chờ đợi nhìn về phía cái danh xương này miêu tả bà tâm liên tiếp kim sắc toàn thuộc tính hai xương hào cột một có thể tăng cường khế đ ứ c s ủ n g thú kỹ năng cường độ nếu như cùng một kỹ năng đối cùng một mục tiêu phóng ra ba lần l ư ợ t tổn thương tăng lên cũng như đưa đến bạo kích hiệu quả lâm nhiên trong mắt toát ra hoa đảo hắn bây giờ thấy gia tăng xương hảo cột xương hào đều muốn hôn một ngụt rốt cuộc hắn hiện tại xương hào cột mặc dù có t ă n g cái nhưng là theo xương hào càng ngày càng nhiều vẫn là không nhiều đủ trọng độ ép buộc c h ứ n g hắn mặc dù cảm thấy cái này khả năng không lớn nhưng hắn vẫn là hy vọng mình có thể một ngày kia có bao nhiêu cái xương hào liền mang nhiều ít cái xương hào dạng này cũng không cần thiết cân nhắc lúc nào cần hoán đổi cái gì xương hào cùng quy hoạch khác biệt xương hào tổ hợp hoàn toàn bậy nát thật đẹp tốt mà toàn thuộc tính hai liền để trong lòng hắn nhảy cấm hoan hô hắn hiện tại thuộc tính cơ sở là thể chất bảy lực lượng năm năm nhanh nhẹn năm sáu tinh thần sáu tạm tại hệ thống trên mặt bản đối với thuộc tính cơ sở một mực có một cái mười làm một mát trị số hắn biết chờ mình bốn hạng thuộc tính cơ sở đều đạt tới mười về sau hẳn là sẽ có chuyện tốt gì phát sinh lúc đầu hắn cảm thấy mình ít nhất cũng phải đến một tuổi thời điểm mới có thể đạt tới cái mục tiêu này đi không nghĩ tới cái này mới nhất xưng hảo trực tiếp đem mục tiêu của hắn kéo tiến lên một bước hiện tại xem ra có lẽ lần tiếp theo liên minh đối với hắn và lâm lung chắc thí trước đó l i ê n có rất lớn hy vọng đạt tới cái mục tiêu này đây chính là tin tức vô cùng tốt hiện tại tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ thiếu phụ sát thủ nhiệm vụ này cũng lập tức liền phải hoàn thành hôm nay hoàng mỹ lệ mang theo mặt khác hai cái phú bà a di tới chỉ cần lâm nhiên bán manh bán được đủ chịu khó tại thời gian kế tiếp bên trong bị sờ cái hơn ba trăm l ầ n vấn đề cũng không lớn nghĩ đến cái này lâm nhiên trực tiếp đung đưa đi hướng bọn họ a di ôm được rồi ba cái phú bà ngươi tranh ta đoạn lâm nhiên trái ôm phải ấp nhưng là hắn tâm tư cùng ánh mắt đều tập trung ở bảng nhiệm vụ tiến độ bên trên nhanh lên nhanh lên nữa các ngươi sờ tốc độ của ta không đủ còn chưa đủ cố gắng cùng mồ hôi bên dưới sau hai giờ lâm nhiên rốt cuộc hoàn thành thiếu phụ sát thủ tấn cấp nhiệm vụ thu hoạch lớn một ngày hắn không chỉ có hoàn thành ba cái tại nhiệm vụ cột bên trong tồn tại xương h à o nhiệm vụ còn thu hoạch được một cái kim s ắ c phẩm chất mới xương h à o trừ cái đó ra hai cái xương h à o tấn cấp nhiệm vụ cũng hoàn thành thanh nhiệm vụ bên trong nhiệm vụ số lượng đầu chiều dài trên phạm vi lớn rút ngắn cái này khiến lâm nhiên trong lòng cũng rất là thoải mái này mới đúng mà tốc độ như vậy mới xứng đáng hắn trong khoảng thời gian này cố gắng a hiện tại chính là chuẩn bị trở lại trên giường của mình bởi vì lâm nhiên hiện tại đi rất khá cho nên độ cao cũng hạ thấp rất nhiều lâm nhiên không cần mỗi lần xuống giường trước đều để lâm lung đến năm một năm đó tất cả vỏ chăn gối đệm bao khoả giường hộ bộ tất cả đều là hoàng mỹ lại tự tay khe hở thê trên đó nội dung chủ yếu chỉ có ba cái lâm nhiên lâm lùng cùng nữ vương mỗi ngày đi ngủ nhìn đằng trước đến béo ý chính mình lâm nhiên cảm thấy cũng quá ngượng ngùng mở ra bảng lâm nhiên bắt đầu cân nhắc khác biệt xương hào ở giữa lợi và hại ba tâm liên tiếp bởi vì tự mang xương hào cột một hiệu quả cho nên hắn có thể trực tiếp sử dụng sau đó hắn đem mập mạp tiểu tử thời ra mang tới cha long mẫu phượng cha long mẫu phượng hiệu quả là tại phụ mẫu bên người thời điểm toàn thuộc tính một sinh trưởng tốc độ tăng lên mập mạp tiểu tử hiệu quả là thể chất gia tăng b ả lực lượng gia tăng không. Hai. ăn lượng gia tăng hai mươi lại càng dễ nhận hết thể sinh mạng thể yêu thích bởi vì sùng thú chi bạn tại khóa lại hết va dụ hoặc về sau cũng nhiều thêm một cái tương tự đạt được hết thể sinh mạng thể yêu thích hiệu quả lại thêm cha long mẫu phượng c h ỉ n h thể hiệu quả muốn cao hơn rất nhiều cho nên mập mạp tiểu tử trước tiên cần phải tạm thời ngồi một hồi g ẹ lạnh cũng không phải là mang ý nghĩa nó đã mất đi tác dụng nếu như tại cái gì đại vị vương tranh tài hoặc là bị lực giải thi đấu hoàn cảnh như vậy hạ lâm nhiên khả năng vẫn là sẽ đeo nó sau đó hắn đem bỏ bỏ vui cởi ra đổi lại khoái thương thủ l và một b ỏ bỏ vui chỉ là thêm một điểm nhanh nhẹn mà thôi lên tới lờ vờ một xưng ơ h à o đó chính là xưa đâu bằng nay khoái thương thủ màu lam lờ vờ một nhanh nhẹn 1.5, t i n h thần 1.5, đang tiến hành bắn ra x ạ kích hoạt động thời điểm có độ chính xác tăng thêm tổn thương ngoại định mức tăng thêm về phần vừa mới giải tỏa xưng ơ h à o tốt nhất nhân viên mặc dù là màu lam phẩm chất nhưng là có lẽ là cùng lâm nhiên vừa phối độ không là rất cao nguyên nhân chỗ thêm thuộc tính cơ sở có thể bỏ qua không tính lựa chọn hoàn tất lâm nhiên nhìn về phía mình bảng tính danh lâm nhiên tuổi tác ngày hai tháng tám ngày thuộc tính thể chất chín trước h á n đó tại đổi mới xong mình những ngày xương hào về sau lâm nhiên liền phảng phất nghe được trong đầu của mình có tiếp tục nhưng là bất nạo người vù vù âm thanh phảng phất có người tại cho não bộ của hắn tiến hành xoa bóp giống như có lẽ tinh thần phá mười sẽ sinh ra biến hóa gì đâu cảm thụ một chút hiện tại toàn thân thể mới trạng thái lâm nhiên cảm thấy toàn thân cao thấp cùng có dùng không hết kính giống như mặc dù loại này trên phạm vi lớn thuộc tính tăng lên hắn cũng không phải lần đầu tiên kinh lịch nhưng là đây tuyệt đối là hắn thực lực tăng lên lớn nhất một lần bất quá trong đầu ấm áp thanh minh phảng phất có chim hót hoa n ở đồng dạng kêu to phảng phất có dốc rách như nước c h ả y tinh mịch càng thêm rõ ràng cái này khiến sự chú ý của hắn rất khó tập trung trong thân thể lực lượng biến hóa không tự chủ hắn tinh thần hướng lên b ư ớ lên lực chú ý càng thêm n g ư kết sau đó hắn cảm nhận được mình tự hồ tiến vào một mảnh thế giới mới đây là thế giới tinh thần thế giới tinh thần cái từ ngữ này lâm nhiên cũng không lạ l ắ m mẫu thân từ ái trong hai tháng này cũng thỉnh thoảng cùng lâm nhiên giảng đến nàng cùng phụ thân lúc còn trẻ cố sự hai người bọn họ mặc dù thành tựu không cao nhưng là cũng đều là khế ước một con s ủ n g thú sơ cấp ngự thú sư mà trở thành ngự thú sư t i ê n đề chính là muốn tại thế giới tinh thần bên trong trí ít mở ra một khối thích hợp con nào đó s ủ n g thú sinh hoạt khu vực huyễn hóa ra một cái thuộc về nó chuyên môn gia viên kể từ đó khế ước tiền đề mới có thể cả thành lúc này lâm nhiên bị mình chỗ cảm nhận được hình tượng làm trật kinh trước đó nghe được chim hót hoa nở dòng suối nhỏ r ó c rách tựa hồ không hoàn toàn là giả chỉ ít thế giới tinh thần của hắn bên trong hoàn toàn chính xác tồn tại không chỉ có như thế còn có xanh úng tươi tốt cây cao vút trong mây núi chân trời bên trên màu sắc khác nhau tầng mây tầng tầng được ra tạo nên một loại m ộ n g ảo lại xa không thể chạm lãng mạn cảm giác ở trong đó phản vất còn có không biết tên sinh vật đang lảng v a n tung bay mỗi người thế giới tinh thần đều là như vậy sao vẫn là chỉ có hắn như thế thị giác chỉnh tại một vị trí nào đó hắn thấy được một cái cùng loại trò chơi đầu cối lập thể dụng cụ thị giác di chuyển về phía trước trên đó vậy mà tung bay ngự thú chi vương hệ thống cái này sáu cái chữ đầu cối giao diện bên trên biểu hiện ra trước mắt hắn bảng người xưng hào kho s ù n g thú xưng hào kho còn có các loại đã hoàn thành hoặc là đang tiến hành bên trong xưng hào nhiệm vụ nguyên lai、like. hệ thống tấp nập vang lên thanh n â m nhắc nhở còn có trước mắt có thể nhìn thấy nhắc nhở văn tự đều l à tới từ phương này thế giới tinh thần a lâm nhiên kích động đây là một dấu hiệu tốt thế giới tinh thần mở ra cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể bắt đầu chuyên trú vào tại thế giới tinh thần của mình bên trong kiến tạo cùng huyên hóa ra một cái thích hợp lâm lung sinh tồn không gian cũng chính là thuộc về hắn lâm nhiên cái thứ nhất s ủ n g thú không gian khoảng cách liên minh chắc thí còn có thời gian năm tháng đâu lâm nhiên cảm thấy tại thời gian rời đ ổ i hạ hệ thống t r ợ rút xuống cái này giống như cũng không phải cái gì khó mà hoàn thành sự tỉnh đến lúc đó mặc kệ liên minh cho cái gì làm khó dễ chắc thí lâm nhiên đều có thể tỉnh táo mở ra bọn hắn hợp đồng đồng thời một mặt bình thản nói g i chép phá khế đất thành lâm lung là của ta cái gì chắc thí đều là phú vân lại lần nữa tưởng tượng bên dưới câu nói này từ một cái bảy tháng lớn trẻ sơ sinh miệng bên trong nói ra giống như có điểm là lại đại khái là kiếp trước lớn nam chính sảng văn đã thấy nhiều đi nếm thử bình phục hạ tâm tình lâm nhiên thối lui ra khỏi thế giới tinh thần phát hiện bình phục thất bại ép ú ỉ nga ma dình quá sảng khoái trong miệng của hắn không tự do phun ra một câu triết học bởi vì tiếng mẹ đẻ xấu hổ nguyên nhân lâm nhiên kiếp trước rất ít tại trong đám người sử dụng quốc ú y chỉ có tại trời tối người yên một mình không người thời điểm mới có thể làm cản lớn mật bao táp dân già hắn liền tích lũy khác biệt quốc gia triết học câu nói lập tức câu này liền là hắn thường xuyên sử dụng đã cơ hội là thường nói nói ra câu nói này thời điểm hắn trước tiên khiếp sợ là hắn lại có thể như thế tinh chuẩn nói ra một câu sau đó hắn lập tức bị hệ thống gửi tới nhắc nhở c h ấ n kinh kiểm chắc đến t ố c chủ nói ra câu nói đầu tiên bên trong liền mang theo mẫn cảm văn tự xưng hào nhiệm vụ mở miệng thành thơ giải tỏa mở miệng thành thơ màu tím tinh thần năm không làm sử dụng khiêu khích loại trâm trọng loại n ụ c mạ loại chờ đ ố i mục tiêu gây nên cảm xúc biến hóa văn tự cùng câu nói lúc lại càng dễ nhiễu loạn đối phương tâm thần đồng thời mất lý trí giải tỏa điều kiện nói ra ba mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám câu mang theo mẫn cảm văn tự câu không thể lặp lại thời hạn nửa năm tiến độ một ba mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám lâm nhiên có chút mộng hệ thống ta vẫn chỉ là cái trẻ sơ sinh a ngươi tại sao có thể dạy bảo ta miệng phun hương thơm đâu chương ba mươi tám nhảy nhóc vui xương hào hợp thành chương ba mươi tám nhảy nhóc vui xương hào hợp thành cái danh xưng này tựa hồ có chút chịu tượng a nhưng là lâm nhiên vẫn là quái thích đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thêm đơn thuộc tính thêm nhiều như vậy xương h à o tinh thần đây đối với n g ự thú sư tới nói thế nhưng là tại thuộc tính cơ sở bên trong hữu dụng nhất một cái xương hảo lâm nhiên biết muốn nhanh chóng hình thành một cái s ủ n g thú không gian tinh thần lực đề cao là trước mắt mà nói thủ đoạn hữu hiệu nhất hắn nghe mẫu thân nói qua tại những cái kia có truyền thừa đại gia tộc bọn hắn là có để nhi đồng rèn luyện tinh thần lực p h á p m ô n vì chính là để hại tử sớm hơn khế ước s ủ n g thú ở lúc hàng bắt đầu bên trên nhi đồng thời kỳ mới có thể huấn luyện p h á p m ô n lâm n h i n biểu thị cái này đối với hắn mà nói vẫn có chút quá muộn dưới mắt có thể trực tiếp gia tăng tinh thần lực xương hảo tuyệt đối là đại bảo bối a hắn có một loại dự cảm tinh thần càng cao hắn mở ra sùng thú không gian tốc độ cũng sẽ càng nhanh mà lại chuyện này với hắn bản thân chỗ tốt cũng là nhiều hơn lâm nhiên phỏng đoán hắn vào hôm nay thay đổi xương h à o trước đó cơ sở tố chất đoán chừng đã vượt qua cực kỳ thật là biết nói chuyện nhi đồng chủ yếu hạn chế vẫn là hắn thân thể phát dụng theo không kịp thuộc tính tăng lên hệ thống ngôn ngữ cân bằng hệ thống đây đều là phải dùng thời gian đi mài ra lâm nhiên từ cho là mình vẫn là rất cố gắng tiến bộ của hắn tại phụ mẫu trong mắt đã coi như là thần tốc bên trong thần tốc lâm nhiên lại còn là không hài lòng hôm nay thuộc tính nhanh chóng tăng lên thế giới tinh thần mở ra tựa hồ lập tức liền cho hắn mở ra thế giới mới cửa lớn lần này hắn cũng minh bạch thuộc tính tích lũy đến trình độ nhất định là có thể siêu việt cái gọi là thông thường cùng phổ biến quy luật lúc này lâm nhiên đã trong đầu làm ra quy hoạch về sau tại một người thời điểm có thể dùng nhanh chóng nhất thuần túy nhất ngôn ngữ để hoàn thành nhiệm vụ này lúc ba ngày liền dùng một chút hắn chi thức căn bản bên trong ngoại quốc ngôn ngữ đến dùng một loại khác phương thức đến hiện ra ngôn ngữ n g lực trẻ sơ sinh nói chuyện mơ hồ không rõ cực kỳ hợp lý a hệ thống đã có thể phân biệt tiếng anh có thể phân biệt tiếng nga tiếng tiếng k h á c sô v ă n ngữ thổ nhĩ kỳ ngữ ba lan ngữ cũng không có mao bệnh a bất kể như thế nào cái này thời hạn nửa năm nhiệm vụ lâm nhiên nói với mình hắn nhất định phải trong ba tháng cầm xuống bình quân một ngày nói hơn bốn trăm câu không giống nhau triết học câu nói mà thôi hắn tin tưởng thể chất cùng tinh lực cao một mảng lớn này tấm thân thể hoàn toàn là có thể tiếp nhận nghĩ đến cái này lâm nhiên lộn thân thể hai tay trèo chống mép giường sau đó hai chân rơi xuống đất hô thân thể đều nhẹ nhàng không ít là danh xứng với thực linh hoạt mập mạc liên tiếp nhảy ba lần lâm nhiên cảm thấy tự thân cơ năng đã hoàn toàn có thể trèo trống này tấm viên cầu giống như thân thể lắc lư cùng trọng lực vui vẻ để hắn không có nghĩ tới là hắn vậy mà lại nghe thấy một lần hệ thống tiếng nhắc nhở kiểm t r c tốc chủ lần thứ nhất tại cuộc sống thực tế bên trong tiến hành tam liên nhảy xưng hào nhiệm vụ nhảy nhóc vui giải tỏa nhảy nhóc vui màu trắng nhanh nhẹt không ba lực lượng không ba nhảy vọt độ cao đề cao khoảng cách tăng xa giải tỏa yêu cầu tam liên nhảy một trăm thứ thời hạn một ngày tiến độ một một trăm lại là một cái nhiệm vụ mới hôm nay là ngày tháng t ố t ta thời hạn chỉ có một ngày nhiệm vụ hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng là lâm nhiên nhưng không có cảm thấy bất kỳ cuốn quýt rốt cuộc nhiệm vụ này đối lâm nhiên t ớ i nói hiện tại không có bất kỳ cái gì độ khó a hắn trên người bây giờ tràn đầy năng lượng chính là sâu hữu lực không phát ra được thời điểm nhìn một chút ngoài cửa s ổ thiên mặt trời chiều ngã về tây khoảng cách một ngày kết thúc còn có không ít thời gian lâm nhiên suy tư bên giới ý niệm trao đổi lâm lùng để nó dẫn hắn đi trong nhà thực vật lều cùng hoa cỏ trong phòng ngắt lấy một phen trải qua đoạn thời gian này tôi luyện lâm nhiên ăn đến từ từ từ cùng tiểu linh sinh ra mẫu l à m phẩm chất bộ vị số lần cũng tăng lên hắn sẽ không bởi vì mỗi ngày chỉ ăn một lần liền cùng uống rượu giả đồng dạo chóng mặt nói một cách khác hắn đập thuốc số lần tăng lên mỗi ngày có thể không đau nhức thời gian huấn luyện tự nhiên mà vậy cũng liền tăng lên hiện tại mục tiêu chính là tại buổi tối hôm nay liền lá gan xong nhiệm vụ này nói làm liền làm cưới lên tiểu lung bay về phía mục tiêu fu ý ngờ nợ phùn ra tiêu hiện tại bốn bề vắng lặng lâm nhiên tự nhiên không thể bỏ qua thời cơ để hoàn thành một cái khác nhiệm vụ đương nhiên lâm lung liền có chút không hiểu lâm nhiên đang nói bậy b ạ gì nó n g a y đầu lại phát ra giống giống nghi vấn âm t h a n h n h i ê n bảo người đang nói cái gì lâm nhiên không có gì liền một chút dốc lòng ngữ lâm lung gật gật đầu tiếp tục phi hành sự tinh tiến triển được rất là thuận lợi lâm nhiên về đến phòng bên trong bắt đầu tiến hành huấn luyện của mình kế hoạch lâm lung nói chung cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lâm nhiên này tấm trên dưới nhảy vọn cố gắng bộ dáng tại bên cạnh hắn cũng tới hạ l â lư nhưng là rất nhanh nó liền phát hiện đôi này nó tới nói quá nhàm chán thế là bay ở giữa không trung trước sau xoay chuyển ba giờ sau lâm nhiên thở phào một hơi trên mặt bản tiến độ đã nhảy tới chín mươi chín một trăm không thể không nói đối với một cái mập mạp trẻ sơ sinh tới nói cái này lượng vận động vẫn có chút lớn nếu không phải hắn cơ sở tố chất tăng lên cực lớn trong nhà còn có không ít bộ phẩm lời nói lâm nhiên thật cảm thấy dựa theo hắn ban đầu trạng thái thân thể tại trong vòng một ngày không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này trong lúc đó mẹ của hắn từ hãy còn tiến gian phòng nhiều lần lần thứ nhất phát hiện lâm nhiên tại nhảy nhóp nhóp thời điểm nàng con nhảy c ấ hoan hô Tinh hô cũng, cũng, cũng may n như liền nhảy. Lần h thứ sớm i n g a tại cái suy nghĩ gì vì lâm nhiên rất nhanh liền dùng mình núng nịu h i bán manh cùng nôn g ngữ ca ngợi để tự hãy xác định nhà mình hài tử chỉ là thiên phú dị bẩm mà thôi cũng không phải là phạm vào bệnh gì mà trong lúc đó lâm lung cũng bởi vì cảm thấy nhàm chán muốn tìm lâm nhiên chơi đùa bị lâm nhiên hoa bánh nướng mập mờ đi qua thì như nói ngày mai cùng ngươi bay trên trời đầy ba giờ hậu thiên đi chung với ngươi thực vật trong dạp trọng trùng tóm lại lá gan nhiệm vụ quá trình tuy nói có chút ít nhạc đệm cũng là vui vẻ vô tận hai chân đ ặ t đất lâm nhiên làm xong một lần cuối cùng tam liên ngày bên hai cũng vang lên hệ thống thanh âm liên tục hai tiếng kiểm tra đến túc chủ hoàn thành nhiệm vụ sưng hào n h ả nhóc vui giải tỏa kiểm tra đến túc chủ có được xưng hào nhảy nhóc vui đi một chút vui bò bò vui có thể hợp thành xưng hào kiện tướng thể dục thể thao kim s ắ c tương tình có thể xem xét xưng hào hợp thành bảng lâm nhiên ngây người một giây mới thoảng qua đến xưng hào hợp thành chức năng này tại hệ thống đổi mới đến phiên bản một không thời điểm liền đã đổi mới chỉ là hắn một mực không có thích hợp xưng hào có thể phát động nên công năng nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn quên đi điểm tiến nên bản khối hắn lập tức nhìn về phía cái này kiện tướng thể dục thể thao cụ thể thuộc tình bốn chương ba mươi chín ngạc nhiên biến hóa hệ thống một một chương ba mươi chín Nạc nhiên biên hóa, hệ thống một một kiện tướng thể dục sắc, chất hóa, hệ thể thể thao, kim sác, thể kim ba, lực lượng ba, nhanh nhẹ ba xương hào cột một một lâm ự c c lượng xương nhanh nhẹt ba, ba, hào ộ nhiên hưng phấn nhìn đến cái danh xương này cùng hắn vừa phối độ cũng rất cao mặc dù hắn bây giờ nhìn đi lên trò n vo nhưng là thân thể có lẽ còn là có ưu tú vận động viên đen mà lại lại lần nữa thu hoạch được một cái xương hào cột càng thêm hoàn mỹ không đau nhức mang theo nhìn xuống hợp thành nên xương hào cần bà cái xương hào bỏ bỏ vui đi một chút vui cùng nhảy n ó vui một trắng một lục một lam ba cái xương h à o cộng lại thuộc tính tổng hòa còn chưa kịp kiện tướng thể dục thể thao một phần ba mà lại lâm nhiên trước mắt cũng không có đeo b ọ n chúng hắn cũng không có cho nhà mình sùng thú sử dụng cái này ba cái xương h à o bên trong tùy ý một cái xương h à o hợp ba cái băng ghê xương h à o đổi một cái cao năng xương h à o cuộc làm ăn này làm lâm nhiên trực tiếp lựa chọn hợp thành rất nhanh một cái hiện ra kim quang xương h à o liền xuất hiện ở hắn cá nhân xương h à o trong kho lập tức đeo trong chốc lát lâm nhiên cảm giác cả người đều hưng phân lên hiện tại thể chất của hắn lực lượng c ũ n g nhanh nhẹn cũng đều phá m ư ờ i trước đó tinh thần thuộc tính vượt qua m ư ờ i thế giới tinh thần mở ra cái này ba loại thuộc tính cơ sở vượt qua m ư ờ i hẳn là cũng sẽ có thay đổi gì a nhắm mắt hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể tựa hồ có liên tục không ngừng lực lượng t u ơ n ra thân thể trong cơ thể mỗi cái tế bào phảng phất đều tại nhảy cấm hoan hô thể chất đạt tới m ư ờ i hai một bị hắn thân thể nho nhỏ ngăn chặn tinh lực phun ra ngoài nhưng là cũng không có tại thể nội tán loạn mà là có thứ tự chậm chạp lưu động hướng hắn đan điền vị trí dựa vào hội tụ tùy ý lâm nhiên cảm thấy bụng của mình m ư ơ i điểm ấm áp mà lại tựa hồ có dùng không hết kình từ bên trong dũng manh tiến ra tinh thần phá mười trong đầu tạo thành một cái thế giới tinh thần thể chất phá mười trong bụng xuất hiện một cái năng lượng dự trữ kho lâm nhiên cảm thấy hưng phấn thử lại lần nữa nhanh nhẹn hắn hiện tại nhanh nhẹn đạt tới một hai một thậm chí vượt qua tinh thần thuộc tính hẳn là cũng sẽ có cái gì thần kỳ biến hóa hai chân hướng trước dưới chân có như gió chợ để lâm nhiên lập tức không thích hướng tới chậm rãi điều chỉnh lâm nhiên phát hiện hai chân của hắn bên trên giống như là mang tới có thể hướng bốn cái phương hướng khác nhau điều tiết gió vòng giống như có thể tự do điều tiết khống chế tăng tốc độ loại cảm giác này để lâm nhiên vui vẻ mình đây là chân đạp phong hỏa luân hóa thân tiểu na cha sao về phần lực lượng lâm nhiên tạm thời không muốn chất thí hắn vẫn là rất bảo vệ đ ồ dùng trong nhà một người không muốn bởi vì nhất thời xúc động mà hủy hoại không nên hủy hoại vật phẩm bất quá tỉ mỉ cảm thụ về sau hắn cảm thấy song t r ư ở n g của hắn bên trên tựa hồ mang tới một cái vô hình quần sáo lực lượng cảm giác từ song t r ư ở n g đành tới lan tràn đến hắn thân thể hai chữ lần này lâm nhiên có một loại cảm giác mình giống như biến thành biến thái trẻ sơ sinh rồi t lâm nhiên trong hai tháng này từ mẫu thân cùng hệ thống kia tiếp thu được không ít liên quan tới thế giới này ngự thú sư tin tức hắn hiện tại có thể đi xác định là bất kỳ một cái nào gia đình đều rất xem trọng hải tử tinh thần lực phát triển về phần hắn thân thể tố chất của hắn liền theo duyên hải tử có thể mọc tới trình độ nào liền để hắn giải tới trình độ nào lâm nhiên cũng dần dần tạo dựng ra nhận biết nếu như đem thế giới này so sánh một cái thế giới trò chơi tựa hồ trước mắt chỉ có một cái chủ lưu siêu phàm n g h ệ nghiệp triệu hoàng sư hơn nữa còn là da giòn cần s ủ n g thú bảo hộ loại kia không biết là thế giới này quy tắc hạn chế vẫn là là ngự thú văn hóa phát triển đến cực hạn gián tiếp kết quả tóm lại đây không phải cái c h é m chém, chém g i ế t g i ế t tập võ thế giới cho nên phát triển toàn diện lâm nhiên phát hiện mình làm một mới hơn hai tháng trẻ sơ sinh giống như làm cái gì ghê gớm sự tình điểm này hãn tử cái này hai tháng thuộc tính cơ sở biến hóa bên trong cũng có thể được một chút cảm nộ rốt cuộc hắn một ngày ba bữa là đến từ liên minh cung cấp tinh phẩm lương thực còn thường xuyên ăn trong nhà màu lam phẩm chất quý giá đồ ăn nhưng là nếu như cởi xuống những n à y xưng hảo hắn hiện tại thuộc tính cơ sở cơ hồ không có cái gì tăng nhiều dài mỗi lần tăng lên đều là một một tiến bộ cái này cũng biến tướng nói rõ mỗi cái xưng hảo thêm những cái kia thuộc tính thật cực kỳ khoa trương đương nhiên dưới mắt để lâm nhiên vui vẻ không phải hắn so bình thường trẻ sơ sinh thậm chí là bình thường người trưởng thành lợi hại bao nhiêu mà là hắn phát hiện hắn giống như rốt cục có thể thoát ly trẻ sơ sinh thân thể này hạn chế đối với hắn tạo thành bối rối cần đại lượng nghỉ ngơi cần chậm dai huấn luyện tiếng nói của mình hệ thống cân bằng hệ thống vận động hệ thống hết t h ể gông s i ề n g p h ả n phất đều lập tức rút đi một tầng đương nhiên lâm n h â n biết hắn hiện tại thân thể này muốn đi thích t n g mình trước mắt bản thân thuộc tính cơ sở khẳng định là cần nhiều thời gian hơn nhưng là trước mắt mà nói mỗi ngày hắn có thể hoàn toàn mình điều tiết k h ô n g chế thời gian kế hoạch đáp bài sẽ không bởi vì ăn nhiều uống nhiều liền mệt mỏi sẽ không bởi vì một ngủ là ngủ quá mức từ đó bị rảo loạn vốn có quy hoạch cái này cực kỳ tốt kể từ đó hắn đối nhiệm vụ chưa hoàn thành liền có thể tiến hành càng thêm tỉ mỉ an bài cùng quy hoạch thu hoạch tràn đầy một ngày ngay tại lâm nhiên cảm thấy dị thường thỏa mãn thời điểm hệ thống thanh âm vang lên kiểm chắc đến túc c h ủ bốn hạng thuộc tính cơ sở đồng đều phá mất đạo thứ nhất công s i ề n g b ị lực giá trị vượt qua một trăm h ệ thống sắp tiến hành ưu hóa ưu hóa về sau hệ thống phiên bản tăng lên tới một một ưu hóa thời gian bốn giờ cái hệ thống này nhắc nhở cũng không có để lâm nhiên cảm thấy hết sức kinh ngạc hắn biết khi hắn thuộc tính vượt qua hệ thống trên mặt bản đánh dấu hạn mức cao nhất thời điểm hệ thống khẳng định sẽ đối diện tấm tiến hành nhất định lưu hóa bất quá để hắn cảm thấy có ý tứ chính là hệ thống vậy mà xương thuộc tính m ộ ư ơ i là đạo thứ nhất công xiềng có đạo thứ nhất vậy khẳng định liền sẽ có đạo thứ hai đạo thứ ba đột phá nhân thể công xiềng thu hoạch được năng lực mới tựa hồ cũng thật hợp lý nghĩ đến cái này lâm nhiên đợi là có chút mong đợi bắt đầu sau đó trong một khoảng thời gian ngoại trừ là gan nhiệm vụ cũng có thể nhiều hơn coi trọng một chút mình đối thân thể khai phát cùng đối với mình mới được đến năng lực ứng dụng hệ thống đã tiến vào đổi mới trạng thái cái này cũng không ảnh hưởng hắn xem xét mình trước mắt nhiệm vụ cùng xương hạ cột nhìn về phía bọn chúng hắn hiện tại xương hào tổng cộng có m ộ ư ơ i năm cái đang tiến hành xương hào nhiệm vụ còn có bảy cái ngoại trừ mở miệng thành thơ là chính hắn cố gắng liền có thể hoàn thành những nhiệm vụ khác cơ bản đều cần sùng thú cùng người khác phụ trợ tấn thăng nhiệm vụ cũng chỉ còn lại một cái nhanh chóng trưởng thành lờ và một cho nên sau đó một đoạn thời gian ăn bài liên la lợi dụng mình bây giờ phong phú tự do thời gian đi nhiều khai phát một điểm mới s ư ơ n g hào nhiệm vụ cùng có ý thức phát động s ư ơ n g hào tấn thăng nhiệm vụ mặt khác ngày mai trong nhà liền sẽ đến một nhóm mới sùng thú lâm nhiên sùng thú s ư ơ n g hảo trong kho những cái kia còn thừa s ư ơ n g hảo cũng hẳn là muốn phát huy được tác dụng bốn chương bốn mươi hệ thống gói quà đột phá điều kiện chương bốn mươi hệ thống gói quà đột phá điều kiện trời còn chưa sáng lâm nhiên liền mở hai mắt ra mặc dù hắn không có cho mình thiết lập đồng hồ báo thức nhưng là trong tiềm thức hắn một mực tại nói với mình hệ thống thời gian đổi mới đến ngược lại thêm hệ thống đổi mới kết thúc về sau nhắc nhở ngữ để hắn lập tức từ cạn tầng trong giấc ngủ tỉnh lại có ý tứ chính là thuộc tính toàn bộ tăng lên về sau coi như không có ngủ thật lâu lâm nhiên vẫn như cũ cảm thấy tinh thần phần chấn nhìn về phía hệ thống đổi mới về sau nhắc nhở chúc mừng túc chủ ngự thú chi v ư ơ n g hệ thống thành công thăng cấp làm chính thức bản 1.1. lần này thăng cấp đổi mới như sau một túc chủ bảng đổi mới đổi mới thuộc tính cơ sở tầng thứ hai gông xiềng hạn mức cao nhất hai mở ra hệ thống gói quả công năng làm túc chủ đạt tới trọng đại giai đoạn tính thành tiệu thời điểm hệ thống sẽ gửi đi tương ứng gói quả ba hệ thống đối cái kia thế giới thế giới quy tắc h i ể u càng thêm tinh thế túc chủ có thể đạt được càng nhiều vấn đề tương quan giải đáp lâm nhiên tỉ mỹ tiếp tục đọc hai mắt tỏa sáng nói thật hệ thống là cho hắn ngạc nhiên hắn vốn cho là từ một không đến một một cũng không có phiên bản trên lớn đột phá hẳn là tựa như là vô cùng đơn giản đánh một cái miếng vá mà thôi không nghĩ tới lại còn mở ra gói quả công năng có lễ vật ai không vui đâu mà lại hệ thống đối cái này ngự thú thế giới lý giải tăng lên đối lâm nhiên tới nói cũng là rất nhiều c h ỗ t ố t lâm nhiên trước đó một mực có một loại cảm giác hệ thống mặc dù có thể cho hắn cung cấp một chút liên quan tới ngự thú sự cơ sở tin tức phó chức n g h i ệ p khái niệm nhưng là đều là tương đối cạn đồng hồ tính tri thức liên quan tới cấp độ càng sâu tiến dài phương pháp đẳng cấp hệ thống lâm nhiên xác thực không có đạt được một cái xác thực trả lời đương nhiên lâm nhiên trước mắt cũng không có đến muốn thu hút rất nhiều ngự thú sư khái niệm cùng tri thức giai đoạn bất quá lo trước khỏi họa chắc là sẽ không sai hắn kiểm tra một hồi hệ thống chủ bảng tại xưng hào thanh nhiệm vụ bên dưới phát hiện một cái mới điều mục túc chủ gói quà đợi lĩnh một lâm nhiên lập tức điểm đi vào một tầng gông xiềng đột phá gói quà ban thưởng nhưng phân phối điểm thuộc tính năm điểm ban thưởng xưng hào cột năm cái nhận lấy về sau s ư ơ n g hào cột trực tiếp thêm đến trên mặt b à n có thể phân phối điểm thuộc tính chứa đựng tại hệ thống bên trong túc chủ có thể tùy thời phân phối thật sự là cần gì đến cái gì lâm nhiên vui vẻ ra mặt hắn bây giờ còn có bốn cái s ư ơ n g hào ngay tại ăn không ngồi chờ mặc dù tác dụng không phải đặc biệt lớn nhưng là thêm sau khi thức dậy cũng là không thể khinh thường thuộc tính cơ sở nhất là lâm nhiên biết một điểm thuộc tính giá trị gia tăng ở cái thế giới này đều là rất quý giá lại rất khó lấy đạt tới hắn thì càng không muốn từ bỏ mình mỗi một cái có thể lợi dụng xương hảo cái này khiến hắn cũng rất cảm thấy thoải mái dễ chịu cố gắng lá gan tới xương hào đương nhiên đều có thể mang lên mới càng thêm s à n g khoái a đây cũng là hắn lần thứ nhất có thể đeo mình trước mắt tất cả xương hào hắn cũng hy vọng mình có thể đem cái này đẹp khởi đầu tốt một mực kéo dài tiếp đối với cái này lâm nhiên vẫn là có lòng tin trước mắt hắn đợi hoàn thành trong nhiệm vụ khế ước s ủ n g thú thành công về sau xưa nay chưa từng có bản thân liền làm màu đỏ phẩm chất xương hào không chỉ có không chiếm cứ xương hào vị còn có thể tăng thêm ba cái xương hào cột nếu như cái thứ nhất gói quà liền mở ra thêm xương hào cột ban thưởng như vậy về sau gói quà hẳn là cũng sẽ không thiếu k u y ế t cái lựa chọn này lần này động lực của hắn thì càng đủ ép buộc c h ứ n g hắn đối không cách nào đeo tất cả thu hoạch được xương h à o sẽ cảm thấy khó chịu nhưng là để hắn cảm thấy càng thêm khó chịu là hắn có mười lăm cái xương h à o cột nhưng là chỉ có mười bốn cái có thể đeo xương h à o loại này lấp không đầy cảm giác so tràn ra tới còn khó chịu hơn đây là tại chất vấn hắn năng lực mặt khác năm cái nhưng phân phối điểm số cũng là rất quý giá trọng yếu nhất không có phân phối thời hạn bởi như vậy hắn liền có thể căn cứ tình huống thực tế tới chọn lập tức thích hợp nhất trước mắt đến xem toàn bộ thêm tinh thần hẳn là có thể trợ giút đến hắn hắn lại liếc mắt nhìn xưa nay chưa từng có xương hào tăng thêm toàn thuộc tính cơ sở 20, bị lực 50, m ư ơ xương hào của bà có thể kích hoạt một cái ngẫu nhiên cấp độ sss ngự thú sư thiên phú sau khi kích hoạt thiên phú khóa lại nên xương hào một khi có được nên xương hào trực tiếp liền có thể tại chỗ bay lên đã hệ thống đa đ ố i cái này ngự thú thế giới quy tắc có cấp độ càng sâu hiểu rõ lâm nhiên đợi chút nữa liền định hỏi một chút hắn muốn đang ở tình huống nào mới có thể thành công tại thế giới tinh thần của mình bên trong cấu trúc ra cái thứ nhất sùng thú không gian trước lúc này hắn đương nhiên là muốn đem còn lại bốn cái xương hào đều mang lên theo thứ tự làm ậ p mạp tiểu tử thiếu phụ sát thủ lờ vờ một tốt nhất nhân viên cùng phi hành gặp nhân nhanh chóng thao tác về sau lâm nhiên cảm nhận được thân tâm của mình càng thêm thoải mái nhìn về phía bảng thuộc tính thể chất một mươi bốn bốn trăm l ự c lượng một mươi hai một trăm n h a n h nhẹn một mươi hai sáu một trăm i n h tinh thần một mươi một tám một trăm l ị lực một trăm bốn mươi năm năm trăm xưng hào cột một mươi bốn m ư ơ i năm nhất tâm tâm dụng cha long mẫu phượng nhanh chóng sinh trưởng trụ cột vững vàng sùng thú bạn bè khóa lại huê va dụ hoặc người mới vương khoái thương thủ lờ một vượt xa bình thường phát huy ba tâm liên tiếp kiện tướng thể dục thể thao mập mạm tiểu tử thiếu phụ sát thủ l và một tốt nhất nhân viên phi hành đặc nhân lâm nhiên là không nghĩ tới hiện tại h ã n tinh thần thuộc tính ngược lại là bốn hạng thuộc tính bên trong thấp nhất b ấ t quá trình thể tới nói còn tính là cân đối chờ mở miệng thành thơ xương h à o nhiệm vụ sau khi hoàn thành tinh thần liền có thể lập tức lại thêm năm điểm thay đổi xương h à o về sau lâm nhiên trực tiếp ở trong lòng hỏi hệ thống ta muốn thành công ngưng tụ ra cái thứ nhất sùng thú không gian đạt được đột phá đồng thời cùng lâm lung khế ước điều kiện là cái gì cơ hồ chỉ là một giây sau lâm nhiên liền được đến từ hệ thống giải đáp tôn kính túc chủ căn cứ ta đối cái kia thế giới quy tắc quét hình cùng phân tích hình thành sùng thú không gian đơn giản nhất yếu tố chỉ có một cái tinh thần lực đạt tới mười lăm điểm nhưng mà sùng thú không gian cũng có phân chia mạnh yếu trải qua tổng hợp số liệu phân tích cái kia thế giới ngự thú sư đối thể chất lực lượng cùng nhanh nhẹn cơ h ộ i hoàn toàn coi nhẹ mà cái này ba cái chỉ tiêu lại đối sùng thú không gian tiềm lực cũng tạo thành ảnh hưởng sùng thú không gian mặc dù là ngự thú sư thế giới tinh thần bên trong sinh ra nhưng là thể p h á c trẹo chống linh hồn thân thể hiệp đồng tinh thần tốt thể trạng phối hợp cao trị số tinh thần mở ra sùng thú không gian sẽ tốt hơn kích phát khế ước sùng thú tiềm lực lâm nhiên nghe được cái này có chút ộ n g sùng thú không gian cũng có bình xét cấp bậc hắn hỏi lâm nhiên biết ngự thú sư thiên phú là có đẳng cấp phân chia nhưng là sùng thú không gian nếu như cũng có ưu khuyết phân chia vậy hắn khẳng định phải thật tốt chế tạo thế giới này cũng không có đối sùng thú không gian tiến hành đẳng cấp chia nhỏ là bổn hệ thống tiến hành số liệu tổng kết được đi ra kết luận tóm lại ở chỗ này đề nghị túc chủ toàn bộ thuộc tính đều đạt tới m ư ơ i năm điểm về sau lại nếm thử ngưng tạo cái thứ nhất sùng thú không gian hệ thống đánh giá, giá trị bình quân thuộc tính đạt tới m ư ơ i tám điểm có thể khiến cho cấp cùng chất. thể thú không gian đạt tới tốt nhất khiến không phong gian sùng đẳng cấp cùng phẩm chất. lâm nhiên nhẹ gật đầu hệ thống cái này một lít cấp gây gớm a khiến cho cùng cái hacker còn đi phân tích nhân thế giới quy tắc tiến hành đại số liệu so sánh cùng phân tích còn mình làm ra một cái sùng thú không gian mình xét cấp b ậ c luận bất kể nói thế nào lâm nhiên khẳng định là tin tưởng hệ thống mà lại toàn bộ thuộc tính đạt tới mười lăm điểm tại đây tiếp xuống trong vòng bốn năm tháng chẳng c ó khăn gì khẳng định là có thể tại liên minh trước khảo hạch khế ước lâm lung đã hệ thống nói mười tám điểm vậy liền đem mục tiêu định tại cái này dù sao tại trong thời gian quy định đạt tới tốt nhất chất lượng chuyện này với hắn cùng lâm lung tới nói đều có chỗ tốt hiện tại mục tiêu minh xác lâm nhiên trở mình rời giường trẻ sơ sinh không cố gắng lão đại đ ổ bi thương dù sao hiện tại tinh lực c h ầ n đầy trước tiên đem nhanh chóng sinh trưởng tấn thăng nhiệm vụ làm sau đó lại đi xem một chút có thể hay không phát động cái gì nhiệm vụ một mươi bốn chương bốn mươi một năng lượng dự trữ trong nhà tân sùng chương bốn mươi một năng lượng dự trữ trong nhà tân sùng lúc này t r ờ i đã t ả n sáng lâm nhiên nhìn một bên phụ mẫu giường phát hiện cần cú bọn hắn đã đi ra ngoài công việc hai ngày này t r i ề u dương nông mục c h à n g sinh ý s á c thực tương đối bận rộn nhất là phụ mẫu thu mua không ít mới s ủ n g thú hôm qua nghe mẫu thân t ử ái nói động vật loại s ủ n g thú đã tiến vào bọn chúng nhà mới hai gốc thực vật loại thì còn tại chuyển vận trên đường quay đầu nhìn một chút nơi hẻo lánh vẫn còn ngủ say lâm lung lúc này chóp mũi của nó trên chính b ư ớ c lên bong bóng nước núi tựa hồ là cảm nhận được lâm nhiên động tĩnh nó cũng tỉnh lại hồng hồng hồng hông giống lâm lung xoay quay đầu một mặt mong đợi nhìn xem lâm nhiên nhiên bảo muốn cùng ta cùng đi ra b ậ sao cực kỳ hiển nhiên hôm qua lâm nhiên đường x ệ d ì n h lung nói lời bị nó một mực n h ớ kỹ vẽ bánh nướng vẫn là đến cho nó đốt vào đi tốt chúng ta cái này đi bay lâm nhiên chân thành đáp lại nói thật hắn vốn là dự định đi thực vật b u ồ n cùng hoa cỏ trong phòng ngắt lấy một chút t ử t ử cùng tiểu linh cây trồng hắn phát hiện ăn bọn chúng trên thân sinh ra đặc thù bộ vị s o ăn s ủ n g thú liên minh đưa tới đồ ăn gia tăng nhanh chóng sinh trưởng tấn cấp nhiệm vụ tiến độ cao hơn hiệu suất rất nhiều nhìn một chút nên nhiệm vụ lúc này chỉ cần hai mươi lần hắn liền có thể tấn thăng đến lờ v à một mặt khác lâm nhiên còn có một cái ý nghĩ lâm nhiên muốn xem thử một chút hắn thông qua sử dụng ngoại lai vật phẩm đạt được năng lượng phải chăng cũng có thể chứa đựng đến tại vùng đan đ i ể n sinh ra năng lượng dự trữ khí bên trong đồng thời hắn rất hiếu kỳ dự trữ hạn mức cao nhất là bao nhiêu lần nữa tiến vào thực vật đ u lâm nhiên phát hiện hắn tự hồ có thể cảm nhận được mỗi quả thực vật hô hấp nhất là t ử tử lâm nhiên có thể rõ ràng mà cảm giác được t ử tử trên thân mỗi một đám dây leo ở giữa xoay quanh cùng dao thoa phát ra tới tiếng ma sắt cùng vui sướng âm thanh thật giống như n ó biết lâm nhiên đến về sau phát ra nhảy cấm hoan hô đồng dạng đây là lâm nhiên lần thứ nhất cảm nhận được mình cùng thực vật sùng thú ở giữa yếu ớt liên hệ cái này khiến hắn không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp nhẹ nhàng nuốt ve tử từ nào đó viên tử đằng hoa trên cánh hoa lâm nhiên t h á o xuống vài miếng tứ sắc anh thảo nhấm nuốt mướt một cố ấm áp năng lượng lưu động trong thân thể bộ chậm rãi rú đãng tại lâm nhiên không chế hạn tiến vào hắn trong đan điền năng lượng trong thùng quả nhiên có thể thực hiện kể từ đó hắn mỗi lần cắn thuốc thời điểm đều không cần tại thời gian nhất định bên trong đem chấn nhiếp vào tay năng lượng sử dụng hết thời hạn d càng n h i một i n h lực bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn sùng thú bạn bè kết hợp hết va dụ hoặc về sau để tùy ý sinh mạng thể đối với hắn đều có cực lớn hảo cảm chủ yếu hơn một bộ phận là bởi vì hắn mở ra thế giới tinh thần hắn có thể cảm nhận được càng nhiều khác biệt sinh mệnh cấp độ sinh vật cảm giác này phi thường tốt đẹp thật giống như toàn bộ thế giới đều tại đối với hắn phát ra tán dương đồng dạng để lâm nhiên cảm thấy hắn cùng thực vật loại sùng thú ở giữa cũng rốt c ụ c có thể có chính hướng phản hồi cùng trao đổi uống xong mười giọt đỏ trâu đóng mật năng lượng lần nữa bị chứa đựng đến hắn nơi đan điền đồng thời lâm nhiên cũng không có cảm nhận được mình bụng chỗ co sừng cảm giác điều này nói rõ hắn còn có thể chứa đựng càng nhiều năng lượng cái này năng lượng dự trữ năng lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn mà cùng thời khắc đó bên hai của hắn cũng vang lên hệ thống nhắc nhở chúc mừng túc chủ hoàn thành xương hào nhanh chóng sinh trường tấn cấp nhiệm vụ nhanh chóng sinh trường đạt tới lv một toàn thân cao thấp lần nữa hiện ra dòng nước ấm cái danh xương này tăng lên tới lv một về sau bốn hạng thuộc tính cơ sở đều tăng lên 0.5. cũng coi là một cái tăng lên không nhỏ đến tận đây có thể thông qua đơn giản vận động hoặc là ăn xương hào nhiệm vụ lâm nhiên đã toàn bộ hoàn thành chỉ còn lại ngôn ngữ nghệ thuật loại cùng s ủ n g thú giao lưu loại nhiệm vụ là hắn hiện tại còn cần hoàn thành áp lực của hắn cũng t r ậ giảm không cần mỗi ngày kế hoạch an bài khác biệt nhiệm vụ hạng mục công việc đương nhiên trước mắt có mấy cái xương hào Hẳn lúc à r này nữ vương ngay tại ngủ say mặt trời mới mọc vung súng nhàn nhạt, nhạt nắng sớm tại nó màu hồng phân da lông chiếu lên da mỹ lệ thay đổi dân sắc mà ở một bên trồn bò bên trong đại niu thì là trái ôm phải ấp tại bốn cái châu cái trung ương yên tích nằm nhìn thoáng qua nó trên mặt bản phẩm chất đã là phổ thông thờ phẩm luận súng thú phẩm chất tấn thăng tốc độ đại niu là tại toàn bộ súng thú bên trong nhanh nhất một con có thể tưởng tượng cứ việc từ phổ thông đến siêu phàm phẩm chất là một nấc thang nhưng là đại n g u muốn đột phá cực h ạ n này h ẳ n là cũng sẽ không quá khó khăn chỉ là vấn đề thời gian thôi kim s á c phẩm chất xưng hảo nhưng không thể khinh thường cưới tại trên người lâm lung lâm nhiên bay đến trong nhà hồ nước trên không một đoạn thời gian trước lâm lung tại chắc t h í mình mới được đến kỹ năng thời điểm cái này một mảnh hồ nước vẫn là như là một bãi gần chết nước thải vẹn vẹn mấy ngày bên trong phụ thân lâm dương liền đã đem nó chỉnh lý đến sạch sẽ bởi vì hắn mua không ít mới loại cá trong đó có một con là phẩm chất là phổ thông hạ phẩm loài cá sùng thú chủng tộc là đỏ đ ô i linh ngư cái này cá ưu điểm là nó có thể tại rất nhanh thời điểm đẻ trứng mới sinh ra cá bột tỷ lệ sống sót tương đối cao lại có thể bán ra đến không sai giá cả mặt khác tại hồ cá bên cạnh trước kia là một khối vứt bỏ bãi cỏ hiện tại vây lên cao một thước tinh xảo hàng rào gỗ trong đó nuôi hai con toàn thân trắng như tuyết đại bạch ngống đây cũng là hai con phổ thông hạ phẩm sùng thú một máy một trống bọn chúng chủng loại gọi là tiên n h u tuyết nga nghe liền m ư ơ i điểm mỹ vị dáng vẻ bất quá lâm n h i n biết trên người bọn họ vật có giá trị nhất không phải bọn hắn hạ trứng mà là trên người bọn họ kia nhìn như mềm mại nhưng là lăng lệ màu trắng l ô n g vũ nghe nói là chế tắc một chút trang bị cơ sở vật liệu vòng qua cái này hàng rào gỗ lâm nhiên đi vào một gian nhà gỗ nhỏ phòng này trước kia là phụ thân lâm dương dùng để chứa đựng tạp vật bây giờ bị cải tạo thành một con vẹn sùng thú trụ sở nó chủng tộc tên là rơi vũ vẹn con vẹn này cùng lâm nhiên kiếp trước trong nhận thức biết thiên đường điệu đặc biệt giống đủ mọi màu sắc lâm vũ thật dài mọ chim kỳ lạ nhất liền là hắm màu làm cái đôi dài dài t r i n h a i phảng p t giống như là khống tức x cho dù là tại lúc ngủ cũng không có khép lại nói thật lâm nhiên cũng không biết vì cái gì phụ thân mẫu thân sẽ mua một con nhìn như không có tác dụng lớn vẹn trở về n g h e mẫu thân t ử ái nói đây là sùng thú thị trường giảm bớt đi nhiều một con sùng thú hắn nguyên nhân là bởi vì nó thích nói thô tục không có người mua từ khi t ử ái cho rằng lâm lung nước tiểu có thể giúp trong nhà các loại sùng vật tiến hành thuế biến về sau nàng liên cho rằng giá thấp mua một con đã nhập phẩm sùng thú mang về nhà để nó dùng hỏa chúng sinh kiếm bụn không lô đối với cái này lâm nhiên biểu thị x ấ hổ cải tạo sùng thú gian khổ n h i ệ vụ vẫn là rơi vào trên vai của hắn a bất quá lâm nhiên trong đầu đã tư tưởng ra một cái phi thường thích hợp con vẹt này x ư n g hảo chỉ là không biết đến lúc đó sẽ có cái gì hình tượng trong nhà trong khoảng thời gian này m ù a tân s ủ n g còn có một con bất quá tự hãy đang cùng lâm nhiên lại nhại quá trình bên trong không có đ ể cập đến chỉ là lặp đi lặp lại nói nó mười điểm đáng yêu cái này khiến lâm nhiên cũng cảm thấy i ê u kỳ lòng ngưng ỡ ấy lượn quanh tầm vài vòng lâm nhiên mới ở nhà cũ trong chuồng ngựa tìm được cái này sùng thú mà lâm nhiên cũng trước tiên cảm nhận được bất đắc di bốn chương bốn mươi hai s ư n g hào cái đôi tiên vụ t r ậ t vực chương bốn mươi hai xưng hào cái đôi tiên vụ t r ậ t vực tại lâm nhiên trước mặt là một con đang ngủ lạc đà c ể u nó toàn thân trắng như tuyết nhưng là trên đầu lông tơ lại pha tạp ba loại lấy màu lam làm điểm chính thay đổi dân sắc nhạt lam thanh lam xanh đậm lông tơ hình dạng chập trùng lên xuống từ cái nào đó góc độ nhìn qua vậy mà giống như là mang theo một đỉnh vương miện giống g như lâm nhiên thở dài bánh xe vận mệnh cuối cùng vẫn là ép qua hắn nho nhỏ trẻ sơ sinh thân thể có lẽ thế giới này quy tắc thật chú định hắn cùng lạc đà cửu cái này chủng loại sùng thú có quan hệ chặt chẽ nhìn một chút hắn bảng lại là một con phổ thông trung phẩm sùng thú phải biết tại đây cái sùng thú thế giới phổ thông trung phẩm sùng thú giá cả bình thường đều sẽ không quá tiện nghi bình quân giá cả ngay tại mười vạn liên minh tệ t à h ư u mà phổ thông hạ phẩm sùng thú giá cả sẽ tiện nghi rất nhiều tại vừa đến năm vạn liên minh tệ phạm vi bên trong ba đậu nhìn đến cha mẹ đích thật là cực kỳ yêu thích cái này lạc đà c y ế u mới có thể không để ý giá cả đắt đỏ đem nó mua lại suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải là một cái chỗ xấu lạc đà u cái này chủng loại sùng thú là có rất lớn thụ chúng quần thể nói cách khác trong tương lai một ngày nào đó nó có lẽ có thể cùng nữ vương cùng một chỗ trở thành trong nhà hai đại minh tinh sùng thú mà lại lạc đà c ừ u trên người lông tóc cũng là chất lượng cực kỳ tốt đồ hàng lên loại sản phẩm nguyên liệu lâm nhiên sở dĩ đối lạc đà c ừ u không có đặc biệt tốt ấn tượng chủ yếu vẫn là bởi vì kiếp trước thời điểm hắn bị một con táo bạo lạc đà c ừ u khi n h ụ qua nó vừa đuổi theo lâm nhiên bên cạnh nổ nước miếng mà lâm nhiên lúc trước chỉ là muốn s ở sờ nó mà thôi nhìn một chút trước mắt ngay tại ngủ say đồng thời khỏe miệng toát ra chạy nước miếng lạc đà cựu lâm nhiên không có từ trước đến nay run dày hạ thân thể hy vọng cái này bi kịch tại một thế này sẽ không lại lần phát sinh đi hiện tại lâm nhiên trước không vội mà đem s ư n g hảo cùng khác biệt s ủ n g thú tiến hành gấp đôi tại bọn chúng lúc thanh t ỉ n h có thể lại càng dễ từ bề ngoài của bọn hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật biến hóa trên đạt được kết luận hắn phải t r ă n g xứng đôi đến tương ứng s ư n g hảo t r ư ớ c hết lòng tuân thủ cùng lâm lung ở giữa hứa hẹn ở trên trời bên trong thỏa thích bay hắn cái một lượng giờ đồng thời cũng kiểm tra một chút lâm lung trước mắt thời gian phi hành cực hạn rốt cuộc lâm nhiên biết dựa theo hắn hiện tại thuộc tính cơ sở chỉ số hắn chỉnh thể năng lực đã cao hơn nhiều lâm lung sau đó tại trước đó trong một đoạn thời gian rất dài lâm nhiên mới là bị ghép bỏ không bền bỉ cái kia hiện tại liên là rửa sạch n ụ c nhã thời điểm sau hai giờ lâm nhiên ngồi cưỡi lấy thở hồng hộc lâm lung lơ lửng trong nhà hồ nước phía trên mặt trời mọc đã lâu súng thú đều đã sinh động hẳn lên là thời điểm đến xứng đôi xương hảo hắn bây giờ còn có sáu cái xương hảo cũng không cùng bất kỳ súng thú sinh ra ghép đôi theo thứ tự là phi hành đặc nhân ưu tú nhân viên kiện tướng thể dục thể thao tam tinh liên châu cha long mẫu phượng vượt xa bình thường phát huy dựa theo trước đó kinh nghiệm tại trở lên sau cái xương hào bên trong muốn tìm tới bốn cái cùng trước mắt trong nhà bốn cái sùng thú cao xứng đôi thậm chí là hoàn m ị xứng đôi danh hiệu tỷ lệ vẫn là thật lớn lâm nhiên đã tổng kết ra mình một bộ hệ thống nhìn về phía trong a o ngay tại bơi qua bơi lại đỏ đôi linh ngư cùng nó bên người cá nhỏ bọn nhỏ lâm nhiên rất nhanh liền sinh lòng một tế liền sử dụng cha long mẫu phượng đi hẳn là sẽ không sai đem cái danh xương này mang tại đỏ đôi linh ngư trên người một khắc này lâm nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của nó có chút lắc lư một chút hắn lập tức nhìn về phía hắn bảng chủ tộc hồng vĩ linh ngư thuộc tính nước phẩm chất phổ thông hạ phẩm xưng hào cha long mẫu phượng màu trắng sùng thú phiên bản trước mắt khó a chặt hồng tiên hiệu quả sinh ra hậu đại càng nhiều thu thập nguyện lực liền càng mạnh huyết mạch có thể tùy theo tăng lên tích lũy giá trị đầy đủ thời điểm có nhất định tỷ lệ có thể đột phá tự thân cực hạ n thức tỉnh thần thú huyết mạch gây va dụ hoặc tăng phúc hiệu quả sáng tạo sinh ra dòng dõi có nhất định tỷ lệ có thể trực tiếp kế thừa hắn huyết mạch đồng thời diễn biến ra siêu việt loài cá huyết mạch hoàn toàn mới huyết mạch loại hình quả nhiên một phát phải chúng không chỉ có như thế mặc dù đây chỉ là một màu trắng xưng hào nhưng là cái danh xưng này là tiềm lực vô hạn bởi vì đây là một cái đặc thù xưng h à o nó có thể không cần kích phát đặc biệt trước đưa điều kiện liền tiến vào thăng cấp hoặc là thăng phẩm tấn thăng nhiệm vụ quá trình bên trong trước mắt nên xưng h à o đã tại tiến về lờ vờ một trên đường cần có điều kiện là phụ mẫu có vốn lưu động đạt tới năm mươi vạn liên minh tệ dựa theo trước mắt trong nhà kinh tế động thái hẳn là cũng rất nhanh liền có thể hoàn thành đáng nhắc tới chính là hệ v a dụ hoặc cung cấp sáng tạo điều khoản cùng cha long mẫu phượng sinh ra hiệu quả tạo thành một cái phi thường hoàn mỹ tuần hoàn hồng tiên sinh ra hải tử càng nhiều bản thân nó huyết mạch năng lực càng cao một à nó sinh ra tử có nhất định tỷ lệ kế thừa, đồng thời hóa huyết mạch của nó nồng có hóa hải thời thừa, huyết mạch ra của tử tỷ đ lệ kế ưu k ế quả ngày à y lại sẽ c ư ờ n hóa hồng huyết mạch. tiên n g Một kia cá chép vượt long môn cũng không phải là không được lâm nhiên cười cười nếu như nói đại ngưu đi là cưới vợ lưu như vậy hồng tiên đi liền là phi thường thuần túy sinh con lưu rốt cuộc l o à i cá sùng thú ưu điểm lớn nhất liền là không cần thụ tinh cũng có thể duy nhất một lần sinh ra rất nhiều trứng cá sản xuất chu kỳ cũng không có động vật có vú dài như thế bởi vậy lâm nhiên phi thường xem trọng hồng tiên tương lai tại trong vòng ba phút liền cho một con sùng thú xứng đôi tốt x ư n g hảo lâm nhiên vẫn là hết sức vui mừng hắn đem mục tiêu chuyển hướng bên trên kia một đôi đại bạch ngỗng không biết tính sao lâm nhiên đột nhiên cảm thấy nếu có xương hảo là có thể để cái này một đôi đại bạch ngỗng nhanh chóng sinh hạ rất nhiều nga loại con non khiến cho thịt của bọn nó chất mập m ạ p cảm giác tuyệt hảo đồng thời giàu có dinh dưỡng vậy cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt vứt hết hơi hoang đường ý niệm nga nga khả ái như vậy tại sao có thể ăn đâu còn lại bốn cái xương hảo lâm nhiên bắt đầu dần dần thí nghiệm có ý tứ chính là giống cái con kia ngỗng trắng cũng không có đạt được bất luận cái gì có thể xứng đôi xương hả nhưng là giống được con k i a lại đạt được một cái vừa phối độ cực cao nên s ư n g hào liền là phi hành đạt nhân n g ắ m lại cũng có đạo lý bản thân liền là phi hành loại sùng thú cùng nên s ư n g hào hình thành ghép đôi hoàn toàn là hợp lý lâm nhiên nhìn về phía cái này đ ạ i bạch n g ỗ n g bảng chủng tộc tiên ngưỡng tuyết nga thuộc tính do phẩm chất phổ thông hạ phẩm s ư n g hào phi hành đạt nhân phi hành đạt nhân màu lam sùng thú bản trước mắt khóa chặt xương nga hiệu quả đeo nên danh hiệu sùng thú bản trước mắt khóa chặt xương nga hiệu quả là có thể khiến cho xung quanh tất cả động thực vật sinh trưởng tốc độ đề cao thuộc tính cơ sở tăng cường tại một đoạn thời gian tẩy lễ hạ có thể hình thành tiên vụ trận vực cải thiện trong hoàn cảnh thổ nhưỡng chất lượng nồng độ linh k h í hễ va dụ hoặc tăng phúc hiệu quả c h i thức nên sùng thú có thể có mang tính lựa chọn mục đích tính bổ sung khu vực khác nhau bên trong linh khí làm chỉnh thể trận vực đạt tới cân bằng nhưng lại có trọng điểm chủ thứ、Thần. nhìn thấy cái hiệu quả này lâm nhiên cảm thấy rung động hắn hoàn toàn không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là màu lam phẩm chất phi hành đạt nhân vậy mà để một con đại bạch n g ỗ n g biến thành một con cực mạnh phụ trợ hình sùng thú dù sao có thể làm cho cả hoàn cảnh đạt được cải biến đây là một cái phi thường hy hi hữu hiệu quả cái này khiến sữa nga quay người liền biến thành phảng phất một con tiên hạc đồng dạng cưới mây đạp gió vung xuống tiên khí tạ o phúc nhân gian nghĩ đến cái này lâm nhiên không tự chủ mong đợi bắt đầu mấy tháng về sau toàn bộ nông trường sẽ có cái gì cải biến đâu nhìn tới màu mỡ đại b ạ c h ngỗng hắn giá trị không chỉ là mỹ thực nguyên liệu mà thôi nó vẫn là có mạnh hơn sứ mệnh nhiệm vụ cùng tồn tại ý nghĩa cái thứ hai mục tiêu hoàn thành hắn bắt đầu cho còn lại hai con sùng thú tiến hành danh hiệu ghép đôi cùng đoán trước giống như đồng dạng cái này trước mắt không biết có cái gì cụ thể tác dụng vẹn cũng không có xứng đôi đến bất kỳ một cái nào x ư n g hảo lâm nhiên lòng dạ biết rõ nếu như là một con sẽ nói thô tục vẹn như vậy mở miệng thành thơ mới là nó vận mệnh bên trong hoàn mỹ phối hợp chỉ có thể chờ đợi mình giải tỏa xong cái danh xưng này lại thử c h u y ể n di c h ậ n địa đi vào chuồng ngựa bên cạnh cái này vừa mới tỉnh ngủ lạc đà c ử u lúc này ngay tại hai mắt đấm lệ con con g mà nhìn xem lâm nhiên cực kỳ hiển nhiên nó cùng lâm nhiên kiếp trước gặp con kia lạc đà c ử u không giống nó là mười điểm yêu thích cái này mập mạp được bé cái này khiến lâm nhiên thở vào một hơi mệnh bên trong chỗ tỏa định yêu thương quả nhiên là không cách nào bị tiêu trừ lâm nhiên từng cái xứng đôi còn lại mấy cái xương hảo rất nhanh hắn đã tìm được một cái tuyệt hảo ghép đôi chính là kiện tướng thể dục thể thao để lâm nhiên không có nghĩ tới là hắn vừa mới cho lạc đà cựu đeo lên xương hảo bên hai liền vang lên hệ thống một thanh âm phát động ban thưởng xương hảo chương bốn mươi ba tam cựu tuyệt huyền khảo hạch sách trước chương bốn mươi ba tam cựu tuyệt huyền khảo hạch sách trước ba ca chữ chương t i ế t cầu đổi đọc chúc mừng túc chủ tại ba tháng thời gian bên trong thành công đem chín cái xương hảo cùng khác biệt s ủ n g thú tiến hành cao xứng đôi hoặc là hoàn bị xứng đôi hiện ban thưởng xương hảo tam cựu tuyệt huyền tam cựu tuyệt huyền kim sắc xương hảo cự hai thể chất ba tinh thần bốn đồng thời tại tất cả kim xác phẩm chất xương hào bên trong nên xương hào cùng lâm nhiên bản thân vượt phối độ nên tính là số một số hai thể n g k chất cùng tinh thần thêm điểm cũng làm cho trước mắt hắn hai cái này thuộc tính vượt qua một mươi năm điểm nếu như hắn nguyện ý có thể trực tiếp dùng chứa đ ư ợ c năm điểm thuộc tính tự do tăng thêm tại lực lượng cùng nhanh nhẹn bên trên kể từ đó hắn toàn bộ điểm thuộc tính đều sẽ đột phá mười lăm chí ít có thể đạt tới hình thành cái thứ nhất cũng không tệ lắm s ủ n g thú không gian tiêu chuẩn đương nhiên hắn hiện tại không vội chút nào thời gian còn lâu đây cái này liền là có d a n h giới cuối cùng về sau lòng cảm giác cùng tự do cảm giác hắn không biết tiếp xuống s ủ n g thú liên minh chắc thì sẽ xuất hiện cái gì lớn khiêu chiến nhưng là hắn có lòng tin tuyệt đối trực tiếp chặt đức nguy hạ nguyên đó chính là không tham dự khảo hạch ngươi cho rằng ta muốn tham gia thi đại học nhưng là ta trực tiếp cử đi thanh b ắ cá lâm nhiên đem cái danh s ư ơ n g này đeo lên cảm thụ được trong đầu một mảnh thanh minh cùng trong thân thể ấm áp suối lưu về sau hắn đưa ánh mắt tụ tập tại trước mắt lạc đà cửu trên thân t r ủ n g tộc tăng nguyên lạc đà cửu thuộc tính b ă n g phẩm chất phổ thông trung phẩm xưng hảo kiện tướng thể dục thể thao kiện tướng thể dục thể thao kim sắc sùng thú bản vận động năng lực cực tốc gia tăng gánh chịu có thể lực lớn biên độ lên cao dù cho phẩm chất không cao cũng có thể làm t ú c chủ tuyệt hảo lục địa hình h o kỵ đồng thời tại tốc chủ trước khi rơi xuống đất trăm phần trăm tiếp nhận tốc chủ bị tổn thương ê va dụ hoặc tăng phúc hiệu quả mỹ hoặc lại càng dễ nhận các Bị lâm ự ngự c cũng được cao, tạo, có nước thức góc cùng thức tốc chủ nhận sáng thông nổ miếng phương sáng phòng giới, nhất phương an toàn. giới, thể hộ đề đủ độ qua ra tạo, tạo loại bảo kết tốt lấy l nhiên kinh ngạc hắn không nghĩ tới h ê b a dụ hoặc t ă n g phúc hiệu quả hiệu quả như thế kỳ lạ cũng không nghĩ tới kiện tướng thể dục thể thao cái danh xương này thế mà lại cho một con lạc đà cựu mang đến cao như vậy t ă n g phúc từ cái nào đó trình độ đi lên nói cái danh xương này có điểm giống là trụ cột vững vàng tăng cường bản không chỉ có đối sùng thú bản thân co thừa mạnh đối lâm nhiên cũng là một cái tuyệt hào tốt xương hảo trăm phần trăm tổn thương triệt tiêu a ý vị này lâm nhiên c h lâm nhiên à y lạc đã cho i Tại tính nó mạng h trong t ư c đó, h nhà tân sùng thú đeo tốt xương hảo bốn cái sùng thú trong đó có ba con đạt đến cao xứng đôi mặc dù lâm nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng hắn vẫn là hài lòng sau đó một đoạn thời gian l i ề n là chờ đợi những ngày xương hào có hiệu quả thời gian nhoáng một cái hai tháng trôi qua trong hai tháng này c h i ề u dương nông mục tràn g một mảnh vui vẻ phồn vinh đầu tiên đại n ư u tại kim sắc danh hiệu phụ trợ h ạ n rốt cục đạt đến siêu p h à m hạ phẩm phẩm chất bởi vì phụ thân tại phát hiện trong nhà bốn cái châu cái đều mang thai về sau lập tức dùng hiện hữu tài chính lại mua sắm tám con trâu cái đồng thời đem trong nhà mục châu trận diện tích tăng lớn thêm chiều rộng rào chắn độ dày cùng chiều dài đại n i u cưới vợ lưu lộ trình đi được trùng trùng đ ư ợ điệp thời gian trôi qua phong phú mỗi ngày cày cấy số lần tăng theo thời gian trôi qua huyết mạch nồng độ tự nhiên cũng liền tăng lên đáng nhắc tới chính là hắn cái thứ nhất thê tử n h ư na trong cơ thể con non tại danh hiệu phụ trợ hạ tiếp qua hai tháng liền có thể ra đời trước mắt trạng thái cực kỳ tốt lâm nhiên đối với cái này cảm thấy chờ mong mặt khác nữ vương tử tử cùng tiểu linh mặc dù ba người bọn hắn đẳng cấp vẫn kẹt tại phổ thông t h ư ợ n g phẩm nhưng là lâm nhiên cho rằng khoảng cách đột phá đến siêu phạm hạ đẳng phẩm chất cũng sẽ không quá xa trừ cái đó ra hai tháng trước ba con vừa mới đeo danhiệu sùng thú trong hai tháng này mấy cái danh hiệu đẳng cấp cũng được tăng lên tỷ như nói m ậ t mạp tiểu tử cha long mẫu phượng phi hành đạt nhân đều thăng cấp điên một nhanh chóng sinh trưởng thậm chí đã đạt đến lờ vờ hai thiếu phụ sát thủ thành công mở ra thăng phẩm nhiệm vụ một khi hoàn thành hắn có thể trực tiếp đạt tới màu xanh lá phẩm chất lờ vờ một đây cũng là lâm nhiên không có nghĩa qua hắn vốn cho là xương hào thăng phẩm về sau đẳng cấp sẽ thiết lập lại sau đó lại tiến hành một phen từ số 0 đến mắc cấp gian nan tăng lên quá trình kể từ đó xương hào thăng cấp quá trình liền sẽ trở nên dị thường dài dòng hệ thống tại đây một khối làm thiết kế cùng lưu hóa hay là vô cùng hợp lý đơn giản tới nói một cái xương hào chỉ cần thăng phẩm về sau lại tiến hành một lần đẳng cấp tăng lên như vậy nó liền trực tiếp đạt đến nên phẩm chất giai đoạn mắc cấp chỉ cần phù hợp điều kiện tiên quyết hắn liền có thể lại tiến hành một lần thăng phẩm nhiệm vụ ngoại trừ thiếu phụ sát thủ bên ngoài còn có mấy cái mới xương hào cũng thành công đạt đến thăng cấp chất đưa mở ra tấn cấp danh hiệu nhiệm vụ tỷ như lâm lung trên thân beo trụ cột vững vàng đại ngưu trên thân beo s ủ n g thú bạn bè đà đà trên thân beo kiện tướng thể dục thể thao hết t h ể đều tại tự nhiên có thứ tự tiết tấu bên trong tiến hành để lâm nhiên hơi cảm thấy bất man ý chính là cái này gần hai tháng bên trong hắn phí hết tâm tư chỉ giải tỏa hai cái mới xương hào nhiệm vụ một cái là mẫu thân c ở i một cái là siêu cấp n g ư ờ i mẫu mà lại phẩm chất đều không cao một cái màu xanh lá một cái màu lam nhiệm vụ hoàn thành điều kiện cũng không chỉ là dựa vào hắn lá gan liền có thể nhanh chóng hoàn thành đối với cái này lâm nhiên cảm thấy rất lớn khả năng là bởi vì hắn tháng này quá cơ bản đều ở tại trong nông trại duy vừa tiếp xúc với người liền là hoàng mỹ lệ cùng nàng khuê mật các bằng hưu sinh hoạt quá bình thản cũng đưa đến mới s ư n g hào nhiệm vụ xuất hiện tần suất trên phạm vi lớn giảm xuống đương nhiên lâm nhiên vẫn là đầy đủ lợi dụng cái này gần hai tháng hắn trình độ lớn nhất dùng hắn trẻ sơ sinh thân thể đi thích hướng hiện tại tự hồ đã cao đến không hợp t h o i thưởng thuộc tính cơ sở giá trị mắt trần có thể thấy trước mắt hắn thân thể thể trạng cũng hoàn toàn vượt ra khỏi một cái bốn tháng trẻ sơ sinh tiêu chuẩn dựa theo mẫu thân hắn h u y ế t pháp lâm nhiên hai cái song bảo thai tỷ tỷ trước đó đại khái tại một tuổi bao lớn thời điểm mới có cái này thể trạng thân thể sinh trưởng tốc độ là bình thường trẻ sơ sinh gấp ba bốn lần điểm này cũng làm cho lâm nhiên cảm thấy vui vẻ thân thể càng thêm mở ra tay chân càng thêm tăng trưởng hắn mới có thể tốt hơn phát huy ra mình tất cả thuộc tính ưu thế lâm nhiên nhìn xem bảng thuộc tính của mình tuổi tác ngày bốn tháng m ộ ư ơ i hai ngày thuộc tính thể chất hai bảy một trăm l ự c lượng một mươi năm chín một trăm n h a n h nhẹn một mươi sáu ba một trăm i n h tinh thần một mươi tám bốn một trăm l ị lực một trăm bốn mươi năm hai trăm xương hảo cột một mươi năm m ư ơ i bảy nhất tâm tâm dụng cha long mẫu phượng lv một nhanh chóng sinh trưởng lv hai trụ cột vững vàng sùng thú bạn bè khóa lại huê va dụ h o c n g thể thể bởi vì tam cựu tuyệt huyền nguyên nhân hắn hiện tại thể chất cùng tinh thần vượt qua lực lượng cùng nhanh nhẹn không ít bốn cái thuộc tính cơ sở đều tăng lên sáu hiện tại thể chất cùng tinh thần đã đột phá một mươi tám điểm lực lượng cùng nhanh nhẹn cũng không xê x í t h gì nhiều mà lại hệ thống gói quà cho năm điểm thuộc tính tự do hắn đến bây giờ đều không dùng nếu như hắn nguyện ý hiện tại liền có thể toàn thuộc tính đột phá một ư ơ i tám trực tiếp ngưng tụ ra hoàn mỹ s ủ n g thú không gian bất quá khoảng cách cái gọi là liên minh chắc thí còn có thời gian ba tháng lâm nhiên cũng không đội hào đao phải dùng tại trên lưới đ a o lúc này hai tay của hắn vung đầy trong không khí ẩn có quyền phong hiện hiện hai chân hướng trước mặt có không gió mà bay mà lâm nhiên tựa như là đạm phi luân phi tốc tiến lên cái này gần hai tháng lâm nhiên để cha mẹ của hắn hoàn toàn quen thuộc bọn hắn hải tử giống như thần đống tốc độ tiến bộ cho nên nhìn thấy những n à y cổ g á i kỳ lạ cảnh tượng bọn hắn cũng xem thường nhưng là lâm lung liền mười điểm hâm mộ lâm nhiên rốt cuộc từng có lúc nó cũng là hơi so lâm nhiên lợi hại một chút như vậy tồn tại hiện tại t r ê n l ệ n h dần dần kéo ra lâm lung biểu thị ủy khuất đối với cái này nó cũng mười điểm cố gắng mỗi ngày huấn luyện chính mình không thể không nói thiên phú và huyết mạch vật này thật là không cách nào che giấu nói thế nào cũng là chân long lâm lung tiến bộ cũng là không thể bỏ qua c h ỉ ít nó hai tháng này thông qua ẩm thực cùng huấn luyện gia tăng thuộc tính cơ sở liền là lâm nhiên còn hơn gấp hai lần ngay tại lâm nhiên còn tại đồng cỏ trên vui vẻ r o n g r ổ i thời điểm mẹ của hắn vội vã chạy tới xuất hiện ở trước mặt hắn nhiên bảo sùng thú liên minh vừa cho ta phát tới tin tức đoàn đội của bọn họ tiến hành kế hoạch sửa chữa định đem lần tiếp theo khảo nghiệm thời gian trước thời gian ba tháng cũng chính là ngày mai thật đáng giận chuyện trọng yếu như vậy cũng không nói sớm một chút t ừ hái một mặt tức giận nói sau đó lo âu nhìn về phía lâm nhiên nói nhiên bảo mụ mụ thật không hy vọng ngươi lần này lại bị tội nhiên bảo ngươi thời gian một ngày có thể chuẩn bị sẵn sàng sao lâm nhiên nghe được cái này trong lòng lại không tồn tại cảm thấy chờ mong cùng nhiệt huyết bốn mươi mét đại đao sớm đã chuẩn bị kỹ cảng liền đợi vung ra xây dạ mụ mụ chớ lo lắng ta đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng á lâm nhiên dùng tiếng đức nói một câu triết học câu nói hắn đang lo gần nhất n h ả m c h ắ n đâu nếu như trong liên minh nhằm vào hắn người đuổi tại thời gian này vậy chỉ có thể nói đây hết thể đều là tốt đẹp trùng hợp có ý tứ là tại hắn nói xong câu nói kia về sau ánh mắt của hắn cũng xuất hiện hệ thống nhắc nhở s ư n g hào mở miệng thành thơ giải tỏa chương bốn mươi b ố không gian hình thành khế ước lâm lung chương bốn mươi b ố không gian hình thành khế ước lâm lung ba ca chữ trương tiết cầu đổi đọc ta ngoan ngoãn nhiên b ả o bảo mụ mụ sinh t i ể u thiên tài chuẩn bị xong là được ta là hoàn toàn tin tưởng ngươi mà lại còn có lâm lung tại ngươi khẳng định không có vấn đề từ h ái lúc này biểu lộ phản phất đối lâm nhiên có thể sáng tạo kỳ tích đã kiên định không thay đổi đương nhiên nàng tầng dưới chót lo dịp vẫn như cũ cứng chắc nàng vẫn cảm thấy con trai mình có thể tiến bộ thần tốc là bởi vì hắn mỗi ngày cùng lâm lung ở cùng một chỗ mà lâm lung thì là bọn hắn nông trường trấn t r i bảo là có thể để hết thể sủng thú phẩm chất tăng lên thực vật sản lượng gia tăng đồng thời còn cải thiện toàn bộ nông trường hoàn cảnh tồn tại t ừ h ái tự nhiên không biết đây hết thể kế tác đều là con trai bảo bối của hắn lâm nhiên thông qua sử dụng các loại s ủ n g thú xương hào làm được lâm nhiên rất muốn lớn tiếng nói mụn mụn ngươi chẳng lẽ không nhìn ra ta so lâm lung lợi hại rất nhiều sao đương nhiên lâm nhiên hoàn toàn là có thể lý giải nàng nghĩ như vậy nguyên nhân long s ủ n g thú tại đây cái ngự thú thế giới cũng coi là có sắc thái c h u y ể n kỳ một loại s ủ n g thú bọn chúng thượng thiên xuống biển không gì làm không được có rất nhiều truyền thuyết cùng giai thoại mà trẻ sơ sinh nha chí ít ở cái thế giới này lâm nhiên cũng không có nghe nói có trẻ sơ sinh siêu n h i n cứu vớt thế giới loại hình lịch sử cho nên lâm nhiên cảm thấy hắn rất có thể là thế giới này cái thứ nhất đột phá cực h ạ n trẻ sơ sinh nhắc tới cũng thật có ý tứ mấy tháng trước hắn cho rằng tại trong vòng sáu năm khế ước cái thứ nhất s ủ n g thú nên sẽ là một cái mười điểm chật vật nhiệm vụ nhưng mà vẹn vẹn không đến thời gian nửa năm hắn liền đã thông qua mình tích lũy tháng ngày cùng hợp lý quy hoạch hoàn thành cái này xưa nay chưa từng có xương hào nhiệm vụ nói thật lâm nhiên vốn là định đem chính mình cơ sở thuộc tính lại đ ể cao đến một cảnh giới lại đi khế ước lâm lung cũng có thể tạo nên một cái siêu việt hoàn mỹ sùng thú không gian Bất thú quá đã sủng thú liên mặt i ngói siếp, Nhiên. hiện tại liền là thích hợp thời gian đi chế tạo cái gian, cái n như nhảy lên cùng lắng dụng, đến nhằm Như nhất sủng thú không gian, khế ước cái thứ nhất h thế cho thích hợp chế thứ thú khế thứ thú. ước lật tạo vậy lo Lâm là đầu sủng vô vào sử m khác sớm hơn khế ước cuối cùng sẽ có chỗ tốt nếu như không phải hệ thống không thể phán định chuyện tương lai lâm nhiên cảm thấy bốn tháng nhiều tuổi tác liền khế ước cái thứ nhất sùng thú có lẽ còn có rất lớn tỷ lệ hoàn thành sau này không còn ai thành tựu như vậy không có nghĩ lại bắt đầu hành động lâm nhiên cưới lâm lung mang theo nó bay đến trong nhà nông mục trận cao nhất cái kia sườn núi bên trên ngọn núi nhỏ này sườn núi đối vẫn là trẻ sơ sinh hắn tới nói cũng cho hắn một loại sẽ làm lên đỉnh cao nhất cảm giác đây cũng là lâm nhiên đoạn thời gian này thích nhất trụ sở huấn luyện để hắn có thể thỏa thích thi triển mình bản thân năng lực lúc này lâm nhiên trước tiên đem mở miệng thành thơ cái danh s ư n g này đeo lên tinh thần thuộc tính trực tiếp gia tăng năm điểm đột phá hai mươi ba điểm như thế cực tốc tinh thần thuộc tính tăng phúc để hắn không có từ trước đến nay cảm nhận được linh hồn tựa hồ cũng muốn xuất khiếu trong cơ thể thế giới tinh thần phản phất tại tiến hành một lần thăng hoa đồng dạng đem ý thức tụ tập đến trong đầu ó c lâm nhiên có thể cảm nhận được toàn bộ thế giới tinh thần trở nên c rõ ràng nhất chính là nguyên bản dốc rách dòng suối nhỏ vậy mà h ố n lượn xoay quanh phân tán ra đến mỗi đầu nhánh sông đều dần dần mở rộng cuối cùng hội tụ thành một mảnh hồ nước xanh đúng tươi tốt cây cất cao tụ lại c ỏ xanh hoa tươi càng thêm có sinh mệnh lực trời xanh như vẽ vô biên vô hạn chim hót hoa nở trời nước một màu nước chảy như khúc tràn ngập chân trời trình thể tới nói sinh thái hoàn cảnh trở nên tốt hơn rồi cũng càng thêm thích hợp sùng thú cứ ngụ trong hai tháng này lâm nhiên một mực tại hệ thống dẫn đạo h ạ nhằm vào lâm lung thân thể thuộc tính sùng thú loại hình chuyên môn tại thế giới tinh thần bên trong tạo dựng cùng nó xứng đôi sủng thú không gian hắn đem lâm lung tại cuộc sống thực tế bên trong tiểu xào h u y ệ t làm cơ sở một so một hoàn mỹ phục khắc đến thế giới tinh thần của mình bên trong mặt khác hắn đem hai lần sủng thú liên minh trong khảo nghiệm mộng cảnh nguyên tố cũng dọn đến khối khu vực này bên trong cung l o ạ n gió sen lẫn ấm áp nhiệt lưu phản phất nhẹ nhàng thổi động năng điểm đốt một mảnh có thể liệu nguyên tinh hỏa nhưng là t r ì n h thể hoàn cảnh nhưng vẫn là ở vào một cái động thái cân bằng bên trong hiện tại thiếu khuyết liệt là linh hồn rút vào cùng sau cùng quyết định lâm nhiên không do dự hắn trực tiếp đem nhưng phân phối điểm thuộc tính thêm đến lực lượng cùng nhanh nhẹn hai cái thuộc tính bên trên khiến cho bọn hắn điểm số vừa vặn đều đạt tới m ộ ư ơ i tám hết thảy đều nước chạy thành sông lâm nhiên bắt đầu chuẩn bị s ủ n g thú không gian ngưng tụ kỳ thật tại hắn tinh thần thuộc tính đạt tới một ư ơ i năm thời điểm trong óc của hắn liền đã có được như thế nào cấu tạo một cái s ủ n g thú không gian tri thức đây là toàn vẹn tự nhiên hắn bị cái thế giới quy tắc ôn nu dẫn đạo quân quanh lấy nói một cách khác lâm nhiên đã có được loại này cảm giác huyền diệ vượt qua hai tháng cụ thể tạo dựng quá trình hắn mặc dù không có thực tế thao tác qua nhưng là đã trong đầu diễn luyện không biết bao nhiều lượ hắn điều khiển thế giới tinh thần bên trong năng lượng tinh hoa cuốn đi g i ọ t nước cùng bụi bặm điều khiển gió nhẹ cùng mưa phùn đem hạch tâm nhất bộ phận rửa sạch duyên hoa sau đó ngưng tụ tại lâm lung dự bị sủng thú không gian vị trí này cùng một thời gian hắn cũng trình độ lớn nhất ứng dụng trong đan điền năng lượng dự trữ kho hai chân trên đ ậ n tảng phong hỏa luân phát động thân thể của nó có chút cách mặt đất hai tay nắm chặt lực lượng thuận tuân r a toàn thân hắn biết muốn làm ra một cái hoàn m ị sủng thú không gian hiện tại cần có không chỉ có là đối thế giới tinh thần quy hoạch kiến tạo còn có đối tự thân toàn bộ khí lực vận dụng bắt đầu ngưng tụ mắt trần có thể thấy khối này quy hoạch khu vực bên trong sinh thái có lớn vô cùng biến hóa sao huyệt của nó phảng phất là bóng ánh sáng long lanh vẩy màu đỏ đồng dạng từng mảnh từng mảnh hướng lên trèo sâu quanh quanh vẻ ngoài giống như là lơ lửng giữa không t r u n g s ă n hô nóc thì là trắng nhung nhung l ô n g vũ trúng lên cái này tiểu long tổ bên trên cho nó tăng thêm một tia hoạt bát nhưng là lại không mất tiên khí tổ d ô n g dưới đáy cảm nhận phi thường thú vị giống như là thâm trầm gỗ lim cùng khô cạn mặt đất kết hợp thể tổ g i n g xung quanh thổ địa có từng tia từng tia vết rách vết rách bên trong lưu động tựa hồ tùy thời phun ra ngoài nóng hởi nham tương qua mấy giây tổ dông bên cạnh lên gió nhẹ nhẹ. sức gió càng lúc càng lớn vậy mà vòng quanh nó hướng lên trôi nổi uy lực của nó cũng đem khe hở bên trong những cái kia nham tương mang lên đi lưu động nham tương trong nháy mắt ngưng kết tạo thành trạm rông giá đỡ chống đỡ cái này tổ rồng phản phất kéo lấy một đoá nở rộ ở giữa không trung diễm lệ đoá hoa màu đỏ đồng dạng dung nham hoàn cảnh cùng phong hoàn cảnh ngưng tụ thành công không có kết thúc lâm nhiên bắt đầu cải biến cái này nhỏ bé khu đất chỉnh thể sinh thái hoàn cảnh hắn biết lâm lung trên người có một cái chưa giác tỉnh thời gian t h u tính nếu như có thể tại nó chuyên môn sùng thú không gian bên trong đem cái này thuộc tính chậm chạp dẫn đạo ra tới lâm nhiên cảm thấy đôi này lâm lung sẽ có lớn vô cùng trợ rút hắn dẫn vào bốn mùa khái niệm tại khu vực khác nhau bên trong phân ra dấu hiệu xuân hạ thu đông tiểu không gian chủ thể lẫn nhau ngăn cách biên giới lẫn nhau kết nối hoa nở hoa tàn thảo trường manh phi gió thu lạnh d u n g tuyết trắng ngầm ngai bốn loại đột xuất đặc điểm cộng đồng tụ tập tại tổ d ò n g bốn phía cái này tượng trưng cho thời gian trôi qua cùng kéo dài cảm nhận được hết thể đều đạt đến hoàn mỹ nhất thời điểm lâm nhiên nghe được trong đầu của mình phạm phất bay ra khỏi như là tiên nhạc đồng dạ cái thứ nhất sùng thú không gian rốt c ụ c tạo thành mở to mắt trở lại thế giới hiện thực lâm nhiên trước tiên liền cùng lâm lung tiến hành giao lưu hai tháng trước hắn liền báo cho lâm lung muốn cho nó chế tạo một cái nhà mới sự t ì n h lâm lung cũng là một mực chờ mong chân đầy cái này bốn tháng ở chung đã sớm để một dòng một người ở giữa t ì n h cả mười m điểm chặt chẽ kết nối trình độ nào đó bọn hắn giống như, bạn, giống như là cùng nhau chơi đùa gây người nhà bằng hưu không chỉ có như thế dù cho đều chỉ có hơn bốn tháng nhân kỷ nhưng là cũng cộng đồng kinh lịch cùng g ấ c mộng cảnh bên trong cha tấn cùng thống khổ cũng coi là đồng cam cộng khổ cho nên cơ hội không có bất kỳ cái gì chống lại lâm nhiên trong đầu góc tinh thần lực lâng lâng từ mi tâm của hắn bay ra bọc lại lâm lung trên mặt màu trắng lông thơ trên đầu sừng rồng sau đó lan tràn đến trên lưng nó v ả y màu đỏ cùng trên bụng lạn da màu trắng lâm nhiên yên tĩnh nhắm mắt lại dung hợp giao lưu dẫn đạo câu thông một tòa cầu nối như là đất bằng mà lên giá tiếp tại cả hai thế giới tinh thần bên trong hình hư thần thực hắn nhìn thấy tại thế giới tinh thần bên trong lâm lung đã bước vào thuộc về nó khu vực kia thân thể nho nhỏ xoay quanh tại không trung nó tựa như là hỏa diễn bên trong nữ vương trong gió nhẹ thống lĩnh tại không trung hiện lộ rõ ràng uy lực của mình cùng phong thái từ giờ khắc này lâm Lung chính thức cùng lâm nhiên khế ước nó trở thành lâm nhiên cái thứ nhất s ủ n g thú mà cơ hồ là cùng thời khắc đó lâm nhiên cực kỳ cảm nhận được rõ ràng lâm lung linh hồn cùng ý thức hắn cảm thấy tương lai cùng lâm lung giao lưu sẽ trở nên như là hô hấp đơn giản như vậy trước đó nhất tâm tam dụng nổi lên đến có thể giao lưu tác dụng so sánh dưới đã không có ý nghĩa mở mắt lần nữa lâm nhiên phát hiện lâm lung đã không tồn tại thế giới hiện thực bên trong hắn cũng không có cảm thấy bất kỳ kinh ngạc đây cũng là cái này ngự thú thế giới chỗ thần kỳ sùng thú một khi bị khế ước đồng thời vào ở ngự thú sư thế giới tinh thần về sau ngự thú sư liền có được có thể tùy thời triệu hoán thu hồi sùng thú năng lực lâm nhiên rất ít nhìn thấy cha mẹ mình sùng thú cũng là bởi vì bọn hắn cũng không có đem mình sùng thú một mực đ ặ t ở n g o ạ i giới sùng thú không gian tác dụng là phi thường vi diệu cùng thần kỳ nó có thể chậm lại sùng thú năng lượng trong cơ thể s ó i m ọ n cũng có thể để sùng thú thể s á c tinh thần đến nghỉ ngơi tốt hơn dựa theo hệ thống tới nói phẩm chất hoàn mỹ sùng thú không gian đối với sùng thú tới nói càng giống là một cái tu luyện bảo đ i ệ là động thiên phúc đ i ệ là thế ngoại đảo nguyên khế ước về sau lâm nhiên có thể tùy thời hoán đổi mình thị giác quan sát thế giới tinh thần bên trong s ủ n g thú hoạt động hiện tại lâm lung t ự a hồ cực kỳ tự tại hưởng thụ mình cái này một cái nhà mới cho nên lâm nhiên cũng không có sốt ruột đem nó triệu hoán đi ra bất kể như thế nào bọn hắn hiện tại cũng có thể làm được tốc độ cực nhanh giao lưu mà lại lân cận giai đoạn mà nói đôi này lâm nhiên tới nói còn có một cái tuyệt hào c h ỗ t ố t ngự thú sư muốn chứng minh mình khế ước một cái s ủ n g thú phương pháp tốt nhất liền l à ở trước mặt mọi người biểu hiện ra mình triệu hoán thu hồi sùng thú năng lực có thể tưởng tượng ngày mai tại liên minh khảo hạch bên trong lâm nhiên có thể không chút kiên kỵ trực tiếp dùng tối thiên chân vô tả trẻ sơ sinh thân thể dùng im ắng nhưng là cường lực nhất ngôn ngữ nói cho mọi người hắn thành công khế ước lâm lung cái này khiến lâm nhiên hiện tại liền cảm thấy phá lệ thoải mái dễ chịu ấm áp dễ chịu nhanh chuyện tốt không chỉ như thế ngay tại vừa rồi hắn nghe được hệ thống liên tiếp nhắc nhở cái thứ nhất nhắc nhở dĩ nhiên chính là xưa nay chưa từng có cái này mười điểm kinh khủng màu đỏ xương hào rốt c ụ c giải tỏa lần thứ nhất đeo thời điểm lâm nhiên liền có thể đạt được một cái ba cấp độ ép ngự thú sư thiên phú phải biết tại đây cái ngự thú thế giới không phải mỗi cái ngự thú sư đều có thể trăm phần trăm thức tỉnh ra thiên phú thì như hắn hai cái phụ mẫu liền không có ngự thú sư thường thường cần trí ít khế ước hai con s ủ n g thú về sau mới có thể thông qua s ủ n g thú trả lại hình thành tương quan ngự thú sư thiên phú để lâm nhiên cảm thấy càng thêm vui mừng chính là tại thành công khế ước lần thứ nhất s ủ n g thú về sau hệ thống phiên bản lại muốn tiến hành lớn biến động bởi vì hắn mới vừa lấy được nhắc nhở bên trong có một đầu thình lình biểu hiện hệ thống sẽ tại sau tám tiếng đổi mới đến phiên bản hai tường t h ụ y c h i chủ cầu đổi đạo lâm nhiên bàn mà ngồi thái dương vừa mới dâng lên không lâu ánh nắng ấm áp chiếu vào lâm nhiên toàn thân cao thấp kim quang vẩy vào hắn tóc đen nhánh bên trên để bản thân hắn liền ra thị trắng đ o a n chiếu lấp lánh để hắn tựa như là một cái ngay tại nín hơi tu hành tiểu thần tiên giống như hắn nhìn xem hệ thống trên mặt bản đến ngược đồng hồ bấm dây vui mừng hơn hai giờ c h i ề u thời điểm hệ thống hẳn là liền có thể đạt tới mới nhất phiên bản một không, không về sau thế nhưng là nhiều hơn năm cái công năng lần này lâm nhiên khế ước sùng thú về sau lại sẽ tăng lên một cái lớn phiên bản cái này khiến hắn mười điểm chờ mong hắn biết sau đó chức năng mới rất có thể càng nhiều cùng sủng thú có quan hệ mặc dù nội tâm mang theo lo lắng khẩn trương cùng hưng phấn nhưng lâm nhiên vẫn là tận lực để cho mình bình tĩnh lại hiện tại hắn trước mắt còn có càng thêm mới l à sự vật trợ lấy hắn tới giải tỏa đó chính là hắn vừa mới lấy được màu đỏ phẩm chất xương hào xưa nay chưa từng có hệ thống cơ sở công năng tại hệ thống thăng cấp thời điểm cũng sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng cho nên lâm nhiên lại liếc mắt nhìn nên danh hiệu cụ thể miêu tả xưa nay chưa từng có màu đỏ toàn thuộc tính cơ sở hai mươi mị lực năm mươi xương hào cấp ba có thể kích hoạt một cái ngẫu nhiên cấp độ sss ngự thú sư thiên phú sau khi kích hoạt thiên phú khóa lại nên x ư n g hảo rốt cục cái này giống như là mỗi ngày mong muốn không thể thành mộng đẹp rốt cục trở thành sự thật đồng dạng đáng nhắc tới chính là kiếp trước lâm nhiên đang chơi trò chơi thời điểm sợ nhất liền là loại nào đó cục diện lúng túng rõ ràng là đồng dạng phẩm chất anh hùng hoặc sùng vật t â m t h ể hắn rút ra thường thường là hắn không muốn cái kia nhưng là hiện tại nội tâm của hắn ngược lại không có khẩn trương như vậy rốt cuộc hắn biết ba cấp độ s ngự thú sư thiên phú đều là mười điểm quý giá mà lại tại kiến thức của hắn dự trữ bên trong hắn cũng không biết ba s không biết có đôi khi cũng là một niềm hạnh phúc không có so sánh liền sẽ không sinh ra ưu k huyết lâm nhiên hít sâu sau đó đeo lên xưa nay chưa từng có toàn thuộc tính hai mươi điểm tăng lên cũng không phải nói đùa lâm nhiên trước đó nhiều nhất thuộc tính tăng lên cơ bản cũng là toàn thuộc tính gia tăng khoảng ba giờ lần này thế nhưng là ước t r ừ n g bình quân hai mươi điểm a cái này khiến cả người hắn phảng phất đều phiêu đãng tại trong tiến cảnh tối trực quan liền là đối thân thể biến hóa cùng cảm thụ trước đó thể chất tăng lên nhiều nhất liền là để hắn cảm thấy toàn thân cao thấp nóng hồi ấm áp lần này hắn phảng phất ngay được trong cơ thể tấu minh Mà lại, t h â ngay thể tiết hóa biến n có có là cấp ấu. độ từ tế chút đầu, môi cái giống có bào bị là như sau ó gió có n biển đập đồng dạng, gió nhẹ đánh thường tĩnh g giác. tới, loại phi đập mịch một cảm s đó môi chạm cái giữa tế bắt tựa bào ở va nhau, đầu như lâm à bọn chúng đều có độc lập ý thức, tại vì đối phương tăng lên cảm thấy vui vẻ đồng dạng, cùng nhau vô tay. Ngay có độc thức, cảm thấy đều đối đó, vui sau lập l ý tại tay. vì vẻ vô nhiên thân thể từ lòng b à n chân bắt đầu phát nhiệt từ dưới lên trên cả người bắt đầu trở nên nóng bỏng nhưng lại hết sức thoải mái có ý tứ nhất chính là lâm nhiên tựa hồ có thể cảm nhận được trong cơ thể của mình xương cốt kinh mạch giống như là bị một cái thần linh truy đ o á n tạo rất nhiều lần hoàn toàn đạt đến một cái khác hoàn cảnh vùng đan đ i ề n năng lượng dự trữ kho cũng chỉ ít tăng lên gấp hai lớn nhỏ thể chất tăng lên ấm áp cảm giác qua dày là lực lượng cảm giác cực tốc lên cao hắn cảm thấy mình trên tay bộ kia vô hình q u y ề n sáo cũng phát sinh cải biến vốn chỉ là cơ sở nhất cái chủng loại kia kiểu dáng hiện tại phản phất từ sắt lá biến thành cốt thép mà lại hắn có thể càng thêm tự do khống chế bộ này lực lượng quyển sáo phương hướng cùng cường độ để lực lượng bản thân đạt được hữu hiệu hơn phát huy sau đó chạy như bay nhanh nhẹn cực tốc tăng lên khiến cho hắn không tự giác từ ngồi ngay ngắn tư thế biến thành đứng thẳng dưới chân vô hình phong hỏa luân động lực càng đầy nguyên bản lâm nhiên chỉ có thể hai chân cách mặt đất có chút hay không hiện tại hắn đã có thể khống chế cỗ này phong hỏa luân lơ lửng tại cách đất mặt một mét vị trí cái này so với hắn trước mắt thân cao cũng cao hơn thuộc tính căng vọt mang tới không chỉ như vậy thay đổi lớn nhất không ai qua được lâm nhiên thế giới tinh thần cải biến thú vị là nhanh hơn lâm nhiên cảm nhận được thế giới tinh thần biến hóa là còn tại thích ứ n g mình nhà mới lâm lung nó ngay đầu tiên liền hướng lâm nhiên truyền kinh ngạc cùng vui sướng lâm nhiên ý thức ngưng kết. thế giới tinh thần của hắn nguyên bản liền phảng phất không nhìn thấy bờ giới lúc này trở nên càng thêm vô biên vô hạn tối trực quan cảm thụ liền là thiên biến đến cao hơn mà trở nên càng xa hơn tại thế giới tinh thần một cái góc nào đó ẩn ẩn xuất hiện bảy sắc tường vân giống như biến hóa tựa hồ có cự long trong đó có chút l a n l ộ t sau đó lại biến mất không thấy gì nữa lại phảng phất có phượng hoàng trong đó ung dung bay lượn mà lần sau đôi rời đi trình thể sinh thái hoàn cảnh trở nên càng thêm ư u lương càng thêm có cấp độ lâm lung chuyên môn sùng thú không gian bên trong cũng biến thành càng thêm có chất cảm giác nguyên bản chỉ có thể nói là có một cái cơ sở hình thái hiện tại thì là có càng nhiều thân vận nhất là lâm lung xào h u y ệ t phía sau bốn mùa biến hóa phản phất là vốn hẳn nên tại trong thiên nhiên rộng lớn liền có thể tồn tại một điểm không hài hòa cảm giác đều không có lâm nhiên còn đến không kịp đầy đủ đi cảm thụ mình thế giới tinh thần bên trong chi tiết biến hóa hắn liền bị một đạo kêu gọi thanh â m dẫn dắt mà đi thân thể dần dần lên cao lâm nhiên giật mình sau lưng của mình đột nhiên xuất hiện một đôi thất thải cánh dẫn dắt hắn tới đến kia mảnh có được thất thải tường vân vị trí bị ấm áp lại ở mức tầng mây ôm ấp lâm nhiên trong nháy mắt bên trong hoảng hốt say mê cảm giác để hắn phiêu phiều d hắn thấy được rất nhiều biến hoa kỳ diệu cảnh tượng trước mắt tựa như là phim đồng dạng luân chuyển hình tượng đủ loại uy vũ thần thú tiên nhân kỳ dị sinh vật tại trước mắt hắn liên tiếp xuất hiện có bay lên không màu xanh cự long có r ụ c hỏa trùng sinh miết bàn vượng hoàng có cưới mây đạp gió thất thải kỳ lân có chín cái đuôi màu băng lam tiên hồ còn có tay nâng vòng hoa chân đạp nặng thổ hai cánh tinh linh có số lượng rất nhiều mà lại không chỉ, chỉ là lâm nhiên trong trí nhớ những n à y đến từ phương đông thần thú hắn còn gặp được một chút hắn khái niệm bên trong chưa từng gặp qua thần kỳ vật trùng tỉ như từ đủ loại tiên diễm đoá hoa tạo thành cao ba m hình người tiêu、thú. tóm như b lại làm lâm nhiên lần nữa đem ý thức tập trung đến mình thế giới tinh thần thời điểm hắn phát hiện ban đầu thất thải tường vân đã phát sinh biến hóa phía trên vậy mà nhiều hơn một cái cùng hắn bản thể đồng dạng lớn nhỏ hình chiếu chỉ là cái này lâm nhiên phía sau một cặp hoa lệ nguyễn quang cánh nó hai mắt nhắm n g h i ề n phản phất chỉ là ngồi tại trong đám mây mà bốn phía lại có vô số tường thụy vân mậu dành trước quấn quanh lâm nhiên lập tức liền ý thức được hắn khẳng định đã cảm giác có được mới thiên phú thu hoạch thiên phú lại còn có thể tại thế giới tinh thần của mình bên trong hình thành một cái mang theo bản thân đặc điểm cùng thiên phú đặc điểm hình chiếu lâm nhiên nghĩ nghĩ bây giờ tại thế giới tinh thần của hắn bên trong có thiên phú dấu hiệu có sùng thú không gian còn có hệ thống đầu cuối dụng cụ hết thể đều để hắn cảm thấy trở nên càng thêm có ý tứ bắt đầu thật giống như hắn sinh hoạt bình h ả n có thể tự mình có được một cái chuyên môn thế giới trong đó là hắn tất cả ch hệ thống có lẽ là tại thăng cấp nguyên nhân cho nên lâm nhiên cũng không nghe thấy thanh âm nhắc nhở hắn trực tiếp đi hướng đầu cối u nhìn về phía mình bảng ở thiên phú một cột, hắn thấy được đổi mới cái này cấp độ ss ngự thú sư thiên phú tên là tường thụy chi chủ phi thường cao đại thượng danh tự lâm nhiên lập tức cấn mở cái thiên phú này miêu tả không 46. Siêu tường thụy chi chủ ss ngươi là các tường dấu hiệu là ngàn vạn cao đẳng thần kỳ sinh vật chỗ yêu tường thụy chi trinh ngươi nơi ở chắc chắn sẽ có chuyện tốt phát sinh nhìn thấy cái thiên phú này lúc giới thiệu lâm nhiên hai mắt tỏa sáng nội tâm cùng nghỉ cảm giác này tựa như là rút thường rút được lớn nhất phần thường đồng dạng làm một vẫn là trẻ sơ sinh hắn có thể thu hoạch được loại này trực tiếp tường t h ụ y ra thân thiên phú liền càng thêm có thể bình an trưởng thành cái này sao có thể sẽ để cho hắn không cảm thấy vui vẻ đâu trực tiếp nhìn về phía cái thiên phú này chủ yếu năng lực một chỗ khế ước tùy ý loại hình tùy ý thuộc tính sùng thú đều có thể thu hoạch được ba mươi thuộc tính cơ sở tăng phúc cùng năm mươi tất cả kỹ năng hiệu quả tăng phúc hai người sùng thú lại càng dễ thu hoạch được khí vật có thể càng thêm hiệu suất cao tinh tiến hiện hữu kỹ năng đồng thời lại càng dễ tiến vào đốn ngộ trạng thái càng thêm dễ dàng tiến hành huyết mạch đột phá cùng s ủ n g thú tiến hóa ba ngươi sẽ có được c h ú c phúc năng lực trình thể thuộc tính cơ sở càng cao c h ú c phúc hiệu quả lại càng tốt c h ú c phúc nhưng đối tùy ý sinh mạng thể sinh ra hiệu quả bao quát tự thân bốn ngươi nhận n g à n vạn s ủ n g thú yêu thích cũng càng có thể được đến tín nhiệm của bọn hắn ngươi sẽ tại bồi dưỡng sư cái này một cái phương hướng trên thu hoạch được cực giai thiên phú và tiềm lực lâm nhiên mỗi chữ mỗi câu tiếp tục đọc g i n g g ã có bốn cái tăng thêm liên quan tới ngự thú sư thiên phú chứng kiến hết thảy lâm nhiên càng nhiều là từ mẫu thân từ ái miệm Tỷ như trong nhà nông trường trước đó đối thủ cạnh tranh tinh lộ nông mục tràng mời tới cái k i a một sao bồi dưỡng sư hãn thiên phú hiệu quả liền là có thể thăm dò sùng thú năng lượng trong cơ thể cân bằng vẹn vẹn cái này một cái năng lực liền để hắn trở thành rất nhiều cửa hàng nông mục trận nguyện ý bỏ ra nhiều tiền đến thuê mà lại lâm nhiên còn biết thế giới này đại bộ phận ngự thú sư thiên phú cơ sở hiệu quả liền là đối đặc biệt thuộc tính hoặc là đặc biệt chủng loại sùng vật sinh ra nhất định kỹ năng hiệu quả tam phúc mà tương t h ụ chi chủ cái thứ nhất năng lực liền để lâm nhiên hiện tại cùng tương lai tất cả khế ước sùng thú thu hoạch được tăng lên trên diện rộng thuộc tính cơ sở lên cao ba mươi kỹ năng hiệu quả càng là để cao một nửa cường độ hơn nữa còn căn bản không có s ủ n g thú thuộc tính cùng s ủ n g thú chủng loại hạn chế đây quả thực là giống như thần trợ không chỉ có như thế cái thứ hai công năng trực tiếp để lâm nhiên s ủ n g thú toàn bộ biến thành khí vận c h i s ủ n g đồ đần cũng có thể điểm thành thiên tài về phần cái thứ ba năng lực giới thiệu lâm nhiên cảm thấy hẳn là cái thiên phú này chủ yếu hạch tâm sức cạnh tranh chúc phúc h ã n tự nhiên nhớ kỹ mình tại đủ tháng một ngày trước đạt được một con đến từ sùng thú liên minh tiểu tinh、Linh. chúc phúc bây giờ suy nghĩ một chút đối trẻ sơ sinh tới nói như thế c h ú c phúc đã coi như là cũng không t ệ lắm tương đương với sớm nhất kỳ c h ú c phúc hiện tại hắn là một nhân loại trẻ sơ sinh vậy mà có thể đối bất kỳ sinh mạng thể tiến hành c h ú c phúc còn có thể sữa mình mặc dù còn không biết cụ thể hiệu quả là cái gì cũng không biết c h ú c phúc khoảng cách kỳ cùng muốn tiêu hao năng lượng nhưng là có thể đối với nhân loại đối động vật thực vật đối hết thể có ý thức tồn tại c h ú c phúc chuyện này để lâm nhiên cảm thấy mình phản phất biến thành một cái nhân gian tường thụy t i thần cảm giác kể từ đó hắn có thể để trong nhà nông mục trong t r ẳ n g những cái tia s ủ n g thú nâng cao một bước cái cuối cùng công năng cũng là để hắn không tưởng tượng được mặc dù lâm nhiên xương hào có thể để khác biệt s ủ n g thú đạt được cực lớn tăng cường mà lại hiệu quả thường thường so một sao bồi dưỡng sư hai sao bồi dưỡng sư càng mạnh nhưng là cuối cùng còn không phải hắn lại hai tay của mình hãy thấy ra hắn đ ố i bồi dưỡng sư kỳ thật con lớn vô cùng hứng thú đây cũng là mưa dầm thấm đất rốt cuộc từ vừa ra đời không bao lâu liền nghe mẹ của mình mỗi ngày đều ở bên n ờ i lại n g i bồi dưỡng sư chỗ tốt chuyện này khó tránh khỏi sẽ đối để lâm nhiên đối bồi dưỡng sư cái nghề nghiệp này có nhất định ôm ấp tình cảm tại bất kể nói thế nào nội tình đã có lại thế nào tiến bộ liền là về sau sự tình lâm nhiên nhìn một chút trên trời mình hình chiếu hắn mang theo cánh được không cấp h u y ễ n cái này khiến hắn cảm thấy một chút xíu t i ế n m ố i hắn lúc đầu cho là mình cái thiên phú này bên trong sẽ có để hắn có thể lâm thời sinh ra cánh đồng thời có thể ngự không năng lực phi hành bây giờ nhìn lại tạm thời vẫn là không có chức năng này ngẫm lại cũng thế coi như đạt được tiên phú cũng muốn đối với nó tiến hành tôi luyện cùng luyện hiện tại thế giới tinh thần phía trên bầu trời cái kia hình chiếu hẳn là hắn tương lai cần cố gắng mục tiêu động lực một nghìn tám sáu bất kể nói thế nào xưa nay chưa từng có cái danh s ư n g này đối lâm nhiên trợ giúp thật đúng là quá lớn không chỉ có tăng thêm lượng lớn thuộc tính còn khóa lại một cái ba s thiên phú mà cái thiên phú này hiệu quả tương đương với cho lâm nhiên bốn cái cái khác s ư ơ n g hào đồng dạng chủ đánh một tiết c à n g so sáu tiết mạnh phải biết lâm nhiên cỗ thân thể này ngự thú sư thiên phú trên lý luận tới nói là còn không có thức tỉnh ra trước đó hắn hỏi tham q u a hệ thống biết được tại đây cái ngự thú thế giới những cái kia thức tỉnh ra năng lực thiên phú ngự thú sư hắn bình quân số tuổi là tại hai mươi tuổi khoảng r ư ờ n g nói một cách khác cái này tuyệt đối không phải là lâm nhiên cái thứ nhất thiên phú mà lại xương hảo bình thường chi tâm cũng sẽ cho lâm nhiên mang đến một cái ngẫu nhiên đẳng cấp thiên phú cho nên lâm nhiên đối tương lai của mình vẫn là tràn ngập hy vọng cùng tưởng tượng nếu có một ngày thế giới tinh thần của hắn trên không treo đầy đại biểu khác biệt ngự thú sư thiên phú hình chiếu cùng trạng thái vậy cái này loại cảm giác thành cựu liền như là tại cái nào đó ép ở tay trò chơi bên trong lâm nhiên thu tập được toàn bộ biết phát sáng cánh xương hảo đồng dạng thoải mái vô cùng cảm thấy vui mừng không chỉ là lâm nhiên lâm lung cũng là liên tiếp thu hoạch được vui vẻ đầu tiên nó thu được một cái mình chuyên môn gia viên còn không có ở âm đâu cái này mới trụ sở liền lại tăng cấp một lần cơ hồ không đến một phút nó lại cảm thấy đến mình lực lượng có tăng lên không nhỏ mà lại như là thể hồ q có đỉnh lâm lung cảm thấy trong óc của nó một mảnh trong sáng tự a hồ lập tức biết rất nhiều thứ cái này khiến nó vạn phần vui sướng lâm nhiên hiện tại là có thể cảm nhận được lâm lung đăm chiêu suy nghĩ đối với cái này hắn cũng biểu thị hết sức vui mừng trước mắt lâm lung thuộc tính cơ sở còn không phải đặc biệt cao nó đối với nó kỹ năng nắm giữ cũng không có đạt được thời gian luyện luyện chờ sau này nó trưởng thành hết thể đều sẽ trở nên tốt hơn lâm nhiên ngáp một cái không biết có phải hay không là bởi vì hôm nay kinh h ỉ tấp nập đến tâm tình một mực tăng vọt vẫn là trước đó tại thu hoạch được ba s thiên phú lúc quan sát hình ảnh tiêu hao lâm nhiên quá nhiều tinh lực hắn hiện tại cảm giác đến có chút thiếu ngủ đem lâm lung triệu hoán đi ra cưới mà lên hai phút đồng hồ về sau hắn trở lại mình ấm áp trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi lâm nhiên rất nhanh liền lâm vào mộng đẹp đợi lát nữa tỉnh lại lần nữa l i ề n la hệ thống tấn thăng đến phiên bản hai không thời khắc trong mộng lâm nhiên vùng sau lưng mình ánh sang cánh dưới lòng bàn chân còn dẫm lên n u y ễ n quang phong hòa luân trên tay mang theo như r ồ n g giống như h ổ quần sáo thỏa thích bay lượn trên bầu trời mà bên cạnh hắn ngoại trừ lâm lung còn có đủ loại thần kỳ sinh vật đều là hắn tại thu hoạch được cái thứ nhất thiên phú thời điểm tại thế giới tinh thần bên trong nhìn thấy những cái kia thần kỳ tồn tại đây thật là một cái mẫu đẹp nhưng là cũng là lâm nhiên cảm thấy hắn có thể đưa tay nắm được tương lai mẫu tỉnh r ù i r ù i con mắt lâm nhiên lập tức xem xét hệ thống thăng cấp đến ngược chỉ có không đến năm phút đồng hồ mẫu thân từ ái hai tháng này có trong phòng cho lâm nhiên sách trước cất đặt một chút đồ ăn thói quen lâm nhiên thời khắc này bụng đã có chút đ ó bụng hắn lập tức chi lăng khởi thân thể đứng lên một bên đang hưởng thụ đồ ăn giải quyết đói một bên cũng đang mong đợi hệ thống mới đổi mới sẽ có cái gì chức năng mới đâu sẽ có hay không có mới gói quà tại mơ màng bên trong hắn cũng nghe đến hệ thống đổi mới hoàn tất thanh â m nhắc nhở lập tức trông thấy chủ yếu trên mặt bản nhắc nhở lần này đổi mới đến phiên bản hai không vậy mà lại tăng thêm năm cái công năng hơn nữa còn có hai cái gói quà có thể nhận lấy lâm nhiên không kịp chờ đợi mở ra công năng giới thiệu bốn chương bốn mươi bảy xưng hào trả lại có thủ tất báo chương bốn mươi bảy xưng hào trả lại có thủ tất báo chúc mừng tốc chủ ngự thú c h i vương hệ thống thành công thăng cấp đến phiên bản hai b u ồ n hệ thống đem càng thêm toàn tâm toàn ý đem hết khả năng là tốc chủ phục vụ lần này đổi mới chức năng mới như sau một mở ra sùng thú chuyên môn xương h à o cùng sùng thú xương h à o nhiệm vụ công năng tốc chủ khế ước sùng thú căn cứ hắn thuộc tính chủng loại cùng đặc tính tại t h ư ờ n g ngày bên trong cũng có thể thu hoạch được khác biệt xương h à o nhiệm vụ ban đầu nhiệm vụ là năm cái sùng thú xương h à o cũng có thể tiến hành thăng cấp cùng t ă n g phẩm hai mở ra sùng thú xương hảo trả lại công năng sùng thú một khi hoàn thành chuyên môn xương hảo nhiệm vụ nên xương hào cũng sẽ lập tức tiến vào túc chủ người xương hào trong kho giống nhau xương hào tại sùng thú cùng túc chủ trên thân có thể sẽ sinh ra hiệu quả khác nhau ba sùng thú bảng đổi mới gia tăng sùng thú huyết mạch chuyên mục gia tăng sùng thú kỹ năng độ phân cấp cùng độ t h u ậ n t h ụ gia tăng sùng thú tiến hóa đường t á t bốn túc chủ bảng tiến hành ưu hóa gia tăng ngự thú sư đẳng cấp chuyên mục thiên phú thần chức cùng phó chức nghiệp các loại hạng mục hiện tại cũng tăng thêm đẳng cấp năm hệ thống đối cái tia thế giới phân tích càng thêm hoàn thiện hiện tại hệ thống có thể càng nhanh chóng hơn trả lời túc chủ vấn đề đồng thời có nhiều hơn những cơ sở số liệu đến xây dựng tri thức căn bản có thể được đến chuẩn sắc nhất tương quan giải đáp quả nhiên cùng lâm nhiên phỏng đoán đồng dạng lần này mới tăng thêm công năng nhất định sẽ xuất hiện cùng sùng thú có quan hệ mật thiết để hắn không có nghĩ tới là chức năng này vậy mà như thế to lớn mặc dù sùng thú chuyên môn xưng hảo chỉ giới hạn ở một con sùng thú nhưng là cái này cũng bảo đảm những ngày xưng hảo tuyệt đối đều là cùng nên sùng thú có phi thường cao độ phù hợp độ phù hợp càng cao càng có thể trợ giúp sùng thú tiến bộ cùng trưởng thành lâm nhiên khê ước sùng thú tiến bộ càng nhanh làm ngự thú x ư hắn thực lực tổng hợp liền càng mạnh ban đầu năm cái nhiệm vụ liền cùng lâm nhiên vừa mới trùng sinh đến thế giới này lúc thu được nhiệm vụ số lượng là giống nhau đối với cái này lâm nhiên cũng có chỗ chờ mong làm lâm lung hoàn thành nó năm cái chuyên môn nhiệm vụ về sau có lẽ cũng sẽ xuất hiện cái gì niềm vui mới có ý tứ nhất cùng trọng yếu nhất chính là một khi lâm l u n giải g tỏa một cái xương hảo cái danh xương này sẽ trả lại đến lâm nhiên người xương hảo kho chờ bên trong nói cách khác hiện tại lâm nhiên không cần chỉ dựa vào mình cố gắng lá gan nhiệm vụ đến để cao xương hảo kho hạn mức cao nhất hắn rốt c u c thu được n g i viện cũng chính là mình sùng thú Mặc dù không biết thích hợp s ù n g thú xương hào trên người mình sẽ thu hoạch được hiệu quả gì nhưng là có dù sao cũng so không có tốt danh hiệu chủng loại và số lượng càng nhiều hắn có thể lựa chọn phạm vi cũng càng lớn mà những n à y xương hào cũng rất có thể làm hợp thành một chút phi thường lợi hại danh hiệu cơ sở s ù n g thú bảng đổi mới là tại lâm nhiên dự đoán ở giữa không chỉ có như thế lâm nhiên bản thân bảng cũng đã nhận được đổi mới tổng thể tới nói l i ê n là tất cả kỹ năng thiên phú chờ đ i ề u mục đều trở nên càng thêm tinh tế càng số cộng hơn theo hóa dùng đẳng cấp cục độ thuần thục đến biểu thị hiện tại trạng thái không về sau tựa hồ với cái thế giới này đã rõ như lòng bàn tay mặc dù lâm nhiên cảm giác hệ thống tồn tại tựa như là tam thể người bên trong cái kia hạt nhân đồng dạng bao trùm cái này ngự thú thế giới để nó không gì không biết không gì làm không được nhưng là lâm nhiên là cực kỳ thoải mái cũng không có cái gì cảm giác tội lỗi nói thế nào hắn cũng là từ thế giới này ra đời người không phải người xâm nhập thu hoạch được ước điểm chút ít hoặc trợ r ú t lâm nhiên biểu thị vẫn là có như vậy ước từng tia từng tia không thẹn với lương tâm nói tóm lại lâm nhiên đối hệ thống đổi mới đến hai không phiên bản những này chức năng mới biểu thị vừa lòng phi thường hắn dự định trước nhìn một chút gói quà nội dung bên trong lại đi xem xét lâm lung trước mắt bảng cùng chuyên thuộc về nó xương hào nhiệm vụ mở ra gói quà hắn thình lình thấy được hai cái gói quà danh sưng thứ một cái tên là sùng thú sơ cấp gói quà ấn mở xem xét trong đó có mười điểm đối sùng thú tự do phân phối thuộc tính còn có một cái thích hợp lâm lung ngẫu nhiên trung cấp kỹ năng cái thứ hai gói quà gọi là phiên bản hai không thăng cấp gói quà trong đó ban thưởng để lâm nhiên lập tức hai mắt tỏa sáng đầu tiên là mười cái đối t ự thân tự do phân phối điểm thuộc tính tiếp theo còn có một cái có thể chọn kim s ắ c phẩm chất xương hảo h ắ n tại cái này trong vòng hai tháng thu hoạch được thu hoạch được mới xương hảo thật sự là quá ít cái này khiến lâm nhiên không kịp chờ đợi ấn mở lựa chọn cột hắn thấy được ba cái kim s ắ c phẩm chất xương hảo cái thứ nhất xương hảo gọi là thiện tâm người hiệu quả là toàn thuộc tính một bị lực ba mươi tất cả sinh mạng thể đối với hắn rất khó lên ý đồ xấu cái thứ hai xương hảo gọi là thừa thế xông lên có thể gia tăng hai điểm toàn t h u tính không có nghỉ ngơi song thành nào đó hạng công việc thời điểm có thể thu hoạch được cao hơn hiệu suất đạt được kết quả tốt hơn Cái có Lực có chắc tác mục cùng có căn cứ ác cải báo. mánh trái tại vi kiểm liệt vi, đối tiêu hiệu tại thời gian nhiều người. hiệu vi biến hóa mà sinh ra cải biến nhất định. Nên hiệu quả một khi thứ thủ tất thêm thêm tự thân trong nhất thể bất thành mặt một trong nhất thể nhất một hào nhanh nhẹn phạm định, nhằm hắn hành hình phản ảnh hưởng Phản hành hóa định. xưng lượng đến đoạn bên Nên mang lên, là vào mà ra vệ, vệ, kỳ ý ý quả, quả quả mặc dù đều rất muốn nhưng là nếu như chỉ có thể bà tuyển một lời nói hắn cũng thật nhanh làm ra quyết định thiện tâm người cùng hắn trước mắt một chút xương h ả o cùng hắn vừa mới lấy được thiên phú là có hơi tương tự có được tường t h ụ y thể chất hắn có thể nhận rất nhiều sinh mạng thể yêu thích cùng sinh mạng thể đối với hắn không dạy nổi ý đồ xấu có nhất định l ặ p lại độ cái thứ hai thừa thế xông lên xương h ả o nhấn mạnh hiệu suất cao trước mắt hắn nhất tâm tam dụng cùng tốt nhất nhân viên các danh hiệu đều có thể để cao hiệu suất của hắn cũng là có nhất định l ặ p lại độ về phần cái thứ ba xương hào có thù tất báo tới quả thực quá là lúc này rồi ngày mai sẽ phải đi liên minh tham gia khảo nghiệm lâm nhiên mấy tháng trước liền biết hắn tham gia trận kia chắc tí là nhận lấy liên minh nội bộ một ít nhân viên ác ý điều chỉnh chỉ là hắn không biết là ai lần này khảo hạch thời gian đột nhiên giảm ngắn một nửa lâm nhiên cảm thấy khả năng lớn cũng có cùng một nhóm người nguyên nhân h ã n tử mẫu thân tử ái kia biết được lần khảo hạch này nội dung cùng lần trước là không sai biệt l ắ m giống nhau nếu như liên minh nội bộ có người thật như vậy bức thiết muốn phá hư lâm nhiên cùng s ủ n g tú h liên minh chỗ hiệp định tốt hợp đồng tranh đoạt về lâm lung như vậy ngày mai khảo hạch độ khó nói không chừng lại so với lần trước gấp năm lần độ khó còn phải cao hơn nhiều đây tuyệt đối liền là tràn đầy ác ý cho nên có thù tất báo xương hào hiệu quả tuyệt đối sẽ bị phát động lâm nhiên cũng có thể biết nên danh hiệu mặt trái hiệu quả phản vệ khóa lại liên minh nội bộ người nào đến lúc đó có bao nhiêu người nhằm vào hắn liền liếc qua t h ấ y ngay kỳ thật hắn sớm đã ở trong lòng diễn luyện tốt đi liên minh khảo nghiệm thời điểm muốn nói gì lời nói muốn diễn xuất hiệu quả gì mặc dù tại đây cái siêu phàm thế giới bốn năm nguyệt trẻ sơ sinh đã có thể nói ra lưu loát lời nói cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên nhưng lâm nhiên vẫn là phải dùng phù hợp thân phận phương thức đến cho liên minh những người kia ôn n u một đau cùng tinh thần rung động nếu như phối hợp thêm cái danh xưng này như vậy hắn cảm thấy mình diễn cái này xuất diễn liền sẽ càng có hiệu quả cùng sức kéo lâm nhiên hết sức hài lòng hắn đưa ánh mắt chuyển rời đến lâm lung bảng năm cái xưng hào nhiệm vụ đâu lâm lung một khi hoàn thành cũng thì tương đương với hắn cũng có thể đồng thời tại mình xưng hào trong kho thu hoạch được cái này nằm cái xưng hào là thời điểm để cho mình sùng thú cũng l à gan đi lên hắn tỉ mỉ đọc bắt đầu bốn chương bốn mươi tám long chi yêu thích sinh hoạt trò chơi chương bốn mươi tám long chi yêu thích sinh hoạt trò chơi lâm lung xương hào nhiệm vụ đúng lúc là từ màu trắng đến kim sắc phẩm chất đồng dạng một cái mà lại mỗi cái xương hào bên trong đều mang theo cùng dòng tương quan ký tự một long chi nỉ non màu trắng sùng thú bản toàn thuộc tính một tại có chút gầm rú thời điểm sẽ để cho chúng quanh sinh mạng thể cảm thấy an tâm thu hoạch điều kiện nhẹ dọn gầm g rú một nghìn lần thời hạn ba tháng trước mắt tiến độ không một n g hai ì n h long chi sinh trưởng màu xanh lá sùng thú bản thể chất ba lực lượng hai tinh thần hai sinh trưởng tốc độ gia tăng năm mươi thu hoạch điều kiện ăn thích hợp long sùng thú linh tính độ ăn hoặc là thu ù y ý màu tím p ẩ m năm, mắt m chất trước chi thời hạn, 1 năm, trước mắt tiến đồ độ, ăn lần, Long chi bay lượng, 250 0250, bay à lam, sùng t hoạch ú bản, nhanh nhẹn hành gia tăng tùy ý phi hành phi phi gia tốc tùy độ ý l i hiệu gia kỹ năng hiệu quả gia tăng、20%. Thu h quả 20%. o ạ điều kiện thời gian phi hành đạt tới 30 giờ giới hạn thời gian một năm trước mắt tiến độ ba mươi bốn long chi c h ú c phúc màu tím s ù n g thú bản tinh thần bảy có thể đối với nhân loại tiến hành c h ú c phúc c h ú c phúc nội dung sinh ra khác biệt ngẫu nhiên chính diện hiệu quả thu hoạch điều kiện được ban cho phúc c h lần giới hạn thời gian một năm trước mắt tiến độ 090, n a m l o n g chi yêu thích kim sắc sùng thú bản toàn thuộc tính ba xương hào có ba sùng thú thuộc tính cơ sở 20% i m ư ơ có thể trực tiếp phản hồi đến tốc chủ trên thân thu hoạch điều kiện từ tốc chủ trên thân đạt được một lần thật lòng tán dương nội dung không được l ặ p lại thời gian không hạn trước mắt tiến độ một nghìn tất cả chuyên môn xương h à o đều không chiếm cứ xương h à o cột vị trí lâm nhiên xem hết tất cả xương h à o nhiệm vụ về sau lớn nhất cảm tưởng liền là quá không công bằng hệ thống đối sùng thú giống như hết sức khoan dung cùng lý giải lâm nhiên trước đó cũng đã làm giống nhau tương tự nhiệm vụ nhưng là thời hạn cơ bản đều chỉ có hắn một phần tư bất quá ngẫm lại cũng hợp lý s ù n g thú trí tuệ cuối cùng vẫn là không chống đỡ được nhân loại mặt khác những n à y s ư ơ n g hào đối lâm lung tăng thêm liền ngay cả thấp nhất màu trắng phẩm chất đều có toàn thuộc tính một tăng lên mà lại không có bất kỳ cái gì điều kiện hạn chế cái này có thể đủ nhìn thấy chuyên môn s ư ơ n g hào có hoàn m ị xứng đôi độ mang tới cực mạnh tam phúc không chỉ có như thế lâm lung những n à y chuyên môn s ư ơ n g hào toàn bộ đều là không chiếm cứ xương hào cột lâm nhiên cũng nghĩ có được chính mình chuyên môn xương hào nhiệm vụ phải biết đối với lâm nhiên tôi nói màu đỏ phẩm chất xương hào mới không chiếm cứ hắn xương hào cột vị trí mà lại lâm nhiên tại ngay từ đầu giai đoạn thế nhưng là nhận hết xương hào cột vị trí không đủ khổ cũng may theo thời gian trôi qua cùng hắn thu hoạch được danh hiệu tăng lên hiện tại hắn có lý luận trên cũng sẽ không phải chịu cái này hạn chế bối rối hâm mộ thì hâm mộ lâm nhiên nhưng không có chút nào ghen ghét e n g h còn mười điểm vui vẻ rốt cuộc bất kể nói thế nào lâm lung đều là hắn s ù n g thú s ù n g thú tốt liền đại biểu cho hắn cũng tốt nhất là kim xác phẩm chất cái kia xương hào long chi yêu thích quả thực liền là đối lâm nhiên bản thân cứu cực lớn phản hồi lâm lung thuộc tính cơ sở càng cao như vậy cũng liền mang ý nghĩa đối lâm nhiên trả lại cũng sẽ càng nhiều hai mươi thuộc tính cơ sở t ă n g phúc hiện tại đến xem khả năng không phải nhiều như vậy nhưng là chờ sau này lâm lung đẳng cấp cao hơn thuộc tính cơ sở đều phá trăm thậm chí đều là phá ngàn về sau lâm nhiên có thể dễ dàng liền đạt được hơn mười điểm thậm chí là mấy trăm điểm thuộc tính cơ sở phản hồi vẹn vẹn chỉ là cái này một cái trả lại điều mục liền có thể để lâm nhiên tiết kiệm được bó lớn thời gian cùng đại biểu khí lực rốt cuộc một cái màu đỏ phẩm chất không có đạt được đẳng cấp tăng lên xương hảo cũng chỉ là thêm toàn thuộc tính hai mươi điểm mà thôi cái này khiến lâm nhiên càng thêm triển vọng tương lai Lâm l cái, cái, cái thứ n g hai màu xanh lá phẩm chất xương hảo nhiệm vụ yêu cầu để làm lâm nhiên cảm thấy có một chút khó hiểu thích hợp loại dòng hình đồ ăn cũng không biết sủng thú liên minh cung cấp phù hợp không phù hợp nhưng là lâm nhiên khi nhìn đến hắn điều kiện là hai o ặ c là ăn m tháng m chất h ăn sau. trước trong nhà n g cái kia, đối tuyệt l hán g tử h tử cùng tiểu linh liền đã sinh ra màu lam phẩm chất sinh trường bộ vị tiểu linh tại hai ngày trước đã đột phá đến siêu phảm hạ phẩm cấp bậc lâm nhiên biết nó muốn sản xuất ra màu tím phẩm chất sinh trường bộ vị cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi hẳn là liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn để lâm nhiên cảm thấy có ý tứ chính là lâm lung xưng hào nhiệm vụ vậy mà cũng cần hắn lượng lớn tham dự đối với cái này hắn biểu thị vui vẻ lại đau đầu vui vẻ là bởi vì tham dự cảm giác lại tăng lên đau đầu là lâm nhiên lượng công việc còn giống như tăng nhiều xưng hào long chi trúc phúc giải tỏa yêu cầu là cần hắn trúc phúc lâm lung chín mươi lần tại một năm thời gian bên trong vấn đề khẳng định không lớn bất quá nhìn từ góc độ này lâm nhiên cảm thấy trúc phúc hẳn là cũng không phải là một kiện quá sự tình đơn giản nên muốn tiêu hao không ít hắn năng lượng chứa được ít nhất phải làm được một ngày c h ú c phúc ba mươi lần là khả năng không lớn hiệu quả tốt nhất xưng hào long chi yêu thích ngược lại thoạt nhìn là đơn giản nhất dùng khác biệt nội dung khen tán lâm lung một ngàn lần hơn nữa còn không có thời gian hạn chế nhiều nhất liền là tăng thêm một cái trước đưa điều kiện thực tình lâm nhiên cảm thấy điểm ấy mình có thể làm được rốt cuộc hắn vẫn luôn từ đ ấ y lòng cảm thấy lâm lung là phi thường thông minh rốt cuộc tố chất thân thể điều kiện đặc biệt tốt nói thế nào cũng là có được chân long huyết mạch mặc dù hai tháng này nó rơi ở phía sau lâm nhiên không ít nhưng là tại nó thu được những n à y chuyên môn xưng hào về sau lâm nhiên cảm thấy lâm lung tốc độ tiến bộ sẽ chỉ càng lúc càng nhanh đồng thời không nhỏ tỷ lệ có thể đuổi kịp hắn lâm nhiên cảm thấy cũng thật có ý tứ hệ thống cho ra nhiệm vụ có lúc thật có chút c h ị u tượng đồng thời không rời đầu trước đó mở miệng thành thơ nhiệm vụ là để hắn dùng các loại ngôn ngữ tới nói ra triết học lời nói hiện tại lại để cho hắn lại chân tâm thật ý đến tán dương mình sùng thú cảm xúc giá trị kéo căng chủ đánh một cái toàn phương vị ngôn ngữ huấn luyện búp bê、e, cờ từ nhỏ nắm lên lâm nhiên cảm thụ một chút còn tại thế giới tinh thần bên trong lâm lung trạng thái nó tựa hồ cũng từ nơi sâu xa thụ cái này nằm cái nhiệm vụ triệu hắn nhưng là vẫn như c ũ biểu thị ngây thơ lâm nhiên đã tiếp thu được lâm lung từ tinh thần không gian bên trong chuyển đến nghi vấn nhiên bảo ta vừa mới chán giống như bị gõ đột nhiên rất muốn bay là chuyện gì xảy ra lâm nhiên trả lời ngay bay t i ê n tâm lớn mật dung cảm bay về phía trước l u n g bảo ngươi bay thời điểm đẹp mắt nhất đồng thời lâm nhiên cũng minh bạch hệ thống đối s ủ n g thú nhiệm vụ hẳn là cũng chỉ có lâm nhiên có thể thấy được rốt cuộc đây là dành riêng cho hắn hệ thống chủ yếu dẫn đạo là rơi vào chính hắn trên thân không có việc gì liên la chơi sinh hoạt trò chơi thôi tại hoàn thành nhiệm vụ chuyện này bên trên lâm nhiên cũng coi là kẻ già đời mang cái tiểu đệ cùng một chỗ mở đen kỳ nhạc vô thợ dù sao hắn hiện tại có thể cùng lâm lung tiến hành xong đẹp trăm phần trăm giao lưu chỉ cần báo cho lâm lung nó cần cố gắng làm chuyện gì như vậy lâm nhiên cảm thấy đây hết thệ cũng sẽ không là chứng n g ạ i lâm nhiên thô sơ giản lược nhìn xuống lâm lung trước mắt trên mặt bản cái khác nội dung tính toán đợi liên minh chắc thì kết thúc về sau lại đến tỉ mỉ nghiên cứu những huyết mạch này kỹ năng đẳng cấp súng thú tiến hóa đường tắt điều m ụ hiện tại Là t h ờ i điểm c ù n g Lâm l u n g l ạ i d i ễ n l u y ệ n minh ộ t chút ngày m a việc c ầ p ả i làm. chuyến ẩ n bị l đi đoạn mở đầu nhạc d đ o chương bốn mươi chín liên minh chuyến đi đoạn mở đầu nhạc dạo chương bốn mươi chín liên minh chuyến đi đoạn mở đầu nhạc dạo n g à y kế tiếp lâm nhiên ngồi tại phụ thân lâm dương châu ngồi phía sau lâm lung ngay tại hắn bên cạnh tả hữu xoay quanh thỉnh thoảng miệng bên trong còn phát ra một tiếng gầm nhẹ mấy tháng trước tiến về liên minh thời điểm lâm nhiên còn chỉ có thể nằm tại mẫu thân từ ái trong n ự c mà bây giờ hắn đã thành một cái đứa bé đại nhân có thể dùng thân thể tố chất đến khống chế thăng bằng của mình cùng tiết tấu lâm lung cũng không phải tại chẳng có mục đích bay nó đây là tại diễn tập hôm qua lâm nhiên giáo sư tiểu đoạn thuận tiện làm x u ố n g long chi nỉ non nhiệm vụ này lâm lung mặc dù t ố t mạnh cuối cùng vẫn là cái tiểu con non thời gian mấy tháng ở chung xuống tới nó chỉnh thể tới nói vẫn là cực kỳ nghe lâm nhiên nhất là nghe được có thể mạnh lên bốn chữ này thời điểm liền cùng phảng phất muốn ăn vào đường đ n g dạng lập tức cảm xúc đắt đỏ hành động dâng lên trong xe tự ái ngồi ở vị trí kế bên tài xế lao công muốn ta nói cái này liên minh thật qua h ữ h í nói xong nửa năm liền nửa năm nhất định phải làm cái gì trùng kỳ thi thử hạch đây không phải cho chúng ta hạ ngáng chân sao trong giọng nói của nàng mang theo một điểm phẫn nộ chúng ta n ô n g mục trận gần nhất lên tin tức hẳn là cũng bị liên minh nội bộ một ít người nghe qua đi bằng không làm cái này ra nga là không hiểu nhất định có người cũng nghĩ đến lung bảo có đặc thù tác dụng t ừ thái càng thêm phẫn nộ đáng thương chúng ta n h n bảo lại phải gặp tội lần trước khảo hạch ta đều có thể nhìn thấy hắn thống khổ bộ dáng mấy tháng này ta một mực đang nghĩ là có người hay không cho hắn dùng cái gì xấu rõ ràng là công bằng hiệp ước cũng không phải bên a ba khiến cho chúng ta giống như bị cái gì bao lớn lợi ích nhất định phải a dua n i n h hot mọi chuyện đều nghe bọn hắn đồng dạng càng nghĩ ta càng khí t ừ h á i từ hôm qua tiếp thu được liên minh tin tức mới thời điểm cũng đã bắt đầu miệng lẩm bẩm có lẽ là đêm qua một đêm ngủ không ngon nguyên nhân nàng sáng hôm nay phụ năng lượng đều điểm tới cực hạn một bên phụ thân lâm dương lộ ra cảm xúc liền có chút quá ổn định hắn nói lao bà ngươi hơi lánh tính một chút dù sao cũng là lớn liên minh là chính phủ cơ cấu luôn bảo tại bị khế ước trước đó liền là bọn hắn sợ t h u vợt nói chắn ra là trình độ nào đó bọn hắn liền là bên a ba bọn hắn nghĩ tăng tốc nhiệm vụ tiến độ chúng ta chỉ có thể tiếp nhận trừ phi nhiên bảo thật phá kỷ lục tại sáu tuổi trước liền khế ước lâm lùng không phải chúng ta còn muốn chịu tội nhiều năm lâm dương thanh âm cũng rất thấp chìm về phần lung bảo có thể trợ giúp chúng ta nông trường động thực vật sự tỉnh ta không cảm thấy liên minh có người biết được chúng ta ý vẫn là rất gấp mà lại hoàng mỹ lệ thường xuyên mang theo bằng hữu của nàng xuất nhập chúng ta nông trường ở bên ngoài lời đồn cùng thuyết pháp đều nói chúng ta là đạt được các nàng đám tiêng ư ờ i giàu có nâng đỡ mới tiến bộ lên bất kể nói thế nào chỉ có thể hy vọng nhiên bảo cùng lung bảo cố gắng lên tự ái Ai, ngươi cảm xúc như thế ổn định lộ ra ta rối loạn từ không sinh có được thôi ta hơi lánh tính một chút ngồi ở hàng sau lâm nhiên nghe được rõ ràng hắn ý nghĩ đầu tiên liền là ba ba ngươi hồ đ ộ a tại sao có thể để lão mụ tỉnh táo đâu lúc này chính là muốn ủng hộ nàng cùng với nàng cùng một chỗ mắng liên minh a làm sao không có chút nào hiểu lòng của phụ nữ bất quá lâm nhiên đã đoán được cha mình sẽ nói lời nói đây chính là lâm dương một cái nói chuyện vĩnh viễn bình ổn vĩnh viễn tâm như chỉ thủy nam tử mặt khác lâm nhiên xác thực không có đem mình đã khế ước lâm lung tin tức nói cho phụ mẫu đúng vậy điện trưởng lão ta từ hôm qua suốt đêm đến bây giờ đều không có ngủ tại đem dụng cụ số liệu đồng thời khóa chặt dụng cụ trước đó đều chỉ có ta có thể thao tác mà lại lần này độ khó đẳng cấp còn không chỉ gấp năm lần mà là năm hai trăm ba mươi ba lần khảo hạch một lần về sau độ khó số liệu liền sẽ biến mất sẽ không bị tra được ta căn cứ ngắn nhất đường đi phép tính cùng động thái quy hoạch còn có hoàn mỹ cân bằng hai sền cây nguyên lý cho ra để người tham gia khảo hạch trong vòng ba giây liền thất bại đồng thời sẽ không nguy hiểm cho hắn tinh thần tính ổn định độ khó giá trị nói tóm lại tuyệt đối sẽ để liên minh hối hận trước đó quyết định lao đầu gật đầu ngoài miệng lộ ra mỉm cười đường gì kính cái gì cây ta nghe không hiểu tóm lại ngươi không thể để cho ta mấy tháng này tranh thủ thu phí hắn ngữ khí nghiêm túc Con lòng kia sau ủ n con g thú mười cảnh khó bề phút n i lâm nhiên lần nữa đi tới lần trước cái tia quen thuộc phòng thảo thí nhìn về phía trước mắt lão bằng hữu máy móc kiểm tra lâm nhiên cũng là không khỏi cảm thán lần trước ở chỗ này đ ã được vượt xa bình thường phát huy xương hảo hôm nay không biết sẽ có cái gì ngoài định mức thu hoạch bạch quân vẫn như cũng là người chịu trách nhiệm thanh âm của hắn chuyển ra rất xin lỗi từ lần trước chắc thí về sau liên minh nội bộ lại lên phân tranh vì để cho các phương đều hài lòng cuối cùng điều hòa lựa chọn cái này phương thức lần này chắc thí nội dung cùng lần trước không sai biệt lắm liên là nhiều hơn một cái chắc thí nội dung không có bất kỳ nguy hiểm nào nếu như các ngươi chuẩn bị xong liên bắt đầu đi tự ái nhìn bạch quân một chút thở dài sau đó nhìn về phía lâm nhiên nhi tử bà bối lời chuẩn bị xong chúng ta liền đem ngươi cùng lung bảo đặt lên giường nhà được rồi mụ mụ ta đ ộ n g một chút ấm ấm áp lâm nhiên từ khi nói chuyện càng ngày càng lưu loát về sau tự nhiên cũng có thể bắt đầu cùng mẫu thân tiến hành giao lưu nhưng là hắn đồng dạng không nói quá nói nhiều nhiều lời vô ích nói quá nhiều ngược lại lộ ra chẳng phải thuần chân hắn phát hiện thanh âm của trẻ nít phối hợp ngắn gọn lời nói liền có một loại trẻ sơ sinh hồn nhiên ngây thơ lâm nhiên đứng dậy là thời điểm bắt đầu biểu diễn hắn nhìn một chút gian phòng bên trong bốn góc hơi giật giật camera cùng lâm lung tinh thần trao đổi một phen hiểu ý về sau lâm lung bắt đầu ở lâm nhiên bên người quấn quanh đầu rồng hơi ngang t r u n g quanh thân thể nổi lên gió nhẹ trên mặt màu trắng lông tơ dung dinh đuôi rồng l ấ p nhẹ lướt qua mặt đất mà lâm nhiên thì là hơi nhảy nhót t r ả i qua dưới chân lên gió nhẹ cùng lâm lung quấn lên mảnh gió lẫn nhau rung hợp thổi đến bên cạnh t ử ái lọc tóc cũng bắt đầu có chút phiêu động toàn bộ hình tượng lộ ra mười điểm hài hòa chỉ là để gian phòng bên trong bộ t ử ái lâm dương còn có bách quân cùng phòng quan sát bên trong tất cả mọi người khiếp sợ sự tình là lâm lung đột nhiên biến mất thưa không tiêu thất mà ba giây sau lâm lung lại lần nữa xuất hiện năm giây sau lại biến mất lại xuất hiện phản phục năm lần về sau lâm nhiên ngầm đầu nhìn về phía trong đó cái nào đó ca mê ra lớn tiếng nói mụ mụ làm nóng người hoàn tất ta chuẩn bị kỹ càng á một đoạn này ngắn ngủi biểu diễn chỉ là lâm nhiên có chút chuẩn bị đoạn mở đầu nhạc dạng thôi xưng là vô hình c h i môn lúc này chắc thí trong phòng yên lặng ba người tự hầu ngay tại đ ế m thử lý giải chuyện mới vừa phát sinh mà giám sát trong phòng trực tiếp sôi chào chương năm mươi liên minh người giữa trận biểu diễn chương năm mươi liên minh người giữa trận biểu diễn lúc này 50 m é mươi m v phòng quan sát bên trong tà hưu ngồi đầy hai tổ người bên trái kia một đám bề ngoài tương đối lôi thôi nhân viên nghiên cứu bắt đầu nhảy cấm hoan hô bọn hắn đều là nghiên cứu sủng thú nhiều năm nhân viên tự nhiên biết lâm nhiên vừa rồi kia một fan vi diệu thao tác đại biểu hắn đã thành công khế ước cái thứ nhất sủng thú cái này cũng biểu thị bọn hắn phá c ù n g kế hoạch thành công bất quá trong đội có người vậy mà rất nhanh sinh ra tiếng chất vấn không đúng rồi hiện tại chỉ là chúng ta kế hoạch giai đoạn thứ nhất trong tương lai năm đến sáu năm bên trong chúng ta còn quy hoạch cái khác bốn cái giai đoạn cái này không có nghĩa là kế hoạch của chúng ta thành công a tựa hồ là lĩnh đội đội trưởng lập tức nghiêm túc phê bình chị bính ngươi cũng không phải không biết chúng ta toàn bộ kế hoạch mấu chốt nhất liền là ban đầu kiểm tra kia hoàn cảnh xứng đôi giá trị cơ hồ đại biểu hết thảy đến tiếp sau tất cả giai đoạn kỳ thật đều chỉ là cơ sở dinh dưỡng cho cùng giai đoạn thành quả chắc t h í thôi nếu như nói chúng ta phá c ù n g máy móc kiểm tra là một cái sản phẩm lời nói vậy những n à y giai đoạn chắc t h í chỉ là giai đoạn tính kết quả đi giai đoạn thứ nhất liền thành công ngược lại là chuyện tốt c h bính tiếp tục nói thế n h ư là chúng ta không nên càng nghiêm cẩn nhiều chắc thi mấy năm sao hắn có chút không cam tâm đã tới kết quả là được rồi ngươi đem quá trình kéo dài kéo lâu ngược lại là đối với chúng ta kinh tế và thời gian lãng phí không biết ngươi tại bướng b ì n h cái gì bất kể nói thế nào chúng ta mãi kiểm tra chỉ là một cái bổ sung kết quả đối với ngoại giới tới nói phủ môn thị sùng thú liên minh sùng thú cùng nó chọn lựa trẻ sơ sinh đối tượng đột phá toàn thế giới ghi chép đây mới là lớn nhất vinh quang a nhưng mà này còn là từ sáu năm đến chưa tới nửa năm một cái đột phá a lĩnh đội mang theo kính mắt kích động nói sắc mặt của hắn phiếm hồng trên gương mặt thịt đều rung động dữ dội lên nói tiếp a không cái này sùng thú hiện tại đã là thuộc về lâm n h i n sùng thú hắn không có tiếp tục lý đội viên của hắn đi đến lao hội trưởng trước mặt nói hội trưởng chúng ta nhanh đi định ngày hẹn hắn cùng cha mẹ của hắn thương lượng một chút tương lai kế hoạch hợp tác sự tình a hắn đi được quá nhanh kém chút trước chân vẫn không quên tiếp tục nói chúng ta cần vận doanh tốt đến tiếp sau mới có thể có đến tổng liên minh ủng hộ thậm chí nhiều hơn ngoại giới giúp đỡ đến đối với chúng ta kiểm tra này dụng cụ tiến hành tốt hơn chủ tư sự thật thắng hùng biện a chúng ta thắng bên này mới phát phái một đội lộ ra hết sức kích động mặt khác phái bảo thủ tiểu đội một liền sắc mặt không tốt như vậy nhưng là phần lớn người cũng là trực tiếp lựa chọn ngầm t h ừ nhận thậm chí còn có một hai cái có chút vỗ tay bắt đầu thành công khế ước liền là thành công khế ước mặc dù bọn hắn vẫn cho rằng cái này phá cùng kế hoạch quả thực liền là lãng phí tư nguyên nhưng là tại đây trận cạnh tranh bên trong bọn hắn liền là thua trận không lời nào để nói bất quá y nguyên cũng có người không phải vô cùng tin phục hắn đi đến sẽ ở trước mặt nói ai biết bọn họ có phải hay không vì trốn tránh chắc thí mà mua trần quý sùng thú túi bách b à o đâu con k i a rồng con non thế nhưng là liên minh chúng ta bên trong thần bí nhất sùng thú con non một trong tại sao có thể chắp tay đem nhường cho xuất sinh bình thường mao tiểu tự b ạ c h hội trưởng ta cảm thấy công bình nhất thủ đoạn vẫn là để hắn lại tiến hành chắc thì mới có thể phân biệt thật giả mới phát phái nhân viên nghiên cứu vừa v ẫ n nghe được lập tức phản bác có thể tiếp tục sử dụng sùng thú túi bách bảo ít nhất cũng phải gần ngàn vạn liên minh tệ chúng ta cũng mua không nổi húng chi là bọn hắn mà lại chỉ có tinh thần lực đạt đến mười lăm trở lên ngự thú sư mới có thể sử dụng nó lợi này của ngươi căn bản chính là một cái nghịch lý đ i ê n trường lão toàn bộ phá c ù n g kế hoạch liền ý kiến của ngươi lớn nhất hiện tại sự thật liền là sự thật ngươi thua liền là thua cũng đừng tại đây lãng phí thời gian Ta biết n g ư ơ i vẫn muốn l điện nữa trường lão giận trực tiếp liền muốn ở mỹ lên hẹp ở giữa hai người liên minh hội trưởng nhẹ nhàng ho khan ngăn lại bọn hắn sau đó dùng phi thường châm thấp nhưng lại hữu lực thanh âm phát biểu thanh âm của hắn cái này phảng phất mang theo lặp đi lặp lại ông vang đồng dạng để còn đang lựu giữ đám người đều yên tĩnh trở lại lâm nhiên sẽ là chúng ta phủ môn thị liên minh quý nhân hắn có thể g i ú p liên minh chúng ta vào tay lớn vô cùng quyền lợi thậm chí để liên minh chúng ta trở thành cả nước trong liên minh tối số một tồn tại mỗi người các ngươi đều cho ta chỉnh lý tốt cảm xúc ta hiện tại phân phó người đem hắn cùng cha mẹ của hắn an bài đến lớn nhất phòng khách quý bên trong chúng ta toàn người trong liên minh phải dùng trạng thái tốt nhất đi nên đón bọn hắn trước đó liên minh chúng ta hành vi khả năng đã để bọn hắn đối với chúng ta sinh ra ấn tượng xấu cho nên chúng ta hiện tại phải kịp thời dừng tổn hại dùng lợi ích lớn nhất hấp dẫn bọn hắn đem lâm nhiên tranh thủ lại đây các ngươi cũng không cần tranh đoạt cứ như vậy định giá tới l i ê nhưng m i n hội t r ở mặc dâm, tóc dù đã hoa dâm, nhưng là hắn khoát kiến, giải quyết dứt khoát ý kiến là đối ể tất cả mọi người không cách nào phản bác. Trước mắt kết trong tranh kết đấu cả cách bác. cái cũ cục. phản quả mọi minh mới bọn họ người liên hai phái không nào này, bên Nhưng phe là là đ với đã sắp g i à hắn tới nói có thể đem lâm nhiên chiêu mộ được liên minh nội bộ mới là toàn bộ liên minh tương lai mặc dù nội tâm của hắn có chút lo lắng hắn biết một cái bốn tháng nhiều trẻ sơ sinh trên lý luận hẳn là không cách nào tham dự vào quyết sách giai đoạn nhưng là trước đó lâm nhiên tại lặp đi lặp lại triệu hắn lâm lung sau nhìn ống kính cái ánh mắt kia để hắn cảm thấy chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy đúng vậy a có thể trong vòng nửa năm liền khế ước đến cái thứ nhất sùng thú trẻ sơ sinh còn có thể dùng phổ thông trẻ sơ sinh tư duy tới l u i phán đoán hắn sao hắn không muốn lại bản thân lo lắng trực tiếp mở ra phòng quan sát cửa nhanh chân nhanh chân đi xuống lâu mới phát trong phái mỗi người đều cao hứng bừng bừng theo sát phía sau ngoại trừ cái kia c h ỉ n h bính lạc hậu trong đoàn đội phần lớn người cũng thu thập thu thập nét mặt của mình đi theo phía sau bọn hắn mặc dù lão nhưng là đại bộ phận vẫn là lý trí bọn họ cũng đều biết lâm nhiên đối bọn hắn s ủ n g thú liên minh tới nói hiện tại đã là một cái vô cùng trọng yếu tồn tại chỉ có điền trưởng lão làm sao đều cười không nổi sau mười phút liên minh lớn tiếp khách trong phòng chúc mừng lâm nhiên phá thế giới ghi chép chúc mừng lâm nhiên phụ mẫu từ tiểu mội lâm tiểu đệ các ngươi sinh một cái hảo hải tử liên minh minh chủ đi thẳng vào vấn đề đồng thời dùng tốt nhất thái độ để diễn tả hắn chúc mừng dựa theo chúng ta trước đó hợp đồng dòng con non thuộc về các ngươi g i a chúng ta quan hệ hợp tác đã kết thúc chúng ta bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới tin tức tốt sẽ đến, đến nhanh như vậy nếu như từ tiểu mội cùng lâm tiểu đệ nguyện ý mang theo con của các ngươi đi theo ta khách quý phòng họp cùng ta tiến một bước thương lượng một chút tiếp xuống hợp tác hiệp nghị lâm dương cùng từ ái còn hoàn toàn đắm chìm trong mình hài tử đã thành công khế ước cái thứ nhất s ủ n g thú chấn kinh ở giữa như thế trùng trùng điệp điệp toàn người liên minh hạch o tâm nhân viên công tác đứng ở trước mặt hắn đồng thời liên minh hội trưởng tự mình thỉnh cầu bọn hắn tiến hành tiến một bước hợp tác đây càng là bọn hắn hoàn toàn không cố ý ngờ tới trong chốc lát bọn hắn cũng không biết phải nói gì tốt bất quá từ ái trên mặt vẫn là một mặt mâu thuẫn nàng lại không đốc nàng tự nhiên biết mình nhà hài tử đột phá toàn bộ thế giới ghi chép về sau sẽ trở thành trong mắt tất cả mọi người chân nàng cũng biết rõ mấy tháng này bên trong liên minh đối bọn hắn cùng lâm nhiên làm sự t ì n h nói thật hiện tại toàn bộ liên minh loại hành vi này đối với nàng mà nói có chút mã h ậ u pháo y tứ lúc đầu song phương liền là quan hệ hợp tác vì cái gì hiện tại khiến cho giống như bọn hắn bỏ ra rất nhiều bộ dáng nàng mới không muốn bị loại này lớn cơ cấu nắm mùi dẫn đi nhưng là nàng cũng không muốn làm ra quá chuyện vọng động cho nên nàng nhìn về phía lâm dương lâm dương thì lạc như có điều suy nghĩ bộ dáng kỳ thật quan điểm của hắn rất minh s á c chỉ là bắt chuyện mà thôi vẫn là có thể cân nhắc hắn biết chuyện này lợi và hại chỗ chỉ là lập tức hắn cũng đang tự hỏi phải dùng thái độ gì cùng phương thức gì đi cùng vị này liên minh sẽ tiến bộ đi h i ế u hảo hội đàm rốt cuộc hết thệ đều tới quá đột nhiên bất quá lâm dương mặc dù trên mặt bình tĩnh nhưng là trong lòng cũng là tại mừng như liên nói thật hắn mấy tháng này cũng không có giống từ ái như thế chăm sóc nhà mình hài tử nhiều như vậy rốt cuộc hắn bình thường đi công tác nhiều lắm hắn chỉ biết là lâm nhiên cùng lâm lung cả ngày đều dính vào nhau cơ h ộ i chưa từng tách ra thế m à n h ư thế dán dán l i ề n trực tiếp dán khế ước đối với cái này hắn biểu thị mười điểm tự hào cùng kiêu n ạ o mười giây đi qua trang diện vẫn như cũ yên tĩnh lâm nhiên đã sớm dự liệu được loại tình huống này sẽ phát sinh hắn lập tức chuẩn bị lên mình ngày hôm qua thứ hai bộ biểu diễn giữa trận biểu diễn ôn nhu một đau lần trước c h ắ c t h í khó đau nhức kém chút không tỉnh lại trong liên minh có người xấu lâm nhiên vừa nói vừa cố gắng gạt ra mình trong mắt nước mắt để hắn lộ ra m ộ ư ơ i điểm yếu ớ t lại vô tội hắn âm thanh hơi thở như trẻ đang bú thanh âm nói ra loại này chỉ hướng hình rõ ràng lời nói trực tiếp làm cho cả tràng diện càng thêm an tĩnh chỉ có lâm lung bay ở bên cạnh hắn phát ra thống khổ giống tiếng giống trong mắt còn dính đầy doanh, doanh nước mắt đây cũng là lâm nhiên ngày hôm qua huấn luyện kết quả đồng thời những lời này trực tiếp để liên minh hội trưởng ý thức được cái gì hắn biết lần trước chắc thí đối trẻ sơ sinh là sẽ không tạo thành chút cảm giác đau đớn nào vì sao lại để một cái thiên tài như thế trẻ sơ sinh làm r a loại này lên h n đâu hắn lập tức nhìn về phía sau l ư n g chắc thí đ o à n đội ngay tại lúc đó lâm nhiên có thủ tất báo xưng hào cũng lên hiệu quả điều tra đến đối với hắn có ác ý người chương năm mươi một phản vệ hiệu quả lửa mượn gió thổi chương năm mươi một phản vệ hiệu quả lửa mượn gió thổi liên minh hội trưởng nghiêm túc như vậy xem xét trực tiếp liền đem đằng sau đứng một đám người hù đến nơm nớp lo sợ chuyện gì xảy ra t h a n h âm của hắn chấm thấp nếu có người dở trò gì mình đứng ra đi không phải hậu quả là các ngươi thiết t ư ở n g không chịu nổi trang diện lập tức có chút i ê n tĩnh mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trên mặt nhiều ít đều mang điểm mờ mịt một là bọn hắn không hiểu hội trưởng nhiều năm như vậy lịch duyệt cùng kinh nghiệm làm sao một đứa bé nói hai câu nói hắn liền tin hai là bọn hắn xác thực không biết chỗ nào có vấn đề a đương nhiên biết nội tình chỉ có trịnh bính hòa điện trưởng lão điền tam thất nhưng là bọn hắn đều ngậm chặt miệng trịnh bính hiện tại trạng thái có chút học bét hắn tự hồ là cố nén không để cho mình khủng hoảng toát ra đến lại tự hồ là đang d ễ y r u i lấy muốn hay không như nói thật ra trên mặt thịt khe run hơi biểu tình biến hóa không ngừng lâm nhiên nhìn thoáng qua trước mắt đám người hắn vừa mới tại có thủ tất báo phản vệ hiệu quả xuất hiện thời điểm liền đã khóa chặt hai cái tên vốn ư â i chính là hắn hiện tại không cách nào đem danh tự cùng mặt người đối ứng bên trên trước mắt trùng trùng điệp điệp quá nhiều người hệ thống tạm thời không có có thể xem xét nhân vật bảng công năng cũng không có giống trò chơi bên trong như thế có thể đối người tiến hành tiêu ký cho nên lâm nhiên phải dựa vào mình trí tuệ đến tiến hành mặt người phân biệt bởi vì hai người kia trên người phản vệ hiệu quả còn thật có chút ý tứ thừa dịp tràn g diện yên lặng lâm nhiên tỉ mỉ nhìn xuống hệ thống vừa mới cho ra nhắc nhở kiểm tra đến khoảng cách m ộ mươi mét bên trong có hai người gần nhất trong ba ngày có nhằm vào t ú c chủ mánh liệt ác ý hành vi ác ý hành vi đem khảo hạch cơ sở độ khó tăng lên tới gấp năm lần trở lên dựa theo bốn tháng lớn trẻ sơ sinh bình quân trình độ này lại đối trẻ sơ sinh tương lai tạo thành ảnh hưởng rất lớn phản vệ hiệu quả phát động tính danh điện tam thất mặt trái hiệu quả bị ách chỉ số gia tăng gấp bảy sinh hoạt bên trong bất luận cái gì tiểu nguy hiểm Đều sẽ hai người mặt trái hiệu quả miêu tả không sai biệt lắm chỉ là bị ách đội số không giống điều này cũng làm cho lâm nhiên biết trong đó có một mới khẳng định là chủ mưu một cái khác thì liền là tiểu đệ tin tức tốt là trong liên minh ác ý nhằm vào hán người tựa hồ không nhiều hắn hôm qua còn tưởng rằng liên minh nội bộ tất cả phái bảo thủ đều tham dự trước đó độ khó điều chỉnh lưu đồ bí mật đâu b ấ t quá hiện tại muốn tạo ra cái gì tiểu nguy hiểm ra đâu ngay tại lâm nhiên vẫn còn đang suy tư thời điểm liên minh hội trưởng tiếp tục nói chuyện ta bạch minh mặc dù già tiếp qua hai ba năm liền muốn về hưu nhưng là cái này không có nghĩa là ta mang người có thể làm ra vi phạm c ơ sở chuẩn tắc sự t ì n h ngữ khí của hắn có thể nghe được là thật sự tức giận ta lại cho các ngươi một phút chờ một chút ta sẽ tự mình đi kiểm tra trước mắt khảo hạch phòng bên trong khảo nghiệm độ khó nếu có gì thường đến lúc đó thừa nhận liền không còn kịp rồi lâm nhiên hài lòng gật đầu nhưng là hắn m có thể nhanh như vậy làm ra quyết định cho thấy lập trường chí ít cũng là nói rõ hắn hiện tại là đứng tại lâm nhiên một phương chủ đánh một cái toàn tâm toàn ý tín nhiệm nếu như là loại tình huống này nếu như có thể nhổ đến lớn lợi ích tiếp tục cùng liên minh hợp tác cũng không phải không được lâm nhiên nghĩ đến đương nhiên đầu tiên muốn đem kia hai t h ấ t con sâu làm dầu n ồ i canh lửa đi ra bạch minh vừa dứt lời bất quá ba giây mới phát phái bên trong tất cả nhân viên nghiên cứu đều cùng nhau nhìn về phía trịnh bính hắn là phụ trách cuối cùng độ khó điều tiết k h ô n g chế mọi người bình thường phân công minh xác cũng một mực cực kỳ tín nhiệm đối phương nếu như cuối cùng độ khó xảy ra vấn đề chỉ có thể là trách nhiệm của hắn tên nhỏ con trịnh bính chịu không được áp lực trực tiếp đứng dậy là ta làm hắn không chiêu kết cục như vậy là hắn căn bản sẽ không nghĩ tới mà lại trong lòng của hắn cũng biết hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực lâm nhiên căn bản không có tham gia một vòng này chắc thí cái này cũng liền mang ý nghĩa dụng cụ nội bộ độ khó vẫn là bảo trì hắn sáng nay thiết chí năm hai trăm ba mươi ba lần mà hắn tiết h chí là sử dụng một lần chắc thí sau độ khó mới có thể phục hồi như cũ đến tiêu chuẩn hình thức không có chạy trốn không bằng sớm một chút đầu hàng còn có đây này bạch minh nhìn về phía phái bảo thủ bên trong người hắn cũng là chỗ làm việc kẻ ra đời một cái mới phát phái người bên trong ra nội ứng chỉ có thể là tiểu tốt không thể nào là chủ lạc người rốt cuộc cái này cùng bọn hắn tiểu tổ chỉnh thể lợi ích hoàn toàn là trái ngược toàn chương ánh mắt đều tụ tập tại phái bảo thủ trong đám người lâm nhiên cũng bắt đầu quan sát mỗi người biểu lộ chỉ là bọn này lao hoạt đầu cả đám đều một mặt chính trực dáng vẻ cái này khiến lâm nhiên cảm thấy bất đắc dĩ dạng này hao tổn nhiều lãng phí thời gian a hắn còn muốn nhanh lên giải quyết xong về thăm nhà một chút thực vận động v ở đâu thế là hắn lập tức trong đầu để lâm lung hơi sử dụng hỏa viêm chi tức sẽ giả bộ h ắ t cái xì hơi không cẩn thận dùng đến cái chủng loại kia lâm lung hôm qua đã luyện qua không ít lần cái này diễn kịch kỹ xảo giống giống ngắp lâm lung miệm bên trong ngọn lửa cùng hở như vậy bốn phía bay tán loạn trong chốc lát, trong phòng họp đột nhiên nhiều hơn điểm điểm đốn lửa nhỏ l ử a cháy phong hiểm cũng coi là tiểu phong hiểm a lâm nhiên biết nếu như hai cái đối với hắn mưu đồ bất chính người đều có phản p h ệ hiệu quả điểm ấy ngọn lửa nhỏ khả năng liền sẽ muốn mạng của bọn hắn quả nhiên đại bộ phận ngọn lửa không bay ra bao xa liền tiêu tán nhưng là có như vậy hai đoá cứ như vậy công bằng tiểu nhân kia đoá đốt tới trình bính mắt cá chân hắn ống q u ầ n lập tức bốc cháy lên lớn kia đoá trực tiếp đốt điền tam thất sau gáy mà lại không biết nơi nào thổi tới một cô gió trực tiếp để cái này ngọn lửa lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bắt đầu cháy rừng rực lâm nhiên mãi thanh mãi khi nói ra một câu rất là hợp với tình hình đây cũng là hắn đã sớm diễn luyện tốt tại một ít tình huống đặc biệt hạ trẻ sơ sinh châm ngoài thổi gió ngược lại là tối có sức thuyết phục bên trên từ ái biểu thị nghi hoặc nàng lúc nào cùng mình bốn tháng tiểu bảo bảo nói loại này nhân sinh triết học mà người trong liên minh còn không có không bạch i Liên Cái điển Cái thổi ế thế t tình tượng trước mắt hủ dọa. Cái này điển trưởng lão thực thể đốt. t rõ ràng là nào. này à. huống như cảnh cũng không yếu à. Cái này dòng con non ngáp thổi phồng lên lửa, đều có thể đem hắn、đốt. Ngay láo lực lửa, hủ yếu bị có đem dọa. đều i mọi người vừa lại kinh n g vừa ạ lại o a n g minh a n g t h ờ điểm. i m Bạch hai tay vung lên liền đem trên trận thế lửa chuẩn xác hơn chính là hai cái người bên trên thế lửa tiêu diệt lâm nhiên b ả o bảo lâm tiểu đệ từ tiểu muội xin lỗi mời các ngươi lại đến phòng khách quý bên trong chờ một chút Ta bên này rất nhanh bên này li sẽ cho các ngươi thích hợp lời nhắn đ ủ cũng sẽ làm r a đại bộ thường mời nhất định đừng từ bỏ cùng chúng ta tiếp tục hợp tác ý niệm lâm dương cùng từ ái nhẹ gật đầu mà lâm nhiên thì đã trong đầu tư tưởng sau đó phải làm cái gì cái kia điền tam thất còn giống như là liên minh t r ư ở n g lao tới bạch minh chỉ cần trí thông minh không phải là âm hẳn là có thể rất nhanh t r a ra hắn vấn đề đi rốt cuộc cái kia trịnh bính nhìn liền là hèn nhát dáng vẻ dù sao lâm nhiên là không có ý định lấy đi trên người bọn họ mặt trái hiệu quả có thể đối trẻ sơ sinh làm chuyện xấu người căn bản không có tất yếu cho nửa điểm thương hại cho nên liên minh chẳng mấy chốc sẽ chống chỗ ra một t r ư ở n g lão vị trí hắn chỉ là cái trẻ sơ sinh mà thôi sách một ít nghe cực kỳ không hợp thói thường yêu cầu là có thể tha thứ a cho nên muốn cái t r ư ở n g lão tới làm cũng là tương đương hợp lý a lâm nhiên trong lòng suy nghĩ trực tiếp làm cao tầng có thể tính là cùng liên minh hữu hảo hợp tác bắt đầu đi trẻ sơ sinh t r ư ở n g lão nghe còn giống như đi chương năm mươi hai đạo lý đối nhân xử thế c h ắ c thí t r ư ờ n g cuối chương năm mươi hai đạo lý đối nhân xử thế chất thí chương cuối phù môn sủng thú liên minh phòng khách quý bên trong lâm nhiên phụ mẫu ngồi tại thoải mái dễ chịu ghế dựa mềm bên trên trong chốc lát vẫn còn có chút chân kinh đây là liên minh cho khắc thành phố tới cao cấp n g ự thú sư chuẩn bị trả cùng điểm tâm bạch quân vẫn như c ũ là bọn hắn tiếp đánh người đây là phi thường thích hợp trẻ sơ sinh dùng ăn sữa mảnh dùng màu lam phẩm chất mùi trái cây sữa bò làm thành một mực một mặt nghiêm túc bạch quân lúc này mặc dù vẫn là ăn nói có ý tứ dáng vẻ nhưng là thái độ của hắn rõ ràng biến tốt lên rất nhiều chí ít so với lần kia đủ tháng bước tham nghi thức sau biểu hiện phải có nhân tình vị nhiều lâm nhiên cảm t h ắ n một câu đây chính là đạo lý đối nhân x sau đó hắn tiểu bàn tay cầm lên hai cái sữa mảnh một cái nhét vào mình miệng bên trong một cái đút cho lâm lung sữa v ị mười phần còn mang theo mùi trái cây sữa tựa như tên a mà một bên lâm dương cùng tự ái còn đang tiêu hóa hôm nay trải qua bọn hắn đến nay cũng không dám tin tưởng mình sinh ra h ả i tử cái này phá hết sớm nhất khế ước s ủ n g thú kỷ lục thế giới phải biết bọn hắn đều là tại một mươi tám m ư ơ i chín tuổi thời điểm mới khế ước s ủ n g thú loại này khó mà tin tưởng cảm giác hạnh phúc bao phủ bọn hắn để bọn hắn trong chốc lát đều hô hấp không tới lại càng không cần phải nói đi nhấm nháp n h ữ này quý khách mới có thể dùng ăn bánh ngọt mụ mụ ba ba ăn lâm nhiên trực tiếp cũng cho bọn hắn đưa sữa mảnh không phải liền là hơn bốn tháng khế đ ước cái sùng thú sao trên lý luận tinh thần lực của hắn đạt tới mười lăm điểm vào cái ngày đó liền có thể khế đ ước đây là hắn đẻ ép hai tháng vì cho lâm lung sáng lập hoàn mỹ nhất sùng thú không gian tạo thành có chút chỉ hoãn thật vui vẻ sự tỉnh không cần thiết c h ỉ n h như thế thất hồn l à p h á c h trạng thái tốt rồi đợi lát nữa còn muốn cùng liên minh l á o đầu đàm phán đâu ba ba mụ mụ tỉnh lại a tự thái x n g sở lập tức nhận lấy sữa mảnh nhét vào miệm bên trong hoàn toàn không có ý thức đến bạch quân trước đó nói đây là cho trẻ sơ sinh ăn tốt mụ mụ ăn t ừ h ái vừa khóc lại cười ta như bảo ta thật sự là sinh ra một đứa con trai tốt ta mà cùng một thời gian lâm nhiên trước mắt cũng thoảng qua một đầu tin tức tức chủ mẫu thân rơi lệ chín mươi chín lần mẫu thân nước mắt x ư n g hào giải tỏa đoạn thời gian này lâm nhiên phát hiện mẹ của hắn xác thực vẫn là rất đa sầu đả cảm bất quá trong vòng bốn tháng khóc nhiều lần như vậy bình quân xuống tới cơ hội chính là muốn mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt đối với cái này lâm nhiên biểu thị cái này thật cùng hắn không có quan hệ hắn chỉ là phát hiện mẫu thân có một ngày đang nấu cơm thời điểm nên nhiệm vụ tiến độ điên cồn g dâng lên sau đó hắn mỗi ngày nhắc nhở mụ mụ nhiều tiếp điểm hành tây hắn thích ăn thôi trẻ sơ sinh bảo bảo có thể có cái gì ý đồ xấu đâu sau một giờ liên minh hội trưởng bạch minh đi tới phòng khách quý bên trong bạch quân người ra ngoài đi nét mặt của hắn nghiêm túc còn mang theo một tia lửa giận hiển nhiên là trước đó một giờ thẩm vấn giai đoạn phát sinh để hắn không vui sự tình hắn nhìn về phía lâm nhiên một nhà ba người điều chỉnh hạ biểu lộ cùng ngự khí ôn hòa đồng thời mang theo ấy này nói thật xin lỗi nhiên bảo thật xin lỗi từ tiểu、mỗi. lâm tiểu đ ệ sự tình ta đều trả rõ ràng điền tam thất cùng trịnh bính đều nhận tội hai cái là vì cái gọi là khoa học nghiên cứu mà bị ma quỷ ám ảnh nộ i nhập lạc lối người gấp năm lần độ khó a bọn hắn là thế nào nghĩ ra được dùng cho một đứa bé đây này nếu không phải nhiên bảo thiên phú dị bẩm lần trước liên minh chắc chí chúng ta liền sẽ làm ra sai lầm lớn bạch minh hoàn toàn chính xác một mặt tay nấy lâm nhiên bình tĩnh nhìn xem hắn nghĩ thầm lão nhân này cũng là xem như thành thật sự tình đâu ta đều đã báo cáo trụ sở liên minh bọn hắn sẽ bị tức đoạt liên minh bọn họ thành viên thân phận đến tiếp sau khẳng định sẽ thụ lao ngục hai tường thậm chí chạy không khỏi tử hình cụ thể tiến độ ta đều sẽ cùng các ngươi theo vào nếu như có thể mà nói chúng ta có thể bắt đầu đàm luận một chút đến tiếp sau theo vào công việc sao các ngươi yên tâm coi như các ngươi không có ý định cùng chúng ta phủ môn liên minh tiếp tục hợp tác chúng ta cũng sẽ chuẩn bị kỹ càng nhận lỗi bạch minh thái độ tốt đến thậm chí đều có chút không đúng lâm nhiên không cảm thấy hắn là diễn hắn hẳn là thế hệ trước cái chủng loại kia phi thường có sứ mệnh cảm giác cùng tinh thần trách nhiệm người lãnh đạo đối với mình thủ hạ làm ra chuyện sai hắn nhất định sẽ đem phần lớn trách nhiệm c n g ô m trên người mình thất trách liền là thất trách về phần trịnh bính cùng đ i ể n tam thất đến tiếp sau xử lý lâm nhiên đến bây giờ cũng là không có chút nào quan tâm dù sao lâm nhiên cảm thấy bọn hắn sống không quá phản vệ đặc hiệu từng lớp từng lớp ăn mòn để trẻ sơ sinh làm gấp năm lần khó khăn nguy hiểm nhiệm vụ bọn hắn liền muốn làm tốt mỗi một ngày đều đối mặt gấp năm lần phong hiểm nguy cơ chuẩn bị hiện tại lâm nhiên tương đối quan tâm là hắn có thể được đến nhiều ít lợi ích hắn có thể thông qua liên minh tổ chức này đạt được bao nhiêu tư nguyên có thể hay không là tương lai của hắn sáng tạo càng nhiều khả năng nói không tức giận là giả ta hiện tại vẫn như cũng là lòng tràn đầy phẫn nộ lâm dương lên tiếng kia hai cái vậy mà muốn nguy hại nhi tử ta tính mệnh cầm thú mặc kệ các ngươi cuối cùng liên minh sẽ xử trí như thế nào nếu như không phải tội chết ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ trang diện trong chốc lát có chút xấu hổ lâm nhiên nhìn một chút cha của mình một chút cũng là có chút điểm giật mình hắn kỳ thật vẫn cho là l á o cha là cái không quan tâm hơn v u a tương đối khéo đưa đ ẩ y người từ mỗi lần cùng hoàng mỹ lệ giao lưu lâm nhiên liền biết dính đến chuyện giao dịch hắn xử lý bình thường đều cực kỳ cẩn thận không nghĩ tới đối với việc này còn giống như thật nghề ký lao cha hợp cách chỉ số hai mươi bất quá lâm nhiên cảm thấy chính là muốn nói như vậy đổi hắn hắn cũng sẽ nắm lấy đàm phán đối thủ uy hiếp dùng sức đậm nệ người n xấu xấu người xấu chết lâm nhiên trực tiếp ôn nu bổ đao giống giống lâm lung bên người cũng cuốn lên gió nhẹ biểu thị phẫn nộ hiện tại chính là muốn tuyên bố chủ quyền địa vị thời điểm bạch minh trên mặt do dự một giây sau đó trực tiếp hắn trực tiếp cắn răng nói ta sẽ tranh thủ để các ngươi đạt được các người m ớ n lâm nhiên biểu thị hài lòng nhìn đến cái này bạch lao đầu xác thực vẫn là cực kỳ quả quyết bạch minh tiếp tục nói mặt khác chúng ta đã đơn giản định ra một chút điều mục các ngươi nông mục trận liên minh chúng ta có thể cho một cái chính phủ nhận chứng cao chất lượng huy chương chúng ta s ủ n g thú liên minh cũng sẽ giá thấp cung cấp thích hợp s ủ n g thú nguyên sẽ đố i nhiên bảo tương lai tư nguyên cực lực tranh thủ bao quát các loại đối với hắn huấn luyện thời cơ tương nguyên cho các loại phúc lợi nhận lỗi chúng ta đợi hạ đều sẽ cho các ngươi liệt một cái tỉ mỉ tờ danh sách hiện tại ta có một thỉnh cầu liên quan tới hợp tác xin hỏi các ngươi có điều kiện gì chúng ta phủ môn thị liên minh nhất định sẽ hết sức thỏa man yêu cầu của các ngươi hắn nhìn về phía ba người chờ mong đạt được một đáp án lâm dương cùng từ ái trong chốc lát không biết nói cái gì nói thật bọn hắn nông mục trận mới vừa vẫn bắt đầu nếu như có thể được đến liên minh nâng nữa có thể từ liên minh đến thu hoạch được công năng tính sùng thú tuyệt đối là chuyện tốt chính phủ ủng hộ cũng không phải nói đùa bất quá bọn hắn cũng xác thực cũng không nghĩ tốt tương lai phải phát triển thế nào cần đưa ra yêu cầu gì hết t hệ phát sinh đều quá nhanh cảm thụ được đột nhiên trầm tính lâm nhiên trực tiếp lên tiếng ta muốn làm trưởng lão hắn nói thẳng ra trong câu nói mang theo kiên định cùng đáng yêu ra giá nha liền hướng ta mở là thời điểm cho lần này liên minh chắc thí một cái chứng cuối lúc này lâm nhiên tròn vo mắt to nhìn xem liên minh hội trưởng bạch minh trong đó phát ra thuần chân ánh mắt phảng phất muốn t ị n h hóa toàn bộ trong liên minh trương khí mù m ị n người tổn thương ta ta cố tình gây sự lần này ngươi muốn ứng đối ra sao đâu có thể bạch minh tựa hồ không có suy nghĩ một giây đáp ứng lần này tất cả mọi người cảm thấy chân kinh trẻ sơ sinh trưởng lão cái này cực kỳ không hợp thói thường đi liền ngay cả lâm nhiên đều có chút không có dự liệu được a thật có thể điều kiện nói thấp sớm biết vừa mới liền nói muốn cái hội trưởng tới làm bốn chương năm mươi ba hai sùng chọn lựa lam vân quân k ỉ n h chương năm mươi ba hai sùng chọn lựa lam vân quân k ỉ n h lâm tiểu đệ từ tiểu muội ta cảm thấy nhiên bảo có thể gia nhập phủ môn thị sùng thú liên minh đây là lớn như trời về vui bạch minh lộ ra từ đ ấ y lòng mỉm cười chúng ta liên minh hiện tại vừa vặn chống ra một trưởng lão vị trí ta cũng đúng lúc có một cái không có điều kiện hạn chế trưởng lao bên trong đệ vị nhiên bảo tương lai nhất định sẽ là sáng trói ánh sáng hắn nhỏ như vậy thời điểm liền gia nhập chúng ta sùng thú liên minh chỉ làm cho chúng ta c h ố tốt lần này lâm nhiên đối với hắn nhanh như vậy liền đáp ứng nguyên nhân lập tức có một chút phỏng đoán sự tình hẳn không có hắn hời hợt nói tới cái này vài câu đơn giản như vậy lâm nhiên cảm thấy một phương diện bạch minh tuy nói là hội trưởng nhưng là hắn là không có tuyệt đối quyền lợi bằng không hắn cũng sẽ không bị trong liên minh hai cái điểm trận doanh làm cho sức đầu mẹ chán một phương diện khác thông qua hành động này bạch minh tự hầu nghĩ đến muốn cùng lâm nhiên khóa lại cùng một chỗ đây là tình huống như thế nào sáu bảy mươi lão gia ra ôm bốn tháng trẻ sơ sinh đùi sao lâm nhiên đột nhiên cảm thấy mình vừa mới thuận miệng nói yêu cầu có phải hay không có chút qua loa rồi bạch minh vẫn như c ũ thập phần hư vấn hắn tiếp tục thừa thắng sông lên nói nếu như nhiên bảo có thể gia nhập liên minh chúng ta trở thành trưởng lão l ờ i nói vậy ta đây bên cạnh liền có thể c a n đoàn ta hôm nay trực tiếp cho nhiên bảo xin một con tuyệt hảo s ủ n g thú con non làm hắn thứ hai s ủ n g thú lựa chọn phẩm chất cùng huyết mạch sẽ không thấp hơn dòng con đây là chỉ có làm liên minh cao tầng mới có quyền lợi đồng thời chúng ta sẽ cung cấp hết thể để cái này s ủ n g thú trưởng thành tư nguyên cùng điều kiện hắn tư nguyên sẽ không kém tại tiểu long bảo nghe được cái này lâm nhiên ngược lại là hai mắt tỏa sáng nói thật hắn căn bản không có sớm như vậy cân nhắc thứ hai súng thú rốt cuộc hắn hôn qua trời vừa mới ký kết lâm lung đâu nguyên bản lâm nhiên ý nghĩ là nhà mình nông mục trận hiện tại có hai loại s ủ n g thú là có thể sinh ra phẩm chất không tệ con non một cái là thanh hoa ngưu đại ngưu cùng nó hậu cùng một cái k h á c liền là đỏ đôi linh ngư hồng tiên bất quá lâm nhiên cũng biết bọn hắn muốn sinh ra phẩm chất có thể so sánh lâm lung dạng này hậu đại đoán chừng muốn rất dài một đoạn thời gian rất dài chí ít tại đây trong vòng một hai năm là không cách nào làm được mà lại lâm nhiên đã nếm đến trước thời gian cùng sùng thú con non ở chúng sau đó lại khế ướt ngọt n kể từ đó hắn cũng có thể căn cứ chính mình tương lai s ủ n g thú đặc tính trước thời gian tại thế giới tinh thần của mình bên trong cấu trúc cái thứ hai s ủ n g thú không gian hình thái muốn muốn lâm nhiên lập tức mãi thanh mãi khí hồi đáp lâm nhiên nhìn về phía mình còn đang do dự không quyết định phụ mẫu có chút sốt ruột ba ba mụ mụ qua cái thôn này liền không có cái tiệm này lâm nhiên biết bọn hắn đang lo lắng nguyên nhân là nhà mình hài tử hay là một đứa bé định lấy cái trưởng lao danh hiệu sẽ sẽ không trở thành liên minh thao túng khôi lối mà lại làm phụ mẫu khẳng định là không nguyện ý cùng đã từng ý đổ tổn thương qua hài tử nhà mình tổ chức cơ cấu hợp tác lâm nhiên ư đ t h cũng sự quá h không h đến cảm n chưa u thấy cái này chính phái lao đầu từ có loại tư tưởng này càng quan trọng hơn là hắn có tường thủy chi chủ cái thiên phú này cùng có thủ tất báo cái danh xưng này còn sợ có người đối với hắn lên ý đồ xấu sao đánh một cái chuẩn a đã bạch minh đang cực lực lấy lòng lâm nhiên một nhà lâm nhiên cũng biết trước mắt trong liên minh không có con sâu làm dầu đ ổ i canh hắn bây giờ còn có thể đạt được phong phú lợi ích đáp ứng chính là mặt khác tại lâm nhiên quy hoạch bên trong sớm một chút tiếp xúc cái này ngự thú thế giới đối với hắn cũng là một cái chuyện tốt trước đó duy nhất một đầu xã hội nhân mạch tuyến chỉ có hoàng mỹ lệ cái này cũng đưa đến hắn trong hai tháng này cơ hội không có thu hoạch được mới xương hào nhiệm vụ hiện tại nếu như thêm ra liên minh đầu này tuyến hắn cũng có thể dùng khác biệt phương thức vào đến ngự thú sư cái này trong vòng cũng có thể thu hoạch được càng nhiều cơ hội lâm nhiên bắt đầu biểu hiện ra kỹ xảo của hắn tròn vo con mắt to vừa đi vừa về tại ba người trưởng thành ở giữa đảo qua còn ý niệm giao lưu lâm lung cùng hắn cùng một chỗ tham diễn sau ba phút phụ thân lâm dương có lẽ là nghĩ thông cái gì thở dài nói được thôi bất quá hợp đồng bên trong nhất định phải tăng thêm một đầu k i a hai cái muốn n h ư hại hải tử của ta cầm thú nhất định phải bị xử tử loại này liều lĩnh thậm chí giết hại trẻ sơ sinh, sinh mệnh biến thái người coi như đóng lại m ư ơ i năm thả ra bọn hắn ra không chừng sẽ còn hại cái khác đứa trẻ mặt khác ngươi muốn bảo đảm trong liên minh không tồn tại loại này người không phải ta căn bản không yên lòng để hải tử nhà ta cùng các ngươi tiến hành bất luận cái gì tiến một bước hợp tác lâm dương mời điểm kiên cường lâm tiểu đệ ngươi yên tâm bạch minh trên mặt xuất hiện vui mừng điểm ấy ta khẳng định có thể cam đoan loại bỏ làm phiền các ngươi tiếp tục chờ đợi một hồi ta đi mô phỏng cọ một phần c à n g hoàn chỉnh hợp đồng chủ yếu là đem nhiên bảo làm thân phận trường lao thêm vào còn có tăng thêm càng nhiều phúc lợi đầu m ụ ba giờ sau tại song phương hài hòa thảo luận bên dưới hợp đồng rốt cục đã định tốt phúc lợi nội dung ngoại trừ trước đó nói tới s ủ n g thú cung cấp chính phủ chứng nhận cơ duyên tiếp tế bên ngoài còn có chí ít mười mấy đầu trong đó nhất làm cho lâm nhiên cảm thấy hứng thú liền là liên minh cung cấp bí cảnh thăm dò cơ hội nói thật dựa theo lâm nhiên lý giải liền là cái này ngự thú thế giới vào phó bản h ắ n biết lâm lung liền là người liên minh viên từ cái nào đó thần bí bí cảnh bên trong mang về mà nhất làm cho lâm nhiên mong đợi chính là hắn hiện tại liền muốn tại bạch minh dẫn đ ầ hạn tuyển chọn hắn tương lai cái thứ hai sùng thú ấu sùng lâm nhiên bị mẫu thân từ ái ôm vào trong ngực lên lầu xuyên qua hành lang dài dàn g d n g mấy người rất nhanh liền đi tới một gian tráng lệ phòng lớn lâm nhiên lập tức liền bị đập vào mi mắt rực rỡ muôn màu sùng thú con non nhóm hấp dẫn mỗi cái sùng thú đều có bọn chúng độc lập nơi ở thông qua pha lê ngăn cách lâm nhiên là có thể nhìn thấy mỗi một cái sùng thú t r ù n g tộc cùng phẩm chất trước mắt sùng thú toàn bộ đều là siêu phàm thực phẩm hệ thống đổi mới sau hắn còn có thể nhìn thấy sùng thú bảng bên trong phải trăng mang theo huyết mạch cho nên hắn hiện tại ngay tại trầm rãi quan sát một bên lâm lung cũng rất là h ư n ấ n rốt cuộc nó tại đây cũng ngắn ngủi ở lại vài ngày như vậy đây đều là muôn tiến hành phá c ù n kế hoạch s ủ n g thú con non sao lâm nhiên rất hiếu kỳ bất quá rất nhanh bạch minh nói lời liền giải quyết hắn nghi hoặc chúng ta phủ môn thị s ủ n g thú liên minh nổi danh nhất có hai điểm một cái là tinh thần mộc cảnh liền là trước đó xứng đôi giá trị khảo nghiệm cơ sở một cái khác liền là ấu s ủ n g dưỡng dục ngự thú sư khế ước s ủ n g thú thời gian cũng không phải là nói tại vừa ra đời trong khoảng thời gian này đều là thích hợp cho nên trải qua chuyên nghiệp cơ cấu một đoạn thời gian huấn luyện cùng chiếu cố về sau sẽ lấy trạng thái tốt nhất tiến hành khế ước trong đó đại bộ phận ấu sùng kỳ thật không phải thuộc về chúng ta phủ môn thị sùng thú liên minh mà chỉ là tại đây ở một thời gian ngắn bất quá bọn chúng đều tại sùng thú trụ sở liên minh danh nghĩa bạch minh cười cười tiếp tục nói điểm liên minh trưởng lão nhậm chức về sau là có thể tùy ý xin một con phẩm chất là siêu phẩm thượng phẩm sùng thú mỗi một cái sùng thú con non tư liệu đều viết tại bọn chúng nơi ở trước mặt bảng hiệu bên trong các ngươi mang theo nhiên bảo từ từ xem trẻ sơ sinh ấn tượng có đôi khi lại so với người trưởng thành c à n g linh chuẩn sắc hơn thì ra là thế nói một cách khác lâm nhiên hiện tại ngay tại nhận lấy liền l à hắn làm trưởng lão phần thứ nhất tiền lương đã có thể tự mình lựa chọn còn có thể thông qua bảng xem xét sùng thú vậy khẳng định muốn lựa chọn một con tốt nhất ta lâm nhiên ngồi lên lâm lung tỉ mỉ xem xét thông qua bảng hắn phát hiện trong phòng này tất cả s ủ n g thú con non chỉ có một con là mang theo tiềm ẩn thần thú huyết mạch chủng tộc lam vân côn kình thuộc tính nước gió không gian chưa kích hoạt huyết mạch côn bằng chưa kích hoạt lâm nhiên tỉ mỉ nhìn về phía cái này s ủ n g thú tướng mạo đáng yêu tiểu cá voi một nửa thân thể tại trong nước lơ lửng trên đầu toát ra bong bóng ngập nước mắt to lam đến p h n g phất có thể thắp sáng hết thể hy vọng trên người có không ít màu trắng đám mây ẩn ký cùng nó bản thân cạn ra màu xanh lam tạo thành phi thường hài hòa hình tượng trời xanh mây trắng trong biển bơi côn t h â n kỳ nhất chính là nó ngoại trừ vây cá trên lưng còn có một đôi phảng phất tử đám mây tạo thành cánh bắc minh có cá tên là côn cái này tiểu cá voi về sau sẽ không thật có thể bay đi xuyên thấu qua pha lên h ì n về phía nó nó cũng nhìn về phía lâm nhiên hai đạo ánh mắt trong suốt trong nháy mắt đối đầu bốn chương năm mươi b ố lãnh tụ tinh thần tiến hóa đường tắt chương năm mươi b ố lãnh tụ tinh thần tiến hóa đường tắt đẹp mắt thích tuyển ó lâm nhiên lập tức làm ra quyết định lý do tự nhiên chỉ là bởi vì ấn tượng bất quá lâm nhiên nhìn một vòng tới cái này tiểu cá voi xác thực cũng là tại tất cả con non bên trong nhan trị tối cao nếu như nói lâm lung là loại kia thiếu niên ba khí tư thế thiên ngang khí chất tiểu cá voi liền mang theo ôn tồn lễ độ thư hương môn đệ thoải mái dễ chịu cảm giác tuy nói dùng loại này hình dung nhân loại từ ngữ dùng tại sủng thú trên thân tựa hồ không hợp thích lắm nhưng là lâm nhiên liền là có thể trực quan cảm nhận được loại này không khí đây có lẽ là tồn tại bọn chúng thân thể cùng bên trong huyết mạch linh tính cùng tinh thần bên ngoài hóa nhìn thấy lâm nhiên đã làm ra lựa chọn bạch minh cũng là lập tức hướng trước hắn suy tư mấy giây nói cái này tiểu cá voi xem như những n à y ưu tú sùng thú ấu sùng bên trong ưu tú nhất mấy cái một trong tiểu phi kình bởi vì vẫn là ấu thú cho nên tạm thời còn không thể phi hành đồng thời cần thích hợp nước hoàn cảnh điểm này các ngươi đều không cần lo lắng đợi lát nữa ta liền sẽ an bài mạch quân đi các ngươi nông mục trận cho nó phối trí mới trụ sở lâm dương chắc tay nói vậy thì cảm ơn bạch hội trưởng tâm tình của hắn đã h ò a h o a n xuống tới tạ ơn bạch hội trưởng t ừ ái cũng lên tiếng có thể rõ ràng nghe được trong thanh âm của nàng vẫn là tồn tại một điểm á khí nàng hai tháng này nằm mơ thời điểm một mực tránh về ngày đó nhìn thấy lâm nhiên tại chắc thí thời điểm lộ ra thống khổ biểu lộ hình tượng hôm nay đạt được xác nhận sao có thể lập tức bình tĩnh trở lại bất quá từ hay biết mình là một cái tại xúc động thời điểm sẽ nói ra để hối hận của mình người cho nên nàng tại cảnh tượng hoành tráng thời điểm bình thường đều sẽ khắt chế tâm tình của mình cùng biểu đạt lớn một cái khía cạnh khác nàng cũng cực kỳ tín nhiệm chồng mình quyết định càng thêm tín nhiệm con trai mình trực giác cùng cảm thụ hiện tại kết cục này xem như còn có thể tiếp nhận rốt cuộc tỉnh táo lại tưởng tượng con trai không chỉ có bình an vô sự hơn nữa còn khế ước trong nhà chấn điếm chi bảo lâm lùng người xấu cũng bị bắt đi đang đợi xử trí nhà mình nông mục trận lưng tựa đại thụ coi như về sau lại rết ra cùng loại tinh lộ nông mục tràng như thế trình giao kim cũng sẽ không loạn tay chân sau năm phút phủ môn thị s ủ n g thú liên minh cổng bạch minh phân biệt cùng lâm dương cùng từ hái sau khi bắt tay dùng nó n ú t nhẹ nhàng điểm lâm nhiên nằm đấm nhiên bảo chúc mừng ngươi từ hôm nay trở đi ngươi chính là phủ môn thị s ủ n g thú liên minh t r ư ở n g lão đến tiếp sau có cái gì chuyện quan trọng g h ta đều sẽ thông chi ngươi cùng cha mẹ của ngươi bạch minh ngữ khí trinh trọng nhìn về phía lâm nhiên thời điểm biểu lộ chân thành tha thiết để lâm nhiên không khỏi cảm thấy h o a mang hẳn là hắn thật sự có thể cảm thụ ra mình nhưng thật ra là có thành thục tư duy lại hoặc là cái này bạch minh lão hoạt động liền là cái kinh nghiệm phong phú lao hí của tôi bất kể nói thế nào có được g i ã n được người càng già là càng đáng sợ cũng là càng đáng giá tôn trọng lâm nhiên đối người hội t r ư ở n g này có ấn tượng thật sâu về sau hắn nhân mạch hệ thống bên trên liền lại thêm ra một đường để lâm nhiên cảm thấy càng thêm vui mừng chính là mắt của hắn trước xuất hiện đến từ hệ thống tin tức nhắc nhở kiểm trắc lãnh, lãnh tụ tinh thần màu đỏ toàn thuộc tính ba mươi mị lực một trăm linh xương hào cấp năm có thể kích hoạt một cái ngẫu nhiên lở vở cấp ba khác phó chức nghiệp sau khi kích hoạt phó chức nghiệp khóa lại nên xương hào giải tỏa điều kiện đạt được mười nghìn cái thế giới phạm vi bên trong s ủ n g t ú liên minh tại chức nhân viên thực tỉnh tán thành thời hạn không hạn tiến độ một mươi nghìn màu đỏ phẩm chất vừa hoàn thành một cái liền lại tới một cái lâm nhiên trong mắt bắn ra ánh sáng cái danh xưng này tới một mức độ nào đó so xưa nay chưa từng có tăng phúc còn m u ố n cao rốt cuộc toàn thuộc tính tăng thêm trọn vẹn ba mươi điểm hơn nữa còn có năm cái xương hào cột tăng thêm bất quá lâm nhiên cảm thấy lờ vợ ba phó chức nghiệp hẳn là so ra kém cấp độ ss s ngự thú sư thiên phú giải tỏa điều kiện nhìn đội hồ không phải rất khó bộ dáng dù sao cũng là hoàn toàn không có thời gian hạn chế hiện tại vấn đề chính là thực tình tán thành muốn thực tình đến tình cảnh gì lâm nhiên lại nhìn b ạ c h minh hắn vừa mới đạt được tán thành hẳn là đến từ hắn cho nên trước đó kia hết thảy đều không phải gặp dịp thì chơi cái này khiến lâm nhiên càng thêm xem không hiểu lao đầu này trở về nhà trên đường làm xếp sau lâm lung nằm tại lâm nhiên xốp trên đùi lâm nhiên thì là vớt ve nó trên mặt màu trắng l ô n g tơ lâm lung mặc dù bây giờ có thể ở tại lâm nhiên thế giới tinh thần bên trong nhà mới nhưng là tuổi của nó nó i t r ắ n g ra là cũng liền so lâm nhiên lớn hơn mấy ngày một người một s ủ n g mỗi ngày cùng một chỗ sinh hoạt chơi đùa lâu như vậy cứ việc lâm lung biết ở tại thế giới tinh thần bên trong nhà đối với nó có tốt hơn phát triển cùng trợ giúp nó vẫn là nghĩ tại thế giới hiện thực dừng lại lâu chơi một hồi lâm nhiên ngược lại là không quan trọng sùng thú thích ở nơi nào đang ở đó bên trong chứ sao dù sao hắn hiện tại cũng không có cái gì cạnh tranh áp lực không cần thiết trong khoảng thời gian ngắn liền đem sùng thú tăng lên tới cái gì cao cấp cảnh giới không thể kiềm chế sùng thú thiên tính giờ phút này chủ điều khiển cùng tay lái phụ trên phụ mẫu còn tại hồi tưởng hôm nay phát sinh hết thảy từ hãy lật xem hợp đồng đọc lấy mỗi một đầu phúc lợi đã tại quy hoạch lan bài muốn làm sao lợi ích tối đại hóa lâm dương cũng thỉnh thoảng cho ra ý kiến của mình lâm nhiên biểu thị vui mừng mình trung sinh một thế mặc dù không phải lập tức trở thành phố nhị lại hai cái phụ mẫu cũng không phải là thực lực gì mạnh mẽ v ấ giả nhưng là chỉ ít hai người bọn hắn nhân phẩm đều tốt tam quan cũng đang nhất là bọn hắn đều cực kỳ cố gắng một lòng nghĩ đem cái này nhà bồi dưỡng bắt đầu đối với cái này lâm nhiên cũng căn bản không lo lắng cha long mẫu phượng cái danh xương này nhiệm vụ trong tương lai sẽ gặp phải cái gì lớn ngăn cản không sợ đỡ không d ậ y nổi liền sợ căn bản không muốn lên không có nghĩ lại lâm nhiên lần nữa nghiêm túc nhìn về phía lâm lung trước mắt bảng bên trong phát sinh biến hóa những cái k i a điều mục t ổ tính hỏa phòng thời gian thức tỉnh bên trong huyết mạch thần lòng thức tỉnh bên trong phẩm chất siêu phàm thực phẩm tấn thăng bên trong đẳng cấp sơ cấp không sao kỹ năng cấp thấp phong c h i thủ hộ l và một hỏa viêm c h i tức l và một phong c h i nội vĩ l và một trung cấp đợi nhận lấy tiến hóa đường tắt phong diễm thời long bạo viêm thời long toàn không phi long phong tức chỉ long thuế kính diễm long lâm lung thuộc tính cùng huyết mạch bắt đầu tức tỉnh kỳ thật cũng chính là hôm qua hắn vốn có sùng thú không gian về sau phát sinh sự tỉnh về phân phẩm chất ở vào tấn thăng bên trong đã có vượt qua thời gian hai ba tháng nói chung liền là nó tại trang bị hoàn mỹ độ phù hợp xương hảo trụ cột vững vàng thời điểm bắt đầu có được cái này đánh dấu bất quá lâm nhiên trong đoạn thời gian này cùng hệ thống cũng tiến hành hỏi thăm sùng thú phẩm chất mặc dù từ thấp đến điểm cao là phổ thông siêu phạm thống lĩnh quân vương bá chủ v v nhưng là sùng thú mỗi cái giai đoạn trưởng thành đều là có cái hạn mức cao nhất b ì n h cảnh tại cái thứ nhất giai đoạn trưởng thành có thể đạt tới siêu phạm t h ư ợ n g phẩm đã là ở vào kim tự tháp đ ỉ n h tiêm có thể đạt tới thống lĩnh có thể đếm được trên đầu ngón tay mà phẩm chất đẳng cấp tăng lên từ phổ thông đến siêu phạm có lẽ sẽ rất nhanh t h như lâm nhiên trong nhà những công năng kia tính sùng thú nhưng là một khi đến siêu phạm mỗi một lần cấp bậc tấn thăng cũng phải cần thời gian cùng số mệnh cho nên lâm nhiên cũng không s ố ruột Trực tiếp nhìn về phía tiến hóa đường tắt. Nói thật, Nói phía nhìn đường hóa về lâm nhiên t điệp hôm tiến phong tức h chỉ long cái này tiến hóa đường đi tỉ mỉ yêu cầu dự định chí ít cho trong lòng mình lưu cái ngọn mờn cái này tiến cũng, cũng có thể tốt hơn làm ra tương lai quy hoạch hắn nhìn thấy